c h ư ớ một xui xẻo không có cực hạn giữa hệ hoàng hôn thượng đô thị một chỗ ven đường nhà hàng nhỏ chung đã hai mươi năm tuổi chu thiên ngồi ở giữa cửa sổ vị trí trước uống diệm mạnh hôm nay hắn phá sản nơi giao dịch trung đầy đất bãi giấy đại biểu cho hắn toàn thân gia sản đều không ở thuộc về hắn liền tính vùng ngoại ô kia bộ còn không có trả hết khoản vay mua nhà tiểu biệt thự cũng là một cái dạng hiện tại hắn trừ bỏ gửi ở người quen chỗ một cái dưng ra hắn toàn thân trên dưới trừ bỏ mặc quần áo vật cũng liền ba trăm nguyên tiền cùng một cái di động liền như hắn hai năm trước đến này thượng đô thị khi một cái dạng bất quá khi đó hắn khí phách hăng hái hiện giờ h một hồi rượu mạnh xuống bụng không tốt uống rượu chu thiên đã hoàn toàn choáng váng hắn xách theo cái bình rượu hướng cách đó không xa một cái tiểu công viên nghiêng ngả lạo đ ả o đi đến bên đường người nhìn đầy mặt đỏ bừng cả người mùi rượu hắn đều là làng tránh một bên chu thiên hai mắt mê mang đi vào tiểu công viên t r ú n g ở một cái dâm mát cây cối hạ một đôi tiểu tình lữ đang ngồi ghế thân thiết chu thiên đánh cái rượu cách đi lên trước hắn nhìn c h ầ m c h ầ m chính g ặ m đến đôm đốp đôm đốp hai người lắc lắc đầu một tí đôn liền ngồi ở hai người bên người một bên uống rượu một bên xem náo nhiệt say mê với thân thiết hai người nhất thời không chú ý ở chu thiên cả người mùi rượu hoàn toàn tràn ngập toàn bộ bóng cây khi ở một khắc sử nữ n hài bỗng nhiên bừng tỉnh đẩy ra nam hải hắn nữ h à i nhữ mày chỉ vào chu thiên thấp giọng nói nam hải quay đầu lại nhìn lên lại thấy chu thiên nhìn bọn họ ha h a cười ngây ngô nam hải mày nhăn lại muốn phát hỏa nữ h à i lắc lắc đầu nói hắn uống say chúng ta về nhà đi bằng không nhà ta người nên sốt ruột nam hải vẻ mặt oán miệng mà liếc mắt chu thiên nhưng trước mắt nữ h à i phải đi hắn cũng vô pháp hắn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái liền nắm nữ hải rời đi chu thiên lại một trận cười mịa đem bình rượu uống không liền chống thiên thực mau đen xuống dưới chu thiên như cũng như đầu g ấ u ngồi ở ghế trên xuất thần phía trước kia nam hải tiễn đi nữ hải sau lại đi rồi trở về nhìn đến hắn hình dáng này nam hải khắp nơi nhìn xung quanh một chút này hẻo lánh tiểu công viên lúc này đã không có người tới nam hải ở bên đường nhặt lên một khối gạch bước nhanh đi đến chu thiên phía sau căn bản không có một kia do dự liền đối với chuẩn chu thiên đỉnh đầu c h ụ p được、Phúc. chu thiên đầu chấn động liền cảm giác trong t hai tiếng sâm trước mắt tối tăm hắn muốn quay đầu lại xem nhưng men say hơn nữa này một đòn nghiêm trọng h ắ n cơ cơ liền phát gục đang ngồi ghế phía trước nam hải cho chu thiên một cục gạch cư nhiên không có một chút khẩn trương cùng sợ hãi hắn hùng hùng hổ hổ tiến lên dùng sức đạp chu thiên mấy đá lúc này mới giọng căm hận nói cư nhiên dám phá hỏng ta c h u y ệ n tốt nguyên bản tính toán ở chỗ này đem dao ra o bắt lấy ngươi này t i ể u quỷ lại chạy tới cái này không biết bao lâu mới có cơ hội nam hải lại dùng sức đá chu thiên mấy đá say mê chung bị thương chu thiên lại như người chết không có cảm giác nam hải ra trận ác khí xoay người liền đi lại không phát hiện vừa rồi hắn đối chu thiên một đốn hành hung khí hắn trên cổ một khối huyết hồng thủy tinh mặt trang sức rơi xuống chu thiên trước người ách nửa đêm tiểu công viên trung truyền ra một trận cổ quái tiếng tê ơ chu thiên cả người từng trận run r ậ y khởi động hai tay mới vừa b ò lên ngồi dưới đất theo một trận buồn nôn hắn q u a n g q u á c lạp liền phun ra đời đất nị mạ đây là có chuyện gì ai đánh ta như c ũ còn mang theo mấy phần mơ hồ chu thiên che lại c h á n thống khổ mà tê ơ hắn sờ sờ trên người di động ở kêu ba trăm nguyên tiền còn ở này hẳn là không phải có người đánh cướp hắn xoa trên đầu chầy ra đ ạ i bao hắn bắt lấy tay ở di động ánh đèn thượng nhìn lên một cái lòng bàn tay toàn bộ đều là vết máu xem ra kêu một cục gạch hắn là bị thương không nhẹ suy nghĩ một trận ở đầu từng đợt trướng đau hạ hắn nhớ tới chính mình đến nơi này q u ấ y dậy người chuyện tốt tình hình hắn nhịu n h ư mày này cũng không nên là kia tiểu t ử xuống tay như thế tâm hắc lý do chu thiên nhìn huyết hồng tay cười khổ nói phúc bất t r ù n g lai họa vô đơn chí xem ra ta chu thiên là muốn xui xẻo tới cực điểm ai đang ở thở dài trong tay hắn di động ánh đèn đ ỗ n g nhiên quét đến mặt đất trên mặt đất thủy tinh mặt dây theo ánh đèn vừa lúc phản quang đến chu thiên trong mắt hắn túi đầu vừa thấy thuận tay đem mặt dây nhặt lên hắn lẩm nhẩm nhẩm nói này khẳng định là kia tiểu từ đồ vật chu thiên đoán không sai đánh hắn cái kia nam hải là phú hào nhà này mặt dây là phụ thân hắn từ ngoại quốc mua trở về ở trong mắt hắn cũng chính là mang mấy ngày chơi chơi liền quên đồ vật hắn về nhà sau phát hiện mặt dây đánh rơi lại căn bản không để bụng nguyên nhân chính là vì này một không để ý chu thiên vận mệnh liền bắt đầu lòng trời lở đất mà thay đổi hắn l ờ i còn chưa dứt ở hắn trong lòng bàn tay dính đầy vết máu mặt dây đột nhiên b ộ c phát ra một đoàn hồng quang biến mất mà chu thiên cũng biến mất tại chỗ một mảnh huyết hồng thế giới bốn phía chỉ có hồng hồng đến giống như tầm huyết làm người cảm giác sợn tóc gáy chu thiên bị bất thình lình biến hóa hoảng sợ liền ở hắn kinh sợ gian huyết hồng thế giới hiện lên một đạo sóng vợn ngay sau đó một cái trầm thấp lại nghe không r a n a m nữ thanh â m liền ở bốn phương tám hướng chuyển tiến lỗ thai hắn nói ân vài ngàn vạn năm không có người đến đây tư nhiên còn có người có thể đ ụ nịch thiên mệnh mở ra vị diện đồng vị thể nếu tới ta đây cũng không thể vi phạm quy củ chu thiên tuy rằng sợ hãi nhưng ỷ vào còn có sáu bảy phân men say hết lớn n g ư ờ i là ai ta đây là ở đâu n g ư ờ i muốn làm gì hắn tiếng hô hướng ra phía ngoài q u y t tán Đột n h huyết h i ê n n ồ g thế giới lập lệ một chút,、chu、Thiên kinh ngạc phát xuất một thật tròn Chu kinh hiện chính mình xuất hiện giới ngạc vòng g cái i lớn lập lệ ở ữ a đại sau n cản sành h vổ c su đại o bất q á 10m khoăn chỉ cũng đó thanh n đại em này i có ra o cửa Chu a phòng. Thiên người phương nhìn tứ một liền tăng lớn đến chu thiên rõ ràng nghe được thanh â m nói ta là này vị diện đồng vị thể trị rất giả chu thiên giờ phút này trên mặt nơi nơi đều là vết máu xem bộ dáng có bao nhiêu chật vật liền nhiều chật vật bất quá với tiểu tráng túng nhân đảm húng chi hắn đều không phải là nhát gan người một ngụm men say ở hiện tại chính là thiên vương lão tử hắn đều không đ ể bụng hắn đi đến trung tâm đại sành trên chỗ ngồi ngồi xuống muộn thanh hỏi vị diện đồng b ị thể chỉ dẫn giả, đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi ta vừa rồi còn ở công viên t r u n g như thế nào một chút đến nơi này tới một đạo hồng quang hiện lên t r u n g quanh vách tường toàn bộ lập lòe sáng lên chu thiên hiếp mắt nhìn một chút này vách tường liền như phân thành bốn cái màn hình lớn xuất hiện từng đạo sóng g ợ ở hắn chính phía trước màn hình b ỗ n g nhiên một đốn một người mặc hồng y tóc dài nữ tử liền xuất hiện ở bên trong nàng hai mắt lạnh nhạt mặt đẹp như xương chân trần bàn tay trắng lại hiện ra một c ổ khủng bố huy áp nếu là ngày thường chu thiên nhất định sẽ cảm giác này uy áp làm hắn k h ô n g khỏe hiện giờ vừa mới phá sản lại bị hành hung hắn không biết còn có cái gì xui xẻo sự có thể so sánh với nghĩ hắn biểu môi cời ư lạnh nói đừng làm bộ làm tịch nơi này rốt cuộc là địa phương nào ngươi là người phương nào ta tưởng ngươi hẳn là không phải muốn đánh cướp ta đi trên màn hình nữ tử hơi hơi sửng sốt nàng không dự đoán được một cái bình thường đến không thể ở bình thường người không sợ nàng phóng thích huyết áp bất quá vừa rồi nàng cũng chỉ là tùy ý lộ ra một chút loại này áp lực nàng nhìn chu thiên gật gật đầu ngay sau đó một bước liền đi ra màn hình đi đến chu thiên trước người ách nhìn đến này kỳ quỷ một màn chu thiên tiếng tim đập một chút tăng lên hắn đồng tử r ụ t r ụ tâm thầm may mắn chính mình ngồi vào ghế trên nếu không vừa rồi tuyệt đối sợ tới mức hắn t ê liệt ngã xuống trên mặt đất nữ tử liếp mắt huyết â che mặt chu thiên nói ta là này đồng vị thể chủ nhân mà này vị diện đồng vị thể tác dụng kỳ thật rất đơn giản đó chính là liên tiếp tứ đại hệ cao đẳng vị diện có hứng thú sáng tạo tương lai người chu thiên không hiểu ra sao mà nhìn nữ tử tự xưng chỉ dẫn dản nữ tử vung tay lên trong đại s ả n h liền xuất hiện một tổ sofa nàng ngồi vào trên sofa đem một đôi t r o n g suốt chân trần đặt ở mặt trên tiếp tục nói đồng vị thể có thể cảm ứng tứ đại hệ cao đẳng vị diện đặc thù nhân vật bọn họ hoặc là có khổng lồ tài phú hoặc là có kinh người nghiên cứu đầu góc hoặc là chính là kinh doanh năng lực nịch thiên nhân vật những người này thường thường khuyết thiếu một tia cơ duyên nếu là có người đầu tư bọ n họ kia bọn họ liền có thể sáng t ma đông vị thể đó là làm ngươi có thể đầu tư bọn họ thông đạo tứ đại hệ liệt cao đẳng vị diện phân biệt vì ma h u y ề n thần thoại vị diện cực võ huyền huyện vị diện tu chân tiên đạo vị diện cùng trí cường khoa học viễn tưởng vị diện n à y tứ đại vị diện dưới lại liên hệ vô số bất đồng tiểu phân loại vị diện mấy thứ này ngươi sẽ chậm rãi rõ ràng ngươi chỉ cần có có thể đầu tư đồ vật hoặc là tài phú k i a bọn họ cùng ngươi ký hợp đồng sau liền có thể có thể vì ngươi sáng tạo không đếm được tài phú đương nhiên cũng có thể dò che múc nước công giá t r n g cuối cùng mất công hai bàn tay trắng vị diện đầu tư liền tính bị kinh ngạc lại kinh chu thiên đầu còn ở một trận cho váng nhưng hắn đầu lại vẫn là nghe minh bạch này nữ t ử nói nơi này là cái gì đồng vị thể một cái có thể liên hệ bốn cái hệ liệt cao đẳng vị diện đồ vật mà hắn cũng có thể đủ suy nghĩ cẩn thận này hết thể hẳn là chính là cùng hắn nhặt được thủy tinh mặt dây có quan hệ chu thiên đầu lại là một trận run dày chỉ dẫn giả tiếp tục nói đầu tư cao đẳng vị diện có thể chia làm vật tư tài phú kỹ thuật công pháp tứ đại hệ liệt vật tư từ thiên tài địa bảo kim loại hiếm đặc t r ù n g tài liệu không đồng nhất mà nói t à i phú lại yêu cầu dựa theo bất đồng thế giới tiến hành tinh toán ma huyện thần thoại thế giới tài phú chủ yếu là các hệ tinh thạch từ cao đến thấp ngươi sẽ nhìn đến đổi hạch h ạ c Tu cuối h â n đạo vị cùng công pháp đầu tư đó chính là ngươi đạt được thuộc về các vị diện công pháp giao cho bọn họ suy đoán hoàn thiện rung hợp sáng tạo ra cảng cường công pháp sau bọn họ đạt được ngươi trao quyền sau có thể giá cao bán ra đây cũng là tụ tập tài phú giá trị một cái lối tát chu thiên từ khiếp sợ trung chậm rãi khôi phục hắn giờ phút này đã biết hắn không phải nằm mơ bởi vì mộng không có khả năng làm hắn đau đến lo lắng còn không thể tỉnh lại mà đã khốn cùng thất vọng phá sản con đường cuối cùng hắn còn sợ cái gì thừa dịp men say không hạ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m k i u cực mỹ lại cực lãnh nữ tự nói vật tư địa cầu có gì vật tư có thể đầu tư cao đẳng vị diện tài phú càng không cần phải nói dầu mỏ than đá những cái đó cao đẳng vị diện không ai muốn đi kỹ thuật đạn hạt nhân bọn họ muốn hay không đến nội công pháp trên máy tính đao loạn những cái đó võ công hữu dụng sao chỉ dẫn giả trong mắt lanh quang lập loè một chút ở phía trước trên màn hình liền nhanh chóng dầm mà nhanh chóng thoáng hiện toàn bộ địa cầu các loại số liệu bất quá mấy giây chỉ dẫn giả liền lắc đầu nói các ngươi cái này tình cầu thuộc về thấp kém nhất trí tuệ tinh cầu khoa học kỹ thuật sản phẩm nguồn năng lượng từ từ đều là nhất tàn thứ đồ vật làm cao đẳng khoa học viễn tưởng vị diện bọn họ căn bản sẽ không coi trọng các ngươi nơi này bất cứ thứ gì phòng chứng trung đẳng cung cấp thấp khoa học viễn tưởng vị diện đều khinh thường nơi này hết thảy chu thiên sờ soạn còn có nhẹ nhẹ vết máu mào ở đó vậy ngươi Địa chu ầ u thiên đều ha ha cười h nói ta h cường giả bá nghiệp tỷ bội nhi ngươi nói dẫn đi ngươi nói thứ này có thể liên hệ đại vị diện đầu tư nay địa cầu ở bọn họ trong mắt phòng trường liền bãi rắc đều không bằng không phải ta đồ chơi kia vẫn là vứt bỏ hào chỉ dẫn g i ả trong mắt lộ ra một chút tò mò nhìn về phía chu thiên ở gặp phải như thế chỗ t ố t khi nghe được không cơ hội hắn cư nhiên cũng không có quá nhiều dối dám liền lựa chọn từ bỏ này nhưng xem như ít có người có thể làm được nếu là trước kia chu thiên cũng khó có thể làm được hắn chính là thua ở lòng tham phía trên hiện tại hai bàn tay trắng hắn liền minh bạch sớm một chút thỏa mãn mới là lớn nhất thu hoạch tham lam cuối cùng kết cục tóm lại là thảm bại biết rõ không thể mà vẫn làm là vì ngu hắn đã xuẩn một lần ủ cản xù nên vứt bỏ thời điểm hắn đã học xong từ bỏ nếu là ta nói cho ngươi còn có cơ hội đâu ngươi sẽ vứt bỏ sao chỉ dẫn giả bàn tay trắng đem tóc d à i van đề bạt một cái kim cô c h á t thượng hỏi chu thiên hiếp mắt nói có cơ hội ta đương nhiên sẽ không từ bỏ nhưng là kia cơ hội sẽ không muốn ta mệnh sẽ không muốn ta trở thành một cái nô lệ nếu không ta còn là sẽ không tiếp thu thành t ự bá giả cơ hội chỉ dẫn giả nhìn chu thiên trong mắt đều không chuyển động mà nói đồng vị thể c h u n g có một kiện đặc thù đồ vật đó là tối cao vị diện chúa tể giả ảo tưởng vị diện xuyên q u a khí ngươi nơi tinh cầu tuy rằng lạc hậu nhưng ảo tưởng lực lại xa vượt qua cao đẳng vị diện vô số lần cho nên ngưng kết ra vô số ảo tưởng tạo thành đặc thù tiệu vị diện nay ảo tưởng vị diện xuyền có thể nếu là ngươi có năng lực liền có thể từ những cái đó thế giới mang ra bị bọn họ hoàn thiện các loại đồ vật sau đó ngươi lấy ảo tưởng thế giới đồ vật đầu tư các tương ứng lớn nhỏ vị diện sáng tạo ra sản phẩm cũng hảo hoặc là lợi nhuận cũng hảo ngươi đều có thể lấy lấy tới sử dụng tu luyện cùng phát triển lực lượng của chính mình đại giới là cái gì n g ư ờ i một chút chú thiên liền hỏi nói chỉ dẫn giả gật đầu nói ngươi đạt được ích lợi một nửa trừ này không có bất luận cái gì yêu cầu ngươi có thể hàm kết địa cầu bất luận cái gì ảo tưởng vị diện tiến à o hơn nữa có thể tùy thời đi ảo tưởng thế giới Đồng vị chương ba ảo tưởng vị diện liên tiếp ký chu thiên nhanh chóng địa bản tính ảo tưởng vị diện xuyên qua khí tồn tại đích sắc cường đại thu một nửa ích lợi cũng không tính cái gì chẳng qua tìm chỗ tốt cùng nguy cơ cùng tồn tại hắn một không cẩn thận liền sẽ quá rớt lựa chọn tiếp thu cũng không chu thiên ở chỉ dẫn giả trong mắt bất quá ngây người ba giây liền nói ta tiếp thu hiện tại ta đã hai bàn tay trắng nếu là l i ề u mạng có thể thành tựu không thế b á nghiệp liền tính thất bại ta cũng không nhất định sẽ tử vong bất quá ảo tưởng vị diện xuyên qua khí tượng h liên tiếp thế giới là dựa vào ta tự chủ lựa chọn sao chỉ dẫn giả nói không tồi địa cầu hàm kết ảo tưởng thế giới nhiều như l n g châu nó hiện tại chỉ có thể liên tiếp trung đẳng cấp dưới thế giới yêu cầu ngươi cường đại sau mới có biện pháp mở ra kế tiếp thế giới ngươi có thể nhìn đến mặt trên có thể liên tiếp sở hữu thế giới sau đó chính mình làm chủ đi xuyên qua nào đó thế giới bất quá lựa chọn tiến vào mộ nhất thế giới yêu cầu chính ngươi đi phân tích đi chỗ nào tìm kiếm cái gì yêu cầu bao lâu có không có nguy hiểm ngươi có thể làm được mới lựa chọn tiến vào nếu không n g o ạ i ý muốn phát sinh ngươi liền có thể có thể bị giết chết thậm chí liền ngươi mở ra vị diện xuyên qua khí chạy trốn đều không kịp chu thiên g ậ t gật đầu chỉ dẫn g i ả n nói thật sự minh bạch hắn h i ế p mắt suy nghĩ một chút nói một khi đã như vậy ta quyết định thuê cái kia ảo tưởng vị diện xuyên qua khí người vô tiền của phi nghĩa không phú mã vô đêm thảo không p ì không dám giao tranh một chút ai cũng không biết tương lai sẽ thế nào bất quá này đầu tư lựa chọn không có thời gian quy định đi. chỉ dẫn giả gật đầu nói không có bất luận cái gì thời gian quy định cũng không có bất luận cái gì đối k h ô n g chế giả bất lợi yêu cầu hết thể xem chính ngươi nếu là ngươi không muốn liền tính là sống đến chết không muốn đầu tư đồng vị thể cùng ta đều sẽ không thúc giục cùng yêu cầu hảo ngươi là nơi này chỉ dẫn giả có hay không tên làm ta đ ề u ta không nghĩ chỉ dẫn giả chỉ dẫn giả kêu ngươi chu thiên dùng bao đầu náo sơ mi ống tay náo xoa xoa trên mặt vết màu nói chỉ dẫn giả hơi hơi sửng sốt u nàng điệp nón g chân đầu rụt rụt trong mắt liền thoát ra một tia tích tụ bất quá này tích tụ bất quá ngay lập tức liền tiêu tán trở về lãnh đạo nàng gật đầu nói, ngươi có thể có đầu tư có bất luận cái gì không hiểu địa phương có thể cố vấn ta ta cũng sẽ chủ động hiệp trợ ngươi làm tốt đầu tư hạng mục đến nội h ảo tưởng vị diện ta chỉ có thể trả lời ngươi ta biết đến đồ vật ngươi tiến vào h ảo tưởng vị diện yêu cầu dựa vào chính mình năng lực ngàn vạn n h ớ kỹ không cái kia năng lực đừng khắp nơi chạy loạn mỗi cái vị diện mở ra sau lần thứ hai tiến vào nên vị diện ít nhất yêu cầu ba tháng thời gian ngươi đến lúc đó không có tìm được chỗ tốt phải lãng phí thế giới kia ba tháng cơ duyên vân san nói xong bàn tay mở ra một cái chiếc nhẫn liền bay đến chu thiên trong tay nàng chỉ vào chiếc nhẫn nói này đó là ảo tưởng vị diện xuyên quá khí ngươi có thể dùng tư duy liên tiếp nó bên trong có liên hệ sở hữu địa cầu ảo tưởng vị diện ngươi tưởng tiến vào khi liền có thể tùy thời lựa chọn tiến vào tiến vào điểm thời không giống nhau vì ảo tưởng cốt t r u y ệ n mới bắt đầu điểm ngươi rời khỏi lại tiến vào tương đương đem hiện thực thời gian lưu trữ bất biến ngươi nơi cái này thời không thời gian sẽ không s ó i mòn chu thiên tiếp nhận n h ẫ n hướng ngón tay thượng một bộ nhẫn lập lòe một chút liền biến mất bất quá hắn lại có thể cảm giác này nhẫn cùng hắn liên hệ như c ũ tồn tại hắn hít mắt hướng những tiên đạo phân loại ma huyễn thần thoại phân loại khoa học viễn tưởng phân loại v õ đạo huyền huyên phân loại bốn cái phân loại dưới lại là vô số tiểu phân loại ở này đó phân loại dưới một đám quen thuộc ảo tưởng thế giới c ù n g không quen thuộc ảo tưởng thế giới toàn phân bố ở trong đó tiên đạo phân loại chung các loại tiên hiệp quỷ quái tiểu thuyết điện ảnh tv toàn bộ đều ở mặt trên mà cái khác phân loại cũng đồng dạng như thế bất quà nếu muốn phân chia này đó thế giới mạnh yếu vậy đến dựa chu thiên chính mình phân tích tây du ký không cần suy xét yêu quái quá nhiều chỗ tốt đại bộ phận đều không hào lấy bảo liên đăng lộng tới cái tia đèn nhưng thật ra không t bên trong u t u y ể n không cần một ngụ m nước miếng là có thể g i ế t t a đi tiên kiếm kỳ hiệp truyền cái này so thuộc sơn giống như cũng không kém bạch x a chuyện bên trong có bồ tát cấp cao thủ chỗ tốt không hào lấy yêu quái còn nhiều thiến nữ ưu hồn hát sơn lào yêu mô mô chu thiên nhìn một chút tiên đạo phân loại chung hắn hơi chút quen thuộc mấy cái thế giới nhìn hạ hắn luốt cầm nhìn về phía thấp nhất cấp mấy cái tiên đạo ảo tưởng vị diện nơi này liền tính thấp nhất cấp thiến nữ ưu hồn thế giới cũng không phải hắn có thể tiếp xúc suy nghĩ hạ hắn liền nhìn về phía ma huyện thần thoại phân loại này nhìn lên hắn vẫn cứ là đầu từng đợt phát Lưu h á dựa theo cướp vân san cách nói địa cầu khoa học kỹ thuật chính là cha liền tính soi địa cầu hiện tại hơi cao một ít khoa học kỹ thuật đều căn bản không coi là cái gì cho nên buồn ảo tưởng vị diện liên tiếp đều là còn tình h u n g có nhất định giá trị thế giới khoa học viết tưởng ở này đó khoa học viễn tưởng vị diện t r u n g thấp nhất cấp cư nhiên là sinh hóa nguy cơ thế giới hơn nữa cái này phân loại thế giới cũng là nhiều nhất dị hình t r u n g kết giả công viên kỷ dú dạ thứ trí cu ngày mai bên cạnh y dơ man s ở biderman hát y nhân từ từ một đống lớn gạo cũ điện ảnh toàn ở trong đó có thể thấy được đến ở ảo tưởng điện ảnh trình tự thượng mệ quốc lao hiện ra ở ngoại khoa học kỹ thuật t ảo tưởng năng lực không d u n g tinh thường bất quá ở này đó khoa học viễn tưởng vị diện t r u n g chu thiên không có nhìn đến như siêu thể đ è n xét n h i ệ p ngân h à hộ vệ đội cùng cái gì kẻ báo thù liên minh này đó vị diện tồn tại kia hẳn là vượt qua trung cấp thấp vị diện phạm chủ vị diện liên tiếp khí tạm thời sẽ không tiếp xúc duyên c ớ khoa học viễn tưởng vị diện phải nói là không tồi lựa chọn bên trong có thể có tài nguyên liên tiếp khí toàn biểu hiện ra tới những cái đó không có chỗ tốt thế giới toàn bộ che chắn ở một bên đương nhiên chu thiên cũng có thể lựa chọn tiến vào những cái đó không có tài nguyên thế giới bất qua kết quả như thế nào toàn dựa vào chính hắn Cơ lạc cuối mở cùng hạng nhất v õ đạo huyền huyền vị diện bên trong liên ạ là một đống lớn thế giới xuất hiện. Bất quá lúc này một thế xuất bất t đống đây hiện, giới Chu h i quá xem đến nhưng tiếp h nhạc, ậ t một ra đ ố với võ với vạn TV cái gia đại hiện điện lại i đạo đều hạ nào so huyền huyền hóa thể ảnh chung h luận quốc quá xuất tưởng cường lần, bất bất t ở gì có u thiếu. chi lại thiếu. Vị diện liên i t ế Vị khí trước sau như một mà đem không có gì ý nghĩa tồn tại thế giới loại bỏ chu thiên liền nhanh chóng nhìn quét qua đi võ đạo huyền h u y ễ n vị diện chủ sản công pháp cái này số lượng nhưng thật ra khổng lồ vô cùng hơn nữa che giấu các nơi vô chủ công pháp càng là nhiều như lông châu bất quá dựa theo bình xét cấp bậc tới xem võ đạo thế giới huyền h u y ế n mạnh yếu phân hóa quá lợi hại nhược trực tiếp bình định vì sơ cấp trung cấp c ư n h i ê n chỉ có hai ba cái đại bộ p h ậ n hán biết cao cấp huyền h u y ế n này mặt trên đều không có tiểu thuyết kim hệ võ hiệp cổ hệ võ hiệp một đồng lớn à, toàn bộ là cấp thấp võ đạo vị diện hơi chút cao một chút chính là phong vân phim truyền hình hệ liệt là trung đẳng cấp thấp phỏng chừng trên mạng những cái đó tiểu thuyết thế giới đều là cao cấp võ đạo huyền huyễn vị diện chu thiên l ầ m n h ầ m l ầ m nhầm, nhầm đóng cửa ảo tưởng vị diện liên tiếp k h í hắn mở mắt ra nhìn về phía vân san này chỉ dẫn g i ả tồn tại với đồng vị thể trung xem bộ dáng nhất định có bí mật rất lớn ở trong đó chẳng qua hắn minh bạch có một số việc còn không phải hắn dò hỏi thời điểm ta trước đi ra ngoài một chút đi đem miệng vết thương dọn dẹp một chút tìm một chỗ trụ hạ lại nói ta như vậy đi địa phương nào đều sẽ bị trở thành chạy nạn chu thiên suy nghĩ hạ liền đối với vân san nói vân san nói tiến vào đồng vị thể ngươi trực tiếp tư duy khống chế là được nếu ngươi đã là đồng vị thể chung vị diện nhà đầu tư đồng vị thể có thể c h o ngươi nhất định cơ sở đương nhiên này đều không phải cái gì tài phú. Thương thế ta thể một chút, về sau có thương tích đau bệnh hoạn, ta cũng đến dựa theo bất phí cho chữa bệnh bệnh hoạn, người người này cũng miễn cũng đến đồng của lúc có có sau đau dựa điều đây về khi i ệ n t u t phú Khi giá trị. Khi nói chuyện vân san vẫy vây tay nhỏ chu thiên trên đầu đại bao một cổ mát lạnh hơi thở s ạ c qua đại bao tan đi miệng vết thương khôi phục ngay cả kia một t ầ n g vết máu cũng đồng thời biến mất hắn đem áo sơ mi cởi xuống nhìn lên mặt trên sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi so với hắn tẩy quá thời điểm còn muốn sạch sẽ đến nhiều hắn đem quần áo t r ố n g lên vân san ngón tay một chút ở chu thiên chỗ ngồi phía trước dâng lên một cái ngôi cao ngôi cao mặt trên liền xuất hiện bốn kiện đồ vật vân san chỉ vào ngôi cao thượng đồ v ậ t nói vô hạn viên đạn tờ tờ cờ một phen ở bất luận cái gì thế giới đều có thể sử dụng vinh không mải mòn sát thương bán kính ba mươi m cấp thấp thương t ồ n hạn chế vì k h ô n g chế giả sử dụng đánh rơi sau tự động băng giải thiên lôi phù mười chương ở bất luận cái gì thế giới đều có thể sử dụng lực sát thương cùng sát thương bán kính dựa theo k h ô n g chế giả tự thân năng lực kích phát ngắn nhất bán kính một m hạn chế vì k h ô n g chế giả sử dụng đánh rơi sau tự động băng giải phá ấn đao một phen ở bất luận cái gì thế giới đều có thể sử dụng lực sát thương cùng sát thương bản kính dựa theo khống chế giả năng lực phát huy có thể đánh bại đại bộ phận cứng rắn vật thể đánh rơi sau tự động băng giải năng lượng hộ giáp bất luận cái gì thế giới đều có thể sử dụng lực phòng ngự dựa theo khống chế giả cung cấp năng lượng phát huy hiệu lực có thể phòng ngự đại bộ phận lực công kích đánh rơi sau tự động băng giải này bốn kiện đồ vật ở ngươi lúc đầu có rất lớn trợ giúp vị diện liên tiếp khí tự thân chính là siêu đại thứ nguyên không gian có thể gửi bất luận cái gì vật thể chính ngươi mang lên đi nếu khả năng sớm một chút tiến vào ảo tưởng vị diện tìm kiếm đến thích hợp tài nguyên người đầu tư mới có lớn hơn nữa hồi báo chu thiên nhìn mấy thứ này s ừ n g sốt một chút tợ tợ cờ bất quá lớn bằng bàn tay tuy rằng nghe nói là vô hạn viên đạn ngoại ý muốn một chút nhưng là nghĩ đến đồng vị thể tồn tại điểm này việc nhỏ hắn như cũ không cảm thấy có gì thiên lôi phù thượng phụ có sử dụng phương thức người bình thường xem một cái là có thể minh bạch như thế nào sử dụng pha ấn đ a o bất quá thức hứa trường mà năng lượng hộ giáp càng làm ỏ n g như cánh ve hướng trên người một bộ liền như không có đồ vật giống nhau thu thập khởi vài món đồ vật chu thiên đồng tử co giục lại liền rời trên mặt đất gạch như cũ hắn phun ra đồ vật cũng phát ra mùi hôi hắn l ắ c lắc đầu liền đi hướng công viên ngoại gọi một chiếc điện thoại điện thoại vang lên một hai tiếng liền truyền được thoáng ăn tính một tức thời gian điện thoại t r u n g liền vang lên một cái thanh lanh thanh âm nói chu thiên à, nghĩ như thế nào khởi hơn phân nửa đêm cho ta điện thoại à, nghe nói ngươi phá sản là thật sự sao điện thoại đối diện là chu thiên ở thượng đô thị bằng hữu một cái ở chu thiên dưới sự trợ giúp trở thành m ẫ u công ty cao tầng đồng hương hạ thành chu thiên nguyên bản tính toán tìm này bằng hữu giút đỡ đột nhiên hắn cảm giác hạng thành thanh âm có v biệt thự xe con gì đó đều bị phòng ta hiện tại một người ở trên phố đâu đang định tìm một chỗ trụ hạng hạng thành nói nga như vậy sao vậy ngươi tìm được địa phương sao nếu là hữu dụng được với huynh đệ địa phương cứ việc mở miệng chu thiên nói địa phương còn không có tìm được đâu ngươi không phải có căn hộ ở vùng ngoại thành sao nếu không ta đi ở vài ngày ngươi mượn ta mấy ngàn nguyên chờ ta dàn xếp xuống dưới rồi nói sau hạng thành vừa nghe vội và nói ai nha huynh đệ ngươi vận khí thật sự không tốt ta căn hộ kia đã bán ta hiện tại ở hương gian đâu chờ ta trở lại lại cho ngươi an bài đi cứ như vậy nhớ rõ chờ ta hảo túi chào điện thoại nháy mắt là cắt đứt quan hệ đô đô thanh chu thiên ha hạ cười năm đó hạng thành đến thượng đô khắp nơi vấp phải chắc trở chu thiên mang theo hắn cầu người hỗ trợ mới làm hắn phát huy chính mình năng lực đi bước một thợ bò hiện tại hạng thành ra sản ngàn vạn ở hoàng hôn lúc nào cũng hắn mới nhìn đến hạng thành ở nhà hiện tại hắn lại nói đã ở hưng giang chu thiên thở dài một tiếng đi đến một chỗ hẻo lánh tiểu l ư ớ quán hoa trăm nguyên tiền cuối cùng trụ vào một cái tiểu tiêu ra nội dựa sạch một trận chu thiên cảm giác say cuối cùng biến mất hắn đứng ở trước gương thắp giọng lẩm bẩm về nhà vẫn là tiếp tục ở thượng đông đốc trở về nói trước mắt hắn chính là cái người thường tiến vào bất luận cái gì thế giới đều có nguy hiểm hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thể lựa chọn so sánh với giới uy hiểm đợ tính thấp nhất cấp thấp võ đạo thế giới quan sát một chút có thể tìm kiếm đồ vật rất nhiều cấp nhưng thực chất thượng kim hệ võ hiệp nhất hoàn thiện hơn nữa lẫn nhau sống nhờ vào nhau từ ỷ thiên cựu dương thành công càng không đại na di sau đó đến thần điêu chín âm tàn phổ cùng huyền thiết trọng kiếm thậm chí khả năng độc cô cựu kiếm kiếm pháp cũng ở đâu thiên long thế giới bắc minh thần công có thể nói siêu cấp ngoại q u ạ i còn có chạy trốn lăng ba vi bộ ngay từ đầu đều thuộc về vật vô chủ nếu là đ ê m này đó công pháp đầu tư đi ra ngoài hẳn là có thể phát huy nhất định tác dụng như vậy ta liền có khởi động tài phú giá trị nếu là ta có thể tu luyện ra một ít công pháp sau đó đi thế giới khoa học viễn tưởng tìm được cũng đủ đầu tư sản phẩm nói vậy ta liền có nhanh chóng phát triển cơ hội nhìn một đống lớn thế giới chu thiên ngón tay một hoa điểm hướng thiên long thế giới theo hắn tìm tòi chỉ chốc lát màn hình liền biểu hiện đến vô lượng sơn sau ao hồ chỗ ở đâu một cái điểm đỏ đang ở lập lòe đó là bắc minh thần công gửi địa điểm làm vô chủ vật tư hắn có thể nhẹ nhàng đi tìm căn bản không cần phải đi cố tình tranh đoạt thiên long thế giới vô lượng sơn t r u n g vị diện liên tiếp k h í tỏa định vị trí vì vô lượng sơn ba mươi dặm khu vực tiến vào điểm bởi vì vị diện quấy nhiễu vô pháp tỏa định chuẩn xác tọa độ điểm k h ô n g chế g i ả nếu là có thể tăng lên tự thân cường đại lực lượng có thể không ngừng thu nhỏ lại tỏa định vị trí liền ở chu thiên xác định tìm kiếm đơn giản nhất tầm báo phương thức k vân săn lại đột nhiên truyền âm hắn sửng sốt một ch sau đó đem thần đ i ê u ỷ tiên mấy bộ vô chủ công pháp lộng tới tay như vậy tìm một cái bị đầu tư hợp tác giả thì hắn là có thể bắt đầu tiến hành vị diện đ á i vàng bước đầu tiên không nghĩ tới này vị diện liên tiếp khí còn cần dựa vào hắn tự thân năng lượng hắn hiện tại trên người có cái gì phỏng chừng liền hơn trăm cân sức lực cùng trong cơ thể một chút nhân thể địa lưu có thể bảo đảm tại mục tiêu phạm vi ba mươi dặm mà cũng coi như không tồi t r ư ơ n g n ă m thiên long đệ một cái nữ s ư ớ n g hiu chu thiên còn ở cân nhắc hắn thân thể nhoáng lên liền biến mất ở phòng bên trong ngay sau đó hắn liền nhìn đến chính mình dưới thân cư nhiên là một mảnh đại thụ hắn sát mặt biến đổi la lên một tiếng Thân thể mà một hoanh mà chu ú t bọt tới một cây đại thụ liền đại đỉnh cây x ố n g phía dưới cấp dưới thiên ố xuống. c rơi Chu t rơi xuống ở đại thụ phía trên theo hắn không ngừng hướng đoạn nhánh cây rơi xuống đất hắn kinh sợ một trận ngây ngốc mà bỏ trên mặt đất mặt qua hảo một trận hắn mới đưa trong miệng lá cây cặn phun rất n h u mày nói đây là có chuyện gì như thế nào xuất hiện vị trí là giữa không trung nếu không phải nơi này có một cây đại thụ ngăn chở ta mặt đất nếu là đá vụn hoặc là có gỗ ta đây không phải trực tiếp liền treo ở đồng vị thể trung vân san giờ phút này chắn cũng là một chuỗi hát tuyến nàng tay một mặt nhìn về phía chu thiên trong tay hảo tưởng vị diện liên tiếp k h í nói kia liên tiếp k h í lâu dài vô dụng có chút hơi vấn đề tiếp theo liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này bất quá ngươi mau chóng tu luyện gia năng lượng, lẫn lực liên ngươi cường như ngươi trợ trợ cùng tiên đạo hỗ trợ lẫn nhau,、cái、này nỗ lực hơn, tổng hội có cơ hội trở nên càng khống này càng giúp. cái có cơ chế có trở tiếp hội hội đại, như vậy, đối với đạo hỗ khí vậy lúc này mới phát hiện chính mình c ư nhiên là một bộ cổ nhân trang phục mà não trên đỉnh còn xuất hiện một cái búi tóc hắn còn không có d ò hỏi vân san liền nói ngươi hiện tại trang vẫn đều là hư h à o bắt t r ư ớ c ngươi tiến vào bất đồng thế giới đồng vị thể đều sẽ cho ngươi một cái bình thưa ngoại hình để tránh người khác đem ngươi đương quái vật xem minh bạch ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút lại nói chu thiên bẹp miệng nói từ giữa không trung rơi xuống khi chu thiên nhìn đến p h ụ cận có một cái tiểu đạo hắn nghĩ nghĩ đem chính mình vài món vũ khí đừng ở trên người hắn tự thân không có gì lực công kích hắn sờ sờ trong lòng ngực tờ tờ cờ cờ kờ kờ k khẩu súng lực sắt thương tuy rằng không lớn lại có v giống nhau võ giả nhưng thật ra không ở hắn trong mắt đi ra rừng cây chu thiên dọc theo tiểu đạo liền về phía trước mà đi hắn chỉ biết hiện tại là ở vô lượng sơn ba mươi dặm trong phạm vi cụ thể là chỗ nào hắn lại một mực không biết hắn đi rồi một trận khắp nơi đánh giá cư nhiên không có phát hiện nhân ra đang ở nói thầm nơi này hoang vắng khi đột nhiên hắn thấy một cái áo xanh cô nương ngồi sổn một mảnh bụi cỏ ngoại một đôi mắt mở to không biết đang xem cái gì chu thiên nhìn lên có nhân tâm chung vui vẻ hắn vội vàng tiến lên kêu lên cô nương、hư. này áo xanh cô nương bất quá mười lăm mười sáu tuổi bộ dáng tuấn tiếu đáng yêu bất quá ở nghe được chu thiên tiếng kêu khi không cấm quay đầu lại t r ừ n g mắt hắn thở dài một chút chu thiên hơi hơi s ừ n g sốt theo nữ hải xem phương hướng nhìn lại hắn trong lòng không cấm hơi hơi phát mao ở bụi cỏ chung một đầu tiểu bạch trồn chính phủ phục trên mặt đất một cái thật dài cái đôi riêu tới riêu đi đối diện một cái rắn hổ mang đông đưa mà k i a rắn hổ mang nâng đầu đối với t r ồ n trắng cái đôi không ngừng lay động đột nhiên t r ồ n trắng cái đôi hướng một bên ném đi k i a rắn hổ mang đầu theo l ệ c h về một bên chồn trắng thân thể bắn ra giống như tia chớp liền một ngụng cắn rắn hổ mang bảy tia nữ hải lúc này mới cởi hì hì đứng lên đ ố i chu thiên nói ngươi cũng biết tia chấp trồn chu thiên rất tưởng nói hắn không phải nhận thức tia chấp trồn mà là vừa rồi một màn này làm hắn nhớ tới thiên long khai cục chung một cái vai phụ m ộ i tử đó chính là mang theo tia chấp trồn ngây thơ đáng yêu trung linh cứ nhiên ở nửa đường thượng gặp trung linh chu thiên trong lòng vừa động này m ộ i tử sẽ đi vô lượng kiếm phái vừa lúc có thể hỏi một chút nàng cô nương có này kỳ vật nhưng thật ra không tội bất quá ta muốn nghe được một chút này vô lượng sơn kiếm hồ ở nơi nào không biết cô nương có thể chỉ điểm một chút sao chu thiên khách sao ô n quyền hỏi trung linh đang muốn tr đột nhiên tiểu đạo chỗ rẽ chỗ truyền đến một trận tiếng bước chân trung linh sắc mặt biến đổi lôi kéo chu thiên liền xuyên tiến bụi cỏ bên trong một con tay nhỏ che lại chu thiên miệng liền thấp giọng nói đừng nói chuyện trung linh tay nhỏ mang theo một cầu ngọ hương xuyên tiến chu thiên lỗ mũi trên mặt hắn nóng lên mấy năm nay hắn ở các đại nơi giao dịch dốc sức làm vẫn luôn không có tinh lực suy xét chính mình sự t ì n h này trung linh trong lòng bàn tay hương vị làm hắn không cấm tâm thần kích động một chút bất quá hắn so với trung linh lớn mười tuổi n à y vẫn là ảo tưởng vị diện thế giới hắn đôi mắt động đậy một chút liền chế một ít không thực tế ý tưởng liền nhìn về phía trung linh gật gật đầu. trung linh nín thở nhìn chằm chằm bên ngoài bất quá một hồi hai cái thân bối sọt tay cầm dược quốc nam tử đã đi tới ở nửa đường trong đó một cái nam tử liền nhỏ giọng nói lúc này đây chúng ta thần nông bang nhất định phải diệt vô lượng kiếm phái bọn họ c ư nhiên giết chúng ta nhạc t r g lão còn không phải là vì mấy cây dược thảo sao không được chúng ta đi vô lượng sau núi ta phi diệt bọn hắn chúng ta tưởng như thế nào hái thuốc liền như thế nào thả i chính là vô lượng kiếm phái vẫn luôn ba chiếm vô lượng sơn rất nhiều quý hiếm dược liệu đều ở sau núi bọn họ không được chúng ta đi không phải liền cùng chúng ta đối nghịch sao lúc này đây tư không ban chủ hạ lệnh diệt bọn hắn cuối cùng làm các huynh đệ trong lòng oán khí thiếu hơn phân nửa mặt khác một người đi nhanh về phía trước đi tới nói thần nông bang muốn tiêu diệt vô lượng kiếm phái đó là bởi vì vô lượng sơn sau có một loại xưng là thông thiên thảo kỳ dược có thể áp chế thần nông bang chủ tư không huyền thân trung sinh tử phù phát tác nhưng hắn phái người đi tìm lại bị vô lượng kiếm phái ngăn cản cuối cùng tạo thành thần nông bang đệ tử trộm đạo dược thảo bị giết lúc này đây tư không huyền muốn tiêu diệt vô lượng kiếm phái đều không phải là chỉ làm một việc này đó là bởi vì hắn chủ tử thiên sơn linh thiếu cùng đồng mộ muốn thẩm tra vô lượng ngọc bích sự tỉnh cho nên mới tính toán diệt v chu thiên đối mấy tin tức này xem tiểu thuyết xem t v đều minh bạch cơm chờ kia hai cái thần nông bang đệ tử đi xa trung linh lúc này mới lôi kéo chu thiên đứng dậy cười khanh khách nói còn hảo không phải cha mụ mụ gọi tới tìm tang người đ ú n g rồi n g ư ơ i muốn đi vô lượng sơn kiếm hồ vậy đến chưa từng lượng kiếm phái dưới chân núi sông nhỏ vùng ven sông mạ thượng bất quá hiện tại có náo nhiệt xem n g ư ơ i muốn hay không cùng đi nhìn xem ách không cần vừa nghe bọn họ nói liền biết là giang hồ báo thủ ta bất quá là người thưởng vẫn là không cần đi trộn lẫn chăng ta còn là trực tiếp tìm kiếm kiếm hồ hảo một chút c h u thiên vội vàng lắc đầu nói h ắ n cũng không phải là đoàn dự cái kia vai chính. nếu là đắc tội vô lượng kiếm phái cùng thần nông b ă n g ư ợ i hắn không phải bị r ế t rất chính là lúc chết hắn chính là tìm kiếm vị diện tài nguyên đầu tư thương nhân ở không có năm chắc dưới tình huống tốt nhất không cần trộn lẫn trăng cái gì vai chính m ị nữ đối hắn hiện tại một chút cũng không quan trọng trung linh cũng không biết này đó vừa rồi nàng tùy tay lôi kéo liền đem một trăm bốn mươi cân chu thiên cấp kéo vào đùi cỏ phải biết đối phương không phải võ giả nàng r ố t rũ xuống bím tóc gật gật đầu nói như vậy à ta đây cùng ngươi một đạo ngươi đi kiếm hồ ta đi vô lượng kiếm phái xem náo nhiệt đi cũng hảo cảm tạ cô nương hỗ trợ chu thiên gật đầu nói trung linh cười khanh khách một ch đã gặm rất rắn hổ mang xà gan cùng đầu tiên chấp trồn từ trượng hướng ngoại bắn ra bay đến nàng bên hông tiểu sọt bên trong một cái nho nhỏ đầu từ nhỏ sọt bên trong g ò ra giống như hai viên đậu đen đôi mắt nhỏ c h â u khắp nơi nhìn xung quanh một chút liền đem đầu rụt trở về trung linh lắc lắc bím tóc dọc theo vừa rồi hai cái thần nông bang chúng phương hướng đi tới cười nói không cần kêu ta cô nương ta kêu trung linh ngươi đâu t r ư ơ n g sáu lang hoàn tâm bảo chu thiên vội vàng đ ổ i kịp hắn sờ sờ bên hông tờ cờ, cờ thứ đổ kia là hắn hiện tại duy nhất sát thương vũ khí vô hạn đạn dược chẳng khác nào một phen không chịu hạn tiểu súng máy hắn n g ư i ta kêu chu thiên người kêu ta chu đại ca là được trung linh từ nhỏ bị cam bảo bảo cùng nàng tiện nghi láo cha mã vương thần trung vạn cựu cấm túc ở vạn k i ế p c ố c trung lúc này đây chạy ra tới khắp nơi hạt dạo kỳ thật rời nhà cũng không xa ở trong nhà nàng tiếp xúc đều là những cái đó nha hoàng người hầu lần đầu tiên có người kêu nàng n ộ i tử t i ể u cô nương có vẻ cực kỳ vui vẻ dọc theo đường đi liền cùng chu thiên dịu rít nói chuyện phiếm hướng vô lượng sơn mà đi hai người một đường nói chuyện phiếm mà đi tuy rằng ngày thường có rèn luyện thân thể đi ở này gập gành trên đường núi chu thiên nhưng thật ra m ệ t đến quá sức ngược lại là nhỏ xinh đáng yêu trung linh căn bản không có một chút cảm giác cái miệng nhỏ b á b á bá mà nói qua không ngừng trong chốc lát nhảy nơi này một hồi nhảy chỗ nào không có một tia ngừng lại vanh đi rồi hai mươi mấy giảm mạ đột nhiên một trận dòng nước xiết đánh sâu vào đá ngầm tiếng vang chuyển tới hai người lỗ thai chuyển qua một cái đỉnh núi phía trước đó là một cái xích sắt cầu treo trung linh chạy chậm sông lên cầu treo nhảy một chút, chờ ú t c h chu thiên tiến lên nàng vươn xanh nhạt ngón tay chỉ vào cầu treo bằng dây cắp bờ bên kia vách đá chỗ tiểu đạo nói chu đại ca ngươi xem cái kia tiểu đạo chu a ta hoa trên Trong ít trà thụ, rất cấp chỗ có phương bên. bản nói, nào hướng, nghe nói bên. Trong có không ít trà hoa thụ, năm n đồ đi đó hồ kiếm i h là ề người đến bên thiên r trà o n g tìm kiếm o a đáng t ế c b trong k hơi ô n cũng đánh Thiên g có chỉ có Chu hào hoa, phu h vào sau tiểu lại đi xài. một ít tiểu phu đi vào đánh xài. Chu thiên hơi, hơi vui vẻ chỉ cần tìm được lang hoàng ngọc động t i ệ hắn chuyến này mục tiêu bắc minh thần công cùng l a n g ba vi bộ cũng đã dễ như t r ở bàn tay hắn đệ nhất bút đầu tư cũng coi như có tin tức tưởng tượng một chút vô hạn vị diện không ngừng thu tài phú giá trị cùng lần lượt tăng lớn đầu tư cái loại này chém rết với nơi giao dịch khi cảm giác lại hiện lên ở trong lòng hắn đi qua kiểu chu thiên lại lần nữa đối trung linh cảm tạ nói Cảm ơn theo r u n g hai người từ biệt trung linh tiểu hải tử tâm tư ngay sau đó liền vui vẻ lên nàng một đường dọc theo tiểu đạo rời đi chu thiên liền từ cái tia sài nói vùng ven sông hướng về phía trước đi đến chu thiên bất quá là người thường ngày sơn đạo lại cực kỳ khó đi non nửa thiên thời gian khi thái dương đã đ ư ơ n g đ ỉ n h hắn cũng đi được là đổ mồ hôi đầm đ ị a p h í a đi nửa ngày kính hắn rốt cuộc b ò lên trên một cái t r i n núi nhìn phía trước hẻm núi ra một cái trăm trượng tiểu hồ đón ánh mặt trời phát ra sóng nước lấp loáng hắn lau một phen mồ hôi thở dốc nói ai nói đã biết bảo tàng liền có thể nhẹ nhàng nay một đường quỷ á n h tử cũng chưa một cái chặt đường ca cũng mệt mỏi đến đi nửa cái mạng tốt xấu hắn cuối cùng tới rồi kiếm hồ dọc theo bên hồ vách đá tìm một hồi thực mau hắn liền nhìn đến hồ đối diện xuất hiện một khối trăm trượng cao khoan bóng loáng vách đá ánh mặt trời từ mặt hồ chết xạ đến trên vách đá chu thiên quay đầu lại nhìn một chút ở sau người là một cái bốn năm trượng lớn nhỏ bình thản mặt cỏ hắn nói thầm nói vô lượng ngập ích này mặt mặt cỏ h ắ n là chính là vô nhai t ử cùng lý thu thủy tu luyện võ công địa phương đi đã tìm được hai đầu bờ ruộng chu thiên liền móc ra phá ấn đao đem này một mặt trên vách núi đá dây đằng chém k h a i ở dây đằng mặt sau một khối bất quá trượng hứa lớn nhỏ giống như kính mặt vách núi cùng đối diện vách núi xa xa đối ứng hắn nhìn nhìn vách núi liền dọc theo dây đằng bắt đầu tìm kiếm bất quá một hồi ở mấy trượng ở ngoài dây đằng bên trong hắn liền nhìn đến một khối hình tròn đá phiến hướng một theo ẩm v a n g tiếng vang đã phiến hướng bên cạnh lan đi một cổ ẩm ư ớt mốc mèo hơi thở liền từ một cái cửa động ập vào trước mặt chờ hơi ẩm tan đi chu thiên liền dọc theo cửa động bậc thang xuống phía dưới đi vào hang động tới rồi cầu thang dưới là một đạo dỉ sắt cửa sắt mở ra cửa sắt bên trong đó là một gian bình thường thạch thất lại tiến một đạo cửa đá bên trong có một mặt dỉ sắt gương đồng bên cạnh là một cái thật lớn thạch sụp ở trên vách động một khối trong suốt thủy tinh được hàm hình thành một cái cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ thậm chí có thể nhìn đến kiếm hồ chung cá tôm bơi lội chu thiên liếc đồng dạng không để bụng này chạm ngọc thật đẹp hắn thoáng đánh giá hạ giới này chạm ngọc nếu là bán đ ầ u giá nói phòng chừng mấy tỷ đều có người mua hắn hiện tại thiếu tiền đại đại thiếu tiền nhìn đến trạm ngọc đệ nhất hành động đó là ôm chặt trạm ngọc sau đó cấp thu vào vị diện liên tiếp khí không gian bên trong hắn thu trạm ngọc phá ấn đao liền hoa khai mặt đất hai cái đệm hương bổ đại đệm hương bổ chung cái gì đều không có ở tiểu đệm hương bổ chung liền lạc ra một quyển lụa gấm sáng tác bí kíp rũ ra quyển trục chu thiên nhìn mặt trên một đám cực kỳ h ú t tròng mắt tu luyện công phổ kích động một chút may mắn hắn sinh hoạt ở đại tin tức thời đại nửa phút không đến một chút kích động tiêu tán hắn liền nhìn về phía cuối cùng một bộ thân pháp nói thầm nói bắc minh thần công lăng ba vi bộ bất quá muốn tu luyện thành nếu không phải bắc minh thần công được sưng mạnh nhất võ hiệp ngoại quải lăng ba vi bộ là chạy trốn cùng tu luyện nội công công pháp ta cũng sẽ không đ ể nhất lựa chọn này hai dạng chu thiên là vị diện nhà đầu tư n ơ i hà hiện tại còn buồn có cái này thanh danh hắn tìm được này hai cái công pháp đương nhiên có thể trước tiên lựa chọn rời đi bất quá hắn lại tính toán đem này hai môn công pháp tu luyện sẽ lại nói nhìn hạ chống dông thách thất chu thiên liền ở thạch s ụ p thượng bắt đầu nghiên cứu khởi bắc minh thần công tu luyện phương thức hắn không hiểu kinh mạch h u y t đạo nhưng lần à y công phổ t ư ợ n g lại kỹ càng tỉ mỉ ghi, ghi rõ có tu luyện đường bộ cùng huyệt đạo vị trí hắn vì tránh cho xuất hiện vấn đề từ không gian chung lấy ra một chi bút liền ở trên người họa thượng sở hữu tu luyện đường bộ cùng h u y ệ t đạo bật việc ban ngày hắn b ụ n g một trận lộc c ộ c lộc c ộ c thẳng têu to hắn mới nhớ tới tới rồi nơi này còn không có cùng ăn lấy ra hai cái bánh mì cùng một lọ nước khoáng tạm chấp nhận một đốn hắn liền tiếp tục nghiên cứu trời tối sau hắn b ậ c lửa một chi ngọn nến tiếp tục nắm giữ tân học mấy thứ này tại đây đen như mực giang hồ bạn hang động chung nghỉ ngơi một đêm sáng sớm hôm sau hắn lại tiếp tục nghiên cứu lên chu thiên đem một đống lớn h u y ệ t đạo ghi nhớ n à y cũng coi như đến là dự thi giáo dục cho hắn một cái đặc thù năng lực ít nhất nhớ đồ vật không tồi bối xuống dưới sau hắn liền bắt đầu dựa theo kinh lạc đồ bắt đầu tu luyện điều thứ nhất kinh mạch từ hồi lâu vô pháp nhập định đến dần dần lâm vào cái loại này nửa mơ hồ trạng thái cuối cùng đạo khí nhập thể đương hắn thần kỳ môn lần đầu tiên c ử a cậy bắt đầu sinh ra khí cảm hướng đàn trung h u y ệ t vận chuyển sau kế tiếp tu luyện trở nên bắt đầu nhẹ nhàng rất nhiều trưng bày lịch tiên ngọc linh lung từ người thường đến tu hết giận cảm chu thiên còn tưởng rằng tu luyện võ công đó là như thế đơn giản hắn lại không biết ở đồng vị thể bên trong. vân săn ngồi ở ghế trên lại ở thấp giọng nói tiêu phí một ngày đa tài tu luyện hết g i ậ n cảm thật sự h ả o ngu dốt mẹ ta còn đem hắn kinh mạch toàn bộ đạ thông bất quá hắn là người thường tu luyện này cũng coi như được với l à bình thường đi chu thiên một đêm không ngừng tu luyện đến bình minh khi cuối cùng hoàn thành bắc minh thần công một vòng tu luyện hắn mặc tốt quần áo ăn điểm bữa sáng đi đến kiếm hồ biên liền ở nước cạn chỗ bắt đầu tay không c h à o cá n à y một chào hơn một giờ qua đi bên hồ lớn nhỏ cá không í t nhưng cuối cùng hắn chỉ bắt mười mấy chỉ đại tôm ở ven hồ bắt đầu nướng bờ cờ liền ở hắn vừa mới bắt đầu nói chuyện khi cách đó không xa một cái sơn thể khe nhìn đến chu thiên tại đây liền vội vội kêu lên vị công tử này có lẽ tại hạ đại lý đoàn dự không biết công tử có không vì ta chỉ điểm một chút rời núi c h i lộ đoàn dự tới chu thiên thiếu chút nữa quên mất này vừa ra hắn đem nguyên bản thuộc về đoàn dự đồ vật cấp tước đ o ạ n lại quên mất này đoàn dự bởi vì gặp cản quang hảo cùng sư m ộ i các quang đội v i ệ c tư bị truy đến rơi xuống sơn sự t ì n h nhìn đến đoàn dự chu thiên lại là một trận b u ợ n b ự c gia hỏa này tuy rằng có vẻ t r ậ t vật lại không có bị thương liền tính là quần áo cũng chỉ là quải phá một chút xem ra vai chính vận mệnh chính là như vậy nếu là hắn từ trên núi rơi xuống bất tử cũng đến rất một tầng ra bất quá thiệt người khác v ậ n đến chu thiên nhưng thật ra không có nói không thèm nhìn đối phương hắn đứng lên làm bộ kinh ngạc mà nhìn đoàn dự hỏi đ o à n công tử như thế nào từ khe đá trung ra tới tại hạ chu thiên tại đây dưới chân núi cư trú ngươi đã đói bụng đi chạy nhanh lại đây ăn t ô m đoàn dự vẻ mặt đau khổ đi đến đống lửa bên chu thiên đệ mấy cái t ô m cho hắn đoàn dự mới nói lên hắn đến vô lượng kiếm phái xem náo nhiệt đắc tội vô lượng kiếm phái lại đắc tội thần nông bang rời đi khi nửa đường lại t r e u chọc càn quang hào cùng các q u a n đội hai người cuối cùng bị buộc đến rất xuống vách núi chu thiên biết liền tính đoàn dự không ở tia tiểu trung linh hẳn là cũng sẽ không có việc gì hắn chờ đoàn dự an qua sau chỉ vào bên hồ tiểu đạo nói từ nhỏ nói ra đi qua không bao lâu là có thể nhìn đến cầu treo bằng dây cáp ngươi từ chỗ nào qua đi là được đoàn dự ăn ba phần no bất quá cuối cùng có mấy phần tinh thần hắn vội vàng ôm q u y ề nói n tạ huynh đại chỉ điểm nếu có một ngày huynh đại có thể tới đại lý một hàng đoàn dự chắc chắn thâm tạng chu thiên đánh mấy cái ha ha cùng đoàn dự cá o biệt nhìn đoàn dự đi xa bóng dáng chu thiên nghiêng đầu nhìn về phía đối diện ngọc bích nói thầm nói ta còn quên mất ngọc bích phía trên có thanh kiếm đâu dựa theo thư thượng cách nói ngọc bích phía trên có cái thông lỗ thủng trăng tròn là lúc sẽ đem bóng kiếm hình chiếu đến tiểu ngọc bích thượng dù sao hiện tại đoàn dự đã rời đi ta đi xem một chút rốt cuộc là đem cái dạng gì bảo kiếm tiêu phí hơn một giờ chu thiên bỏ tới rồi đối diện vách đá phía trên phía đi sức của chín châu hai h ổ hắn mới tìm được cái kia tiểu s â n động đi vào nhìn lên trên vách động tạp một phen kỳ lạ trường kiếm thanh kiếm này đại bộ phận đều cùng bình thường trường kiếm giống nhau chỉ có lơi kiếm c h ố t là một khối thất sắc đá quý chu thiên rút ra bảo kiếm đối với vách đá một hoa giống như lưới dao sắc bén quá thủy trên vách đá nháy mắt liền xuất hiện một đạo thật g i i khẩu tử ông chu thiên nhẹ đạn hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thân kiếm thượng hai cái chữ nhỏ kinh ngạc cảm thán nói lăng vân h ả o kiếm đáng tiếc ta sẽ không kiếm pháp tìm được bảo kiếm chu thiên liền ở trong động khắp nơi tìm kiếm hắn suy đoán nơi này nhất định còn có thứ khác nếu không sẽ không có người cố ý đem kiếm tạp ở cái kia đặc thù cửa đ ộ n g thấp chu thiên trong tay cầm hòn đá một trận đánh đột nhiên một chỗ vách đá tiếng vang lỗ trống trên mặt hắn vui vẻ nhanh chóng dùng lăng vân kiếm một tầng tầng đen vách đá lỗ nhỏ, nhỏ liền xuất hiện trước mắt hắn hướng l ỗ nhỏ chung vừa thấy bên trong một cái lách cách lớn nhỏ thủy tinh hộp liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Móc ra thủy tinh hộp. chu thiên ngừng thở đem mặt trên phong một tầng keo trạm vật chóc chậm rãi mở ra ở thủy tinh hộp bên trong một cái ngon cái đầu lớn nhỏ huyết hồng thủy tinh trong s u ố t linh lung liền xuất hiện trong mắt một cổ h u hương theo thủy tinh hộp mở ra ập vào trước m ặ t chu thiên hơi thở vừa động đột nhiên nuốt một mồm to nước miếng liền ở hắn kinh ngạc thứ này là gì đó thời điểm vân san lại ở bên thai hắn t r u y ề n âm rồn rập mà nói nhanh chóng đem nó n u ố t vào mười tức lúc sau nó liền sẽ hóa rớt chị yếu một chút hắn có chín phần chín năm chắc tin tưởng vân san sẽ không hại hắn đối với chỉ dẫn giả muốn hắn kết quả thực dễ như chờ bàn tay không cần thiết ở như vậy tình hình hạ tinh kế hắn nuốt vào linh lung chu thiên liền cảm giác từng luồng nhiệt khí hướng thân thể tứ phương không ngừng k h u ế c h tán chỉ chốc lát hắn liền cảm giác ngâm mình ở suối nước nóng chung giống nhau lâm vào mơ hồ ước chừng ban ngày sau không trung đã dâng lên một vòng minh nguyện hắn lúc này mới chậm rãi hoàn hồn thử một chút chính mình trạng thái cũng không có công lực bạo t r ư ớ n g vài thập niên cũng không có lực lượng gia tăng m á y liệt trừ bỏ thần thanh khí sảng tựa hồ đều cùng nguyên lai giống nhau hắn ngăn lại mi liền hỏi nói vân san đây là thứ gì vân san nói ngọc linh lung trừ t i ê n vạn giới bên trong hiếm thấy lại cực kỳ khó được một loại đồ vật lại nói tiếp cường giả được đến vô dụng kẻ yếu lại vô pháp được đến kỳ chân dị bảo thứ này sẽ không gia tăng công lực cũng sẽ không tăng cường lực lượng nhưng nó có thể làm ngươi thể chất cùng linh hồn không ngừng tinh luyện cuối cùng đạt tới hoàn mỹ tu luyện giả nấm nỗi cường giả được đến nó ăn sẽ không sinh ra hiệu quả nhưng kẻ yếu căn bản tìm không thấy loại đồ vật này không nghĩ tới cư nhiên có người có thể đủ đem ngọc linh l u n gửi g ở thủy tinh bên trong cách ly không khí này muốn nhiều xảo cơ duyên mới có thể làm được người cắn nuốt ngọc linh lung tốc độ tu luyện sẽ càng lúc càng nhanh hơn nữa chỗ tốt còn không chỉ như vậy ngươi về sau sẽ、biết. vân san còn chưa nói thứ này chỉ xuất hiện ở nghe đồn bên trong vô số vị diện nội nếu là có một cái có thể phong ấn ngọc linh lung b ắ n ra kia giá trị có thể so với tiên giới đỉnh cấp tiên khí cùng thần giới đỉnh cấp thần khí tính xuống d ư ớ i không có mấy vạn trăm triệu đỉnh cấp tiên tinh thần tinh là vô pháp mua được chỉ tiếc thứ này thấy phong mười tức liền sẽ tiêu tán hơn nữa nó xuất hiện địa phương tuyệt đối không có một tia không khí tồn tại một khi có người phát hiện nó kia khẳng định là mở ra phong bế không gian có thể như vậy hoàn chỉnh bảo tồn ngọc linh lung kia tuyệt đối là khó càng thêm khó công lực hắn có thể bằng vào bắc minh thần công đi hút nhưng thể chất cùng linh hồn lại là tu luyện giả cơ sở có thể có này cơ duyên chu thiên đương nhiên vui vẻ hắn đem l a n g văn kiếm thu hồi ở cửa động khoanh chân ngồi xuống liền bắt đầu vật công thẳng đến bình minh thời gian ngắm tia một tia khí cảm tăng cường một chút hắn lúc này mới một lần nữa trở lại lang hoàn phúc địa bắt đầu tu luyện lang ba vi bộ nói thực ra lang ba vi bộ nam nhân tu luyện cực kỳ biến y ế u cấp chu thiên cảm giác này liền cùng một đoàn bác gái nhảy quảng trường vũ không gì khác nhau bất quá vì bảo mệnh cùng nhanh hơn tu luyện nội lực hắn không thể không tả hữ vặn vẹo trên mặt đất xuyên tới liên tiếp mấy ngày chu thiên không có rời đi qua kiếm hồ bên cạnh nửa bước hắn cũng không có chút nào muốn đi lang bạn thiên long giang hồ tính toán bởi vì hắn không thể tưởng được trừ bỏ nơi này chỗ tốt chỗ nào còn có có thể dễ dàng lộng tới tài nguyên t r ư ơ n g tám ai so với ai khác xui xẻo lang ba vi bộ cuối cùng có vài phần bản lĩnh b á c minh thần công nội khí cũng có thể bắt đầu rõ ràng cảm giác được chu thiên lúc này mới tính toán đi nhìn một chút trung linh có phải hay không an toàn thoát hiểm nếu là bởi vì hắn đoạt đoàn dự cơ duyên cuối cùng làm cái kia đáng yêu mọi tử lâm vào nguy cơ kia sẽ làm hắn trong lòng cảm thấy một chút bất ăn nay hảo tưởng vị diện cũng là vị diện trong đó người cũng là sống sờ sờ người cũng không phải nói hảo tưởng vị diện chính là hư hảo đồ vật nếu là nói vậy hắn đạt được tài nguyên cũng đều là hư hảo căn bản vô pháp tiến hành đầu tư đem cử động đ ẩ y thượng chu thiên liền dọc theo bờ sông ra bên ngoài mà đi hắn tuy rằng tu luyện ra bắc minh thần công nhưng nội lực có tương đương vô sức chiến đấu còn thuộc về t r a ngũ cấp đ ư ờ n g may mắn lăng ba vi bộ có thể nhẹ nhàng lên đường một đường xoắn kỳ quái chạy đến cầu treo khi hắn c ư nhiên còn không có chạy xuống mồ hôi tới rồi trên đường chu thiên liền không ở lấy k i n h công lên đường hắn dọc theo đường nhỏ hướng vô lượng sơn mà đi còn chưa đi ra rất xa liền thấy một nam một nữ từ một khác điều ngã rẽ thượng nên diện đi tới này hai người bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng thủ để trường kiếm chu thiên nhìn lên vội vàng đứng ở bên đường này đối nam nữ khuôn mặt hơi hiện khẩn trương nhìn đến chu thiên tại đây hoang vắng trên đường cũng là sửng sốt bất quá nhìn thấy chu thiên đi đường bộ dáng chính là cái người thường hai người thoáng nhẹ nhàng thở ra liền cùng chu thiên đi ngang qua nhau cũng coi như là chu thiên xui xẹo hắn nhìn đến này nam nữ khuôn mặt khẩn trương liền nhìn nhiều một chút kia nam tử dáng người vĩ nạn có vài phần xoài khí mà nàng kia cũng là mặt như phủ dung cực kỳ xinh đẹp bất quá chính là trên mặt có một t n à y liếc mắt một cái nhìn lại chu thiên bừng tỉnh đại ngộ mà nhận ra hai người nguyên lai、like、đây là bước cho đoàn dự nhảy vực cản quang h ả o cùng các quang b ộ i hắn âm thầm nói thầm liền hướng vô lượng sơn tiếp tục đi đến hai bên tránh ra bất quá hai mươi tới mễ các quang b ộ i liền giữ chặt cản quang h ả o thấp giọng nói sư minh người này hình như là đi vô lượng sơn nếu là có người hỏi hắn khẳng định sẽ bại lộ ngươi ta tung tích ngươi nói làm sao bây giờ cản quang h ả o quay đầu lại nhìn hạ chu thiên trong mắt sát khí vừa hiện tay một mặt nói giết cậu hai người gật gật đầu nhanh chóng xoay người liền vận khởi khinh công nhanh chóng đuổi theo lúc này chu thiên còn ở nói thầm này hai người vừa đi vẫn là đến bị một v u ệ n thanh cấp xử lý cái tia cắt quang đội xem như lãng phí rớt h u càng quang hảo thân thể chợt lóe liền rơi xuống chu thiên phía trước đang ở lên đường chu thiên s ừ n g sốt vội vàng đứng lại hắn biến sắc liền tính toán lấy ra bên hông tờ cờ cờ càng quang hảo tuy rằng là thiên long thế giới bất nhập lưu tiểu nhân vật nhưng một bộ kiếm pháp cùng tu luyện hai mươi năm sau nội lực còn không phải chu thiên có thể bằng được chu thiên tay còn ở bên hông dây lắt cản quang hào trong tay trường kiếm hàn quang trợt lõe đã đỉnh ở chu thiên nhất h ầ u thượng sợ tới mức chu thiên đồng tử đó là cấp tốc có rút lại chỉ trong trước mắt các quang bội ở chu thiên phía sau vội và nói g n đừng núp ních binh khí để tránh lưu lại vết máu v ẫ n cứ gây hắn cổ là được bởi vì bị chế trụ nguyên bản đã tính toán lập tức rời đi thiên long thế giới chu thiên nháy mắt từ bỏ cái kia ý tưởng cản quang hào trong tay trường kiếm vừa thu lại lấy tay liền chế trụ chu thiên hắn cổ chuẩn bị linh đi xuống c à n quang hào vừa mới vật đình chu thiên, thiên đột cùng liêm tuyển huyện liền truyền ra một cổ thật lớn hấp lực cả nay nổi lên n ộ t biến làm càn quang hào một chút kinh sợ hắn vội vàng vận công tính toán vang ra lại không ngờ bắc minh thần công dựa vào chính là đối phương càng dễ r ù a càng hấp thu đến mau bất quá mấy phút càn quang hào đã sợ tới mức sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn há mồm liền lớn tiếng kêu lên c ắ t sư muội kéo ra tiểu tử này không gọi sẽ không muốn m ệ n h các quang đội nếu là nhất kiếm đâm vào chu thiên l ự c phòng chừng chu thiên trên người có năng lượng hộ giáp cũng sẽ trọng thương đáng tiếc các quang đội không có làm như vậy mà là dựa theo càn quang hào nói bắt lấy chu thiên bả vai vận công liền kéo chu thiên không phải học ga mơ bắc minh thần công đoàn dự hắn biết nên như thế nào vận chuyển cổ lực lượng này. cùng càng quang hào giống nhau tình hình lại lần nữa phát sinh một đôi si nam đoán nữ kinh sợ không ngừng v ậ n hình lại phát hiện k i a cổ hấp lực theo bọn họ sói mòn nội k ì n h trở nên càng ngày càng cường đại cuối cùng đạt tới bọn họ không vận công đều sẽ t ắ n mất nội lực nông nỗi nửa chén t r à nhỏ thời gian chu thiên trong cơ thể kinh mạch kích động hắn nhanh chóng đem hút đến hai người nội lực á p súc đến đàn t r u n g h u y ệ t chờ đợi c h u y ể n hóa lúc này mới hơi hơi bật hơi dừng lại bắc minh t h ầ n công lúc này hắn đã vô pháp hút đến chút nào nội lực càng quang, hào cùng quang đội toàn tê liệt ngã xuống trên mặt tất cả người rung động chu thiên nhặt lên c à n quang hào trường kiếm nhìn hai người li hai người lại cả người một trận cấp tốc rung động dần dần biến mất hô hấp ách liền như vậy đã chết chu thiên ngoại ý muốn nhìn hai cổ thi thể nói vân san thanh âm nhanh chóng truyền t i ế n chu thiên lỗ t a i nói ngươi cường hút hai người nội lực này khủng bố hấp lực sẽ làm bọn họ huyết mạch cấp tốc này lên cuối cùng đạt tới tới hạn giá trị làm trái tim sậu đỉnh tử vong này cũng coi như là bọn họ xứng đáng nhớ kỹ một chút tùy ý vị diện chung muốn giết ngươi nhân ngươi đều phải làm được không chút do dự giết chết đối phương nếu không cuối cùng chết có thể là ngươi bởi vì bắc minh tấn công hút chết hai người chu thiên vẫn là hơi co không khỏe bất quá người đã khỏe rớt hắn cũng sẽ không tự suy nghĩ một chút hắn liền nhanh chóng ở hai người thi thể thượng sờ s o á n lên chỉ chốc lát hắn liền từ hai người thi thể thượng lấy ra mấy chục l ư ợ n g bạc thứ này ở hiện thực đã mặc kệ tiền ở như vậy võ đạo thế giới còn có thể mua không ít đồ vật đem hai cổ thi thể kéo đến vụ cận cây tối c ô m chu thiên một bên vận công chuyển hóa hai người nội lực một bên tiếp tục lên đường đều nói bắc minh thần công là võ đạo ngoại q u o ạ i chu thiên giờ phút này là tràn đầy thể hội đi ra bất quá mười dặm hắn đã chuyển hóa hai người một phần năm nội lực c à n quang hảo cùng các quang đội đều có mười lăm năm tả hữu nội khí bất quá kia chỉ là mạt lưu võ giả nội khí lấy bình thường tính toán bọn họ bất quá cũng chính là cấp thấp võ đạo vị diện mười năm t ả hữu nội khí đối các loại năng lượng đánh giá các loại vị diện lấy thấp chung cao cùng tối cao phân chia này thấp võ vị diện nội lực là dựa theo cái gọi là nhất lưu cao thủ đánh giá đến ra tu luyện một năm nội lực các quang b ộ i cùng cản quang hào hai người tuy rằng tu luyện hai mươi năm trên thực tế còn không bằng nhất lưu cao thủ tu luyện bảy tám năm công lực thâm hậu bất quá đối với chu thiên tới giảng kỳ thật hấp thu mười lăm năm thấp võ thế giới nội lực nhất thích hợp lại nhiều hắn vô pháp một chút chuyển hóa hơn nữa hắn không có cái khắc võ công chiêu số kéo nội lực trừ bỏ có một phen n ố c kính hắn căn bản vô pháp cùng bình thường võ giả đối chiến chu thiên mới vừa đi đến vô lượng s â n hạng bỗng nhiên tả hữu liền nhảy xuống mấy cái trong tay không phải cầm dược quốc chính là dược sạn thần nông băn chúng cầm đầu một cái đầy người dược khí trung niên nam tử tay cầm dược quốc chỉ vào chu thiên quát đứng lại thần nông bang phong tỏa vô lượng sơn người không liên quan không được xuất nhập chu thiên thoáng sửng sốt liền vội vội ôm q u y ề nói n tại hạ chu thiên trung nguyên nhân sĩ là khắp nơi du học người lâu nghe thần nông bang tế thế cứu nhân trong bang cao thủ trừ bỏ võ công cao thâm một thân ý thuật càng là thiên hạ ít có hôm nay chu thiên nhìn thấy quả thật tam sinh hữu hạnh bất quá tại hạ mấy ngày trước đây gặp được một vị trung linh cô nương nàng nói muốn tới này vô lượng sơn thượng xem náo nhiệt nàng kêu ta sự t ì n h xong xuôi liền đến này tìm nàng không biết phải vị thần nông bang tiên sinh có vô g ặ p qua chương chín đầu tư phương hướng vừa nghe chu thiên mưu ngựa cầm đầu người vẻ mặt đủ dùng gật gật đầu nói nguyên lai là trung nguyên học sinh ta nói ai thần nông bang tả hộ pháp học nguyên ngươi nói tên tiêu kêu trung linh cô nương đắc tội chúng ta ban chủ hiện tại bị khấu tại đây triển núi phía trên nàng mặc khắc một người đồng bọn tiến đến cầu cứu đi chu thiên đầy mặt kinh ngạc mà nói nga nha đầu này nhưng thật ra ái gây chuyện không biết tại hạ có thể hay không đi xem nàng tốt xấu mấy ngày trước đây cùng nàng còn tính liêu đến tới tại hạ cũng không nghĩ nàng xảy ra chuyện này một nguyên bị trần mặc t r ụ bọn họ ý thuật cao minh này xa xo nói bọn họ võ công cao cường càng vì thoải mái hắn ha ha cười nói ngươi chờ một lát ta đi hỏi một chút bang chủ lại nói chu thiên chạy nhanh gật đầu một nguyên làm còn lại đệ tử nhìn chu thiên hắn xoay người liền hướng trên núi vận công lực thượng chỉ chốc lát hắn liền từ trên sườn núi xuống dưới trên mặt mang theo một kia ý cười nói bang chủ nói muốn gặp kia cô nương có thể nhưng là nàng quyết không thể rời đi nơi đây ngươi thấy nàng tốt nhất rời đi nơi đây tránh trò t r e o chọc phiền mái tại hạ biết ta chỉ là không yên tâm kia nha đầu thôi thấy nàng ta sẽ tự rời đi chu thiên liên tục gật đầu nói một nguyên vất tay làm thần nông bang đệ tử tiếp tục giấu ở con đường hai sườn hắn lại khách sáo chỉ vào trên núi nói mấy ngày này chúng ta thần nông bang cùng vô lượng kiếm tranh đoạt vô lượng sơn nguyên bản chúng ta đã đại chiếm t h ư ợ n g phong lại không ngờ kia trung linh trên người có một đầu tia c h ấ p chồn cắn chúng ta trong bang rất nhiều cao thủ còn đem bang chủ cấp cắn bị thương nếu không phải chúng ta thần nông bang tinh thông ý dược cái này chúng ta tổn thất l ớ n nga như vậy sao phía trước nghe nàng nói qua nàng tia chấp chồn yêu cầu nàng phụ thân mới có thể giải độc như thế cái đại phiền thoái hy vọng nàng cái kia đồng bọn đi sớm về sớm mang về trung linh phụ thân đi chu thiên làm bộ bất đắc dĩ mà nói hắn giờ phút này cần thiết giả dạng làm chút nào không hiểu võ công hắn về điểm này nội lực nhưng thật ra miễn cưỡng tính đến người trong giang hồ nếu là vừa ra tay phòng chừng phải bị người khi dễ dứt khoát giả dạng làm văn n h ã người đại gia dùng miệng tổng so nắm tay hảo đi theo một nguyên lên núi s ư n núi chu thiên liền nhìn đến thượng trăm tên thần nông bang chúng phân thành mười mấy đôi ở cây cối trung hóng mát ở một đống người bên trong một người khuôn mặt gầy gục trung niên nam tử sắc mặt tái nhật mà ngồi ở trung gian mà trung linh đô miệng ngồi ở bên cạnh khắp nơi nhìn xung quanh nhìn đến chu thiên lên núi trung linh liền vội vội vây tay kêu lên ai nha chu đại ca ngươi thật đúng là tới ta bị người cấp bắt được hai chân huyện đạo cũng bị điểm t r ú n g chu thiên ha h a cười gật gật đầu lúc này mới đi theo một nguyên đi đến thần nông bang chủ tư không huyền trước người một nguyên đối chu thiên giới thiệu nói chu công tử này đó là chúng ta tư không bang chủ hắn hiện tại ở áp chế tia chấp ngươi cùng này trung linh liêu một chút sau đó liền xuống núi đi thôi chu thiên đối tư không huyền ôm quyền thi lễ nếu nói thần nông bang tuy rằng là thiên long trung tiểu bang phái nhưng luôn luôn làm nghề y chữa bệnh thực chất thượng cũng không ác h à n h nhìn thiên long từ đầu tới cuối này thần nông bang cũng liền cùng vô lượng kiếm phái đánh với có như vậy một chút tranh chấp còn lại thật ra chưa thấy đến chu thiên tuy rằng sẽ không lấy ấn tượng đầu tiên xem sự đối này chuyên môn làm y học nghiên cứu thần nông bang nhưng thật ra không có gì ác cảm tư không huyền cũng từ một nguyên chỗ biết được chu thiên đối thần đ ô n g bang k h á c h tạng lại biết được chu thiên bất quá cùng đoàn dự giống nhau đều là người đọc sách hắn cũng coi như là khách khí nói chu công tử xin cứ tự nhiên là phu ô u bệnh nhẹ còn thỉnh bao dung tư không ban g chủ nghỉ ngơi liền có thể ta cùng trung linh m g ồ i tử trò chuyện liền đi chu thiên mỉm cười nói đi đến trung linh trước người chu thiên ngồi vào nàng trước mặt cười ha hả mà nói trung linh m g ồ i tử mấy ngày trước đây nguyên bản ta liền nên tới gặp gặp ngươi bất quá ta tự biết không có võ công vô pháp cứu rút nghe nói đại lý đoạn công tử đi trước nhà ngươi câu cứu trong lòng ta cũng yên tâm không ít lần này tới một là tiến đến nhìn xem ngươi nhị la chuẩn bị cùng ngươi từ biệt không biết bao lâu ta mới có thể lại hồi này đại lý trung linh bị người bắt lấy cũng không nóng nảy nàng hiếp cặp kia sáng ngời mắt to nói chu đại ca là muốn đi nơi khác du lịch sao đáng tiếc cha ta mụ mụ không được bằng không ta và ngươi cùng nhau khắp nơi chuyển động khẳng định sẽ thực hảo ngoạn chơi rất vui sao t i ệ n nhưng không nhất định chu thiên nhàn nhạt cười nói hắn từ được đến đồng vị thể thừa dịp men say thuê h ảo tưởng vị diện liên tiếp khí khởi liền rõ ràng mà biết t à i phú cùng nguy cơ làm bạn đầu tư như cũ mang theo nguy hiểm thống chi muốn đầu tư hắn còn phải chính mình đến các nơi tìm kiếm kia cũng không phải là nói thuận tay liền nhặt lạc như vậy nhẹ nhàng sự tình xác nhận trung linh an toàn chu thiên liền yên tâm hắn cùng trung linh nói chuyện tào lao một chút nói cho nàng yên tâm lại chờ đợi liền có thể lúc này mới cùng tư không huyền đám người cáo từ xuống núi tới rồi vô lượng sơn tiếp theo chỗ yên lặng rừng cây chu thiên hiếp mắt liên lạc liền tiếp khí dây lát gian hắn liền trở lại hiện thực vị diện t r u n g tiểu lữ có nội hắn xoa xoa chán đối với gương nhìn một hồi nguyên bản phá sản khi suy s ố t đã biến mất không thấy tuy rằng giờ phút này trên người hắn còn dư lại bất quá trăm n u y tiền nhưng hắn trong lòng lại đối tương lai tràn ngợc khát khao cùng hy vọng bất quá trên người hắn tiền đã không đủ lại trụ một ngày lựa quán than một tiếng một cái có thể đầu tư các đại vị diện ló bản ở chính mình vị diện liền đoa đều không có một cái loại này đối lập quả thực chính là một loại buồn cười kết cục theo một trận nhàn n h ạ t hồng quang hiện lên chu thiên đã tiến vào đồng vị thể bên trong hắn ngồi ở khống chế giả ghế dựa thượng nhìn như cũ nghiêng dựa trên s o f a vân san nói ta đã từ thiên long thế giới thu hoạch bắc minh thần công cùng lăng ba vi bộ ngươi nói nên như thế nào đầu tư đầu tư cho ai vân san như ưu linh phủ không dựng lên nàng chỉ vào vòng tròn đại sành nói nơi này phân thành bốn cái màn hình mỗi một cái liên tiếp nước cờ ngàn thậm chí mấy vạn cái đại trung vị m cái thứ nhất là thiên đạo cái thứ hai là thần thoại cái thứ ba là khoa học viễn tưởng cái thứ tư là võ đạo n g ư ơ i đoạt được bắc minh thần công cùng lăng ba vi bộ đều là thấp võ vị diện nhất đặc thù công pháp chủng loại c ơ m thậm chí không thua kém cái khác võ đạo vị diện cao cấp công pháp ngươi đầu tư lựa chọn đó là trung đẳng võ đạo vị diện khi nói chuyện vân san chỉ vào chu thiên trước người ngôi cao nói ngươi có thể đem tay đặt ở ngôi cao thượng dùng ý thức mở ra đồng vị thể vị diện liên tiếp hệ thống đồng bộ tìm tòi có thể đầu tư trung đẳng võ đạo vị diện chu thiên đem tay phóng tới ngôi cao thượng trong đầu mới vừa xác định tìm tội nhưng đầu tư trung đẳng võ đạo vị diện ở hắn tay trái vách tường phía trên liền bắt đầu điên c u ồ n g lập lòe khởi một đám tiểu hình ảnh đương hình ảnh đình chỉ mặt trên liền biểu hiện ra r ầ m rạp một đám tiểu ô vông ở này đó ô vông bên trong đều là một đám nho nhỏ bóng người ở bận rộn chính mình sự tình chu thiên vừa thấy hình ảnh nhất phía trên biểu hiện nhân số hắn một phách c h á n trầm giọng nói một trăm ba mươi lăm vạn cái nhưng t h u ẩ n bị đầu tư người cái này làm cho ta như thế nào chọn lựa vân san bay tới chu thiên phía sau nhẹ nhàng một phách chu thiên gh dựa làm hắn đối diện m lựa chọn bài trừ nơi này có trung đẳng võ đạo thế giới giỏi về suy đoán dung hợp công pháp mọi người bất quá những người này cũng có bất đồng có giỏi về suy đoán khinh công thân pháp có giỏi về suy đoán vũ khí chiêu số có giỏi về trường pháp quyền pháp từ từ ở trong những người này còn có bất đồng cấp bậc từ giữa trở thế giới tam cấp cao thủ đến đặc cấp cao thủ không đồng nhất mà nói bọn họ đối võ học lý giải cùng suy đoán hiệu quả cũng các không giống nhau chỉ cần ngươi hiểu biết đầu tư phương hướng cùng bị đầu tư người đặc điểm ngươi đầu tư liền nhất định có ý nghĩa cuối cùng cho ngươi mang đến vô lượng tài phú chương mười một bổn vạn lợi hiệp nghị chu thiên mừng tỉnh đại ngộ Này công pháp đầu theo ư đều đồng, là bất t ậ m chí các các thế giới các loại bị đầu tư người hắn triển phương hướng cũng thanh ư g lực, âm nháy mắt trong hình liền dư lại bất quá một trăm linh người hắn bẹp miệng lắc lắc đầu lăng ba vi bộ cùng sáu mươi bốn hiểu ẻ lẫn nhau ăn khớp không h i ể u trận pháp nếu muốn suy đoán ra càng cường công pháp khó càng thêm khó cho nên hắn mới ở cái thứ hai bài trừ thượng đem không h i ể u trận pháp bài trừ loại bỏ chưa từng có suy đoán thành tựu người chu thiên tiếp tục nói hình ảnh một chút dư lại bất quá mười lăm người có thể thấy được đến thích suy đoán không nhất định liền có thành tựu nếu là đầu tư những người đó phòng chừng sẽ đem lăng ba vi bộ sửa đến dối tinh dối mù nguyên bản là một bộ võ học đỉnh cấp công pháp cuối cùng đ ổ i thành nhất t r a công pháp đều khả năng như vậy chu thiên đầu tư liền tính g i che múc nước công giá tràng dư lại mười lăm cá nhân mặt trên biểu hiện bọn họ thân phận cùng tu vi chu thiên nhìn quét một chút liền trầm giọng nói bài trừ cao cấp dưới tu lệ giả cao cấp cùng đặc cấp cao thủ bọn họ võ học giải thích cũng nhất định sẽ cao đến nhiều này cũng không phải là nghiên cứu chi thức chẳng phân biệt lao ấu võ giả một đạo tu vi càng cao kiến thức càng lớn điểm này là tuyệt không sai lầm đảo mắt trong hình dư lại hai người bọn họ một tả một hưu xuất hiện ở màn hình bên trong bên trái một người dáng người gầy ốm đang ở một cái núi lớn đỉnh núi thân như tia chớp qua lại lật động người này là một cái được xưng là võ thần trên đại lục đạo tặc i ể u tiêu bởi vì trộm cắp võ thần đế quốc chấn quốc bảo vật mà bị đỡ chết Bất t quá người này hơn i tới gió phải giống giả đuổi ê n song, thân phong hắn lần vận thành, ngàn trượng, căn bản không phải giống nhau cường tư một tùy quyết tốc tốc thậm thể đuổi theo vút mắt thể theo. vô cao làm cầm độ chí chấp có có bay nữa người này yêu nhất nghiên cứu khinh thân công pháp một khi tìm được hảo khinh thân công pháp liền không ngừng hoàn thiện sau đó đem kém một ít công pháp bán ra ở v õ thần trên đại lục có một loại cấp thấp năng lượng tinh thạch cũng có không ít thiên tài địa b ả o hắn liền dựa vào bán ra công pháp đạt được đại lượng tu luyện tài nguyên hiện tại là vo thần đại lục mười đại cao cấp đỉnh võ giả chi nhất mà hắn số tuổi bất quá mới năm mươi tuổi không đến ở võ thần đại lục coi như là trẻ tuổi một thế hệ tuyệt đỉnh cao thủ mặt phải một người ở một mảnh bùi gai t r u n g giống như con bướm đi qua không ngừng tốc độ không thể so cựu tiêu thấp hơn nữa thân pháp quỷ dị chu thiên bằng vào màn hình giảm tốc độ mới có thể thấy rõ người này vận động phương hướng hắn nhìn một chút thân phận của người này người này là một cái được xưng là võ quốc nơi tu luyện g i ả đồng huyết đồng thời cũng là võ các các chủ trừ bỏ thân pháp vô song một bộ phá hư trường pháp ở võ quốc nơi cũng là khó có người địch võ các cũng là một cái bán ra võ công tâm pháp địa phương mà võ q u ố c nơi đồng dạng sản xuất cấp thấp năng lượng thạch chu thiên nhìn một chút muốn nghiêm khắc lại nói tiếp võ các đồng huyết là tốt nhất người đầu tư nhưng chu thiên lại cảm thấy nếu muốn phát đại tài lựa chọn cựu tiêu càng tốt một ít hắn không chút do dự liền trực tiếp cờ l ệ c mở cựu tiêu hình ảnh ở võ thần đại lục vân đều núi non tranh né đuổi g i ế t cựu tiêu đang ở l u y ệ n công đột nhiên một cổ vô cùng thật lớn lực lượng làm hắn cả người không thể động đậy liền ở hắn hoảng sợ nháy mắt ở hắn trước người chu thiên hư h o thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt cựu tiêu hai mắt đồng tử cực độ có chu thiên lúc này kỳ thật còn ở đồng vị thể cựu tiêu cũng còn ở giữa không trung bất quá hai người gặp mặt phương thức lại là đồng vị thể đặc thù năng lực chu thiên nhìn cựu tiêu trầm giọng nói cựu tiêu võ thần đại lục mười đại cao cấp đỉnh võ giả c h í nhất đối khinh thân công pháp quen thuộc vô cùng yêu thích các loại t r ậ n pháp trường kỳ thay người sửa chữa khinh thân công pháp cũng chính mình sửa chữa công pháp tiêu thụ kẻ hèn chu thiên trong tay có một bộ không tồi thân pháp tính toán đầu tư ngươi sửa chữa tăng lên sau đó phụ trách ở võ thần đại lục tiêu thụ bất quá vật lấy hy vi quý bổn bộ công pháp ngươi hoàn thiện sau chỉ có thể tiêu thụ cấp bổn đại lục trong đó một người thu hoạch l cựu tiêu sửng sốt bị người giam cầm cư nhiên là có người đầu tư hắn ra mặt chịu động một chút gật đầu nói không tội ta đích xác thích suy đoán hoàn thiện khinh thân công pháp nếu là công pháp thích hợp ta đương nhiên nguyện ý chu thiên vẫy vây tay cựu tiêu thân thể cuối cùng khôi phục bình thường chu thiên đem ký lục lăng ba vi bộ nửa t r ư ơ n g lửa bố đưa cho cựu tiêu tùy ý hắn phân tích suy tính nhìn một hồi sau cựu tiêu khiếp sợ mà nói c ử a này thân pháp nhìn như chỉ có né tránh cùng chạy trốn năng lực nhưng thực tế thượng còn có thể kéo ra tốc tu luyện nội công liền tính là võ thần đại lục cũng không có như thế cao cường thân pháp tồn tại đương nhiên c chu í n h l thiên u c trong ử tu ta t luyện, nếu là ta sửa lòng cười thẩm cơm hắn không để bụng công pháp cho ai chỉ cần có ích lợi liền có thể này cựu tiêu nói thẳng ra công pháp vượt qua thanh phong quyết hắn lúc này còn ở đồng vị thể chúng hắn nhanh chóng điều tra thanh phong quyết giá trị này nhìn lên cứ nhiên phát hiện thanh phong quyết ít nhất giá trị tam vạn cấp thấp năng lượng tinh thạch đừng xem thường này tam vạn cấp thấp năng lượng tinh thạch ở trung đẳng thế giới vô luận là tứ đại hệ liệt nào một loại một khối cấp thấp năng lượng tinh thạch giá cả tính thành hiện thực tiền đều vượt qua ngàn vạn n à y tính toán xuống dưới ít nhất đều là ngàn vạn trăm triệu đương nhiên võ công giá trị nguyên bản liền vô pháp dùng tiền tới cân nhắc hắn nhìn cựu tiêu nói ở ngươi cái này võ thần đại lục ta có thể đáp ứng ngươi giữ lại công pháp nhưng là ta yêu cầu ngươi ở ba tháng nội hoàn thiện cửa này công pháp một khi hoàn thành ngươi trừ bỏ đem hoàn chỉnh công pháp cho ta còn cần chi trả ta hai vạn cấp thấp năng lượng thạch đương nhiên là có thiên tài địa bào có thể triệt tiêu bộ phận năng lượng giá trị ngươi nếu là đáp、ứng. c có thể, có thể đến nội năng lượng tinh thạch thứ đồ kia hắn tuy rằng không đủ nhưng hắn âm thầm tính toán một chút tự thân cất chứa liền gật đầu nói ba tháng sau các hạ liền có thể tiến đến lấy công pháp cùng tinh thạch ta bảo đảm hoàn thành các hạ đầu tư chu thiên trong đầu nhanh chóng tổ chức một phần đối chính hắn hoàn toàn có lợi hiệp nghị đối cựu tiêu hắn trừ bỏ thu hoạch suy đoán ra tới công pháp ngược lại còn phải chi trả hai vạn tinh thạch chu thiên lại có được hoàn thiện sau lăng ba vi bộ chúa tể quyền trừ bỏ võ thần đại lục cựu tiêu có độc chiếm quyền lợi chu thiên còn có thể đem này công pháp ở cái k h á c võ đạo vị diện bày bán t r ư ơ n g mười một nhắc nhở vị diện nhà đầu tư nếu là cựu tiêu không hoàn thành hiệp nghị hoặc là vi phạm hiệp nghị chu thiên liền có thể đoạt lấy hắn sở hữu hết thảy thậm chí bao gồm sinh mệnh đương nhiên phải làm đến này hết thảy còn phải chu thiên chính mình tiến vào thế giới này mới có thể làm được hơn nữa kia còn phải tiêu phí nhất định truyền thống ví dụ cùng ảo tưởng vị diện liên tiếp khí bất đồng tiến vào này đó hiện thực vị diện là yêu cầu đầu nhập năng lượng tinh thạch cấp thấp cũng yêu cầu hơn một ngàn cấp thấp năng lượng tinh thạch tiến vào trung đẳng liền yêu cầu thượng vạn mà cao đẳng tắc yêu cầu trung đẳng năng lượng tinh thạch mười vạn này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ cái gọi là đầu tư có nguy hiểm hắn yêu cầu cái gì đều t í n h k ế đến điểm này chu thiên ở nhìn đến một trăm ba mươi lăm vạn cái trung đẳng võ đạo vị diện khi liền minh bạch điểm này liền tính trong đó chỉ có một phần vạn vị diện có người mua sắm thì hắn đều sẽ một chút phật nhanh lên hắn còn tưởng rằng chu thiên là một cái ẩn độn trí cừng giả hắn cầm hiệp nghị nhanh chóng ký xuống tên theo một trận bạch quang hiện lên chu thiên biến mất cựu tiêu trong tay cầm lăng ba vi bộ bí kíp cùng một tờ đơn giản lại b ấ y d ậ p nhiều hơn hiệp nghị rơi xuống mặt đất hắn lau lau mồ hôi liền vội vàng v ọ t tới phụ cận một cái sơ n động liền bắt đầu suy đoán khởi lăng ba vi bộ như thế nào tiến l ê n dai đóng cửa cựu tiêu định vị hình ảnh chu thiên nhìn trong tay ký lục bắc minh thần công lụa bố liền nhữ mày bắc minh thần công nhưng cùng giống nhau võ công bất đồng hắn biết cái khắc võ đạo thế giới không phải không có hắn suy nghĩ một trận liền tính toán một lần nữa liên tiếp ở hắn bên người vân san lại thấp giọng nói bắc minh thần công là một môn đặc thù công pháp chẳng qua không có thể hoàn thiện nó hiện tại chỉ có thể bị động hấp thu đối thủ công lực nếu là ngươi có thể dung hợp cái khác đặc thù hấp thu công pháp đem nó hoàn thiện đến có thể chủ động hấp thu đối thủ tinh khí thần kia nó sẽ là một môn có thể tung hoành t ù y ý vị diện công pháp chu thiên nắm lấy bắc minh thần công dừng một chút hỏi người ý tứ cửa này công pháp không cầm đi đầu tư vân san ngồi trở lại sofa một đôi xinh đẹp chân lại điệp thấp giọng nói sở hữu vị diện đều có thể liên tiếp liền như này đồng vị thể liên tiếp này đó vị diện giống nhau nếu là có thể đánh bại vị diện bích trướng có chút trí cường cao thủ liền có thể tùy ý xuyên qua vị diện mà ngươi cửa này công pháp hoàn thiện đến đỉnh ta có thể xác định nếu là rơi xuống những cái đó cường giả trong tay có khả năng xuất hiện vô số kẻ phá hư bất quá ngươi nếu là muốn đầu tư ta đương nhiên sẽ không phản đối ta chỉ là cảm thấy chính ngươi dung hợp cửa này công pháp tốt một chút đối với một ít đặc thù đến có thể nịch thiên đồ vật có thể không tràn lan tốt nhất nếu không cuối cùng sẽ cho chính ngươi chế tạo vô số khó có thể đối kháng địch nhân địch nhân chu thiên kinh ngạc hỏi hắn chỉ là tưởng trở thành vị diện bên trong một người nhà đầu tư hiện tại lại kinh nghe khả năng vì chính mình chế tạo đối thủ đầu tư cựu tiêu này còn có thể bằng vào thời không định vị dọa một chút đối thủ nếu là đối phương muốn vi phạm lần hiệp nghị thì hắn vẫn là chỉ có thể giương mắt nhìn giống cái loại này đã có thể phi thiên đội địa trung đẳng thế giới cao cấp võ giả hắn đi chẳng khác nào kiến càng hãm thụ chu thiên là vừa tham gia vị diện cái này vượt qua hắn nguyên bản tưởng tượng đồ vật nguyên bản hắn chính là địa cầu thế giới người thường may mắn từ nhỏ tiếp xúc vong văn điện ảnh điện ảnh người trẻ tuổi đối loại này cổ quái đồ vật tiếp thu năng lực cường đại hắn nhưng thật ra thực mau dung nhập như vậy sinh hoạt bất quá này đầu tư vị diện phát triển lại không phải đơn giản như vậy sự t ì n h chu thiên hiện tại bình tĩnh lại tưởng tượng liền tính ở một cái nho nhỏ đầu tư thị trường hắn hơi không chú ý liền táng ra bại sản vị diện vượt qua đầu tư thị trường hàng tỷ vạn những cái đó bị người đầu tư một đám đầu thông minh trình độ có thể nói so với hắn càng c ư ờ n g đại một bước đi nhầm có khả năng không chỉ là tổn thất đầu tư thậm chí khả năng nguy hiểm cho hắn sinh mệnh chu thiên ngồi ở ghế trên xứ sở vân san trong suốt ngón chân đầu cho nhau gãi tự tiêu khiển nàng ngẫu nhiên cởi nhìn về phía chu thiên một người thành t i ể u bao lớn hoàn toàn đến dựa tự thân quyết định nàng tuy rằng có siêu phạm tư tưởng cùng kinh nghiệm nàng lại chỉ có thể mấu chốt là lúc nhắc nhở một chút mấy phút đồng hồ sau chu thiên ánh mắt dần dần rõ ràng hắn gật đầu lẩm bẩm bắc minh tấn công cửa này công pháp suy đoán đến mặt sau khẳng định là càng ngày càng khủng đối phương huệ cửa này công pháp trở nên cường đại vô cùng ta đây liền tính muốn thu hồi đầu tư đều tích cực vì khó khăn thoạt nhìn thật là cái nguy hiểm đầu tư hơn nữa nguy hiểm vượt xa quá ta có thể thừa nhận giới hạn bất quá chỉ đầu tư một phần lăng ba vi bộ tựa hồ quá ít một chút xem ra chờ ta trong hiện thực gián xếp một chút còn phải tiến vào cái khác ảo tưởng thế giới tìm kiếm tài nguyên mới được gián xếp ngươi bây giờ còn có nhiều ít tài chính có thể gián xếp chính mình vân san ở một bên cười hỏi bao nhiêu tiền chu thiên sừng s ố t một chút trên người hắn chỉ có một chương trăm nguyên dư lại mười mấy nguyên linh sao trụ tiểu lữ quán cũng là có thể đủ đãi một đêm hắn quần áo còn đặt ở một cái sinh hoạt cũng không như thế nào người quen chỗ nào mà nguyên bản có năng lực giúp hắn một phen hạng thành lại nói đi hưng giang không có tiền ở cái này xã hội như thế nào gián xếp cũng không phải nói chu thiên ba năm ngàn nguyên tiền đều mượn không đến ở thượng đô hắn trừ bỏ hạng thành mấy năm nay trợ giúp quá đồng hương không ít bọn họ đều ở các nhà xưởng làm công cũng không phải kẻ có tiền hơn nữa đều dịu già rất trẻ không có chân chính đến t u y ệ t cảnh chu thiên cũng không sẽ đi q u ấ y g i à y bọn họ chu thiên trên tay còn có mấy chục lượng bạc cùng một tôn vô giá trang ngọc nếu là đem trạm ngọc đưa đi bán đấu giá thế nhưng thật ra một bút khổng lồ tài chính nếu là như vậy hắn nói không rõ trạm ngọc từ chỗ nào tới nói không chừng liền sẽ bị hài hòa rớt vân san vậy ngươi ý tứ làm ta lại tiến vào một lần ảo tưởng vị diện vì hiện thực tìm kiếm một ít vật tư cùng hợp lý tài chính nơi phát ra đúng không chu thiên nhìn xinh đẹp lại làm hắn cảm giác quỷ dị vân san hỏi vân san gật gật đầu nàng ruốt giống như băng tinh lập lòe gương mặt thấp giọng nói nếu là ngươi ở chính mình sinh hoạt vị diện đều không thể yên ổn liền tính ngươi có khổng lồ tài phú cùng lực lượng chẳng lẽ tính toán đi đánh cướp hoặc là làm sàng làm bậy chu thiên có mười mấy năm nội lực còn có lăng ba vi bộ tuyệt đỉnh thân pháp nếu là đánh cướp đích ngay cả tưởng đều không có nghĩ tới muốn tìm kiếm có thể ở buồn vị diện phát triển vật tư cùng tài chính nơi phát ra huyền h u y ễ n võ đạo vị diện hoàng kim châu đ á o cùng đồ cổ không thích hợp loạn nhập chu thiên nơi địa phương vậy chỉ có đi khoa học viễn tưởng vị diện tìm kiếm thích hợp tài phú đặc biệt là cùng địa cầu thế giới s ắ p xỉ thậm chí chín thành tương tự thế giới lấy tới chỗ tốt liền tính là ai cũng phân không ra tốt nhất chương mười hai vị phát tài tiến sinh hóa chu thiên nhìn vân sang ậ t đầu nói ngươi nói đúng nếu là ta ở chính mình nơi vị diện đều không thể an tâm sinh tồn thì tính sao có thể an tâm ở ảo tưởng vị diện tìm kiếm tài nguyên liền tính đầu tư có khả năng làm ta trở thành siêu việt hết kia lại có ý tứ gì vân san từ trên s o f a quỷ dị mà phiêu khởi nàng chân trần đạp lên đồng vị thể kia cổ q u á i trên mặt đất đáng yêu ngón chân đầu hơi hơi kiểu động đi đến chu thiên trước người nói làm tốt chính mình mỗi một cái lựa chọn ngươi mới có thể sinh tồn đi xuống nếu là một bước đi nhầm có lẽ liền không còn có cơ hội ngươi hiện tại sở học b ắ t minh thần công tăng lên đi xuống không thể hà lượng tự giải quyết cho tốt đi chu thiên nguyên bản tính toán đi trước đem chính mình đồ vật cẩm sau đó lại làm tính toán hiện tại xem ra không chuẩn bị sẵn sàng liền tính hiện thực thế giới hắn đều hơn không đi xuống lúc này đây ta chuẩn bị lựa chọn tiến vào khoa học viễn tưởng sinh hóa thế gi ở sinh hóa vừa mới bắt đầu dạ cụ thị ta tưởng bằng vào hiện tại năng lực từ chỗ nào thu hoạch tài chính hẳn là thực dễ dàng chẳng qua chỗ nào đô la bắt được hiện thực sẽ không có ảnh hưởng đi chu thiên nhìn vân săn hỏi không có vị diện kia đô la cùng trong hiện thực đô la giống nhau bất quá đánh số trọng điểm ngươi nếu chút ít sử dụng liền tính bị phát hiện vấn đề cũng không lớn nhưng là đại lượng ra tay vậy sẽ bị mễ quốc các đại tổ chức tình báo truy tra vân săn cười nói chút ít cũng đúng hiện tại nghèo đến một so lấy mấy trăm đô la đổi điểm tiền dùng cũng hảo ở đâu tê vi rút cùng dê vi rút có thể tìm kiếm còn có hồng hậu bạch nữ vương cái loại này trí tuệ nhân tạo làm nhà đầu tư có hai người công t r í năng trợ rút ta tưởng rất nhiều chuyện nhỏ các nàng cấp nhớ kỹ là được chu thiên gật đầu nói hạ quyết tâm chu thiên trực tiếp ở đồng vị thể chung mở ra ảo tưởng vị diện liên tiếp khí hắn nhìn hạ liên tiếp khí biểu hiện chung một cái vùng núi thành thị hắn nhanh chóng kéo động hình ảnh đem thành thị đại khái cảnh tượng ghi t ạ c trong đầu thành thị này tu sửa ở một cái sơn gian đồi núi mảnh đất thành thị không lớn lại cực kỳ phát đạt bảy tám cái khu phố khắp nơi đều là cửa hàng chu thiên nhanh chóng tìm kiếm một chút thành thị này chung hai nhà tiệm vàng nằm cái ngân hàng phòng làm việc hai nhà vũ khí cửa hàng bốn cái siêu thị toàn bộ đều nhớ kỹ ở trong lòng ở thành thị phía tây một mảnh cây dương trong rừng có cái độc lập đại biệt thự muốn đi vào chỗ nào chỉ có một cái thông đạo là một cái quốc lộ chung quanh đều là dây thép vong đem rừng cây vây quanh thành thị này đó là dạ c ả n g thị sinh hóa nguy cơ vị diện vi rút đại bùng nổ cái thứ nhất khu vực trưng bân tính toán chính là đi kia đại biệt thự hạ ùn bờ rẹo là tổ o n g căn cứ trộm virus thời cơ lựa chọn chỉ có thể là bắt đầu điểm này chu thiên là không đến lựa chọn bất qua ảo tượng hắn nhìn chằm chằm mỗi một chỗ mấu chốt vị trí nhìn một chút hắn lại đ ố n g nhiên phát hiện chính mình đã đem các nơi vị trí thậm chí những cái đó chiêu bài đều nhớ kỹ trong lòng hắn tuy rằng trí nhớ bất p h ẳ m nhưng cho tới bây giờ không có chỉ nhìn quét vài lần liền nhớ kỹ hết thể năng lực hắn ánh mắt sáng lên nhớ tới hắn nuốt vào ngọc linh lung k i a đồ vật có thể không ngừng kích phát hoàn thiện thể chất nhiều như vậy thiên hắn không có cố tình đi cảm giác hiện tại ở ký ức giả cùng thị hoàn cảnh khi lại thể hiện ra đã gặp qua là không quên được năng lực vui sướng một chút chu thiên bắt đầu tính toán các nơi vị trí nhanh nhất đoạt lấy thời gian thoảng liền khởi động liên tiếp khí lúc này đây chu thiên truyền t ố n g cuối cùng không có xuất hiện giữa không trung hắn nhìn chằm chằm chính mình dưới chân giống chung một đống cầu béo phệ trao mày ở bên cạnh trên cỏ xoa xoa lúc này mới đánh giá chính mình xuất hiện vị trí đây là một mảnh cây dương lâm ở hắn trong trí nhớ giả cụn thị t r ù n g quanh cũng chỉ có một chỗ có trên mặt hắn vui vẻ này h ảo tưởng vị diện liền tiếp k h í lúc này đây cuối cùng không đem hắn ném đến quá xa hắn vui sướng chung liền bắt đầu hướng phía trước mặt đi đến không quá nhiều một hồi hắn liền đi tới rừng cây bên cạnh nhìn phía trước a n an tính tính một chỗ trang viên chu thiên cũng không có tính toán hiện tại đi vào h ắ n ngồi ở trong rừ chờ hoàng hôn đã đến chu thiên tiến vào sinh hóa vị diện thời gian điểm đó là sinh hóa nguy cơ bùng nổ đồng thời cho nên hắn xuất hiện trên mặt đất thời gian sẽ so này trang viên khai cục tới sớm khoanh chân ngồi ở thụ sau chu thiên tu luyện hắn bắc minh t h ầ n công đưa một trận nổ vàng phi cơ trực thăng thanh â m từ hắn đỉnh đầu xẹt qua khi hắn mở mắt ra nhìn lên lúc này thiên đã ảm đạm xuống dưới mấy cái hp người bị mặt đang từ phi cơ trực thăng thượng thẳng hàng nhảy vào trang viên nội chu thiên đứng lên chờ bầu trời phi cơ trực thăng bay đi hắn lúc này mới nói thầm nói bắt đầu rồi Cơ h dọc theo rừng cây vọt tới trang viên biên chu thiên nhanh chóng nhìn quét một chút liền vọt tới cửa sổ hãn tử mở ra cửa sổ trông được một chút bên trong hắc y nhân đang ở dùng thương chỉ vào một người nam tử cùng một người nữ tự áo đỏ mà một cái ôm thủ để nam tử nhanh chóng ở vách tường chỗ rút ra một cái khống chế bàn phím một trận ấn động sau vách tường dâng lên lộ ra một cái thật lớn thông đạo h ắ c y nhân nhanh chóng từ trong thông đạo rời đi chu thiên nhanh chóng ký ức điện ảnh cốt truyện này nhóm người đi vào liền sẽ cơi xe điện hướng dưới nền đất tổ hong đi hắn phía trước trên mặt đất t i n h kê quá trang viên cùng dạ cùng thị úm bờ d ẻ o lạ đại lâu thẳng tắp khoảng cách kia nhiều nhất cũng liền mấy km xa mà chỗ nào còn có một chỗ liên tiếp tổ hong mật đạo chu thiên cũng không có lập tức theo sau hắn đợi vài phút sau lúc này mới nhanh chóng nhảy vào đại sành thông đạo trải qua hơn mười cái bậc thang hắn liền nhìn đến một cái xe điện đài năm t r ă n h lúc này xe điện đã đi xa hắn nhìn xe điện trong thông đạo mờ nhặt đèn chỉ thị cất bước li lăng ba vi bộ được xưng thiên long đệ nhất thân pháp này chạy lên tốc độ kỳ mau tuy rằng không có khả năng bảo trì mỗi giây hơn mười mét nhưng bằng vào mười mấy năm nội lực chu thiên sa so chạy nước rút danh tướng nhóm tốc độ mau đến nhiều một trận chạy như điên cũng không có hồi lâu thời gian trương bân liền nhìn đến ngừng ở phía trước xe điện hắn vọt tới xe điện lúc sau trộm nhìn một chút ở xe điện đi ra ngoài nơi để hàn g thượng một người người da đen lính đánh thuê đối diện mọi người lớn tiếng nói thang máy hỏng rồi hồng hậu hẳn là cũng biết chúng ta đã đến cho nên chúng ta yêu cầu đi khẩn cấp thang lầu đại ra tốc độ đổi kịp ở trong đám người lúc này lại nhiều một người bạch nhân nam tử v thân chờ í khí có chút độc cấp hồ, hẳn là bị hồng hậu thần kinh độc khí cấp lộng mất chi nhớ, linh mất trừ mơ lộng công liền không khả năng n là láo là bị bỏ giả g kia kia khả cái ạ ư i khác. Trời này nhóm người dọc theo thang máy rời đi chu thiên bỗng nhiên cảm giác không thích hợp điện ảnh chung phát triển b ờ u g rất nhiều liền như cái kia lập t r ì n h v i ê n trong tay thủ đề kia mặt trên có thể biểu hiện tổ hóng ba d bản đồ còn có thể biểu hiện chung quanh có bao nhiêu nhân thể nhiệt năng giải rác dựa theo tăng thi vi rút hiệu quả tăng thi nhiệt độ cơ thể so nhân loại cao kia bọn họ là có thể ở trên máy tính theo dõi đến c h ư n mười ba quan vọng được kích còn có vừa rồi hắn tới rồi nơi đây nếu là máy tính hiệu quả thật sự như vậy như phỏng chừng các dong binh nên ra tay đối phó hắn chu thiên đánh giá thứ đồ kia nhiều nhất là có thể ra quét c h u n g quanh mấy mét phạm vi dùng để định vị chu thiên còn ở hạt nói t h ầ m các dong binh tiến g bước chân đã ở thiết thang lầu chỗ biến mất hắn lúc này mới từ xe sau bỏ sang thắng đài đi tới xe điện rộng mở trước cửa hắn thật sâu hô hấp vài cái thấp d ọ g lầm bầm hy vọng nguyên bản bình thường phát triển sẽ không thay đổi khi nói chuyện chu thiên cất bước đi vào xe điện nhìn hạ xe điện xe đầu cùng đệ nhất tiết thùng xe hắn liền lập tức đi đến đệ nhị tiết thùng xe bên trong một cái thật dày dương ra đặt ở một chương trên đế chu thiên trong mắt phóng quang đi lên trước mở ra cái dương bên trong kia lục lam hai loại dược t ề trang ở xoắn ố c ống nghiệm bên trong một phen ống trích t ắ c đặt ở bên cạnh màu lam t ê vi rút màu xanh lục vi rút huyết thanh đương nhiên kia huyết thanh chỉ có thể chống lại lúc đầu vi rút nếu là vi rút đại quy mô biến dị này vi rút huyết thanh cũng liền không có ý nghĩa chu thiên nhanh chóng thu hồi cái dương để vào liên tiếp khí không gian đến nơi đây cái thứ nhất thu hoạch nhẹ nhàng tới tay hắn âm thầm một nhạc kế tiếp chính là muốn lộng tới hồng hậu người kia công trí năng bất quá muốn bắt đến một cái hoàn chỉnh trí tuệ nhân tạo. riêng là bắt được hồng hậu chủ bản cũng không hành điểm này chu thiên minh bạch kia trưởng máy thất trung kia một đống thiết bị đồng dạng không thể thiếu lấy đi virus chu thiên giống nhau sẽ không đi trộn lẫn trăng nơi này chuyện xưa phát triển hắn chẳng qua là tới tìm kiếm tài nguyên thương nhân lại không phải tới trộn lẫn trăng cái khác vị diện phát triển người xuyên việt cùng nhiệm vụ giả hắn hiện tại là tránh đi bọn họ đều không kịp kia sẽ đi phản ứng bọn họ sống hay chết bốn chu thiên không có trực tiếp hướng tổ ong dưới mà đi hắn dọc theo đài năm trăng chung quanh chuyển động một vòng rốt cuộc ở một cái khác phương hướng nhìn đến một cái đại sành lúc này trong đại sành dốc tuyết một đạo cửa sắt chặt hưng h ậ u ta sẽ chờ bọn họ rời đi sau đi tìm ngươi nếu là ngươi trí năng có thể phân tích ra ta không phải ngươi đ ị c h nhân ta tưởng ngươi hẳn là trợ giúp ta mới đúng chu thiên đứng ở một cái có mịt rộ phồn ca mạ i ặ trước t nói vài câu hắn đi vào đài ngắm trang thượng phòng điều khiển ngồi ở ghế trên liền nhìn mặt trên một đám phân cách theo dõi hình ảnh hình ảnh t r u n g các dong binh mở ra dưới nền đất một cái pha lê thông đạo ba gã lính đánh thuê ở bên trong bị la s e r cắt mà chết theo á l i n h đám người tiến vào trường máy phòng bất quá một hồi chu thiên nơi phòng điều khiển ánh đèn lập lòe một chút liền lâm vào hạ tám mấy phút đồng hồ đèn sau lại là lập lòe điểm giữa lượng chu thiên từ trong lòng ngực móc ra vô hạn đạn dược tờ tờ cờ đem phá ấn đ a o đừng ở bên hông đứng lên hắn biết này tổ hong trung mấy trăm tang thi liền phải t h ứ c t ỉ n h mà càng vì hung á c t h i ể m thực giả cũng sắp xuất hiện hiện hắn có mười mấy năm nội lực cũng có bắc minh thần công đáng tiếc không hiểu chiêu số hắn sức chiến đấu cũng không cường thời gian thi tách xói mòn chu thiên nhưng vẫn ngốc tại một cái phòng nhỏ t r u n g đ ằ n g chờ tổ hong trung tỉnh thoảng gian chuyển ra một trận gào giống hắn lại nhìn chằm chằm cách đó không xa xe điện vẫn luôn không nói một lời một bóng người từ thang lầu thượng lao ra hướng xe điện chạ hắn lớn tiếng ở xe điện trước hô lớn ai ai cầm đi ta huyết thanh à, là ai đến tột cùng là ai là ai có như vậy quan trọng sao tiêm vào huyết thanh ngươi còn không phải sẽ q u ả y rớt tê vi rút đã bắt đầu biến dị p h ò n g nhỏ trung chu thiên trả lời một câu đáng tiếc bóng người nghe không được một hồi làm giống lúc sau hắn rốt cuộc tê liệt ngã xuống ở xe điện phía trước chu thiên như c ũ là một m cái tiêu chuẩn người xem nhìn phía trước bóng người biến thành tăng thi theo sau liền xuất hiện một đạo hát ảnh vọt tới tăng thi chỗ một móng u ố t chém rớt hắn đầu lúc sau hát ảnh liền dương miệng rộng gì rầm mà đem hắn đầu cùng thân thể ăn luôn hơn phân nửa tia h ắ c ảnh diện mạo thập phần hung ác chu thiên hơi hơi ác hẳn một trận đây là một cái quái vật đỏ sầm thân hình chi sau trình n ế t h xanh chân sau thập phần cường t r á n g chi trước rõ ràng thập phần linh hoạt cắt có mấy cái một thức d à i hơn lợi t r ả o mà đầu trên đỉnh đại não sông g i hơi hơi rung động hai mắt biến mất lỗ thai cũng chỉ có một đôi lỗ thai mọc đầy răng n a n h miệng rộng đóng m ở theo nuốt vào tang thi đầu cùng thịt này quái vật thân thể một trận rung động sau liền lớn một vòng mà tứ chi cùng móng nuốt cũng trở nên thô to lên quái vật tiến hóa chu thiên như cũ gắt gao nhấp miệm nhìn này hết thảy hết thảy tia quái chu thiên như cũ xuyên tấu h qua cửa sổ vẫn không n ú c nhích không bao lâu một người nam giúp viện binh một người bị thương hầu gái binh cùng phía trước bị bắt lấy nam nữ ngã đụng phải vọt tới xe điện phía trước nhìn một chút t r u n g quanh bọn họ liền nhanh chóng lên xe khởi động từ trước đến nay khi phương hướng mà đi a o hào xe điện gào thét mà đi chu thiên cầm nắm tay nhìn thẳng xe điện thông đạo xe điện mới vừa đi phía trước quái vật liền từ thang lầu thượng nhảy lên dọc theo quỹ đạo hướng xe điện phương hướng cao tốc đuổi theo tiến hóa t h i ể p t h giả không thấy được lưỡi dài đầu bất quái này tốc độ thật sự thật nhanh chu thiên nhìn quái vật biến mất phương hướng xe điện tốc độ tiếp cận ba mươi km mỗi giờ thứ này tốc độ còn nhanh vài phần chu thiên nhìn nhìn trong tay tiểu thương thứ này l ự c sát thương ba mươi m pha bi kia vẫn là giảng chính là người bình thường đối n g o ạ n ý nhi này phỏng chừng không gì hiệu quả nhiều nhất còn có vài phần trung trang viên chỗ đại môn liền sẽ đóng lại chu thiên biết này đài ngắm trăng mặt sau đại môn sẽ mở ra hắn còn có liên tiếp khí t r o người n g muốn chạy tùy thời đều có thể rời đi tháp tháp, chu thiên tay trái sách theo pha ớn ao tay phải đem tở t ờ cờ hành ở phía trước nhanh trong hướng thang lầu hạ phong đi mới vừa chạy ra hai tầng lâu một trận chu lên thanh liền dọc theo thang lầu hướng về phía trước chuyển đến chu thiên thăm dò vừa thấy ở thang lầu ánh đèn tiếp theo đàn tăng thi chính c h ậ m dài hướng về phía trước bỏ tới vẫn luôn không có huấn luyện quá thư ơ n g pháp liền đem các ngươi này đó vẫn là quy tốc i a hỏa thí nghiệm một chút chu thiên nói thầm một tiếng liền ở thang lầu chỗ rẽ chỗ bắt đầu nhắm chuẩn n à y t a m điểm một đường xạ kích phương thức hắn vẫn là biết đến ở trong tay hắn cờ cờ sức giật lại tiểu theo hắn khấu động có súng ban g mà một tiếng giòn v a n g trung đệ nhất thương hắn liền bắn chúng một cái mới vừa chuyển qua thang lầu tăng thi chán nơi này tăng thi huyết sắt và vô một đám lộ da làn da thượng ẩn hiện á n màu xanh lơ mạch máu mà bọn họ mắt thứ mặt sau tăng thi chu lên vũ động đôi tay liền dọc theo thang lầu hướng về phía trước đi tới ngao ngao tăng thi đàn dích ạ o đáng tiếc này vẫn là mới vừa biến dị tăng thi tốc độ so với người bình thường còn lược kém như vậy một ít chu thiên trong tay thương không ngừng cấu động một trận tiếp theo một trận bạch bạch trong tiếng tăng thi không ngừng ngã xuống đ ư ờ n g thang lầu thượng không còn có một cái tăng thi là lúc chỗ nào trên mặt đất đã xuất hiện một quán quán á m hắt xền xếp máu canh hôi một cổ lệnh người giục nôn huyết tinh hơi thợ tràn ngập thang lầu ở này đó thi thể trên người tìm kiếm ra mấy ngàn mét nguyên tiền mặt chu thiên nắm lấy thương thân đã hơi hơi nóng lên súng lục cảnh giác lướt qua này. Đó thi thể tiếp tục xuống phía dưới. Chỉ chốc ỉ c h lát hắn liền v ọ t tới tầng chóc nhất t r ư ơ n g mười bốn nói động hồng hậu xuống thang lầu đó là một cái đại sảnh nơi này đã là một mảnh hỗn loạn trong đại sảnh chừng nửa thước thâm g i ọ c nước các loại làm công dụng cụ khắp nơi phiêu động bất quá chung quanh nhưng thật ra không có tàng thi tung tích hào hào chu thiên thiệp thủy mà qua hào hào động tính thanh làm hắn đều có vẻ thập phần khẩn trương thực mong hắn liền đi tới giữa đại sảnh đột nhiên hắn thân thể một đốn hai mắt nhìn thẳng chính mình dưới chân mặt nước ở trong nước ảnh ngược trên trần nhà một đầu thiệp thực giả đang từ từ mà phun ra cao lớn đầu lưỡi hướng hắn cổ quấn quanh mà đến chu thiên chán hơi hơi phát khẩn liền ở thiềm thực giả đầu lưỡi sắp dính lên làn da nháy mắt hắn thân thể một cái nghiêng cấp toàn một trăm tám tốc độ cả người đạo khinh u liền về phía sau mau lui mà trong tay hắn tờ tờ cờ nhắm ngay chính phi pháp mà xuống thiềm thực giả đại não nhanh trong khấu động cỏ súng thương hỏa dưới viên đạn lấy mắt thường không thể thấy tốc độ đánh trúng thiềm thực giả bại lộ bên ngoài đại não liên tục tam thương mau lui trung chu thiên cư nhiên không có một phát để xuất hoàn toàn đánh vào mặt trên theo từng luồn g máu tươi toát ra thiềm thực giả ngã xuống trong nước dãy rủa vài cái liền lại vô độc tĩnh nay đầu thiềm thực giả rõ ràng không có truy kích xe điện kia đầu cường đại bất quá nhìn như cũng làm người cảm thấy ngược phát nữa chu thiên bằng vào lăng ba vi bộ né tránh thiềm thực giả lưỡi dài đầu lúc này mới nhẹ nhàng đánh chúng nó yếu hại nếu là người bình thường vừa rồi cổ đã bị thiềm thực giả đầu lưỡi cấp giao đoạn chu thiên không phải bộ đội đặc trùng cũng không phải tinh anh đặc công hắn có chỉ có một bộ nội công tâm pháp cùng một bộ khinh công thân pháp bất quá hắn hiện tại cảm giác năng lực lại càng ngày càng cường phản ứng cũng là càng lúc càng nhanh giết một đầu thiềm thực giả hắn càng là thật cẩn thận hướng bê nhà an phương hướng đi đến muốn đi thông hồng hậu nơi chủ phòng điều khiển có hai con đường chu thiên ở đại s ả n h bên trong trên bản đồ đã thấy được trong đó một cái là từ làm công khu trực tiếp qua đi mà một khác điều còn lại là trải qua bên h à ăn trực tiếp tới bởi vì toàn bộ làm công khu bị thủy bao phủ phía trước lính đánh thuê trải qua chính là bên h à ăn chu thiên cũng chỉ có thể lựa chọn chỗ nào tuy nói bên h à ăn chỗ nào là đào tạo t h i ể m thực giả địa phương nên đi ra ngoài t h i ể m thực giả đã rời đi ra không được như cũ nơi đào tạo k h o a n g nội cho dù có một hai cái tang thi chu thiên cũng tuyệt không sẽ lo lắng len k e n len k e n bên h à ăn bên trong tiếng vang không ngừng chu thiên đi vào liền nghe thấy chói hai tiếng động ở một đám dựng thật lớn bồi dưỡng quan nội nơi nơi đều là lung tung rối loạn cái ống nơi này đại bộ phận bồi dưỡng trong khoang thuyền đã không có thiềm thực giả dư lại mấy cái cửa khoang vô pháp mở ra bên trong thiềm thực giả đang ở điên cồn u g va chạm chu thiên dơ thương cảnh giác từ này đó bồi dưỡng khoang trước trải qua tới rồi mặt sau thông đạo hắn liền chạy chậm nhằm phía cuối cùng một đạo đại môn đại môn rộng mở một cái lập l o ạ bạch quang thông đạo xuất hiện ở chu thiên trước mắt ở thông đạo trên mặt đất mấy cổ nhân loại thi thể cùng thiềm thực giả thi thể đều bị đều, đều mà cắt thành tiểu khối hắn mánh nuốt nước miếng nơi này tình hình phán phất giống như nhân gian địa ngục mặc cho hắm từ t h i khối gian tranh quá chu thiên còn phải tiểu tâm nơi này la gie mở ra may mắn đi đến đối diện nơi này cũng không có xuất hiện khác độc tính hắn đẩy cửa ra đi vào chủ phòng điều khiển một cái ăn mặc áo ngủ tiểu nữ h à i hình chiếu liền xuất hiện ở hắn trước mắt hồng hậu chu thiên kêu một tiếng n à y tiểu nữ h à i hình chiếu gật gật đầu liền nói phía trước ngươi ở c ả mạ giặt trước mặt nói không phải ta định nhân hiện tại tới rồi nơi này ngươi nói có cái gì mục đích đến nơi đây phải biết rằng đi ra ngoài thông đạo đã đóng cửa ngươi vô pháp thoát ly cái này địa phương ta muốn mang đi ngươi l à ngươi giúp ta làm việc chu thiên nhìn xuống đất mặt dâng lên một cái ngôi cao trầm giọng nói mang đi ta giúp ngươi. Đương n hồng i ngươi nơi thiết ngươi đi, khởi phi ngươi có siêu ê n bản, nhưng này toàn mang nếu muốn lần nữa động tính có chủ có cấp thể rút ta một ta, trừ tổ. pháp h ra bị bộ là máy vô hậu lạnh lùng nói chu thiên tay đặt ở hồng hậu hình chiếu trên đầu trà sắt liền cười nói ta tưởng đem nơi này thiết bị cùng nhau mang đi ngươi dù sao sẽ bị hủy diệt rớt nếu là đem ngươi mang đi tương đương với cứu ngươi một mạng đến lúc đó ngươi giúp ta làm việc cũng coi như là cho nhau hỗ trợ như thế nào nói không chừng về sau ta còn có thể cho ngươi tìm cái có thể hoạt động thân thể ta là trí tuệ nhân tạo không có sinh mệnh đến nỗi ngươi nói đồ vật thế giới này ba mươi năm nội còn làm không được h ồ n g hậu tùy ý chu thiên ở nàng c h á n thượng loạn hoàng nói chu thiên cười nói đúng không ngươi thật sự nguyện ý như vậy hoàn toàn biến mất ở ngươi trí năng chủ b ả n phía trên hẳn là ký lục ngươi sở hữu ký ức đi đương này đó ký ức toàn bộ tiêu tán thế gian không còn có ngươi tồn tại khi ngươi thật sự nguyện ý như vậy trí tuệ nhân tạo đã có bước đầu nhân tính h ồ n g hậu như thế s a u lại bạch nữ vương như thế cái tiêu một lòng diệt vị diện này địa cầu nhân loại hồng hoàng hậu đồng dạng như thế hưng hậu đã có bảy tám t u i nhân loại trí năng nàng nhìn chằm chằm chù thiên hỏi vậy ngươi yêu cầu ta làm gì chẳng lẽ muốn ta cho ngươi nghiên cứu chế tạo t nhưng ta không phải chuyên gia vô pháp độc lập tiến hành thí nghiệm chu thiên lắc đầu nói thứ này ta không cần ngươi đi làm ta tự nhiên có thể tìm được chọn người thích hợp ta yêu cầu chính là ngươi giúp ta nhớ ký một ít đồ vật sau đó giúp ta thành lập một cái đặc thù gom tiền hệ thống sau đó tiến vào mấy đại đầu tư thị trường thu quát tài chính hồng h ầ u ánh mắt lập lòe tựa hồ ở tự hỏi chu thiên cách nói nàng cũng không nguyện như thế tiêu thoáng rớt trí tuệ nhân tạo ít nhất vẫn là trí năng sinh tồn đi xuống sự tất yếu nàng vẫn là rất rõ ràng ta đáp ứng ngươi bất quá ngươi không cần dọn đi nơi này sở hữu thiết bị ở trường máy mặt sau có một cái ngăn bí mật mở ra chỗ nào có một cái đặc thù cái dương cái dương chung là có thể tồn chữ ta số liệu siêu cấp thủ đ ể máy tính tuy nói không có nơi này trường máy ta công năng phát huy bất quá một phần trăm bất quá ta tưởng ngươi hiện tại yêu cầu cũng không cần quá nhiều chờ ngươi yêu cầu tính toán đại quy mô số liệu khi ngươi có thể thành lập một cái siêu cấp máy tính tổ liên tiếp t h ư a ta l i ê n có thể suy tư một trận hồng hậu gật đầu nói chu thiên thuyết phục hồng hậu liền chuyển tới ngôi cao lúc sau quả nhiên ở ngôi cao dưới có một cái ngăn bí mật ngăn bí mật chung một cất giấu một cái dưng ra hắn mở ra vừa thấy bên trong một đài thủ để r ư ờ n g hai tức hậu hắn lấy ra thủ đề hồng hậu liền nói ngươi liên tiếp thượng chủ bản ta sẽ đem số liệu toàn bộ truyền đi vào bất quá thời gian lại yêu cầu vài tiếng đồng hồ tổ hóng tăng thi đại bộ phận đều dẫn tới cống thoát nước bên trong đi cho nên nơi này còn tính an toàn bất q u á cống thoát nước chỗ có hướng về phía trước lộ tăng thi đàn sẽ dọc theo phía trước đào tẩu đám kia người hơi thở vọt tới đài ngắm trăng phía trên đến lúc đó ngươi như thế nào rời đi ta tự nhiên có biện pháp yên tâm hảo chu thiên đem liên tiếp tuyến cắm đến trưởng máy ngắt lời thượng cười nói nếu là chu thiên không có khác tính toán lúc này h ắ n liền có thể r bất quá tới rồi sinh hóa thế giới hắn đương nhiên tưởng lộng càng nhiều một chút chỗ tốt hắn không có cùng những cái đó buồn vị diện nhân vật tiếp xúc đó chính là không nghĩ nhúng tay những chuyện lung tung lộn x ộ đó t r ư ơ n g mười lăm t i ế n vào dạ cung thị hồng hậu tại hạ tái chính mình trí chí năng số liệu chu thiên lại khoanh chân ngồi ở chủ khống trên đài tu luyện tập võ không giống có chút đặc thù thế giới một chi dược một lần thí nghiệm hoặc là trời sinh dị năng sẽ nhanh chóng tăng lên võ lấy rèn luyện tự thân mà cường đại đó là nhân loại bình thường tu luyện phương thức dị năng tới nhất định cảnh giới liền sẽ đã chịu thân thể cùng đại nào chế ước khó có thể đột phá võ giả tuy rằng không có này đồng dạng khó khăn thời gian đây là võ giả nhất sợ hai đồ vật không thể đột phá hóa bẩm sinh kết kim đang ngưng kết nguyên anh tu luyện giả thọ mệnh liền sẽ kết thúc mà nguyên anh lúc sau tới r ồ i độ kiếp nếu là không thể chống đỡ thiên kiếp kia tu luyện như cũ là công giá chẳng liền tính thành tựu tiên cấp như cũ có thiên nhân ngũ suy rơi xuống trên đầu mà chỉ có thành tựu nói quả kim tiên mới không có này đó lo lắng sự cho nên võ giả cùng người tu chân cùng những cái đó ma huyện thế giới người thực bị những cái đó nhanh chóng trưởng thành dị năng giả cùng khoa học kỹ thuật giả khinh bị nhưng bọn họ vĩnh sinh vĩnh thế ở năng lực cá nhân thượng đô không đạt được đối phương n ô nỗi Tu lúc u này chu thiên lại nguyện ý trước tới một chút cái gì dị năng cùng khoa học kỹ thuật sức chiến đấu tu luyện đương nhiên tất yếu nhưng có lực lượng bảo hộ chính mình đồng dạng quan trọng hắn có chút hối hận từ thiên long thế giới rời đi đến quá sớm nếu là có thể tìm được mấy bộ võ công tu luyện một chút kia hiện tại hắn sức chiến đấu đều phải cường rất nhiều lần năm cái giờ sau thủ đề thượng tiến độ đã đạt tới chín mươi chu thiên nhìn một chút tiếp tục tu luyện tại đây tổ vòng trên đỉnh hai cái phòng thí nghiệm chung át l i n cùng mặt khác một người mặt lại bị mạnh mẽ tiến hành báo thủ nữ thần kế hoạch、Tích. một trận thanh thúy tiếng cảnh báo chung hồng hậu thanh â m từ máy tính c h u n g truyền ra nói hệ thống số liệu cùng chứa đựng số liệu đã rời đi thỉnh tách ra chủ bản liên tiếp ba mươi giây sau chủ bản tự hủy trình tự mở ra thỉnh tách ra chủ bản liên tiếp chu thiên xoay người nhảy xuống chủ k h ô n g đài thuật tay kéo xuống c ắ p sạc sau liền đem thủ đề ôm ở trong tay ba mươi giây qua đi ở khống chế đài cách đó không xa bốn căn lập trụ phía trên lập loệ khởi lưu một trận bùm bùm tiếng vang qua đi chủ bản trung toát ra từng luồng khói đen Màn hình chung. hồng hậu nhìn về phía chu thiên nói chủ bản phá hủy trừ bỏ đã chết thiết kế sư không ai biết chủ khống đài mặt sau còn có cái này siêu cấp thủ để tồn tại cho nên ta hiện tại đã xem như biến mất thân ta tạm thời đem ngươi thu hồi tới yêu cầu thời điểm lại bắt ngươi ra tới chu thiên gật đầu nói hắn thuận tay đem hồng hậu thu vào liên tiếp khí không gian đột nhiên ở đồng vị thể trung vấn san lại truyền âm đến hắn lỗ thai trung nói ngươi tốt nhất đem nàng phóng tới đồng vị thể nội đồng vị thể có cường đại chế ước công năng bất luận cái gì bởi vì ngươi tiến vào nơi đây đồ vật đều sẽ khắc lên ngươi ân ký vĩnh viên không thể phản ộ i chu thiên ánh mắt một trận lập l ò đồng vị thể là tù so với liên tiếp khí mỗi một lần mở ra phải xuyên qua phương tiện nhiều hắn ánh mắt vừa động tiến vào đồng vị thể trung ngồi vào ghế trên lúc sau liền đem siêu cấp thủ đề đặt ở trước mặt trên bàn một đạo kim sắc cổ sáng bao phủ trụ siêu cấp thủ đề tùy theo hình ảnh trung hồng hậu thân thể lập lụy không ngừng cuối cùng cổ sáng tiêu tán hồng hậu hình ảnh bình tĩnh trở lại ở một bên vân san gật đầu nói từ giờ trở đi trí tuệ nhân tạo này là có thể hoàn toàn trung thành với ngươi hy vọng nàng đối với ngươi tác dụng cũng đủ đ ạ i chu thiên nhìn hồng hậu hình ảnh nói ngươi liền mốc tại nơi này nếu là yêu cầu ta liền mang người đi ra ngoài trong màn hình hồng hậu được rồi cái phương tây ngồi sồ tốt chu thiên â n t u h lắc mình lại rời đi đồng vị thể xuất hiện ở biến mất nơi dựa theo vân san cách nói nếu là nguy cơ đã hoàn toàn vô pháp tránh cho tình hình hạn hắn có thể trốn vào trong đó tị nạn bất quá xuất hiện khi còn sẽ tại chỗ chỉ cần hắn không sợ bị người ôm cây đợi thọ xử lý là được ngâm thổ hông Đã không chu ó ồ n g h ậ liền không có chỗ có thiên ố t c u t h d ọ cũng theo thang lầu trở lại đài ngắm trăng khi phát trăm thang thi,、ở、trên trần nhà còn có vài đầu thiếm thực giả. Hắn vội vàng lui về tiếp theo tầng không gian, tìm một tính bắt tu Thiên khi hiện, chung quanh che hai nhà hắn không phòng chui đi vào ba ngắm kín còn vàng gian, liền tính chờ bắt đầu tu luyện. giả, lầu lại lui đầu đầu Chu ở ở đài cái vài vội đi đã có chờ về không biết sinh hóa nhị cốt chuyện sẽ ở bao lâu sau bắt đầu cho nên hắn chỉ có thể chờ đương hắn tu luyện mấy cái giờ sau đ ỗ n h i ê n nghe được một trận kịch liệt xuống vang hắn mới lấy lại tinh thần trộm xông lên đài n ắ m trăng về phía sau phương đại môn nhìn lại đài năm trăng phía sau không có ánh đèn trong bóng đêm lập lòe thương hỏa thực mau tắt ở một mảnh lờ mờ đại một chỗ tăng thi đàn tổng số đầu tiệm h thực giả điên cùng trào ra chu thiên chờ chung quanh hoàn toàn đã không có tiếng động mới đi hướng đại môn ở trước đại môn mười mấy cả người ăn mặc phòng hộ phục người toàn bộ bị xé rách trở thành mảnh nhỏ đầy đất vết máu hướng ra phía ngoài kéo dài mà đi hắn dọc theo vết máu về phía trước đi đến bất quá mấy phút đồng hồ liền nhìn đến một cái rộng mở ngoài cửa lớn lại là một đoàn tăng thi thi thể cùng binh lính thi thể xuất khẩu là một đống đại lâu ngầm bãi đỗ xe chu thiên ở đại môn bên cạnh nhìn quét một hồi. Thi đàn cùng tiệm thực giả hẳn là đều đuổi theo ra nơi này hắn nhanh chóng đem siêu cấp thủ để lấy ra trang nhập một cái ba lô lấy ra một cái trò chuy hồng hậu n g ư ơ i có thể vô tuyến liên tiếp nơi này hệ thống sao ở đại môn chỗ chu thiên nhìn đến ngầm bãi đỗ xe nơi nơi đều là máy theo dõi tuy rằng tăng thi cùng tiệm thực giả đã đem người chung quanh diện sắc nếu là hắn bị theo dõi hệ thống chủ đến u m bờ rẹo là công ty nhất định sẽ phái người tới bắt hắn hoặc là giết hắn chu thiên nhưng không có lấy một địch trăm trình độ hơi không chú ý treo hắn mới hoa n u ồ n g hồng hậu phản ứng nhanh chóng chu thiên nói âm rơi xuống không vài giây nàng liền nói nơi này hệ thống đã vô tuyến liên tiếp đang ở giả quét phủ cận các nơi tình huống nơi này là ùm b rẹo lạ dạ cùng phân bộ đại lâu bãi đỗ xe. đại lâu nội còn có không ít người ở các nơi trốn tránh theo dõi hệ thống chung có hai nơi đặc thù phòng thí nghiệm trong đó một người là a l i n s mặt khác một người là mát bất quá mặt đã trở thành q u á i vợt hiện tại bị chấn định tề không chế ở thí nghiệm trên đại a l i n s cùng mặt không cần để ý tới bọn họ có con đường của mình phải đi mục tiêu của ta là như thế nào an toàn rời đi này đóng đại lâu còn có bên ngoài tình huống thế nào chu thiên thấp giọng nói đại lâu bãi đ ồ xe theo dõi ta có thể che chắn ngươi trực tiếp từ đại môn đi ra ngoài là được trải qua giả quét một bộ phận tàng thi ở đại lâu bên trong có một bộ phận đã từ dưới thủy đạo rời đi nhiều nhất một tiếng rơi sau virus sẽ bắt đầu đại quy mô quyết t á n ngươi muốn chuẩn bị làm tốt tùy thời xuất hiện tăng thi tính toán hồng hậu đáp hảo nhớ rõ ven đường che chắn khả năng phát hiện ta bất luận cái gì theo dõi hệ thống nếu là xuất hiện đại quy mô tăng thi thông c h i tốt nhất lộ tuyến chu thiên trầm giọng nói chứ mười sáu càn quét ra ngoài ý muốn lúc này còn không phải đánh cướp thời cơ tốt nhất chu thiên đầu tiên đến tìm kiếm hắn mục tiêu đệ nhất ngân hàng liền tính là nơi này hoàn toàn h ỗ n loạn kia cũng không phải hảo đi địa điểm tiệm vàng cùng vũ khí cửa hàng cộng thêm siêu thị tiệm thuốc là tất tuyệt nơi bất quá chu thiên lựa chọn là tới gần ùn bờ rẹo là office điệu đi một cái phố ngoại vũ khí cửa hàng từ ngầm bãi đỗ xe ra tới ùn bờ rẹo là đại lâu phụ cận đã là một mảnh hỗn loạn hắn tiểu tâm từ khắp nơi va chạm ở bên nhau chiếc xe trung đường vòng mà ra bất quá lâu ngày liền tới rồi vũ khí cửa hàng nơi này là d i cùng thị khẩn cấp tin tức t h ỉ n h đại gia nhanh chóng rời đi bột thị t h ỉ n h đại gia nhanh chóng rời đi bột thị vũ khí cửa hàng về thượng một đài tv đang ở không ngừng lặp lại chuyển phát tin khẩn cấp tin tức chu thiên đi đến tivi trước mặt nhìn một chút các nơi tin tức đã ở chuyển phát tin tăng thi lấy ra khỏi lồng hấp tàn sát một trận cổ quái thấp minh thanh từ quầy dưới chuyền r a chu thiên chậm rãi g i x u ố n g lên theo một trận dầm tiếng vang từ quầy hạ chậm rãi bỏ lên một cái nam tử tái nhợt làn r a ám màu xanh lơ mạch máu hai mắt giống như cá chết trở nên trắng đương hắn đứng lên nhìn đến chu thiên khi hắn há mồm lộ ra lợi hủ bại sau s ắ c nhọn nha rít gào liền muốn nhào lên bang chu thiên khấu động có súng đối phương cái chán xuất hiện lỗ nhỏ chỉ chạy ra ám hắc máu chậm rãi nga xuống chu thiên nhìn chung quanh trên vách tường có một chương buôn bán giấy phép mặt trên nam tử cùng bị đánh gục tăng thi lớn lên giống nhau như lúc hắn lắc đầu đi và o quầy từ tăng thi thi thể thượng lấy ra một chuỗi chìa khóa thuận tay mở ra lấy tiền đền dương mễ quốc vũ khí trong cửa hàng chỉ có bán tự động vũ khí đó là bởi vì điều lệ yêu cầu đem toàn tự động vũ khí cải trang thành bán tự động bán ra cấp ba tánh chu thiên bắt đầu cà quét các loại súng lục súng trường nòng s u n g có khương tuyến đều lựa chọn tính thu một bộ phận viên đạn càng là dựa theo thu chủng loại bắt đầu cà quét chu thiên ở vũ khí cửa hàng mặt sau kết sắt trung tìm được một chi m mở n t ổ n g số chăm phát đặc trùng viên đạn phòng chừng đó là chủ tiệm cá nhân tư nhân cấp chứa có này đem vũ khí chu thiên nhưng thật ra càng thêm thoải、mái. hắn đem m năm trăm treo ở trên đùi lúc này mới đem kết sắt chung còn có mấy vạn mét nguyên cấp thu lên đánh cướp vũ khí cửa hàng chu thiên liền chuẩn bị đi mặt khắc một cái phố siêu thị trung thu quát một chút mới vừa tiến vào siêu thị hai gã tuổi trẻ mạo m ị siêu thị người phục vụ liền chu lên xông lên chu thiên cơ hồ không có chút nào do dự dơ súng liên tục khấu động có súng theo một trận bạch bạch thanh hai cái m ị nữ đầu liền bị đánh thành lạn dưa hấu ngã trên mặt đất lạc thủ tồi hoa chu thiên cũng không phải là lần đầu tiên làm tổ b n g bên trong mỹ nữ tăng thi giống nhau không ít bị hắn xử lý còn bị sở thi liền có vài cái xử lý hai cái mỹ nữ tăng thi t đối trong hiện thực đã nghèo bức tới cực điểm chu thiên tới nói này đó đô la đã cũng đủ cho nên hắn không tính toán đi đánh cướp ngân hàng siêu thị trung tăng thi liền như vậy mấy cái phòng chừng là vi rút đệ nhất sóng bùng nổ là lúc nơi này người đã đào tẩu dư lại kê mấy cái siêu thị nhân viên muốn đóng cửa siêu thị lại bị cảm nhiễm thượng virus chu thiên suy đoán không tồi đệ nhất sóng virus từ tiếp xúc cảm nhiễm đã bắt đầu tiến hành không khí truyền bá nơi này khoảng cách vùng bờ d ẻ o l à đại lâu chỉ có hai con phố là chung quanh bùng nổ virus chủ yếu khu vực chung quanh đại bộ phận người đã hướng ra phía ngoài rút lui nhưng dư lại người hoặc là không hiểu do ở nhà hộ lại đại bộ phận trở thành tăng thi siêu thị vật tư chính là m ạ n thế chung nhất đoạt tay đồ vật chu thiên hiện thực tuy rằng không sinh hoạt ở m ạ n thế nhưng hắn đã nghèo đến khai không dạy đổi đổi hắn dọc theo một đám kệ để hàng càn quét bất luận ăn mặc chi phí vẫn là cái n à y một hồi lăn lộn ư ớ c trừng hao phí chu thiên sáu bảy tiếng đồng hồ n à y đánh cướp một cái đại hình siêu thị cũng không phải là đơn giản như vậy sự t ì n h liền tính hắn một lay chính là một cái kệ đề hàng kia cũng hao phí lâu như vậy thời gian mới làm siêu thị không gian thật lớn trở thành chống không đi ra siêu thị đã là buổi c h i ề u thời gian chu thiên đang định đi trước tiệm vàng lúc này khắp nơi đã nơi nơi là tăng thi lui tới liền tính là hồng hậu không ngừng cấp ra an toàn lộ tuyến hắn chuyển động nửa ngày đều không có tới tiệm vàng vị trí đô đô đô một trận dồn dập loa thanh từ nơi xa cấp tốc vào tới chu thiên vội vàng thăm dò vừa thấy một chiếc xe cảnh sát bị một chiếc đại hình xe bồn u chở xăng đụng phải vọt tới ven đường đèn c n chỗ mà kia chiếc xe bồn u chở xăng nghiêng nga xuống theo một trận kịch liệt nổ mạnh xe bồn u chở xăng bốc cháy lên hừng hực lửa lớn đem một cái lộ hoàn toàn phong bế ở xe cảnh sát bị va chạm phía trước từ trong xe nhảy ra một cái phân công nhau háo khoác nam tử cùng một người chắt đuôi ngựa bạch nhân nữ hải bọn, bọn họ lẫn nhau gian hô một trận liền từng người nhảy vào con đường bên một cái cục cảnh sát trường hợp rất quen thuộc đâu g ầ m cung cỡ giờ nhưng này liên quan gì ta chu thiên lẩm bẩm vài câu bồn bực mà nhìn bị lửa cháy ngăn cản con đường tiệm vàng liền ở con đường đối diện nhưng hiện tại bị thiêu đốt xe b u ồ n trở sang ngăn cản hắn h í p mắt suy nghĩ một chút liền tính toán đi bên kia một cái tiệm vàng nhìn xem cơm chỉ cần thu quát một cái tiệm vàng kia hắn liền có thể về nhà an trí chí chính mình sinh sống chu thiên nhìn chằm chằm phía trước đi nhanh đi trước thỉnh thoảng gian từ con đường bên lao ra một hai cái tăng thi chu thiên cũng là một thương một cái giải quyết rớt theo nổ súng số lần càng nhiều chu thiên thương pháp liền như trời sinh tay súng thiện xạ tùy tay vung liền có thể đánh chúng tăng thi chắn ngọc linh lung khai phá nhân loại tiềm năng hiệu quả đang không ngừng thể hiện chu thiên lúc này cũng không có đi cẩn thận suy xét những việc này có một phen vô hạn đạn dược x u ố n g lục hắn lao ra một cái phố giết chết tăng thi đã không d ư ớ i t r ă m số đông đang ở bắn chết ven đường tăng thi chu thiên bỗng nhiên nhìn đến ven đường một cái thùng xăng ngã xuống từ thùng xăng mặt sau chạy ra một cái thân bối túi sách tóc nâu nữ hải hắn đang chuẩn bị một thương giải quyết rớt hắn lại nhìn đến ngọn kia nữ hải quay đầu lại nhìn hắn một cái là người chu thiên hơi hơi s ừ n g sốt liền lớn tiếng dùng tiếng anh kêu lên hải tiểu cô đ ư ơ n g không cần chạy loạn nơi nơi đều là tăng thi đâu tiểu nữ h à i bước chân một đốn lại quay đầu lại nhìn về phía chu thiên lúc này từ nhỏ nữ h à i bên cạnh lao ra hai cái tăng thi chu thiên trong lòng cả kinh b ộ i vàng xông lên trước hắn giơ súng liền xa kích đương hai cái tăng thi ngã xuống khi hắn mới giật mình kỳ đi đến nữ h à i bên người hỏi vừa rồi hai cái tăng thi giống như không phải muốn công kích ngươi đây là có chuyện gì nữ h à i lắc lắc đầu không nói gì chu thiên n h u mày trầm giọng nói tiểu cô đ ư ơ n g hiện tại dạ c ủ n g thị đã xuất hiện đại lượng tăng thi ngươi tốt nhất sớm một chút rời đi nơi này nếu không ngươi sẽ chết ta còn muốn chờ ta phụ thân tới tim ta nếu là ta không thấy hắn sẽ sốt ruột cho nên ta phải về trường học đi chờ hắn tiểu nữ hai lắc lắc đầu nói chương mười bảy thoát ra lại già phiệt mái chu thiên thai nghe chung lúc này còn truyền đến dạ c ủ n thị khẩn cấp thông báo hắn ngồi s ổ n xuống nhìn nữ hài ôn nu nói tiểu cô đ ư ơ n g ta mang ngươi đi cầu vượt xuất khẩu đi nếu là thời gian tới kịp ngươi là có thể rời đi dạ c ủ n thị đến lúc đó làm cảnh sát giúp ngươi tìm phụ thân thế nào chu thiên tới rồi sinh hóa thế giới vẫn luôn liền không có nghĩ tới muốn nhúng tay những người khác sinh hoạt nhìn đến a l i n h đám người như thế nhìn đến ngẩn cùng cần giờ cũng là như thế hắn chỉ là tìm kiếm tài nguyên mà tiến vào ảo tưởng thế giới người không có việc gì thiếu trộn lẫn chăng người khác sự tỉnh thiếu một ít phiếu một nhưng chu thiên cũng không phải một cái không hề tình yêu người nếu không lúc trước liền sẽ không trợ giúp như vậy nhiều người nhìn đến này tiểu nữ h à i ở tràn ngập t a n g thi trên đường phố chạy vội hắn nhưng không nghĩ tới muốn gặp chết không cứu nữ h à i bất quá mười hai mười ba tuổi tú khí lông mày đại đại đôi mắt tiểu m ú i hơi hơi thượng tiểu có vẻ cực kỳ nghịch ngợm mà n h ấ c chặt im miệng rắc có vẻ nàng cá tính rất mạnh nàng nhìn hạ nơi xa một đám t a n g thi truy đuổi người sống sót cảnh tượng gật gật đầu nói ta kêu a n g e l l a a fort tiên sinh ngươi kêu gì Angela! chu thiên sửng sốt một chút nhìn trước mắt tiểu cô nương hắn ra mặt hơi hơi vừa kéo hắn ngàn tính vạn tính không nghĩ tới sẽ ở nửa đường gặp được tiểu gia hòa này e n g i l l a chính là n à y sinh hóa thế giới sáng tạo ra tê vi rút đạt phó tiến t sĩ nữ nhi mà nguyên nhân liền ở e n g i l l a có bẩm sinh bệnh tật sẽ hai chân h é o rút nếu là chu thiên không xuất hiện e n g i l l a sẽ bị những người khác cứu đi hắn lúc này khó mà nói làm tiểu cô nương chính mình đi tìm ra lộ nếu dính lên hắn phải phụ trách hắn nhìn hạ khắp nơi loạn hướng tăng thi đàn cùng trên đường phố không ngừng va chạm chiếc xe hắn đem trăng có hồng hậu siêu cấp máy tính ba lô chuyển tới phía trước ngồi hiện tại ta có ngươi rời đi. Ng la nhìn trước mắt phương đông nam tử nàng yên lặng gật đầu liền bỏ đến chu thiên bối thượng chu thiên một tay ô m nàng liền bắt đầu dọc theo hẻm nhỏ hướng cầu vượt phương hướng mà đi một đường đánh chết ngẫu nhiên xuất hiện tăng thi chu thiên hai cái giờ sau xuất hiện ở cầu vượt khi đã là hòa hôn ở phía trước thượng vạn người đổ ở cầu vượt phía trên mấy trăm tinh nhuệ binh lính ở lối vào thành lập cách ly mang chu thiên xa xa nhìn đã dựng đứng khởi cách ly tường đại k i ể u nhăn lại mi nói thầm nói xem ra muốn m a một chút nếu là trời tối đó chính là đại phiệt mái chu thiên nếu là chúng ta không thể rời đi nơi này có phải hay không liền vô pháp đi ra、ngoài? e n i la ở chu thiên đối tượng h thấp giọng hỏi nói không phải chỉ là hiện tại có thể rời đi sẽ an toàn một chút chu thiên quay đầu lại mỉm cười nhìn về phía e n i la nói ân e n i la đem đầu dựa vào chu thiên trên v a i chu thiên có nàng nhanh chóng từ thủ vệ trung gian xuyên qua hướng cách ly tường phương hướng tế h đi bằng vào lăng ba vi bộ đặc thù hiệu quả cùng mười mấy năm nội lực chu thiên tả hữu đẩy ra phía trước người xuyên qua chỉ chốc l á t liền tới rồi cách ly tường phía trước thỉnh thông qua thông đạo người tự giác tiếp thu giá quét bất luận cái gì bị người lây nhiễm đều không được thông qua thỉnh thông qua thông đạo người tự giác từng đoạn thông báo thanh từ nơi không xa thông đạo phía trên loa t r ú n g truyền đ ế n ra chu thiên nhìn một chút mặt trên một đám binh lính nghiêm mật cảnh giới hơi có k h ắ c thường liền sẽ nổ súng bộ dáng làm chu thiên cũng cảm giác một tia áp lực l i ê n ở chu thiên chuẩn bị l â y khai đám người vọt tới kiểm tra chỗ khi ở hắn bối thượng ng là bỗng nhiên gắt gao ôm lấy cổ hắn gấp giọng nói trương b â n ta không đi kiểm tra vì cái gì chu thiên đang muốn hỏi hắn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi bối thượng tiểu mội từ chính là vi rút người lây nhiễm tuy rằng có huyết thanh trong người nhưng nàng đạo qua miêu liền sẽ xác định nàng bị cảm nhiễm trước tiên lui đi ra ngoài được chứ ng l a cả người hơi hơi run run nói chu thiên biết nàng cũng minh bạch điểm này nếu là bị kiểm tra đo lường ra cảm nhiễm virus ng l a liền sẽ cùng những cái đó sắp biến thành tăng thi người giống nhau bị nhốt lại hắn thở dài xem ra nha đầu này vẫn là đến giao cho hạ linh cùng dịu bọn họ tốt một chút hắn chụp một chút ng l a tay nhỏ gật đầu nói hảo chúng ta rời đi nơi này lại nói chính khi nói chuyện trong đám người một người trung niên nam tử run r ậ y ngã trên mặt đất một người da đen binh lính nhanh chóng ngồi xổm xuống đi kiểm tra tại đây binh lính bên cạnh còn có một cái tay cầm giờ v ờ nửa á duệ nữ tử không ngừng quay trụ mà ở ngã xuống đất nam tử phía trước một người mặc màu xanh ngọc q u ầ n á o nịt nữ cảnh sát mặt mang khẩn trương lớn tiếng nói cẩn thận giọng nói mới vừa đình t i ế n ngã xuống đất nam tử làn ra nhanh chóng trở nên tái nhợt một mảnh đã tăng thi hóa hắn nháy mắt ôm lấy người da đen cảnh sát chân một ngụm liền cắn đi xuống nữ cảnh sát móc ra thương một thương giải quyết rất tăng thi nhưng t i ế n người da đen nam tử lại hùng hùng hổ, hổ mà đứng lên đúng lúc này đại môn phía trên một người bạch nhân nam t đang ở tính toán rời đi mọi người một chút hống loạn lên cách ly trên tường lại chuyển đến thật lớn khuyết đại âm thanh khí thanh ân quát thông đạo đã đóng cửa thỉnh các vị trở lại thành thị chờ rửa sạch kết thúc đi thêm rời đi nếu không chúng ta muốn nổ súng đang ở quay trụ tên n i ự a nữ tử thấp giọng nói bọn họ không dám đi không dám ngươi xem một chút bọn họ có dám hay không chu thiên có ng enzi la đi đến ba người trước người nói có nữ tử ý tưởng người rất nhiều rất nhiều người bắt đầu về phía trước dũng đi theo trên cửa lớn trong đó một người phất tay mặt trên các binh lính nhắm ngay đám người liền khấu động có súng thắp tháp, tháp huyết vẩy ra sai hướng tứ phương sống sờ sờ người bị đánh thành cái sảng ngã trên mặt đất từng trận tiếng thét chói hai người trong đàn bắt đầu hống loạn về phía sau phương chạy như điên chu thiên lại cong e n g i l a đi theo nữ cảnh sát phía sau hướng cầu vượt một khắc mặt mà đi bởi vì e n g i l a xuất hiện chu thiên không thể không làm ra lựa chọn đó chính là đem nữ hải giao cho d i ệ u cùng a l i n h b ọ n họ mà vừa rồi tên kia nữ cảnh sát đó là hắn mục tiêu d i ệ u valentine người da đen cảnh sát là d i ệ u đồng sự mà cái kia luôn thích chụp chụp chụp nữ nhân là dạ cùng thị thứ bảy kênh dự báo thời tiết viên đương nhiên cũng là đã từng đưa tin quá dịu đám người ở thủy tộc quán sinh hóa sự kiện người chu thiên đi vào chính là sinh hóa điện ảnh thế giới. b ấ t quá trong đó trộn lẫn điện ảnh cùng trò chơi cốt truyện hắn cũng không tính toán tiếp tục đãi đi xuống tiền tiền vũ khí vi rút trí tuệ nhân tạo đều tới tay kế hoạch của hắn đều đã làm được nếu không phải nz là hắn đã chuẩn bị đi một cái tương đối quen thuộc quán b a đem trong tay đô la ra tay thượng đô có chợ đen đổi chu thiên trước kia liền ở đâu ra tay quá người khác gắn nợ đô la điểm này hắn nhưng thật ra không lo lắng có người hoài nghi hắn đô la lai lịch bất chính hắn c o ng ng e la đổi kịp dịu đi đến lộ kiểu biên vài người nhìn hoảng loạn đắm người hướng tràn ngập tang thi thành thị mà đi đều là đều là đầy mặt nghiêm dịu suy nghĩ một chút liền chỉ vào cách đó không xa một cái giáo đường nói hôm nay không phải tuần nơi nào người hẳn là rất ít chúng ta đi chỗ nào chu thiên gật đầu hắn đem enzi la vung nắm nàng tay nhỏ nói enzi la chúng ta đi trước chỗ nào trốn một chút ta tưởng mọi người đều có thể rời đi t r ư ơ n g mười tám giáo đường sắc khí enzi la gật gật đầu theo chu thiên hướng giáo đường đi đến tới rồi giáo đường trước cửa dịu liền tiến lên g õ c cửa không nhiều một hồi cửa phòng mở ra một người nam tử cảnh giác mà nhìn một chút liền thấp giọng nói nơi này là địa bàn của ta các ngươi chạy nhanh rời đi dịu tính cách vốn dĩ liền thô lỗ nàng một phen rút súng lục ra đứng vững nam tử lạnh giọng nói đừng cho ta vô nghĩa làm chúng ta đi vào nam tử trong tay cũng có thương nhưng hắn phản ứng xa không bằng dịu hắn vẻ mặt đau khổ mở cửa ra phóng đại ra đi vào tới rồi trong giáo đường mặt dịu liền đối với chu thiên đám người nói các ngươi ngốc tại nơi này ta đi xem một chút chung quanh tình huống chu thiên không sao cả mà nắm e nz la đi đến đằng trước một loạt ghế dựa ngồi h ạ hắn nhẹ nhàng xoa xoa e nz la tóc nâu t h ấ p giọng nói e nz la ngươi không cần sợ hãi ta không sợ các bằng hữu của ta đều kêu ta en, ngươi n cũng có thể như vậy kêu ta nz la gắt gao ô n trong lòng ngực túi sách nói chu thiên cười một chút tia túi sách chung có tê vi rút huyết、thành. Tên tiêu một nhiễm nếu vi tiêm m vào rút, là chi h u y ế trận thanh, đối phương còn có thể sống sót, t phương không còn sống nói NG là nơi này, đối có là u huyết thiên trong tay cũng có 6 chi huyết thanh, chi nhưng hắn không không lịch hắn nhưng tới, nói cũng đến ra lai lấy có lúc đó dám rõ t t ra h à h n gió ư ờ khác hoài nghi đối tượng. Hô! đối i tượng. trận g Một thanh sẽ qua giáo đường t r u n g ngọn nến vì này r i ê n vài cái tối tăm ánh đến làm cao lớn giáo đường có vẻ cực kỳ âm trầm này một trận gió thanh sẽ qua phía trước tại đây tên hướng kia nam tử liền hướng giáo đường đại s ả n h bên hướng kia chạy tới mà người da đen cảnh sát cùng nữ phóng viên lại cảnh giác nhìn về phía tứ phương chu thiên đồng tử hơi hơi co rụt lại h ã n tử trên đùi rút ra m năm trăm đẩy ra thương cơ hắn ý bảo nz lan lương tựa ở hắn bên người liền bắt đầu quay đầu nhìn quét đại s ả n h ở đại s ả n h bốn vách tường tam đầu không có tiến hóa thiềm thực giả dọc theo vách tường bay nhanh n à y lên thật dài đầu lưỡi không ngừng ở trong không khí bắt giữ sinh vật hơi thở thiềm thực giả là lần thứ hai cảm nhiễm virus nhân loại đột biến thể ở ủng bờ d ẹ o là nghiên cứu nhân viên cố tình thôi hóa hạ hình thành loại này không có thị giác quái vật chúng nó có được cực cường thính lực cùng cứu giác đồng dạng còn có mơ hồ tiến dội hiệu ứng lúc này trong đại sảnh cảnh sát cùng phóng viên tại hậu phương chu thiên cùng e n g i la ở phía trước tam đầu t h i ệ m thực giả ở trên vách tường tán loạn tìm kiếm cơ hội e n g i la khẩn trương mà dựa gần chu thiên mà người da đen cảnh sát lại đối với vách tường không ngừng thoáng hiện t h i ệ m thực giả lung tung nổ súng dịu từ một bên tuần thất vọt ra nàng trong tay một tay dẫn theo phía trước nam tử trong tay súng lục một tay cầm chính mình súng lục đôi tay g i a o nhau một bên xạ kích một bên giống l ơ nói này hắn sao là cái gì ngoạn ý nhi chu thiên biết rõ sự tình sẽ như thế phát triển việc không lung tung n ú n g tay hắn mang theo enzi la nhanh chóng cùng dịu rửa lưng vào về phía sau thuyên sau một đầu thiềm thực giả rơi xuống lối đi nhỏ phía trên phụ phục trên mặt đất một cái nơi d à i bốn lượn đ ồ n g đưa một chút liền hướng dịu vào tới chu thiên r ơ i lên trong tay m năm trăm nhắm chuẩn thiềm thực giả hắn lộ hai lắng nghe chúng quanh hết thảy một trận mổ tỏ tiếng gầm rú từ giáo đường bên ngoài chuyển đến theo một trận pha lê rách nát thanh â m xuất hiện một chiếc mổ tỏ đâm thoái trên cửa lớn hoa văn màu pha lê nhằm phía chính cấp tốc phát khởi thiềm thực giả nhìn đến loại này cảnh tượng chu thiên thuận tay đem thương vong tay vùng enzy la liền về phía sau thối lui mổ tỏ đem tiềm thực giả đ â bay người tới giống như tạp kỹ đ mà chính diện kia đầu t h i ể m thực giả một lần nữa chạy như điên mà đến khi nàng một anh chân ga mổ tỏi nhằm phía t h i ể m thực giả lại làm một thương q u a đi mổ tỏi bình xăng nổ mạnh đem t h i ể m thực giả trực tiếp tạp thoái dư lại một đầu t h i ể m thực giả ở trên vách tường chạy như điên người này song thương nhắm ngay trên vách tường giá chữ thập loạn quét một hồi đương t h i ể m thực giả rơi xuống khi giá chữ thập ngã xuống vừa lúc nện ở t h i ể m thực giả bối thượng theo cuối cùng một tiếng s u n g vang t h i ể m thực giả toàn quân bị diện mà đến người trang bức hành vi lại làm chu thiên bẹp miệng không thôi muốn sát tiềm thực giả cần gì chơi nhiều như vậy đa dạng liền tính là hắn hiện tại th t h ú n g chi người tới đã kích phát rồi tê vi rút tiến hóa alins nàng phản ứng tốc độ cùng lực lượng so chu thiên còn tưởng như vậy cố tình mà chơi ra hoa dạng tiến đến không phải có vẻ cố ý khoe khoang bất quá không thể không nói alins lên sân khấu đủ phong cách lần này ít nhất ở đây người trừ bỏ chu thiên không có người không kinh ngạc mà nhìn nàng alins đạm đạm cười ngó hạ chân bụng thượng ở đâu một khối pha lê cắm ở mặt trên nàng thuận tay rút ra một ném liền nói nơi này đã không an toàn chúng ta vẫn là khắc tìm hắn lộ đi dĩu nhìn hạ chu thiên nơi này người bên trong chu thiên có vẻ nhất ôn hòa lại còn có mang theo cái chạy trốn tiểu cô nương đối với chu thiên d i ệ u nhưng thật ra nhiều một phần tín nhiệm nơi này đích xác không an toàn Các ngươi nhưng g ư ơ i n thật ra nên một lần nữa lựa chọn địa phương đi bất quá ta muốn cho các ngươi mang lên enzy l à cùng nhau đi ta còn có chuyện muốn làm chu thiên gật đầu nói ngươi bất hỏa chúng ta một đạo ngươi bất hỏa ta cùng nhau đi d i ệ u cùng enzy la đồng thời kinh hỏi một tiếng chu thiên gật gật đầu hắn đích xác yêu cầu hiện tại liền phải cùng các nàng c á c h ra nguyên nhân cứ nhiên là h ư n g hậu nhắc nhở hắn vừa rồi alin h kéo xuống tia phiến pha lê thượng có đối phương tiến hóa gen nếu là lấy này gen đối lập tê virus vô luận đem virus giao cho ai nghiên cứu tốc độ đều sẽ mau vô số lần c ơ m ta còn có chuyện d i ệ u n g ư ơ i hỗ trợ xem trọng e n z i l a chu thiên đối diệu nói a l i n h đi đến e n z i l a bên người nàng trong mắt mê ly một chút ngồi s ổ m xuống nhìn e n z i l a thấp giọng nói ngươi hẳn là tin tưởng ta đúng không e n z i l a quay đầu nhìn về phía chu thiên chu thiên hơi hơi mỉm cười gật gật đầu đây là hai cái đồng dạng bị vi rút cảm nhiễm người các nàng liền như những cái đó tăng thi giống nhau có thể cảm ứng được đối phương vi rút hơi thở e n z i l a quay đầu lại đối a l i n h gật đầu d i ệ u mới trầm giọng nói nếu ngươi có chuyện phải làm chúng ta liền mang theo nàng tìm kiếm đường ra đi bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận cảm ơn chu thiên chân thành địa đạo một tiếng tạ dạ c ù n thị đã tới rồi tận thế chân chính có thể che chở t r ợ giúp người không có nhiều ít a l i n x dịu n g ẩ n g giờ chưa thấy qua mặt cắt lốt bọn họ đều là cái dạng này người ở thời khắc nguy cơ có thể ra tay t r ợ người chu thiên nếu không phải không phải một cái vị diện nhà đầu tư mà là người xuyên việt nói nhất định sẽ cùng bọn họ kết giao một phen a l i n x đám người rời đi chu thiên nhanh chóng nhặt lên a l i n x ném xuống pha lê phiến ở mặt trên một tầng vết máu còn chưa đọc lại hắn nhanh chóng thu vào liên tiếp khí không gian bên trong ngao mới vừa tính toán khởi động liên tiếp khí rời đi một trận thú giống theo lưỡng đạo hắc ảnh liền nhảy vào giáo đường đại sành chu thiên buồn bực lùi lại mấy thước hai đầu đã cảm nhiễm vi rút r a lông rơi xuống sinh hóa hùng sư rít gào liền truy hướng hắn nay khởi động liên tiếp k h í ít nhất yêu cầu mấy giây thời gian hắn lúc này căn bản không kịp khởi động hai đầu hùng sư cảm nhiễm vi rút sau tốc độ càng mau càng mãnh ầm ầm ầm mà đem một loạt điều ghế đâm phiên vọt đi lên t r ư ơ n g mười chín t vi rút đầu tư chu thiên trong tay vừa lúc nắm m năm trăm h ắ n thân thể ở hỗn độn ghế dựa trung cấp toàn m ạ qua ở trong đó một đầu hùng sư phi phát dựng lên khi hắn đồng thời khấu động có súng đương hùng sư thi thể rơi xuống t ạ m phiên một đống ghế dựa khi chu thiên chân điểm mặt đất thân thể hướng lên trên một toán ở một k h ắ c đầu hùng sư đánh tới là lúc một chân điểm ở hùng sư c h á n phía trên vọt lên một chợ cao tùy tay vung m năm trăm lại là một phát viên đạn đánh trúng hùng sư đầu ông vanh hai thương xử lý hai đầu không thua thiểm thực giả sinh hóa hùng sư chu thiên còn ở giữa không trung liền nghe thấy một tiếng thật lớn tượng giống theo đại môn chúng quanh vách tường nháy mắt sụp đổ một đầu càng vì khủng bố sinh hóa voi vọt tiến bảo chu thiên ám phi một tiếng hắn nhớ rõ vườn bách thú khoảng cách giáo đường bất quá năm trăm m xa nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới bị cảm nhiễm động vật cư nhiên cũng chạy tới nơi này phỏng chừng là phía trước gạ lìn xoanh bạo m ổ tỏ tiếng vang đưa tới sinh hóa voi làn ra từng khối đốn đỏ bại lộ một đôi thật lớn ngà voi vũ động có vẻ thập phần khủng bố chu thiên ở giữa không t r ú n g quay cùng một chút điểm ở sập giá chữ thập thượng tùy tay lại là liên tục khấu động hai thương nguyên bản loại này súng lục thiết kế tới đó là đi săn c h ứ y nhiên dụng hơn nữa chủ yếu mục đích chính là voi tuy rằng cảm nhiễm virus bị liên tục hai đấu súng trung đại não này sinh hóa voi cũng chỉ có thể rít gào một tiếng liền ầm ầm ngã xuống đất nga ô này voi mới vừa mất mạng theo một chuỗi bóng dáng chất động bảy tám đầu bất đồng chủng loại sinh hóa báo lại từ phá hư cổng lớn vọt tiến vào chu thiên đôi mắt chừng bên ngoài lờ mờ chung còn có không ít động vật chuẩn bị vọt vào tới hạn chán căng thẳng lắp mình vọt tới bên cạnh tuần thất một tay đem môn đóng lại nhanh chóng dùng điều ghế lấp kín cửa phòng nhẹ nhàng chuyển động một chút ngón tay thượng chiếc nhẫn mới bẹp miệng nói ta đây là trêu chọc gì trước kia ta nhưng không đánh qua săn này động vật đều đã tìm tới、cửa. chiếc nhẫn hiện lên một tầng bạch quang đem chu thiên vây quanh cửa phòng bị sinh hóa thu không ngừng va chạm xôn xao mà ở vang chu thiên chậm rãi vươn tay phải một cái đầu ngón tay nhắm ngay cửa phòng phi một tiếng liền theo bạch quang trợt lõe biến mất đi không thấy sinh hóa thế giới một hàng chu thiên không có gì kịch liệt tranh đấu an toàn trở về bất quá một ngày nhiều bận việc làm hắn cả người đều là một loại cổ quái khí vị hắn tắm rửa mới phát hiện chính mình không có quần áo như nổi g đ đột nhiên hắn một phách c h á n âm tầm h mắm nói c ư như quên thu quát siêu thị trung có quần áo ở sinh hóa thế giới siêu thị trung một tầng là gia dụng bách hóa các loại ăn hai hắn toàn bộ càn quét cái gì đều mang đi tuy ý ở không gian t r u n g chọn lựa một bộ nhãn hiệu hưu nhàn âu phục m ặ c vào hắn lúc này mới tiến vào đồng vị thể nội chu thiên ngồi vào ghế trên vân san liền nhàn n h ạ t nói chúc mừng ngươi thuận lợi trở về lần này ngươi thu hoạch không t ồ i một cái siêu thị đồ vật ở sở hữu vật tư thượng chỉ cần mặt trên ghi g i có ngày ta đã trợ giúp ngươi lao đi dớt ngươi không có việc gì bãi cái hàng vỉa hè bán quần áo cùng giống nhau đồ dùng đều có thể phát tài chu thiên khách sao nói cảm ơn lúc này đây ta trừ bỏ dàn xếp chính mình sinh hoạt còn lộng tới tê vi rút cùng a lính mẫu máu loại đồ vật này đầu khoa học kỹ thuật thế giới sinh hóa vị diện rất nhiều có so sinh hóa nguy cơ thế giới nguy hiểm gấp trăm lần bất quá ngươi trong tay vi rút còn tính đặc t h ủ ta tưởng đầu tư đi ra ngoài thu hoạch cũng sẽ thực không t ồ i vân san l ũ n g một chút nàng tóc dài nói vân san nhất cử nhất động đều bị hiện ra nàng tuyệt thế chi tư cùng cao nhã chu thiên lại như không có việc gì người nhìn nàng nói nếu như vậy ta còn là t r ư ớ c đầu tư lại nói chờ một chút ta còn có chuyện thỉnh giáo ngươi vân san bàn tay trắng hơi hơi ý bảo một chút tùy tiện động tác ngậm miệng không nói híp mắt dựa vào trên sofa chu thiên liền chuyển hướng khoa học viễn tưởng vị diện màn hình trầm giọng nói mở ra khoa học viễn tưởng vị diện liên tiếp hệ、thống. bài trừ phi sinh hóa khoa học kỹ thuật vị diện bài trừ cao cấp sinh hóa vị diện bài trừ bất lương nghiên cứu vị diện bài trừ năng lực kém nghiên cứu giả bài trừ có dã tâm nghiên cứu giả bài trừ bị khống chế nghiên cứu giả chọn lựa làm nhân thể gen tiến hóa nghiên cứu nhân viên liên tiếp bài trừ chung hình ảnh nhân viên từ mấy trăm vạn cái nhanh chóng giảm bớt đương chu thiên cuối cùng nói âm rơi xuống hình ảnh chung chỉ còn lại có ba người lục nguyên lục nguyên chế dược tập đoàn tổng tài tam cấp kinh tế thế giới độc lập viện nghiên cứu sinh hóa nghiên cứu chuyên gia làm nhân thể gen tiến hóa dược tể nghiên cứu hai mươi năm khai phá ra nhân thể tiềm năng dược tể cùng nhân thể lực lượng dược tể thủ hạ có ba cái ở vào tiểu hành tinh sinh hóa viện nghiên cứu b ú t nhị cấp sinh hóa thế giới mông đ ặ c toi lợi tinh cầu tối cao đặc trùng nghiên cứu bộ bộ trưởng tinh cầu này xuất hiện biến dị gen virus nhân loại chín thành cảm nhiễm trở thành thích giết chóc giả hắn phụ trách nghiên cứu biến dị gen virus từ giữa khai phá ra nhân thể tiến hóa dược tề lô i y độc lập sinh hóa nghiên cứu giả tăng cấp tinh tế thế giới tràn lan gen tổ hợp người cùng gen sửa chữa giả lô y là nhân loại bình thường vì bảo trí nhân loại phát triển hắn làm nhân loại gen tiến hóa nghiên cứu đã khai phá ra gen tu trình dược ba người đều là thuộc về còn tính chính trực nghiên cứu nhân viên bọn họ khai p h á các loại dược tề dựa theo đánh giá đều còn thuộc về cấp thấp sản phẩm thậm chí còn xa không bằng alinz tiến hóa hiệu quả ít nhất alinz hoàn mỹ tiến hóa sau tốc độ lực lượng cảm giác cùng niệm lực đều cực kỳ cưỡng hãn bọn họ vi rút còn xa xa không đạt được đ i ể m này hiện tại chu thiên phải tại đây ba người bên trong lựa chọn lục nguyên cùng l ô i ý nơi tinh tế đều có năng lượng khoáng sản mà bốt nơi tinh cầu thích giết chóc giả trong cơ thể cũng có năng lượng kết tình cho nên ở đầu tư thu về thượng nhưng thật ra không có bất luận vấn đề gì lục nguyên là đại t ổ n tài tuy rằng chính trực lại là thương nhân cùng hắn đàm phán không phải một chuyện tốt bốp là nghiên cứu bộ bộ trưởng vì làm chính mình tình cầu nhân loại tiêu d i ệ t thích giết chóc giả cùng tiến hóa hẳn là không t ồ i đàm phán đối tượng mà l ô i y k ỉ a hắn là độc lập nghiên cứu giả muốn tụ tập tài phú thập phần khó khăn liền tính hắn nghiên cứu ra tv ê i rút hoàn thiện rực kề phòng chứng muốn tiêu thụ đều sẽ thập phần phiền thoái đóng cửa l ô i y cùng lục nguyên cửa sổ khai thông vị diện liên tiếp tiếp nhập bốt lập tức khởi động đặc thù hình chiếu hệ thống chu thiên nghiên cứu một chút nhanh chóng làm ra quyết định theo hình ảnh vợi chu thiên trước mặt trên mặt trên màn hình đang ở một kiện phòng thí nghiệm Bốp là một chương á i k hai mươi hảo tưởng vị diện phân tích người hư b ú p đang muốn dò hỏi chu thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng nhìn hắn nói bốp ta tới chỉ là tìm ngươi đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới ngươi chỉ cần lựa chọn tiếp thu cùng không là được ta biết ngươi làm sinh hóa nghiên cứu nhiều năm vì các ngươi tinh cầu nhân loại mà nỗ lực hiện tại ta trong tay có một loại virus loại này virus sẽ không ngừng tái sinh tế bào cho dù chết người cũng sẽ bị cảm nhiễm thượng từ dưới nền đất b ò lên bọn họ có thể bằng vào ăn cơm bản năng khắp nơi tìm kiếm đồ ăn mà đồ ăn chính là tồn tại nhân loại đương nhiên loại này virus lúc ban đầu thiết tưởng là tăng lên nhân loại tiến hóa hơn nữa còn có thành công ác liệt ta hiện tại chuyển phát tin loại này virus khủng bố cùng tiến hóa sau các loại năng lực cho ngươi xem một chút nếu ngươi tiếp thu ta lại cùng ngươi nói chuyện hợp tác phương thức nếu không tiếp thu ta đi tìm cái khác nghiên cứu nhân viên nói xong chu thiên bên người liền xuất hiện một cái màn hình n o mặt trên có các loại tăng thi quái vật hình thành quá trình cùng khuyết tán tốc độ đồng thời cũng có alinz tiến hóa sau cường đại năng lực bày ra chờ bốp xem xong chu thiên liền làm hồng hậu đem tê vi rút nghiên cứu số liệu nhất nhất chuyển phát tin ra tới qua một trận chu thiên mới nói nói loại này vi rút hàng mẫu cùng alinz máu hàng mẫu ta trong tay đều có nếu là ngươi năng lực siêu phạm ta tưởng ba năm tháng nội ứng nên có thể hoàn thành hoàn mỹ tê vi rút tiến hóa d ự tề ngươi hiện tại lựa chọn phải và không phải lại cho ngươi ba phút thời gian suy xét ngươi không làm ta tưởng cái khác địa phương nhất định có người sẽ làm bố đã xem xong hình ảnh b à y ra cùng số liệu tham số là một người thâm niên sinh hóa nghiên cứu viên hắn có thể liếp mắt một cái phân tích ra trong đó thật giả hắn ra mặt run dậy tính toán lên hắn nơi tinh cầu phía trên thích giết chóc giả vẫn là tồn tại sinh vật lại so với khởi tăng thi còn muốn khó có thể đối phó gấp mười lần gấp trăm lần những người sống sót bằng vào tiền tiến vũ khí lúc này mới thành lập mấy chục cái người sống sót thành thị cùng thích giết chóc giả đối kháng chu thiên lấy ra loại này sinh hóa virus tuy rằng có mãnh liệt lấy bệnh tính bố lại nhìn ra trong đó cái loại này khai phá nhân thể tiềm năng thật lớn uy lực. nếu là nhân loại có một phần mười có thể tại đây loại dược tề d ư ớ i khai phá tiềm năng ra tới tiêu mông đặt toi lợi trên tinh cầu thích giết chóc giả thực mau là có thể tiêu diệt rớt bóp nhìn chu thiên hỏi nói cho ta này virus nếu là ta phụ trách khai phá ta yêu cầu trả giá cái gì ngươi sẽ được đến cái gì chu thiên nhàn nhạt nói ta đầu tư virus cùng ạ l i n h máu hàng mẫu thu hoạch đó là ngươi ở hoàn thành virus nghiên cứu sau đem nghiên cứu thành quả giao cho ta còn cần thiết chi trả ta ba trăm vạn năng lượng tinh hạch hơn nữa ngươi sản xuất dược tề hai phần năm cần thiết giao cho ta làm đầu tư hội báo liền tính sinh ra kế tiếp diễn sinh dược tề này sản xuất dược tệ như cũ đến bảo trì cái này số lượng cung cấp cho ta đầu tư chính là vì lợi nhuận kết xù mà chu thiên trừ bỏ t í n h kế chính mình về sau sẽ sinh sản dược tệ còn chuẩn bị trực tiếp từ nơi này thu hắn đã tìm được rồi tương lai người mua đó chính là lục nguyên cùng lôi y hai người chu thiên hiệp n g h ĩ yêu cầu cũng không tính tàn nhẫn ít nhất nói hắn là cho bốt cái này t ì n h cầu một cái tương lai mà hắn thu hoạch bất quá là một ít t à i phú mà thôi bốc đồng dạng minh bạch đạo lý này hắn gật đầu nói ta tiếp thu ngươi yêu cầu kêu hoàn thành nghiên cứu sau ta như thế nào thông chi ngươi Chu h t i ê nếu lấy ra một phần đồng vị thể phần h đồng đặc vị c đ ầ tư h i là ngươi h ta tự không hoàn thành nghiên cứu kế hoạch nhất một năm tháng sau ta đem lấy đi sở hữu đầu tư vật phẩm thậm chí khả năng lao đi ngươi, sinh mệnh. Cái này hiệp nghị ngươi ký kết đi nhìn kỹ một chút mặt trên yêu cầu nếu không ngươi vi ước sau có cái gì kết quả không rõ ràng lắm nói đã có thể xong rồi bút bàn tay ấn ở khế ước tư thượng theo một trận bạch quan g lập lõe khế ước có hiệu lực chu thiên đem vi rút cùng huyết thanh chứa đựng dương đã trang nhập ống nghiệm máu hàng mẫu một phần dựa theo bốp tinh cầu văn tự tự động ra tới tư liệu giao cho bốp hắn nhìn bốp cười cười phất tay nói hy vọng ngươi sớm ngày hoàn thành nghiên cứu tại hạ cáo tử bốp nhìn trước mắt bạch quan g trợt lõe chu thiên biến mất hắn cúi đầu nhìn trên b à n vi rút dương cùng ống nghiệm cùng nghiên cứu số liệu thoáng ngây người một chút hắn liền nhanh chóng đem m ấ y thứ này từ người thu hảo bốp ở phòng thí nghiệm chung lẳng lặng mà ngồi một hồi bắt đầu l ậ xem tê vi rút t ê vi rút có thể tiến hóa xuất siêu p h à m lực lượng cùng tái sinh năng lực còn có thể mở rộng nhân loại giấu ở đại nao trung n h i ệ m lực một khi hoàn thành cái này nghiên cứu nhân loại nhỏ yếu thân hình đem bộc phát ra khủng bố sức chiến đấu so với bốt chu thiên lúc này đang cùng với vị thể chung nhìn chằm chằm vân san trước mặt mỹ nữ mỹ lệ vô cùng nghề hà chu thiên không có có ý đồ với nàng ý niệm vân san một đôi xinh đẹp đến không cách nào hình dung mắt to chấp chấp mà nhìn chu thiên nói nhìn chằm chằm ta cũng vô dụng ở không tới thích hợp thời cơ là lúc ta sẽ không nói cho ngươi đồng vị thể là cái gì cũng sẽ không cho ngươi nói ta lai lịch nhưng là ta có thể nói cho ngươi n à y hết thể đầu tư đều là chân thật ảo tưởng vị diện cũng đều không phải là ngươi sợ suy đoán chỉ là hư hảo câm chẳng qua cái loại này vị diện cùng các ngươi có chút người ảo tưởng trọng điểm mà thôi còn có một chút ngươi nếu không tin được có thể lựa chọn không đầu tư không đi tìm tài nguyên dù sao ngươi chết sau đồng vị thể sẽ chính mình rời đi nguyên lai、like、chu thiên một hồi tới liền do hỏi vân san có quan hệ đồng vị thể cùng ảo tưởng vị diện sự t ì n h vân san nói làm chu thiên nhữ mày không thôi hắn chỉ vào ngón tay thượng ảo tưởng vị diện liên tiếp khi nói ý của ngươi là ảo tưởng vị diện cũng là chân thật kiểu cái gì bạch xà chuyện hoặc là thuộc sơn chuyện cùng điện ảnh tv đều giống nhau sao đó là điện ảnh sao chép bọn họ vẫn là bọn họ bởi vì điện ảnh mà ra vân san ngón chân đầu lẫn nhau gãi giải trí nàng liếc mắt vẻ mặt ngừng trọng chu thiên nhàn nhạt cười nói h u y ê n cung tưởng có chút đồ vật là thế giới hình chiếu tới rồi sáng tác giả trong óc bên trong sau đó có truyền thuyết cái khác những cái đó t r u y ề n truyền liền biến thành một đám truyện xưa điện ảnh t v tiểu thuyết xuất hiện đ ủ vật kỳ thật là cái khác vị diện phóng ra tu trình hiệu quả cho các ngươi cái gọi là chuyện xưa trở nên càng ngày càng phù hợp cái khác vị diện tồn tại nay không thể nói là sao chép đó là một loại phóng ra mà mỗi một cái sáng tác giả đều là loại này phóng ra hoàn thiện một bộ phận cái gọi là địa cầu ảo tưởng vị diện kia chỉ là liên tiếp các ngươi có thể ảo tưởng thế giới thôi nếu là những cái đó đồng vị thể liên tiếp chúng cao đẳng vị diện cũng có thể phóng ra đến các ngươi thế giới chỗ nào cũng liền trở thành ảo tưởng vị diện đương nhiên kia liên tiếp khí liên tiếp phạm vi chính là địa cầu có thể ảo tưởng đến thế giới vượt qua liền vô pháp liên tiếp mà đồng vị thể tồn tại có thể liên tiếp vô số thế giới đến n ỗ i có bao nhiêu công năng chờ ngươi cấp bậc tới rồi nhất định n ồ n g nỗi là có thể biết hiện tại sao ngươi nên làm gì làm gì đừng liền cái h o a đều không có ném ngươi vị diện nhà đầu tư mặt chương hai mươi mốt giang hồ bằng hữu hết thể đều là chân thật chu thiên nhịn không được liền tưởng tiếp tục dò hỏi vân săn lại nói tiếp đừng hỏi ta vì sao ngươi có thể tới đặt mỗi một cái ảo tưởng vị diện cốt chuyện bắt đầu là lúc kia còn không phải ngươi nên biết đến sự tình、Ngày. bị vân sang cấp ngăn chặn lời nói chu thiên c ư ờ i m i a một trận liền trực tiếp rời khỏi đồng vị thể hắn trở lại phòng bên trong nhìn hạ thời gian đi bộ thiên long thế giới một cái nhiều chu đi sinh hóa thế giới lại là cả ngày mà nơi này hắn tắm rửa chỉ hoãn một hồi lúc này còn không đến giữa trưa hắn định phòng là hai mươi b ố giờ hắn nửa đêm tới ở trọ kết toán thời gian cũng muốn đến nửa đêm xoa xoa có chút lộn sụp đầu hắn đi đến bên cửa sổ kéo ra bức màn nhìn chằm chằm cách đó không xa đường phố xuất thần ở hiện thực vị diện hắn từ bị gạch gõ đến bây giờ qua đi cũng liền mười lăm sáu tiếng đồng hồ chính là chu thiên đã đã trải qua thiên long thế giới cùng sinh hóa thế giới thân thủ xử lý cản quang hảo c ắ t quang bội hai người còn giết mấy trăm tang thi quái vật chu thiên tự thân liền mang theo một tia sắt khí hắn nhìn hạ ném ở trên bàn m năm trăm cùng t ờ cờ cờ mấy thứ này ở chỗ này không thích hợp lấy ra tới thu hồi vũ khí hắn liền đi ra lữ quán đánh cái cho thuê hướng khu phố khu một nhà đại hình quán、bar. ba ban ngày ban mặt quán ba chung lúc này cũng không có bao nhiêu người chu thiên đi đến quầy ba ngồi xuống đối hầu tuyển dụng vây tay nói tới ly sinh t i thuận tiện hỏi một chút lão tạ ở nhà sau lao tại đó là nhà này quán ba l ã o bản cũng là chuyên môn làm ngầm tiền giao dịch nhà cái chu thiên tại đây đổi ra đếm rõ số lượng mười vạn mét nguyên giá cả so với thị trường giới còn lược cao một ít đến nỗi trong đó h ảo rượu hắn trong lòng biết rõ ràng có chút người yêu cầu đô la lại không thể quang minh chính đại đ ổ i cho nên ngầm thị trường tồn tại chính là tất nhiên chu thiên lâu lâu liền sẽ đến đây uống rượu nhân viên tạp vụ đối hắn cũng coi như quen thuộc hắn chỉ chỉ một cầu thang nói hắn liền ở mặt trên ngươi trực tiếp tìm hắn là được chu thiên cầm lấy chén rượu gục một ngụt uống song ly trung n g a trong miệm p h i ế ra một cổ mùi rượu sau hắm hẳn là hắn tu luyện nội công lúc sau thân thể kháng cồn năng lực cũng tăng lên dọc theo tiểu lâu thang đi lên chu thiên chuyển qua một cái hẹp hòi thông đạo chuyển tới mặt sau một phòng phía trước hắn nhìn hạ chính mình trong tay trăng ở da trâu trong túi một sấp đô la hắn không có đem sở hữu đô la đều cất vào đi càng nhiều hắn khả năng xuất hiện phiền thoái cơ hội càng lớn nhẹ nhàng gõ một chút môn bất quá nửa phút cửa phòng mở ra một cái tinh trắng đại hắn nhìn hắn ngoài ý muốn một chút liền cười nói tiểu chu mời vào chu thiên đi theo này đại hắn đi vào ngồi xuống sau liền cười nói lao tạ xem ra ngươi cũng biết ta phá sản sự tỉnh hôm nay tới t là muốn ra tay ta trong tay cuối cùng một chút đô la đ ổ i tỷ lệ ngươi nói lao tạ liếc mắt chu thiên gật gật đầu nói hai ngày này treo b i ể n hành nghề giá cả là sáu chấm ba một ta cấp sáu chấm bốn ngươi xem thế nào chu thiên hơi hơi mỉm cười lao tạ nói giá cả còn tính hợp lý hắn ném ra ra châu túi nói bên trong một vạn mễ kim kiểm tra một chút lao tạ cười kiểm kê kiểm tra xác nhận không có lầm lúc sau liền từ ngăn tủ trung lấy ra sáu sắp tiền từ trong lòng ngực lấy ra một chồng kiểm kê ra bốn mươi trường chuyển trang nhập ra châu túi đưa cho chu thiên sau cười nói lao đệ thuật nhìn cũng không có bị đà kích đến sao đêm qua hạng thành kia t i ể u tử nói ngươi đã c ù n g đường còn nói hắn đến trốn ngươi mấy ngày tấm tắc ta nhớ do không sai nói lúc trước hắn cái thứ nhất lao bản vẫn là ngươi giới thiệu thậm chí còn cho hắn thuê nhà mua đồ dùng sinh hoạt loại này bằng hữu không cần cũng thế chu thiên không sao cả mà cười cười nói đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy là người hắn nếu lựa chọn không có ta này bằng hữu ta cũng sẽ không lại đương hắn là bằng hữu lao tạ ngươi có biết phủ cận có cái gì phòng ở có thể thuê sao l i ê n giống nhau phòng ở là được ta biệt thự đã là người khác lao tạ gãi gãi đầu nói phòng ở như thế không biết ai sẽ thuê bất quá ngươi nếu là tạm thời không nơi đi chu ó t ể đến đ nhà ta ở vài ngày, dù sao ta cũng chưa ở nhà chưa vài ta ta sao ở ở dù ề ở nơi này, ngươi đường đi cho thiên a xem p ò n như vậy cũng đúng, n g g cho ư vậy bất quá ơ t h m p h i ề thoái, ta thuê tuyệt thật phòng không liền đi, tuyệt không sẽ thật lâu. đến ở sẽ cảm h Thiên u c kích mà nói không sao cả ta chỗ nào mua tới liền không trụ người bất quá gia cụ đều là đầy đủ hết cái gì đệm giường chăn đều có nồi chén gáo bùn đều đầy đủ hết tới rồi chỗ nào còn có thể chính mình nấu cơm l ã o tạ ha hả cười nói muốn nói lên này lão tạ cùng chu thiên quan hệ cũng chính là s u n g nhưng hắn đi giang h ầ người xa so với kia chút cái gọi là huynh đệ càng ngay thẳng làm chu thiên trụ nhà hắn này lao tạ một chút kiên kỵ đều không có thuận tay đem chìa khóa cùng địa chỉ nói cho hắn sau lo lắng hắn không hào tìm được còn c ô y an bài một cái nhân viên tạp vụ dẫn đường lao tạ ra kỳ thật thực sạch sẽ mỗi cái chu hắn sẽ thỉnh ra chính đi thu thập một chút chu thiên hiện tại còn không có làm tốt tính toán tạm thời ở tại nơi này cũng phương tiện rất nhiều chu hạ sau cùng lão tạ đánh một hồi điện thoại chu thiên lại đi đem chính mình duy nhất hành lễ dọn đến nơi đây thu thập một phòng chu thiên đóng lại cửa phòng lấy ra trang hồng hậu siêu cấp máy tính liền nói hồng hậu liên tiếp lên mạng bắt đầu phân tích các đại thị trường chứng khoán kỳ hạn giao hàng thị trường ngày mai bắt đầu thế gi vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú ta t liền xem trong tay này sáu vạn nguyên rốt cuộc có thể thành nhiều ít hồng hậu liền tính không có siêu cấp máy tính hệ thống này siêu cấp thủ đề cũng so một đài công nghiệp máy tính cường đại rất nhiều lần theo nàng liên tiếp đất cầu sở hữu thị trường chứng khoán kỳ hạn giao hàng thị trường số liệu hệ thống từng đợt số liệu liền bắt đầu ở mặt trên lập l o ẻ chỉ chốc lát hồng hậu khuôn mặt nhỏ liền xuất hiện ở trên màn hình nói căn cứ thị trường số liệu nghiên cứu cùng toàn thế giới các quốc gia biến động chính sách cùng tin tức tiến hành tổ hợp đầu tư hệ thống đại khái yêu cầu mười hai tiếng đồng hồ thời、gian. hệ thống hoàn thành sau ta sẽ liên tiếp vân tính toán hệ thống bất luận cái gì nhỏ bé tin tức xuất hiện đều sẽ bị phân tích ra tới chủ nhân yên tâm loại này đầu tư khác biệt sẽ không vượt qua một n g ư ơ i mỗi một lần đầu tư vượt qua một trăm n h i ề u nhất chỉ có một xuất hiện vấn đề ở tổng thu vào thượng sẽ không xuất hiện hao tổn như vậy liền hảo ngày mai là thứ hai ta một lần nữa mở tài khoản chờ có tiền ngươi bắt đầu lợi dụng đặc thù thông đạo đăng ký nước ngoài đầu tư tài khoản tiết kiệm chúng ta muốn giống quả cầu tuyết không ngừng lợi dụng đòn bẩy giao dịch chu thiên nhẹ nhàng thở ra nói chu thiên bại với đầu tư hiện tại có hồng hậu cái này ngoại quải không cần mạnh không cần Chờ có c hắn tiền làm, là là làm tốt này hết thảy chu thiên tùy ý hồng hậu bắt đầu lấy hệ thống thao tác tài chính ngay từ đầu khi hệ thống không ngừng tu trình tuy rằng ra vào vô số tay sở kiếm lấy tiền cũng không thính nhiều nhưng là cũng chứng minh rồi nếu là năm chắc toàn cầu các quốc gia công ty mỗi một cái tiểu biến động ít nhất làm đầu tư sẽ không lỗ vốn chương hai mươi hai ngoài quốc mộ mộ nửa tháng qua đi chu thiên ban ngày đi ra ngoài tìm kiếm nhà ở buổi tối tiến hành tu luyện mà hồng hậu cũng đã rời đi một bút t ư kim tới rồi nước ngoài mỗi ngày hai mươi b ố giờ luân chuyển ở các thị trường chứng khoán tiến hành thao tác hoàn mỹ lợi dụng tài chính đòn bẩy sao cổ vớt đi nguy hiểm lúc sau thu vào sẽ cực kỳ khủng bố chu thiên nhìn các thị trường chứng khoán tổng hợp đến tài chính nhìn lên sáu vạn biến thành mấy chục vạn kỳ thật thật sự rất đơn giản đương nhiên này nếu là ở không lo lắng nguy hiểm lớn nhất đầu tư tỷ lệ thượng tiến hành hồng hậu còn ở bận rộn xà cổ chu thiên rốt cuộc ở vùng ngoại thành tìm được một chô giá cả tương đối tiện nghi thuê nhà ở cùng la chu thiên không lo lắng có người dám đi trộm cắp đồ vật của hắn hồng hậu là trí tuệ nhân tạo ở trong nhà trang bị đặc thù phòng trộm hệ thống phòng trường chính là cao cấp đặc công cũng vô pháp đi vào thống chi ở nào đó đặc thù địa phương chu thiên thậm chí an trí hồng hậu thiết kế cơ quan xâm nhập đi vào không phải chết đều là tàn tiểu quán ba nội âm nhạc mềm nhẹ thoải mái ở không nhiều lắm vị trí thượng đã có mười mấy nam nữ ở thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ chu thiên đến đây là làm gì đương nhiên không phải vì tới đem hội hắn thói quen quán ba chung bất đồng người các loại biểu hiện cũng thích uống rượu xem mỹ nữ dù sao xem là không phạm pháp cũng không tiêu tiền đương nhiên nếu muốn ở quán ba chung tìm cái mỹ nữ xem thật đúng là không dễ dàng d i mới vừa bưng lên chén rượu chính cảm thán mỹ nữ thưa thất khủng lòng chạy loạn chu thiên bỗng nhiên ngoài ý muốn một chút ở góc chung một cái ghế dài nội một người tóc vàng mắt xanh vai quốc mội làm hắn ánh mắt một trận đại lượng tương đối khởi a l i n h cùng dịu nay vay quốc mội mội có thể nói quốc sắc thiên hương mà không tì vết bằng vào siêu phàm nhãn lực chu thiên thậm chí có thể xác định này mội mội không có chỉnh dung kim sắc tóc dài nhu thuận mà k h o á t trên vai tinh tế kim sắc lông mày nồng đậm mà thấy được hơi hiện ao hám hốc mắt chung kia đối màu xanh lục trong mắt giống như đá quý tinh lượng thẳng lại m ư ợ t mà mũi làm người nhìn cực kỳ thoải mái mà nàng hơi mỏng môi ở uống rượu khi hơi, hơi mở ra lộ ra chỉnh tề toái mễ nha càng là cực kỳ đáng yêu đi xuống nhìn lên chu thiên không thể không tán thưởng trời cao cấp này nữ tử phối hợp như thế hoa mỹ một thân màu làm không chỉ là chu thiên loại này quan côn đang xem mỹ nữ này đó có thể ngó đến này vài quốc mội mội các nam nhân chẳng sợ bạn nữ liền ở bên người bọn họ cũng sẽ lấy các loại tư thái các loại biện pháp tiến hành đánh vọng mỹ nữ hành vi tấm tắc như thế mỹ nữ cư nhiên một mình một người không ai đi nghĩ cách sao chu thiên nhìn một hồi quay đầu lại uống một ngụm rượu cười hỏi điều t i ể u sư điều t i ể u sư lắc lắc đầu nói này nữ đã liên tục đến đây một cái chu không ít người đi đến gần đáng tiếc không ai đ á p thượng nghe nói có người nhìn đến bên đường tên côn đồ tính toán theo dõi nàng không biết vì sao những cái đó tên côn đồ mấy ngày nay đều không thấy phòng chừng này nữ có bối cảnh huynh đệ vẫn là đường t r e o chọc hảo mỹ nữ tuy hảo mạng nhỏ càng tốt nói chính là ta vẫn là uống rượu mỹ nữ ta sử dụng rượu ngon cũng là ta sử dụng tiền tài cũng là ta sử dụng nhưng là mạng già mới là căn bản không có mệnh cái gì cũng chưa ý nghĩa chu thiên một ngụm x ử lý ly trung địa cười nói không có mệnh lại nhiều tiền tài lại như thế nào lại nhiều lại mỹ mỹ nữ lại như thế nào chu thiên nhìn sinh hóa thế giới mấy cái giờ nội mấy vạn người trở thành t ă n g t h i k i a một khắc hắn đã minh bạch t hưởng thụ hết t hệ cơ sở là sinh mệnh đã không có sinh mệnh lại nhiều tài phú có chỗ lợi gì lại mỹ nữ cũng sẽ không lại thuộc về ngươi quán ba nội cái nào v a i quốc nội mội thật sự t h ự c mỹ m ị đến làm chu thiên đều sẽ động tâm động tâm không phải là muốn hành động hắn không có năng lực phía trước thậm chí cái gì mặt khác sự tình đều không nghĩ để ý tới càng gì nói đi đem mọi loại chuyện này vốn g lên hai l y bia n h ó n g lên chính là cái nhiều giờ chu thiên nghĩ nghĩ liền tính toán rời đi đi ra không khí trầm thấp quán ba chu thiên lại cảm giác vùng ngoại ô gió biển có chút giống như dạ cùn thị n g ư ờ i được hết u y tinh khí hô chu thiên thật dài thở hát ra h ắ n từ đồng vị thể trung ra tới liền chưa tiến vào quá hắn sợ nhịn không được lại bắt đầu tân một vòng tìm kiếm tài nguyên tài phú là một loại cực đại bấy giờ ở trong hiện thực hắn như cũ nhịn không được muốn kiếm lấy càng nhiều tiền nếu không hắn sẽ không làm hồng hậu sáng tạo đầu tư phần mềm thu quát tiền tài hiện tại hắn có một cái có thể tiến hành vượt vị diện đầu tư đồng vị thể còn có có thể tiến vào ảo tưởng vị diện liên tiếp khí ra tới phía trước từ vân san chỗ tuy rằng không hỏi ra cái gì nhưng chu thiên đã từng bước hiểu biết một ít đồng vị thể cùng liên tiếp khí bất đồng liên tiếp khí chuyên môn liên tiếp địa cầu đ ảo tưởng vị diện chủ yếu là làm hắn có thể tiến vào quen thuộc thế giới tiến hành tìm kiếm tài nguyên mà đồng vị thể kỳ thật hẳn là cũng có thể liên tiếp này đó vị diện nhưng là hiện tại lại bài trừ rớt đó là làm hắn làm ra hợp lý nhất đầu tư mà vân san tồn tại chu thiên lại trong lòng vẽ vô số dấu chấm hỏi làm chỉ dẫn giả, nàng chỉ cho hắn kiến nghị cùng giải thích ngẫu nhiên còn sẽ chủ động giúp ta một cái vội sao chu thiên đang lúc cất bước chuẩn bị về nhà xem hồng hậu thu hoạch gỗ cạn sủ phía sau lại t h u y ề n đến một cái thanh thúy tiếng tê hắn bay đầu nhìn lại phía trước nhìn đến cái tia b a i quốc m ộ i mội xinh xắn đứng ở hắn phía sau đôi tay cầm một cái tay bao mỉm cười nhìn về phía hắn mỹ nữ cầu hỗ trợ kia chính là lang anh em lớn nhất tâm nguyện chu thiên trên mặt treo mỉm cười đi đến b a i quốc m ộ i mội trước người đánh giá một chút này m ộ i tử ít nhất đều là một m sáu mươi lăm cái đầu hắn đối với này công chúa mỹ nhân nhi lắc lắc đầu nói không có hứng thú nói xong chu thiên xoay người liền đi căn bản không thèm nhìn này mỹ nữ vẻ mặt kinh ngạc thân sắc chu thiên hư huýt sáo chuyển qua hẻm nhỏ rời đi mỹ nữ lúc này mới hơi hơi một dậm chân dùng tiếng nga lẩm bẩm nói cứ nhiên không thèm cần thiết phải có người giúp ta đem đồ vật đưa đến lãnh sự quán g i a hỏa này c ư nhiên đối ta không có hứng thú mộ cũng không là đồng chí chu thiên nếu là nghe thế vai quốc mộ i mội nói như thế nhất định sẽ kéo nàng đi nghiệm minh chính bản thân hắn hiện tại chẳng qua là trong lòng áp lực quá lớn đối sự tình gì đều tận lực k h á n g cự mà thôi hơn nữa một cái xa lạ ngoại quốc mộ i mội tìm hắn hỗ trợ hắn theo bản năng liền cảm giác không thích hợp hắn tránh còn không kịp kia sẽ đi hỗ trợ về đến nhà chu thiên rửa mặt kết thúc liền dựa vào đầu rừng hỏi hồng hậu dựa theo ngươi này không ngừng mua thấp bước cao mỗi ngày tài chính tăng lên so có bao nhiêu ba tháng sau ta sẽ có bao nhiêu tiền? hồng hậu t ừ thủ đ ề sau lưng hình chiếu trung hiện ra đến chu thiên trước người nói mỗi ngày tăng lên tài chính hai mươi đến ba mươi đây là bảo thủ phòng t r ư ờ n g ta tiến hành chính là đòn bẩy giao dịch người bình thường là không dám vẫn luôn như thế giao dịch chỉ cần một lần thất bại tài chính liền sẽ toàn bộ biến mất t r ư ơ n g hai mươi ba chuẩn bị nhập thần đ i ê u chu thiên nhưng ở nơi giao dịch làm đã nhiều năm điểm này hắn vẫn là minh bạch người bình thường như vậy đùa chết sống lâu thiếu hồng hậu tính toán toàn thế giới các loại tin tức một chút giao động tiến hành cao tốc toàn diện hơi thao tác không ai biết kiêm ộ t bút bút tiền trình tự tập thành số lượng hồng hậu nói tiếp liền tính diệt trừ hữu thị này ba tháng nội dung đến tài chính đem cực kỳ khủng bố liền tính hiện tại ta đã bắt đầu phân giải càng nhiều tài khoản để tránh miễn bị phát hiện cho nên một tháng sau trong đó một nửa tài chính sẽ điều nhập kỳ hạn giao hàng thị trường thị trường chứng khoán bắt đầu tiến hành lựa chọn tính mua nhập b à n tháo nếu không theo liên tục tăng trưởng tài chính đầu nhập mức thật lớn chúng ta sẽ tạo thành thị trường chứng khoán giao động đến nỗi tiền kia xem ngươi yêu cầu điều động nhiều ít tài chính ở ba tháng sau năm ngàn vạn đô la trong vòng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của ta nếu là ngươi muốn rút ra càng nhiều tài chính ta chỉ có thể liên tục tiến hành loại này cực đoan thao tác bất quá lâu lắm sẽ bị người theo dõi đến dị thường nói được là lâu dài từ các nơi hút vào tài chính kia mới là tụ lại tài phú tốt nhất phương thức chúng ta không g i ế t gà lấy trứng chậm rãi lăn lộn bọn họ đi đến lúc đó có mấy trăm vạn là được thuê nhà trước sau là ngắn hạn sự t ì n h chính mình có cái hoa tốt một chút chu thiên gật đầu nói sáu vạn đầu nhập mỗi ngày ít nhất ở vốn có tài chính nâng lên thăng hai mươi phần trăm đây là cực kỳ khủng bố tăng lên phương thức nếu là vĩnh viễn như thế càn quét có lẽ mấy tháng sau chu thiên một lần mua bán liền sẽ làm toàn cầu tài chính dung chuyển đương nhiên tiền đề là không ai có thể tìm được hắn dấu vết để lại chu thiên như c ũ tùy ý hồng hậu thao tác thị trường chứng khoán hắn không có trí tuệ nhân tạo cái loại này tính toán năng lực mỗi ngày hai mươi phần trăm đến ba mươi tăng trưởng người bình thường nghe tới tuyệt đối cho rằng không gì lợi hại chu thiên cũng hiểu được liền tính là một nguyên tiền bắt đầu mỗi ngày tăng trưởng một chút gấp hai liền tính một trăm thiên gia tăng sau kia đều là thật lớn đến khủng bố một số tiền ba tháng trừ bỏ h ư u thị chu thiên biết thu hoạch sẽ là hắn trước kia nằm mơ đều không thể tưởng được khổng lồ tài chính hắn kế tiếp mấy ngày chúng ngẫu nhiên đi xem ở chỗ này đồng hương cùng thưa thất bằng hưu buổi tối lại không có lại đi quán ba chờ hắn lại đi quán ba khi cái kê vai quốc bội bội đã không có xuất hiện bất quá hắn cũng không có chút nào cảm giác cùng lắm thì chính là cảm thấy thiếu một đạo phong cảnh đạo mắt từ phá sản xui xẹo bắt đầu đã qua đi hơn phân nửa tháng chu thiên thuê ở tại vùng ngoại thành quá đến cực kỳ bình tĩnh mà hắn tài sản lại ở cấp tốc tăng lên tuy rằng còn không bằng lúc trước hắn kia bút t ừ kim nhiều như vậy hắn không cần tính toán đ ề u biết qua không bao lâu hắn tài phú sẽ vượt qua người bình thường tưởng tượng chu thiên trong khoảng thời gian này không có tiến vào đồng vị thể bất quá hắn lại không phải tính toán không hề tiến vào tiến hành vị diện đầu tư người một khi tiếp xúc một cái diện tích rộng lớn không biết lĩnh vực ý tưởng cũng sẽ vì này thay đổi trước kia chu thiên chỉ biết ở một cái chợ trời trong sân c h é m g i ế t mà hiện tại có một cái có thể trở thành cường giả cùng vị diện phú hào cơ hội hắn nếu lựa chọn bắt đầu liền sẽ không dễ dàng kết thúc hắn sở dĩ chưa tiến vào là ở áp chế nhân tính tham lam ở thiên long thế giới hắn không có ngay sau đó liền đi cái khác địa phương tìm kiếm chỗ tốt đó là hắn biết lấy hắn về điểm này năng lực cùng cao thủ so sánh với toàn sẽ thảm bại thậm chí chết thảm tới rồi sinh hóa thế giới bởi vì e n g y la xuất hiện hắn không có tiếp tục đi đánh cướp tiệm vàng cùng cái khác vũ khí cửa hàng đó là làm một người ở gặp phải tài phú cùng sinh mệnh khi làm ra lựa chọn chu thiên lựa chọn cứu người mà từ bỏ tài đây cũng là hắn cho tới nay mà tính trải qua một lần phá sản nguy cơ hắn nhìn ra bằng hưu gương mặt thật hiện tại hắn mỗi ngày trừ bỏ tu luyện thiếu bộ phận thời gian đều ở quán b a cùng thị trường thượng đi dạo hắn không hy vọng tài phú trợ xuất hiện làm hắn quên mất làm ộ t người cơ bản phá sản sau thứ hai mươi ba thiên chu thiên nhận được mười lăm cái điện thoại trong đó năm cái là trong nhà đánh tới sáu cái là từng nay đồng hương đánh tới dò hỏi hắn sinh hoạt tình huống còn có ba cái, cái là làm đẩy mạnh tiêu thụ trước kia hắn tốt nhất bằng hưu hạng thành lại không có một chiếc điện thoại đánh tới chu thiên từ quán bar về đến nhà đem hồng hậu siêu cực thủ để thu vào liên tiếp khí liền tiến vào đồng vị thể bên trong vân san tựa hồ thực thích nằm ở trên sofa chu thiên đi vào khi vân san khoanh chân ngồi ở mặt trên nhìn đến hắn tiến vào vân san cũng chỉ là tùy ý nhìn một chút liền nói đồng vị thể ở theo dõi ngươi đầu tư cựu tiêu đã nghiên cứu ra như thế nào không cho lăng ba vi bộ nhìn cổ quái dựa theo hắn tốc độ lại có hai tháng dung hợp tiến hắn thanh phong quyết không có vấn d bốc lợi dụng thích giết chóc giả cùng thích giết chóc hung thú thí nghiệm virus xem ra tiến triển cũng bay nhanh năm tháng nội hoàn thành không có tác dụng phụ cơ bản tiến hóa dược tề hẳn là cũng đúng bất quá ngươi nhớ kỹ một chút ngươi một nửa thu vào sẽ tự động bị đồng vị thể tiếp thu còn có theo đầu tư gia tăng ngươi yêu cầu nhớ kỹ đại lượng số liệu cho nên ngươi tốt nhất làm hồng hậu nốc tại nơi này ở bên ngoài liên tiếp thượng một bộ máy tính là được nàng chỉ cần có internet là có thể đủ khống chế bên ngoài máy tính ngươi không cần thiết làm nàng ở bên ngoài chu thiên ngẫm lại cũng là hiện tại mới hai cái bị đầu tư người đồng vị thể tuy rằng ở theo dõi bọn họ nghiên cứu phát triển nếu là quá nhiều vân săn cũng chỉ sẽ làm chính hắn xem nếu là làm hồng hậu ở chỗ này đem số liệu toàn bộ ký lục phân tích ảo hắn chỉ cần kết quả là được chu thiên gật đầu nói ta sẽ làm lại mua một máy tính làm hồng hậu thao tác bất quà nếu là ta thành lập siêu cấp máy tính tổ này vân san biết hắn muốn nói gì nàng tay nhỏ vung lên phía sau vách tường một chút mở ra mặt sau liền xuất hiện một cái vô biên vô hạn thật lươn phòng muốn phóng cái gì đều được liên tiếp khí chung đều có thật lớn vô cùng không gian đồng vị thể xa so nó cường đại ngươi liền tính ném đến tiến mấy cái tinh hệ tế i n bảo cũng sẽ không chiếm theo nhiều ít không gian vân san phất tay lại đóng cửa vách tường nói các đại vị diện những cái đó cường giả vô cùng có khả năng làm được hắn hiện tại căn bản không cần tưởng nhìn vân san luôn là nhàn nhạt, nhạt biểu tình khuôn mặt nhỏ chu thiên nói ta tính toán đi một chuyến thần điêu thế giới sau đó lại đi ỷ thiên thế giới n h i ề u tìm kiếm mấy bộ võ công tuyệt học đầu tư lúc sau ta tính toán lại lựa chọn thích hợp ảo tưởng khoa học viễn t ư ở n g vị diện tiến vào vân san gật đầu nói ngươi chỉ cần nhớ kỹ mỗi lần ngươi tiến vào ra tới sau yêu cầu ba tháng thời gian mới có thể tiến vào chỉ cần ngươi tiến vào quá này đó thế giới chỗ nào liền sẽ cùng ngươi nơi thế giới hiện thực thời gian đồng bộ ngươi nên tính toán đồ vật nhất định phải tính toán hảo chu thiên không có từ ỷ thiên hướng thiên long thế giới l ệ c mạnh đó là hắn nghiên cứu qua vô số lần bắc minh thần công là cơ sở không có cái kia võ công. hắn chẳng lẽ đi võ hiệp thế giới khổ tu vài thập niên mới ra tới mà đi trước lựa chọn thần điêu thế giới đó là hắn tính toán đi tìm độc cô cựu kiếm hắn có một phen sắc bén vô cùng bảo kiếm bất quá chỉ có thể chơi chơi hoa chiêu theo lý thuyết tự a hồ còn muốn cấp thấp một ít tiếu ngạo thế giới dễ dàng một ít chu thiên lại cảm thấy thần điêu thế giới càng thêm bảo hiểm một chút Trưng 24 tàng kinh các tiểu tặc. Thần thế thôn, bất tuổi tả hưng như dương kinh giới gia gia là khai khi điêu h các cục quá quá đó hắn cũng không có trực tiếp xuất hiện ở sơn cốc phụ cận hắn ngón tay hoa động hướng bắc sẹt qua hoàng hà hướng bắc mà đi một cái quy mô to lớn đạo quan chu thiên ngó chỗ nào một trận lại không có tính toán dừng lại hắn đem hình ảnh thúc đẩy đến sau núi một cái cổ mộ cửa động phía trước nhìn nhìn lúc này mới đẩy hình ảnh hướng cổ mộ sau núi nhìn lại ở hình ảnh t r u n g phía sau núi mặt có một cái tiểu thác nước mà tiểu thác nước dưới đó là một cái lũ lục đàm các nơi nhìn một chút xác nhận đều không có cái khác hồ nước tồn tại chu thiên liền điểm trụ hồ nước vị trí xác định xuyên qua qua đi đông xôn xao chu thiên lần này xuất hiện không có từ giữa không chúng xuất hiện cũng không có vừa ra tới liền dẫm lên cầu liền có thể hắn vừa ra tới liền đánh vào một bộ hát thiết áo giáp phía trên theo len k e n tiếng vang chu thiên sắc mặt biến đổi liền t r ụ p vào chính ngã xuống áo giáp đáng tiếc hắn liền tính tay chân linh hoạt kia cũng chỉ bắt được một cái mũ giáp ai là ai ở tàng kinh các một trận dò hỏi từ phía dưới chuyển đến chu thiên lúc này mới phát hiện chính mình xuất hiện địa phương là một cái mộc l â u t r u n g quanh nơi nơi đều là kệ sách cùng d i ư ờ n g gỗ hắn kinh ngạc một chút hắn mục tiêu là cổ mộ mặt sau hồ nước ra tới địa phương kia nhất định chính là cổ mộ t r u n g quanh mà cái này địa phương duy nhất khả năng xuất hiện cái gì tàng kinh c ấ p địa điểm chính là toàn chân giáo t a sát chu thiên âm thầm mắng một tiếng toàn chân giáo đã xuống dốc không sai nhưng nơi này tu luyện giả đại bộ phận đều xa so với hắn lợi hại liền ở hắn nhữ mày l à lúc thang lầu tháp tháp động tĩnh hẳn là có người muốn đi lên xem xét chu thiên nhìn t r u n g quanh nhanh chóng đẩy ra một phiến cửa sổ này tàng kinh các vị trí là ở mấy đống phòng ốc trung tâm hắn trên giới đánh giá một chút phát hiện muốn tránh cũng không được cắn răng một cái hắn xoay mãi hiên n h ả xuống c h ậ t lóe thân liền cất bước vận chuyển khởi khinh công hướng sau núi chạy như điên mà đi chào tặc ca có người xâm nhập tàng kinh các hướng sau núi chạy một trận giống to thanh â m ở núi lớn bên trong hồi âm chấn động chu thiên quay đầu lại nhìn lên mười mấy đạo sĩ từ phòng trong lao ra một đám thủ đ ề lợi kiếm gào thét c h à o tặc liền vọt đi lên chu thiên trong lòng một trận á c hẳn lần này ra tới địa phương một chút không hào chơi còn không bằng hắn dấm cầu béo phệ nếu là muốn giết mặt sau người hắn chỉ cần lấy ra hai thanh tán đạn thương một đường oanh liền có thể xử lý nhưng nơi này là toàn chân giáo trừ bỏ mấy cái hư tột đỉnh ra hỏa r ế t liền r ế t không có việc gì ngoại còn lại người đều tính đến là chống lại dị tộc hảo hán x ắ c không hào động thủ hiện tại chu thiên bị đuổi đi chỉ có thể hướng sau núi chạy như điên mà đi cũng may mắn hắn khinh công bất phàm so với đại bộ phận truy binh tốc độ mau ra rất nhiều chạy ra bất quá mấy trục trượng liền ném ra rất xa khoảng cách chỉ có một dáng người cường tráng ánh mắt lãnh lệ nam tử còn truy ở phía sau chu thiên một bên chạy một bên ký ức phía trước nhìn đến quá con đường chỉ cần lại quá một cái sơn lom đó là toàn chân giáo cấm địa hắn chỉ cần hướng quá chỗ nào truy binh tự nhiên không cần sợ tiểu tử xem kiếm đuổi theo nam tử đột nhiên chân một chút vụt ra trượng hướng cao hai tay mở ra giống như chim nhạn lực lượng chu thiên nghe được phía sau động tĩnh hắn bước chân một sai thân thể nghiêng đến cơ hồ kề sát mặt đất một chút xoay tròn từ bên đường từ nhập rừng cây còn ở giữa không trung kia nam tử k h ẽ quát một tiếng hai chân ở giữa không trung lẫn nhau điểm thân thể gặp lại cư nhiên trực tiếp xoay chuyển trường kiếm tiếp tục thứ hướng chu thiên chu thiên sở học liền nội công cùng kinh công muốn so với nội công hắn so với phía sau nam tử cũng không sai bị lắm bất quá hắn không có học so chiêu số nếu muốn cùng giá hỏa này luận võ đó là tìm đường chết may mắn chu thiên lang ba vi bộ được x ư n g thiên long đệ nhất thân pháp còn như muốn nghiêng trên mặt đất liền ở nam tử trường kiếm theo hắn bất quá vài thước khoảng cách khi chu thiên thân thể đột ngột mà trợt lóe vòng đến một cây đại thụ lúc sau đ ư ờ n g giữa không trung nam tử rơi xuống đất đuổi theo khi chu thiên ở trong rừng cây giống như hồ điệp xuyên hoa không ngừng nghỉ chút nào mà liền hướng qua sơn lõm chu thiên một quá sơn lõm liền cất bước hướng phía sau núi phóng đi mà kia nam tử vừa đến sơn lõm liền dừng lại chân một đôi mắt mang theo sát khí gắt gao nhìn chằm chằm chu thiên thân ảnh lại không dám tiến lên đương đám kia đ nguyên lai này cường tráng nam là thần điều trung mấy đại vai ác chi nhất triệu trí kính ở toàn chân đệ tử đời thứ ba trùng hắn võ công nhưng tính đến mạnh nhất mấy người chi nhất hắn nhìn chằm chằm sơn lon phía sau nói chạy cấm địa mặt sau đi trở về xin chỉ thị trưởng giáo xem làm sao bây giờ lúc này từ trùng dương cung phương hướng thọ khởi nhảy nhót từ nhỏ trên đường lược tới một người đạo sĩ tới rồi triệu trí kính phụ cận hắn liền hòa thanh hỏi triệu sư huynh làm sao vậy lúc này mới tới đạo sĩ mi thanh mục tú lớn lên bốn phần cân xứng một thân đạo bảo trong người có vẻ phiêu giật tối nhã cùng triệu trí kính kia trương hơi mang ấm sắt mặt tương đối lên ra h bất quá ra hỏa này xem bộ dáng cũng ba mươi mấy nói chuyện khẩu khí cũng không có đối sư huynh ứng có tôn trọng doan sư đệ đến chậm nếu là sớm một chút đến còn có thể lấp kín kia xâm nhập tàng kinh các tiểu tặc hiện tại bị hắn chạy trốn tới sau núi đi ta tính toán xin chỉ thị một chút trừng giáo xem hắn xử trí như thế nào triệu t r í kính liếc mắt này đạo sĩ nhàn n h ạ t nói doan t r í bình tới rồi đáng tiếc chu thiên không có nhìn đến này x o á y ca đạo sĩ không giả hắn nhưng thật ra thực sự có rút súng xử lý đối phương khả năng doan chí bình hơi hơi mỉm cười nói lưu vài tên đệ tử tại đây sơn lom giám thị nếu là tiểu tặc kia ra tới chúng ta ở bắt được hắn. hiện tại làm t à n g kinh các đệ tử kiểm kê một chút xem có cái gì đánh rơi không có chúng ta trở về đi triệu chi kính h i ế p mắt gật gật đầu phân phó vài tên đệ tử giấu dếm ở rừng cây trong vòng lúc này mới cùng doãn trí bình hướng trùng dương cung m à đi chu thiên lại đang ở vì vùng thoát khỏi truy binh mừng thầm không thôi hắn một đường chạy ra tới tốc độ quá nhanh mau đến hắn quên mất đem trong tay mũ giáp ném xuống lúc này trong tay hắn còn xách theo mũ giáp ở xuyên qua một mảnh màu đỏ bụi hoa sau chu thiên thuận tay liền đem mũ giáp ném tới một khối bên dòng suối nhỏ trên tảng đá lần này chu thiên lại kinh ngạc nhìn những cái đó mũ giáp mảnh nhỏ một cái đồng hợp kim mũ giáp kia sẽ tùy tay một ném liền sẽ vỡ vụn hắn đi qua đi ngồi s ồ m xuống nhìn lên cái này mũ giáp quả thực chính là tàn thứ phẩm nếu là bị người đánh chúng kia tuyệt đối là tìm đường chết trang bị nguyên nhân chính là vì này mũ giáp tàn thứ chu thiên mới cảm giác không thích hợp này mũ giáp là một bộ áo giáp bộ kiện dựa theo trùng dương cung năm đó kháng kim hành động này áo giáp hẳn là vương trùng dương thượng chiến trường trang bị không có khả năng động giả hắn nhìn kỹ một chút đột nhiên hắn phát hiện này mũ giáp đỉnh khôi tiêm có chút vung lòng hắp lắc, lắc đem khôi tiêm gỡ xuống đảo ngược nhìn lên liền phát hiện kia khôi tiêm cư nhiên là trống rỗng mà trong đó cất giấu một quyền lụa trắng chu thiên mày nhăn lại rút ra lụa trắng mở ra khai hắn trong lòng rồi lại là cả kinh ở lụa trắng mở đầu viết ba cái đoan chính chữ nhỏ bẩm sinh công cư nhiên giấu ở chỗ này khó trách toàn chân giáo không ai tu luyện bất quá vì sao vương trùng dương sẽ toàn chân đệ nhất công pháp giấu đi chương hai mươi lăm lốc manh tiểu long nữ chu thiên nhìn đến bẩm sinh công ba chữ liền nói t h ầ m sau này nhìn lại n à y vừa thấy hắn rốt cuộc minh bạch vì sao bẩm sinh công sẽ bị ẩn nấp rồi muốn luyện này công tất tiên tự cung đây là bẩm sinh công vẫn là quý hoa bảo điện. chu thiên khiếp sợ nhìn về phía mặt trên tám đặc biệt đánh dấu hồng tự m ạ y liền nhảy dựng lên hắn cẩn thận mà từ đầu tới đôi u xem xong công pháp ở cuối cùng lại nhìn đến vài câu vương trùng dương nhắn lại hắn cuối cùng minh bạch bẩm sinh công quý hoa bảo điện cùng này toàn chân giáo quan hệ dư tu luyện mười năm liền phát hiện bẩm sinh công tri tệ bẩm sinh công chủ tu bẩm sinh tri dương không thành liền bẩm sinh vô pháp nối liền tiên h địa tri tiểu mà cường đại bẩm sinh dương khí sẽ nghịch hướng tâm mạch mà chết vì câu đột phá bẩm sinh công chi nơi phát ra đạo môn lại bị trong cung sao chép một phần không biết này môn công pháp có vô sửa chữa đường sống không cần tự cung liền có thể tu luyện nghe đồn lữ thuần dương có thể lấy bổn công pháp tu luyện thành liền trật tiên trong đó nhất định có cái khác duyên cớ chu thiên thu hồi bẩm sinh công tới đến nội lữ thuần dương công pháp chu thiên trong đầu nhớ tới mặt khác một sự kiện đó chính là tiêu giao phái thiên trường điệu cựu trường xuân bất lao công bẩm sinh công cư nhiên cùng quý hoa bảo điện một mạch trước chuyện yêu cầu tự cung hơn nữa cần thiết là nam tử tu luyện mà thiên t r ư ờ n g đ ị a c ử u trường xuân bất lão công cư nhiên yêu cầu nữ tử tu luyện mà làm gì tiêu g i a o phải muốn sửa chữa trở thành lịch chuyển tu luyện bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công mới làm vu hành vấn tu luyện này mới giả chi gian có gì liên hệ xem g i a nếu n muốn lộng minh bạch còn phải đi một chuyến thiên long thế giới thuận tiện ở tìm xem cái khác công pháp mới được chu thiên âm thầm nói ngoài ý muốn được đến bẩm sinh công chu thiên lại biết trong đó ẩn hàm cực đại bí ẩn bẩm sinh công, là thuần dương công pháp thiên trưởng điệu trường địa cửu xuân bất lão công lịch chuy chính tu nhất định là thuần âm công pháp này hai người vô cùng có khả năng là một bộ công pháp tách ra sau kết quả một bộ truyền thuyết có thể tu luyện thành tiên công pháp kia tuyệt đối vượt qua bình thường sơ cấp huyền h u y ễ n võ đạo thế giới phạm trù chu thiên tính toán lộng tới cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu lúc này mới có thể tính toán có phải hay không dùng đi đầu tư suy nghĩ một chút chu thiên không hề nghiên cứu chuyện này hắn muốn đi thiên long thế giới còn có hai tháng thời gian hiện tại hắn còn phải vì chính mình tìm mấy thứ võ công mới được bằng không đi thiên long thế giới gặp được những cái đó cao thủ hắn chẳng lẽ đều đến rút súng liền đánh kia đương nhiên không được dựa theo tứ đại thế giới tính toán tiên đạo thần thoại huyền h u y ễ n cơ hồ sàn sàn như nhau khoa học kỹ thuật sức chiến đấu không kém gì cái khác thế giới nhưng bọn họ cá nhân phát triển nhiều nhất cũng liền đến kim tiên chiến lược trung pi sẽ thiên nhân ngũ suy mà chết nếu tiếp xúc này đó thế giới chu thiên nghĩ đến đương nhiên là toàn diện phát triển tự thân lực lượng không tung tay khoa học kỹ thuật năng lực không tha bỏ tương kết hợp giới hắn mới có thể trở thành nhất đủ tư cách nhà đầu tư người sẽ không bị người khác chế ước tương lai phát triển l i ê n ở chu thiên tính toán dọc theo dòng suối nhỏ hướng hồ nước đi khi bỗng nhiên một mảnh bụi hoa trung chuyển ra một người bạch đ thiếu nữ nàng thấy chu thiên liền hỏi nói người ở chỗ này làm cái gì chu thiên g ầ n đầu nhìn lại trong lòng nhịn không được kinh hoàng một chút trước mắt nữ tử bạch đi thắng tuyết làn ra như ngọc mị nhãn mặt mũi không có chỗ nào mà không phải là hoàn mị kế tác t tương đối k h ở i ở quán b a nhìn thấy cái k i a vai quốc mỹ mi thậm chí nhiều một phân nhẹ nhàng cùng phiêu giật ngươi lại ở chỗ này làm cái gì chu thiên ấn xuống trong lòng kinh ngạc hỏi ngược lại nữ tử mặt vô biểu tình nhàn n h ạ t nói nơi này là ta c ổ mộ phái cấm điệu bất luận kẻ nào không được tiến vào ngươi vẫn là rời đi đi c ổ mộ phái này địa bàn là các ngươi mua sao chu thiên tò mò hỏi mỗi lần xem điện ảnh tv tiểu t u y ế t đều sẽ nhìn đến m bọn họ đó là mua địa bàn vẫn là chiếm địa xương vương sư ơ n g bá này vẫn luôn là chu thiên muốn biết sự tình bị chu thiên vừa hỏi nữ tử mày đẹp một trọn lắc đầu nói cái gì là mua tới ta chỉ biết sư phó đã nói với ta nay c ổ mộ phái nơi đỉnh núi phụ cận bất luận kẻ nào không được tiến vào chu thiên đã đoán ra trước mắt người là ai có thể ở c ổ mộ phụ cận xuất hiện còn như thế mỹ lệ đơn thuần nữ hải đương nhiên không có khả năng là lý mạc sầu cái kia trà trộn giang hồ nữ nhân vậy chỉ còn lại có tiểu long nữ một cái chu thiên không có tính toán đương long kỵ sĩ cho nên đối hàng tỷ người đều thèm nhỏ dãi tiểu long nữ cũng không có tâm tư hắn ha hả cười nói sư phó của ngươi không đã nói với ngươi này thiên hạ sơn xuyên đều là người trong thiên hạ tự thiện họa mà cấm người k h á c tiến bảo k i a cùng sơn tặc cường đạo vô dị tiểu long nữ nguyên bản liền ít đi có tiếp xúc người càng đừng nói nam nhân nàng to mò nhìn mắt chu thiên nói ta chỉ biết sư phó lời nói cái khác ta toàn mặc kệ ngươi vẫn là rời đi nơi này đi nhìn n à y một cây gân m ộ i tử bộ d á n g đã mơ hồ lại ngốc manh đến b u ồ n c ư ờ i chu thiên không nghĩ cùng như vậy đơn thuần m ộ i t ử vâng nghĩa đành phải chỉ chỉ này núi lớn nói cô nương cho ta xác định cái khu vực chỗ nào là ngươi của mộ phái cấm địa ta hào thối、lui. tiểu long nữ cũng là sửng sốt n à y chỗ nào là cổ mộ cấm địa phạm vi nàng cũng không lớn rõ ràng nàng chỉ biết rời núi con đường kia phiến sơn lom chính là cấm địa phạm vi nhưng chu thiên đã tới rồi trong núi này còn dọc theo dòng suối nhỏ đi rồi vài dặm đường tiểu long nữ quay đầu lại nhìn đến kia phiến lửa đỏ bùi hoa nói như vậy đi ngươi không thể quá kia cánh hoa tùng đi liền tính rời đi ngươi cũng đến đường vòng chu thiên gật gật đầu hắn đang định đi tìm điểm thứ tốt sau đó liền hạ tương dương tìm độc cô cựu kiếm rơi xuống hạ chuyển một vòng sau đó liền đến ỷ thiên thế giới tìm chính mình tài nguyên chờ có cơ hội lại đi khắc cấp thấp thế giới khoa học viễn tưởng nhìn xem cô nương yên tâm ta sẽ không đến ngươi cổ mộ cửa động phụ cận cô nương mời trở về đi chu thiên đối tiểu long nữ nói tiểu long nữ không sao cả xoay người liền đi chỉ chốc lát liền xuyên qua bụi hoa biến mất không thấy chu thiên cười một chút tiểu long nữ quả thực đẹp như thiên tiên trước kia xem tiểu thuyết không biết y y quá nàng bao nhiêu lần nhưng hiện tại thấy được chân nhân hắn lại chỉ là kích động vài giây liền hoàn toàn bình tĩnh trở lại xem ra hào tưởng cùng hiện thực t r ê n lệch vẫn là man đại dọc theo dòng suối nhỏ đi rồi bất quá hơn phân nửa dặm đường chu thiên đi đến hồ nước bên cạnh hắn lúc này ngừng thở ít nhất có thể duy trì hai phút nhiều dựa theo ti vi hoặc là tiểu thuyết cốt truyện kia khẳng định có thể lặn xuống cổ mộ mật thất chúng đi chu thiên nhưng không nghĩ chơi cái loại này không an toàn lặn xuống nước hắn đi đến hồ nước mặt sau một cái cự thạch lúc sau từ chữ vật không gian chung lấy ra một bộ lặn xuống nước trang bị thay bối thượng một cái loại nhỏ dưỡng khí vải khí áp x u ố n g túc đó là sinh hóa thế giới giả cùng thị phủ cận có cái đập chứa nước ngẫu nhiên có người đi lặn xuống nước siêu thị trung mới có loại này trang bị bán vừa lúc chu thiên càn g quét siêu thị cái gì cũng chưa b ô n g tha lúc này mới không cần bế khí lặn xuống nước đối chu thiên tới giảng không phải tất yếu tình huống vẫn là không cần m ạ o hiểm hảo、Phúc. theo một trận tiếng nước chạy chu thiên lẻn vào trong nước mở ra đỉnh đầu đèn tin xuống phía dưới b ơ i đi chẳng qua nửa phút hắn liền nhìn đến hồ nước mấy t h ư ớ c dưới mật đạo khẩu trong miệng hắn không ngừng phun ra bọt khí dọc theo mật đạo du ra hơn trăm m ễ lúc này mới nhìn đến một cái đen như mực cửa động xuất hiện lên đỉnh đầu c h ư ơ n hai mươi sáu hồ nước tái ngộ theo một trận tiếng nước chạy chu thiên từ trong nước bò ra hắn run lên một chút áo lặn thượng bọc nước lúc này mới dùng đèn chơi biết tổn hại có thừa mà bổ không đủ là cố hư tỉnh thật không đủ thắng có thừa ngựa đầu nhìn đỉnh đầu những cái đó chỉ lực vẽ ra văn tự chu thiên nhắc mãi vài câu liền đem siêu cấp thủ để lấy ra trầm giọng nói hồng hậu đem mặt trên công pháp toàn bộ giả quét xuống dưới chờ ra hồ nước lại nghiên cứu một đạo giả quét sóng từ mật thất đỉnh đ b o qua thủ đề thượng liền rõ ràng mà biểu hiện ra mặt trên sở hữu văn tự nơi này chỉ có cựu âm chân kinh bộ phận bất quá đối chu thiên tới giảng đã cũng đủ cựu âm chân kinh nội công chín âm chữa thương thiên chín âm thân pháp nhấc hồn thuật cùng cựu âm mạnh cốt trào tu luyện phương thức cùng khống chế lực lượng kỹ x này đó chu thiên nhưng đều là tính toán học tập một chút đồ vật đang tiếp i ể u âm bạch cốt chảo như cũng chỉ có tu luyện phương thức mà không có chiêu số đó là bởi vì hoàng thưởng võ công sớm đã tới rồi vô chiêu chi cảnh chu thiên lại không cái kia bản lĩnh học học kia cũng chỉ là nhiều một cái bắt người thủ đoạn ra quét hoàn thành chu thiên đi đến mật thất một cái lỗ nhỏ khẩu chỗ hắn thăm dò nhìn hạng chỗ nào là một khối đa phiến hẳn là chính là rời đi quan tài để trần hắn không có hứng thú đi xem cổ mộ phái võ công cái loại này hắn học ít nhất đến mấy năm thời、gian. còn không có nhiều ít nhưng đầu tư tính khả thi t u ân có cá đâu mới vừa thoát ra mặt nước một cái cân bao lớn tiểu nhân cá liền từ chu thiên bên người nhảy lên rơi vào trong nước hắn vui vẻ cười cái này hắn nhưng có lộc ăn chu thiên tính toán tại đây hồ nước bên cạnh đắp một cái nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi hai ba tháng thời gian đem kiểu âm chân kinh này vài loại bất p h ẳ m công pháp học được lại nói tuy rằng vẫn là không có nhiều ít lực công kích k i ê u ít nhất chạy trốn lại nhiều thật nhiều cơ hội từ hồ nước trung gia tới chu thiên liền nhanh chóng c h é m mấy chục cây cây tùng ở hồ nước bên cạnh dựng khởi nhà gỗ tu luyện giả làm loại chuyện này một cái đỉnh năm sau cái người thường quả thực dễ như t r ở bàn tay một đống trước sau tam giàn toàn đầu gỗ dựng phòng ố c đã làm tốt nóc nhà là trùng quanh bổ tới có khô nhìn chính mình tu sửa đệ nhất đống phòng ố c chu thiên nhịn không được gật đầu nói thật hắn sao xấu phòng ở xấu là xấu một chút có thể che mưa chắn gió là được mắt thấy trời tối chu thiên đem cửa mưa tùy tiện lộng điểm ăn liền bắt đầu mở ra thủ đ ể nghiên cứu khởi cựu âm chân kinh cựu âm chân kinh bị thổi phồng vì võ học quy tắc chung trong đó tất có ưu t ố chỗ chu thiên nhìn kỹ mặt trên những cái đó sử lực kỹ xảo cùng công kích kỹ xảo rất nhiều đều là căn cứ nhân thể kết cấu tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ trình bày tỉ như một người muốn ra quyền kia hắn tương phản phương hướng thân thể tự nhiên sẽ s ư n động mà chân cũng sẽ dùng sức ánh mắt cũng sẽ nhìn về phía công kích điểm chỉ cần có thể hoàn toàn nắm chắc được đối phương ra tay nháy mắt phương hướng liền tính không có chiêu số cũng có thể nghĩ ra ứng đối phương thức đơn giản trình bày nếu muốn nắm giữ lại khó càng thêm kh chu thiên nghiên cứu một trận chỉ phải tạm thời từ bỏ sau đó liền bắt đầu nghiên cứu chín âm chân khí cùng chữa thương thiên cùng nhất v ù n thuật chín âm chân khí có người nói nó âm dương chiếu cố đó là chính bọn họ không tận mắt nhìn thấy đến quá chín vì đến cực điểm đến cực điểm âm nãy t r ậ u cực dương sinh tuyệt không có sai lầm nhưng cửa này công pháp thật là âm thuộc tính công pháp âm n u là chủ ra tay q u ỷ dị khó giỏ này đó là cựu âm chân kinh sở hữu công pháp cơ sở mà chữa thương thiên còn lại là lấy nội lực dọc theo bất đồng huyết mạch vận chuyển kích thích tiềm năng chữa trị thương thế phương pháp phải nói là một môn vượt qua giống nhau nội lực đặc thù dưỡng sinh khôi phục chi lực nhất hồn thuật lại làm chu thiên xem đến hơi cả kinh ánh mắt thanh âm cùng động tác đi dẫn người l ầ m vào mê nguyễn mà chủ yếu một chút muốn chính mình trước đầu nhập đi vào chu thiên xem đến như s i như say thỉnh thoảng gian liền dựa theo chín âm chân khí thúc giục nội lực nhất biến biến hiểu được nhất biến biến tu luyện cái bụng đói bụng liền lộng điểm ăn m ệ n mọi liền đạ tọa vận công tu luyện lường này đảo mắt vắng lên hơn phân nửa tháng qua đi chu thiên chín âm chân khí chữa thương thiên cùng hắn lúc này mới bắt đầu ở nhà gỗ bên cạnh trong rừng cây tu luyện cửu âm bạch cốc trào phức phức kỳ quái tiếng vang lại bắt đầu ở trong sơn cốc mỗi ngày không ngừng rừng cây bên trong chu thiên chân giấm lăng ba vi bộ ngẫu nhiên gian sử dụng chín âm thân pháp trung quỷ dị né tránh cùng tiến công động tác đôi tay loạn vũ ở từng viên trên đại thụ trào xả này r ừ n g cây nhỏ vào cây bay loạn nếu là nhìn kỹ những cái đó cứng rắn cây c ố i phía trên đều có rất nhiều đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ nhỏ này đó lỗ nhỏ có chỉ có một nhậm nhạt dấu vết có vài phần h â m mà một ít mới mẹ dấu vết lại chừng tức n ữ chu thiên dựa theo chín âm, âm ch từ bắt đầu hắn liền phát hiện chín âm chân khí rót vào đầu ngón tay liền giống như tinh cương không ngừng tu luyện hạ mười cái đầu ngón tay kinh mạch đã thông suốt vô cùng hơi một vận kỉnh chân khí nháy mắt liền sẽ rót vào không có chiêu số chu thiên liền đem thân pháp dung hợp đi vào xem hắn cơ chân múa tay giống như động kinh tán loạn từ một cây đại thụ bên cạnh s ẹ t qua vỏ cây phi lạc chính là một đống lỗi nhỏ xuất hiện ở trong rừng cây tu luyện chớp mắt lại là hơn tháng chu thiên cuối cùng đem cựu âm bạch cốt trào tinh túy nắm giữ bộ phận hắn nhìn bị hắn tàn phá đến dối tinh dối mụ rừng cây n h e g i n g n h ậ nói cựu xa so với bị sửa chữa trở thành chín âm thần trào càng chuẩn xác liền tính là xương cốt bị bắt lấy kia cũng là một đống tiểu lỗ thủng không chiêu số liền không chiêu số dù sao chu thiên lăng ba vi bộ hơn nữa chín âm thân pháp có thể tiếp cận đối thủ chỉ cần bắt lấy chu thiên phòng trừng trào thịt rất thịt bắt được mỗi đ i n h vậy sẽ phế bỏ đối thủ mà đối thủ là nữ nhân kia đã có thể có vẻ tàn nhẫn một cây một căn một con cá tuyến một cái cá câu một cái mới mẹ con r u n chu thiên ngồi ở hồ nước biên lặng l ặ n g nhìn mặt nước đột nhiên cá tuyến một trận đong đưa xuống phía dưới cấp trầm chu thiên tay vùng một cái hai cân bao lớn cá liền bị hắn lợi dụng cửu âm c h â n kinh v ậ n lực kỹ xảo trực tiếp lôi ra mặt nước rơi xuống bên bờ mộ bụng đi lân đi má một cây nhánh cây xuyên qua bôi lên một chút muối cùng hương liệu theo tùng chi b ư ớ c cháy lên ngọn lửa nhánh cây phiên động chung một cổ p h á t mũi hương khí liền ở trong sơn cốc chuyển ra rất xa rất xa cá nướng còn chưa tới thủ tấu một đạo bóng trắng liền dọc theo bên dòng suối nhỏ không ngừng phiêu động mà đến tới rồi hồ nước biên bóng dừ nguyên lai、like、bóng trắng đó là hai tháng trước nhìn đến quá tiểu long nữ nguyên bản nàng sẽ không khắp nơi chạy loạn phía trước cũng chỉ là ở hoa hồng tùng chỗ nào dưỡng l o n g mật đột nhiên này cá nướng m ù i hương phát mũi mà đi nàng nhịn không được đ ố i cá nướng hương khí sinh ra tò mò lúc này mới dọc theo m ù i hương đi vào hồ nước biên người còn ở nơi này ta cho rằng ngươi đã sớm đi rồi đâu vì cái gì n ó c tại nơi này không có rời đi tiểu long nữ nhìn đến chu thiên liền tò mò hỏi chương hai mươi bảy cùng tiểu long nữ loát xuyến không nhìn thấy ta ở hồ nước biên đáp nhà gỗ sao ta tính toán ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian không ảnh hưởng cô nương thanh tịnh đi chu thiên trêu cho Đáng t i ế cô Chu thiên treo chọc Thiên h tiểu treo lòng nữ k nương g h i lắc đầu ngời i n ư ngồi hôm nay ta chu thiên làm ông chủ thỉnh cô nương ăn cá nướng như thế nào tiểu long nữ ăn đến thanh đạm đó là bởi vì cổ mộ sinh hoạt như thế đều không phải là nói nàng không ăn thức ăn mặc nàng chấp một chút mắt to gật gật đầu ngồi vào trên tảng đá hai mắt nhìn chằm chằm c á nướng nhìn chu thiên không ngừng quay c u ồ n g cá nướng cùng thỉnh thoảng x o á t thượng một tầng gia vị nàng ngây thơ trong ánh mắt tràn ngập tò mò như vậy tiểu long nữ mới tính bình thường không có tâm cơ không có ác ý nghĩ đến cái gì liền làm cái đó chu thiên mỉm cười ngẫu nhiên xem một chút nàng như vậy nữ h à i thật là không dính khói l ử a phàm tục thiết tử lại căn bản không thích hợp hồng trần bên trong ngươi lựa ta gà sinh hoạt chỉ chốc lát cá nướng thục thấu ra kim hoàng vàng và giòn chu thiên đem nhánh cây đưa cho tiểu long nữ nói tiểu long nữ không nói gì thêm cảm ơn bởi vì nàng cho rằng ăn cái gì chính là ăn cái gì chu thiên cầm lấy cần câu một lần nữa hạ nhị tiểu long nữ lúc này mới phát hiện cá liền một cái nàng cầm cá nghĩ nghĩ liền đi tới chu thiên bên người nói lớn như vậy một con cá ta ăn không hết ta và ngươi cùng nhau ăn là được tiểu long nữ không có kiên kỵ chu thiên còn sẽ kiên kỵ cái gì hắn coi như này tiểu long nữ là hắn nơi thế giới bằng hưu cùng nhau ăn nhậu chơi bởi không có cố kỵ hai người ngơi ư một n g ụ m ta một n g ụ m từng người cắn nửa bên cá tiểu long nữ ngẫu nhiên sẽ lộ ra một tia mỉm đệm một con cá ăn xong tiểu long nữ ở hồ nước biên đem tay rửa sạch sẽ nàng mắt to nhìn chu thiên thấp giọng hỏi nói ngươi còn lại ở chỗ này trụ đi xuống sao chu thiên lắc lắc đầu nói ta nhiều nhất còn có mấy ngày liền phải rời đi ta đây mỗi ngày lại đây tìm ngươi chơi có thể sao tiểu long nữ mang theo một ít mong đợi hỏi chu thiên suy nghĩ một chút mấy ngày nay hắn chủ yếu là nghiên cứu cửu âm chân kinh về lực lượng vận dụng phương thức có lẽ ba lượng thiên liền hiểu rõ ban ngày hắn nhưng thật ra có không ít nhàn rỗi có thể à đến lúc đó ta đi xem chung quanh có gì món ăn hoang dạ không có ta làm tốt ăn cho ngươi nếm thử mới mẻ chu thiên gật đầu nói hảo ngày mai ta buổi sáng luyện võ giữa trưa đi xem ngọc phong buổi chiều liền tới tìm người chơi tiểu long nữ h í p mắt cười nói chu thiên nhìn tiểu long nữ nhanh nhẹn mà đi cười một trận cô nương này vẫn là cái tự quen thuộc tiểu tham a n vừa nghe có ăn ngon liền vui vẻ lên ngày hôm sau chu thiên từ trong rừng cây bắt được một đầu mười cân tả hữu con hoáng mới vừa thu thập thỏa đáng tiểu long nữ quả nhiên đúng hạn tới rồi hồ nước nàng giống nhau rất ít nói chuyện nhưng nàng biểu tình chuyên chú mà nhìn chu thiên nướng bờ bờ cờ tới rồi sau lại chu thiên dứt khoát giáo nàng như thế nào thu thập con mụi như thế nào xứng g a vị như thế nào nướng mở bờ cờ cờ cờ liên tiếp bảy ngày chu thiên mỗi ngày đổi đa dạng lộng ăn cấp tiểu long nữ thuận tiện giáo giáo nàng bất quá chu thiên đối cựu âm c h â n kinh hiệu được đã tới rồi cái chắn vô pháp tiếp tục thâm nhập nghiên cứu hắn cần thiết đến rời đi cái này non xanh nước biết người mỹ địa điểm đã hạ quyết tâm phải rời khỏi chu thiên hầm một nồi to nấm lợn rừng thịt dùng chén gỗ thịnh một chén cấp tiểu long nữ sau nói long cô nương ta sáng mai liền tính toán rời đi ngươi về sau nếu là tưởng lộng ăn liền chính mình lộng đi tiểu long nữ vừa nghe chu thiên phải đi nàng thân sắc buồn bã cúi đầu thấp giọng nói chu đại ca vậy ngươi còn sẽ trở về sau chu thiên nói có lẽ một hai năm, có lẽ sáu, bảy năm ai biết được? long cô đ ư ơ n g nhớ rõ phàm là đều cần cẩn thận thế giới này đều không phải là đều là người nhận thức lương thiện hạng người rất nhiều người miệng đầy hoa ngôn xảo ngữ có người giấu dếm gian xảo n g ư ờ i ca tính quá đơn thuần sớm muộn gì sẽ có hại đến này thần điêu thế giới chu thiên bất quá là vì tìm kiếm tài nguyên hòa hào chỗ này nhoáng lên hơn một tháng qua đi hắn thu hoạch đã không tính tiểu cùng tiểu long nữ kết giao trở thành bằng hữu chu thiên cũng không nghĩ nàng về sau ăn tương đồng mệt chu đại ca ngươi giao cho ta phòng bị tiểu nhân phương thức ta đều n h ư kỹ còn có ngươi cho ta nói sự tỉnh ta đều ghi tạc trong lòng bất quá ta còn là hy vọng chu đại ca có g i n h còn có thể trở lại này. Sơn tiểu long nữ gật đầu nói tiểu long nữ ăn nấm hầm lợn rừng thịt nhưng hôm nay nàng lại không có một tia ý cười chu thiên là nàng duy nhất bằng hữu cũng là duy nhất giáo nàng như thế nào đã nhân xử sự, sự cùng phòng bị tính kế người nàng trong lòng mơ hồ không đành lòng chu thiên rời đi nhưng nàng cũng không biết nên như thế nào nói một bữa cơm ăn xong tiểu long nữ từ biệt rời đi chu thiên lại bắt đầu tính toán tới rồi thần điêu sơn cốc tu luyện độc cô cựu kiếm yêu cầu bao lâu thời gian ba năm tháng là không có khả năng võ tu là khó nhất tiến triển một loại so sánh với dị năng cùng sinh hóa dược tề tiến hóa võ tu mấy chục năm còn không bằng một chi dược hoặc là đột nhiên kích phát dị năng lợi hại bất quá võ tu cơ sở là nhất củng cố cái gọi là lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng không có vững chắc cơ sở nhanh chóng được đến năng lực liền tính cường hãn vô cùng kia cũng bị hạn chế ở phát triển chu thiên trong lòng xác nhận một phen liền khoanh chân ngồi xuống đồng thời tu luyện khởi bắc minh thần công cùng chín âm chân khí nay bắc minh thần công n g h ị c h phản kinh mạch vật công chín âm chân khí lại dựa theo đứng đắn mạch lạc vận chuyển chu thiên vận chuyển này hai loại bất đồng nội lực đan sen mà đi lại phát hiện nội lực chi gian trị cần không lẫn nhau đánh sâu vào cũng không có cái gì ảnh hưởng bởi vì hắn đồng thời tu luyện hai môn cao thâm nội lực trong thân thể hắn nội lực ra tăng tốc độ càng là nhanh rất nhiều ngày hôm sau sáng sớm chu thiên đem v ờ v ờ cờ đừng ở bên hông không có chiêu số hắn còn có ngoại ý n h ư này ít nhất coi như là đứng đầu hãng khí hộ thân ít nhất có thừa hắn xuyên qua hoa hồng tùng hướng sơn ngoại đi đến lại không phát hiện ở trên núi phía trên bạch dí như tuyết tiểu long nữ khỏe mắt ướt rầm rề mà chạy xuống tiếp theo xuyến nước mắt tương giao không lâu hai người lại không có tính kê quá đối phương cái gì mà đơn thuần tiểu long nữ càng là đối chu thiên nhiều rất nhiều không tha chu thiên không có quay đầu lại đi ra ngoài hắn lại không có chú ý trong rừng cây một đôi âm chầm đôi mắt nhìn thẳng hắn đương hắn từ một cái triển núi vòng qua trùng dương cung hướng dưới chân núi mà đi khi một cái đạo sĩ trang điểm thiếu niên đối một cái khác tiểu đạo sĩ nói ngọc thanh tốc độ trở về nói cho ta ra sư tôn ta nhìn đến cái kia tiểu mao tặc ta đi theo dõi hắn làm sư phó sớm một chút đi theo ta lưu lại toàn chân những ký hiệu tới bắt kia tiểu tử là lộc sư minh tiểu đạo sĩ vội vàng gật đầu nói tiểu đạo sĩ rời đi họ lộc đạo sĩ liền xa xa đi theo chu thiên hướng dưới chân núi mà đi chu thiên cũng không biết có người theo dõi hắn mang theo vừa lòng bước nh một bóng người từ phía sau trên đường nhanh chóng lóe nhập rừng cây tuy rằng đối phương phản ứng rất nhanh chu thiên lại liếc mắt một cái nhận ra đó là một cái tiểu đạo sĩ hơn hai tháng cư nhiên còn chết chiến khúc bỏ này toàn chân đạo sĩ là kẹo mạch nhà sao chu thiên âm thầm mắng vài câu hắn bất quá vào nhầm toàn chân tàng k i n h c á t tuy rằng được đến bẩm sinh công nhưng kia chỉ do ngoài ý mớn hơn nữa toàn chân đạo sĩ hẳn là cũng không biết mũ giáp c h ú n g cất dấu bí kíp sự tình hắn trong lòng âm thầm khó chịu lại còn không có muốn chủ động giết người ý tưởng hắn đem thương đặt ở lòng bàn tay ngăn trở c h ắ t chắt lưng quần liền xoài bước về phía trước đi đến chu thiên luôn luôn cho rằng toàn chân giáo danh môn đại phái làm việc còn tính quang minh lỗi lạc nhưng hắn lại quên mất một sự kiện liền tính là lại đại môn phái trong đó đều có không ít người xấu t h n g chi hắn phía trước liền biết được toàn chân b một mặt kiếm quang từ trong rừng cây trợt lóe mà ra trực tiếp thứ hướng chu thiên yết hầu chu thiên trong lòng giận dữ đây là không tính toán hỏi chuyện trực tiếp giết người hắn thân thể vừa chuyển giống như trong chóng hiện lên kiếm quang người đi phía trước một t h o á n giơ tay liền chụp vào người này thủ đoạn một giao thủ chu thiên nhận ra này đó là lúc trước truy hắn đến sơn lõm cái kia đạo sĩ không nghĩ tới ra tới lại gặp hắn hơn nữa người này ra tay không để lối thoát có vẻ cực kỳ hung hãn chu thiên còn không biết trước mắt chính là triệu tri k í n h nếu không hắn liền sẽ không chụp vào đối phương cánh tay mà là y t hầu bất quá ra tay cũng không có cái gì kết cấu nhưng hắn tốc độ mau chảo gió nhẹ ti rung động triệu chí kính chân d â m thất tinh nghiêng xuyên mà ra hiện lên chu thiên cựu âm bạch cốt chảo trong tay trường kiếm tả hữu ngăn lấy nhất chiêu phân phong phất liễu liền thứ hướng chu thiên tả hữu h u y ệ t kiên t ỉ n h xuống tay như cũ tàn nhẫn chu thiên bằng vào thân pháp có thể nhẹ nhàng tiếp cận nhưng chỉ cần hắn ra tay triệu chí kính thất tinh bức cũng có thể né tránh hơn nữa triệu chí kính còn tính tinh thuần toàn chân kiếm pháp ra tay chu thiên liên tục né tránh đoạt công đều không có hiệu quả chu thiên thoáng xuất thần triệu chí kính nắm lấy cơ hội nhất kiếm thứ hướng chu thiên giữa mày chu thi góp chân đan sen điểm động vụt ra chượng hứa tay trái vừa nhấc nhắm chuẩn đối phương bà vai liền khấu động có súng bang thân đ i ê u thế r ơ i tiếng súng k i n h động chung quanh chi bay len ken một tiếng triệu trí kính trong tay trường kiếm ngã xuống hắn hoảng sợ một cái phi phát nhảy vào rừng tây chu thiên liền nghe được có người kêu lên triệu sư minh bị thương chúng ta đi bắt lấy kia tiểu tử chu thiên trên mặt lộ ra hối hận biểu tình xoay người liền chạy lần này hắn thân pháp càng thêm quỷ dị nhanh chóng hắn dọc theo tiểu đạo một đường chạy như điên mặt sau đuổi theo ra tới những cái đó đạo sĩ không truy bao lâu liền rốt cuộc không thấy được hắn bóng d triệu chí kính v ậ n công bức gia nhập thể bất quá tất hứa liền tạp trên vai cốt thượng viên đạn hắn cầm bẹp viên đạn lạnh giọng nói tiểu tử này thân pháp quỷ dị nhưng ra tay không hề kết cấu trong tay còn có như vậy khủng bố ám khí đến tột cùng là cái gì lai lịch ở triệu chí kính bên cạnh theo dõi chu thiên cái kia lộc họ tiểu đạo sĩ túi lầu nói sư phụ này m a u tặc phòng chừng chính là dựa vào hắn có cái này ám khí lúc này mới vừa tùy ý làm bậy đến tàng kinh c ắ t chỗ cướp may mắn lúc ấy trông coi đệ tử nghe được động tĩnh bằng không tàng kinh các chung những cái đó kinh điện liền tao hương thanh đốc chúng ta trở về bọ những cái đó ra hỏa kia không có hoàn toàn chuẩn bị sẽ xui xẻo là triệu trí kính âm chầm cười xoay người hướng trùng dương cung mà đi chu thiên lại chạy ra hơn hai mươi lúc này mới dừng lại trung nam sơn trùng dương cung toàn chân hàn giáo lúc này đây nhưng thật ra thật sự chọc g i ậ n chu thiên đặc biệt là triệu trí kính phía trước hắn là không nghĩ tới đã nghe được có người kêu triệu sư huynh khi hắn hối hận không phải nhắm chuẩn đối phương chán hoặc là trong tay lấy chính là m năm trăm lúc này hoàng hà lấy bắc đã bị thát tử c h i ế m cứ chu thiên ven đường không thiếu nhìn đến thát tử binh khi dễ các tộc bà tánh hắn chỉ cần nhìn đến liền sẽ ra tay hơn nữa mỗi một lần đều là sử dụng hắn c ử u âm bạch cốt trào ở bọn họ c h á n thượng trào ra năm cái động từ trung nam sơn đến hoàng hà bến đỏ nửa tháng không đến thời gian nội một cái có quan hệ c ử u âm bạch cốt trào tái hiện tin tức bắt đầu ở trong trốn giang hồ truyền bá bất quá lúc này đây cái gọi là giang hồ hào hán nhóm lại đại bộ phận là quan v ọ thái độ bởi vì chết ở cựu âm bạch cốt trào hạ đều là tàn sát bừa bãi phương bắc t h á c tử bọn họ lúc này còn chu thiên từ thắt tử binh chỗ đoạt tới chiến mã đã sớm nem xuống hắn tìm cái thị trấn mua một con ngựa lông vàng đốm trắng liền hướng tương dương phương hướng mà đi ven đường không có tái xuất hiện cái gì chuyện thiên thoái chu thiên mấy ngày sau liền tới rồi tương dương bên trong thành lúc này nơi này còn không phải tiền tuyến nơi nơi đều còn có vẻ ca vũ thăng bình nhất phái giàu có và đông đúc an khang bộ dáng chu thiên hỏi thăm một chút khắc tin tức không nghe được lại nghe đã co về hẳn cái kêu hết tay người đổ danh hiệu cư nhiên chuyển tới nơi này thoáng nguồn bực m ộ t chút chu thiên liền mua mấy chục cái bình rượu mạnh thu ở không gian bên trong may mắn hắn ven đường giết mười mấy t h á t tử lộng tới không ít n g â n lượng bằng không hắn ở thiên long thế giới lộng tới bạc liền mã đều mua không nổi chu thiên may mắn ảo tưởng vị diện liên tiếp khí có thể nhìn đến sở hữu con đường còn có thể vòng định đại khái vị trí v à n g không tới rồi tương dương còn phải tìm hiểu thần điêu sơn cốc hoặc là cái tiêu bổ tư khúc xà rơi xuống từ tương dương ra tới chu thiên ban ngày liền đi vào một mảnh sơn cốc hắn đem mã đổi tới sơn cốc m ặ t cỏ lúc này mới lập tức hướng bên trong sơn cốc đi đến nơi này đó là thần điêu thế giới nhất đặc thù địa phương đặc thù nguyên nhân đó chính là nơi này có thần điêu có trọng kiếm có độc cô c chu thiên dọc theo sơn cốc về phía trước mà đi chính đẩy ra một mảnh loạn b ù i c ỏ đi rồi không vài bước đột nhiên b ù i c ỏ chung một trận sàn sạt tiếng vang hắn rút ra tờ tờ cờ nhắm chuẩn tiếng vang truyền ra chỗ đột nhiên b ù i c ỏ chung một chút chui ra một đầu mèo rừng hắn nhìn mèo rừng lắc đầu cười một chút nhưng vào lúc này mèo rừng nhìn chằm chằm hắn một tiếng thét chói hai xoay người bỏ chạy sợ ta làm gì ta lại không ăn miêu thịt chu thiên nói thầm một tiếng bỗng nhiên cảm giác không thích hợp vừa rồi kia chỉ mèo rừng xem chính là hắn phía sau hắn đột nhiên cảm giác lưng phát lạnh trong nháy mắt hắn vận chuyển toàn thân chân khí về phía trước bắn ra đó là t r ợ hứa hắn ở giữa không chúng quay đầu lại nhìn lên một cái bối có chỉ vàng cả người ẩn có kim quang sinh lần đầu thịt rắc cánh tay phẩm chất sáu thước dài hơn đại xà chính v ọ t tới hắn vừa rồi nơi ở bộ tư khúc xà chu thiên trong lòng cả kinh ngoạn ý nhìn này xà gan ăn nghe nói thần thanh khí sảng sức lực sẽ dần dần tăng cường nhưng lại có người nói này xà gan trung đượng độc tố bằng không một cái hẳn là đã đột phá bẩm sinh cao thủ như thế nào sẽ ra cả đương nhiên đây đều là suy đoán chu thiên cũng tính toán chính mình nghiên cứu một chút x à gan hiệu quả. đột ngột bị tập kích chu thiên bằng vào tuyệt đỉnh khinh công trận l ó e tránh đi nhưng hắn như cũ v ì này bồ tư khúc xà khủng bố tốc độ kinh ngạc một chút chương hai mươi chín quái xà lao điêu trước mắt này bồ tư khúc xà c ư nhiên có cánh tay hắn phẩm chất nhưng coi như ít có đại xà một kích không chúng đại xà thân thể một mâm liền hình thành loài rắn độc hữu xà trận yếu hại bị bàn ở trung tâm một viên đầu rắn cao cao giơ lên xà tin phun ra nuốt vào không thôi mà nó cặp kia ám hát sắc trong mắt gắt gao nhìn thẳng chu thiên cũng không biết đến tột cùng có phải hay không có thể thấy rõ ràng Bang. Thanh thúy tiếng chu thiên đối với họng súng thổi thổi nói tiểu ra thương pháp nhưng tính luyện ra ở trượng hứa ngoại cái tia thật lớn bổ tư khúc xà một viên đầu bị viên đạn đánh đến nát như còn có sinh mệnh lực thân thể trên mặt đất không ngừng quay c u ồ n g quân quanh chu thiên rút ra phá ấn đao trực tiếp tiến lên một chân giấm trụ xà cổ một tay bắt lấy cái đôi trong tay đao ở nó trên hướng cổ dạo qua một vòng thuận tay chế trụ r a rắn lôi kéo vạch một tiếng một chữ ám kim sắc đại xà ra khiến cho hắn kéo xuống dưới r a rắn một thoát một quả trứng bồ câu lớn nhỏ màu tím xà gan liền từ đại xà bụng chu nhận ra chu thiên rơi vào trong bụng một cổ n h i ệ t khí liền bắt đầu phát ra chu thiên vội vàng nhảy nhảy lên bên cạnh t r ạ n cây ngồi xuống vận chuyển khởi bắc minh thần công cùng chín âm chân khí bất quá một hồi hai cổ bất đồng nội lực nhanh chóng đem nhiệt lực cắn ướt mà chu thiên lại như cũng ồ i ở trạc cây phía trên vẫn không n ú c đ í c h nguyên lai xà gan chung bao hàm có nhất định năng lượng năng lượng có thể trực tiếp bị nội lực rút ra nhưng là xà gan chung còn có mặt khác một loại đồ vật đó chính là có thể trực tiếp tiến vào máu tế bào dược tính chu thiên nếu muốn biết này xà gan đến tột cùng có bao nhiêu dược tính phải chính mình nếm thử h ắ n cũng không sợ xà gan có độc tố là dược ba phần độc đại xà gan dược hiệu quá cường nếu không đoạn làm cơ bắp cốt cách hấp thu dược tính phải chuyển động gia tốc khó trách kia thần điêu sẽ làm dương quá dùng trọng kiếm độc tố nhưng thật ra có một ít cách đoạn thời gian ăn chút như hoàng giải độc hoàn là được cũng không cần thiết lộng cái gì thiên tài địa bạo luyện đan giải độc chu thiên đứng ở dưới tảng cây nghỉ ngơi trong lòng âm thầm tính toán một chút phía trước nếu là ăn chính là giống nhau bổ tư khúc xà xà gan hắn cùng lắm thì đánh mấy chục quyền là được không cần thiết mệnh đến giống điều cầu mới hấp thu rất trong đó dự tính này bồ tư khúc xả xả gan đích s ắ c có thể tăng lên nội lực cùng lực lượng bất quá trong đó đích s ắ c có một loại độc tố chu thiên bởi vì có bắc minh thần công có không độc chỉ cần bắc minh thần công một hút liền biết hắn lúc này đem độc tố hấp thu ở đàn t r u n g theo một hơi bước ra trong miệng phun đến trên mặt đất hắn lúc này mới lấy r a bình lão bạch làm bồn hai khẩu ngăn chặn trong miệng tanh hôi khí vị tuyệt đại bộ phận độc tố bị nội lực bước ra chu thiên híp mắt ở kho hàng dược tủ trung tìm một chút không nghĩ tới đánh cấp dạ cùng thị siêu thị bên trong cư nhiên có hoa hạ sản hắn nuốt hai viên lấy cầu bảo hiểm lúc này mới xách theo bình rượu tiếp tục rót thượng hai khẩu cục nay trận tiếng vang không phải chu thiên n h ế t hầu trung chuyên ra hắn tuy rằng là rót hai lần uống sạch còn không có hai lượng rượu còn lộng không ra như thế đại tiếng vang thanh âm này chuyển đến chu thiên lập tức buông bình rượu hắn theo thanh â m phương hướng nhìn lại một đầu hai mét rất cao chốc đầu chọc mao chim khổng lồ liền nhảy bắn từ trên sườn núi vọt lại đây thần i ê u chu thiên thầm kêu một tiếng kia láo điệu hắn nhưng đánh không lại nhìn đến thần điêu lại đây chu thiên vẫn không n ú c n í c h nhìn thần yêu vừa đến cũng không xem chu thiên một đôi mắt gắt gao nhìn thẳng chu thiên liếc t h ầ n điêu hỏi t h ầ n điêu đột nhiên gật gật đầu xác nhận là tưởng loạn ý n h ư này chu thiên tay sau này một bối ngay sau đó từ không gian t r u n g sách ra một v ò rượu mạnh thuận tay trụ bay bùng phong một cổ cam thuần rồi lại nùng liệt rượu hương liền phát mùi ta n h ẳ n ra chu thiên đem v ò rượu phóng tới trên mặt đất liền thối lui hai bước nói nếu điêu huynh yêu thích ta đây liền thỉnh điêu huynh uống rượu t h ầ n điêu thông minh nhưng lại thông minh nó liền hóa hình tiểu yêu đều không phải chư thiên vạn giới vô số vị diện trung yêu ma quỷ quái đều có tiểu yêu hóa hình ít nhất cũng là tiến cấp mà chỉ có hóa hình yêu tinh trị số thông minh mới có thể nhanh chóng tiến、hóa. trước đó động vật liền tính tinh quái kia cũng không có khả năng như người bình thường chu thiên biết thần điêu hái rượu cho nên hắn mới cố ý ở tương dương thành mua mấy chục v ò rượu đến sơn cốc này vì chính là tính toán cùng này lao đ i ể u kéo lên cảm tình vừa nghe chu thiên tỉnh nó uống rượu thần điêu trực tiếp mai phục đầu liền bắt đầu uống lên một v ò rượu chừng mười mấy cân thần điêu vùi đầu đi xuống thẳng đến uống đến sạch sẽ lúc này mới ngẩn đầu chu thiên nhìn chỉ là có chút c h ó n g váng thần điêu âm thầm tắt l ơ i hắn hiện tại cho dù có m ư ơ i năm sáu năm nội lực uống rượu nhiều nhất cũng liền một cân nhiều thần điêu một hơi uống sạch mười mấy cân mới chỉ là chán say, say. thần đ i ê u tuy rằng không có xây đảo lại vẫn là cồn phía trên nó tại chỗ lắc lư vài cái đầu lắc lắc liền nhảy đến chu thiên bên người dùng miệng rộng kéo kéo hắn một góc làm ta đi theo ngươi chu thiên hỏi dò hắn cũng không cần thần đ i ê u dẫn đường hắn chỉ cần tìm được sơn cốc này là được dù sao độc cô cầu bại mồ liền ở sơn cốc trong sân động câm sau đó đi kiếm trùng xe một chút hắn cũng không nhất định phải cái gì huyền thiết chọc kiếm thần đ i ê u đầu to điểm hạ thầm thì thẳng đều, chu thiên suy nghĩ một chút liền nói kia yêu hinh dẫn đường đi thần yêu tung tăng nhảy nhót dọc theo trên núi về phía trước chạy như điên chu thiên đem toàn thần công lực tăng lên tới đỉnh. chân dâm lăng ba vi bộ lúc này mới miễn cưỡng đ ổ i kịp nguyên bản chu thiên cho rằng thần điêu sẽ dẫn hắn đi sơn cốc chỗ sâu trong không nghĩ tới thần điêu lại mang theo hắn chạy ra bảy tám dặm mà tới rồi một cái vách núi thần điêu đỉnh cũng chưa đỉnh liền trực tiếp xuống phía dưới nhảy đi chu thiên đi vào huyền nhai vừa thấy từ thần điêu nhảy xuống đi địa phương ba trượng chỗ có một ngôi cao đi xuống ba trượng lại là một cái ngôi cao thần điêu liên tục nhảy ba lần tới rồi lớn nhất một cái ngôi cao sau liền ngửa đầu nhìn hắn thầm thì đều to lên ba trượng chỉ có ba trượng kia chính là mười mét cao khoảng cách chu thiên nhìn mấy trăm trượng cao huyền nhai cắn chặn răng thân thể nhả cho dù có bất phàm kinh công nhảy xuống mười mét chu thiên hai chân vẫn là bị chân đến r u lên hắn nội lực vừa chuyển lại dọc theo vách núi nhảy xuống đương hắn nhảy đến thần điêu bên người khi thần điêu liền lộc cộc một tiếng đối với vách đá không ngừng teo to vách đá nội có cái gì chu thiên nhìn bóng loáng vách đá hỏi thượng một lần ở vô lượng ngọc bích lộng tới ngọc linh lung chu thiên liền đối với cái gì bí ẩn bảo bối cực có hứng thú thần điêu không ngừng gật đầu tán thành chu thiên cách nói hắn đi lên trước gõ gõ lúc này mới lấy ra phá ấn đao hướng không vàng chỗ đâm vào chậm rãi cát ra vách đá cắt ra lộ ra một cái thước hứa lớn nhỏ lỗ thủng. ở lỗ thủng chung một cái thạch hộp bị sáp ong mật mật bao bọc lấy thần đ i ê u một trận kêu lên vui mừng chu thiên đem thạch hộp mặt ngoài sáp ong tức đi mở ra ở hộp chung cư nhiên có một sách võ công bí kíp chương ba mươi đọc cô kiếm quyết kiếm quyết bí kíp mặt ngoài đơn giản hai chữ chu thiên trong lòng lại là một trận cùng run hắn mở ra trang thứ nhất mặt trên viết khoai kiếm sau đó đó làm ấy chiêu lấy tốc độ cầu thắng quỷ dị kiếm chiêu lật qua vài tờ lại là một môn trọng kiếm mặt trên có tu luyện trọng kiếm quyết khẩu quyết cùng tâm pháp lại mặt sau là cựu kiếm quyết đương chu thiên nhìn đến tổng quyết ph phá m ũ i tên từ từ chín khẩu quyết xuất hiện chu thiên biết đây là nghe đồn phát sau mà đến trước kia bộ độc cô cựu kiếm độc cô cựu kiếm lật xem hoàn thành chu thiên nhìn đến cuối cùng hình ảnh người trên trong tay đã vô kiếm mà vô kiếm kiếm khí yêu cầu nội lực quá sâu mặt trên chỉ là giảng giải tu luyện phương pháp khoai kiếm trọng kiếm cựu kiếm cùng kiếm khí đều là độc cô cầu bại công pháp chu thiên vẫn luôn cho rằng độc cô cầu i c u kiếm sẽ ở một trong vòng nào biết lại phong tại đây tuyệt bích phía trên vách đá bên trong nếu không phải thần điêu dẫn đường hắn nhiều nhất phòng chừng cũng phải tới rồi huyền thiết trọng kiế hay là bởi vì dương quá thiếu một cái cánh tay chu thiên âm thầm suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên hắn từ đầu tới đôi một lần nữa nhìn một lần kiếm quyết nơi này đều là tay phải kiếm hơn nữa tay trái kiếm chỉ vì phụ trợ dương quá bị quách p h ù chém rất cánh tay phải nơi này công pháp đối hắn đã tác dụng không lớn thần i ê u lúc này mới dứt khoát không làm hắn lấy kiếm quyết mà là một mình luyện tập trọng kiếm nhìn nguyên bản chỉ là tính toán mượn sức một chút thần i ê u chu thiên thu hồi kiếm quyết đối nó ô n quyền nói điêu hình tại hạ đến kiếm này quyết nhất định rất có ích lợi tại đây đi trước căn t ạ chờ hạ ta cho ngươi lưu lại mấy chục đàn rượ sau đó ở luyện một chút trọc kiếm đến nôi kiếm khí độc cô cầu bại tiền bối mặt trên lời nói tiên thiên chi cảnh mới có thể thi triển kiếm khí lấy kiếm khí vận chuyển khoái kiếm cùng cựu kiếm đem hiếm có người địch nhưng ta khoảng cách cái kia cảnh r ơ i quá xa xôi hơn nữa ta cũng không có như vậy nhiều thời gian tu luyện đãi luyện thành phía trước kiếm quyết ta liền sẽ rời đi nơi đây thần đ i ê u trong miệng kêu to một tiếng nó đập cánh dọc theo trên vách núi đá một đám điểm dừng chân nhanh chóng n h ả xuống chu thiên theo sau đi theo thần điêu về phía trước phương lao đi chén t r a nhỏ thời gian trôi qua thần yêu rơi xuống một cái thật lớn ngôi cao nó trong miệm đối với vách đá từ cất dấu kiếm quyết tuyệt bích một đường t i ề n đến c ư nhiên tới rồi kiếm chủng thân đ i ê u bởi vì uống rượu duyên cơ thập phần phấn khởi nó miệng rộng đem mặt đất mấy khối đá phiến cạy ra đối với chu thiên lại là một trận thẩm thì gọi bậy chu thiên đi lên trước nhìn lên quả nhiên cùng chuyện xưa chung giống nhau đá phiến dưới đích xác có tam thanh kiếm cùng một cái không vị đệ nhất thanh trường kiếm cực kỳ sắc bén cái thứ hai vị trí lại là không cách đánh dấu bởi vì ngộ thương người khác đem tử vi bảo kiếm vứt bỏ cái thứ ba vị trí thượng lại phóng một phen giống như que t h ờ lựa trọng kiếm mà cuối cùng một phen lại là đầu gỗ tạo hình chu thiên nhìn một chú bảy bản khả tám thật thể tới, muốn chục cân có nhắc căn có hắn nhưng không nếu động năng. ra lại vũ ở một bên thần điêu nhìn chu thiên lao lực nhắc tới trọng kiếm bộ dáng lộ ra một k i a h à i h ư ớ c bất quá nó lại không có bức bách chu thiên cùng nó đối thủ lấy chu thiên lúc này nội lực so với ở cổ mộ hàn băng trên giường khổ tu có thể tùy thời tu luyện dương quá còn kém rất nhiều thần điêu ánh mắt không tồi liếc mắt một cái liền nhìn ra chu thiên bản lĩnh cho nên nó thầm thì một trận gọi bậy sau liền dọc theo vách núi hướng sơn cốc ngoại n h y đi chu thiên dọc theo vách núi tới rồi đáy cốc ở đáy cốc sơn động quả nhiên phát hiện độc cô cầu bại mộ hành lễ bái kiệt một chút chu thiên liền đem mấy chục vỏ rượu đặt ở trong sân động lúc này mới bắt đầu ở trong sơn cốc tu luyện độc cô cầu bại kiếm quyết khoái kiếm ba chiêu nhất chiêu thứ ngạch nhất chiêu x u y ê n tim nhất chiêu phá cổ tay ba chiêu chung hai chiêu sắt nhất chiêu hơi để lối thoát bất quá đều là lấy tốc độ thủ thắng chu thiên dùng độc cô cầu bại lợi kiếm không ngừng b i ể u thị theo dựa theo kiếm quyết thượng bí quyết để kính vận chuyển hắn ra chiêu tốc độ nhưng thật ra càng lúc càng nhanh cần phải muốn ra tay liền đánh chúng đối thủ kia còn phải khổ tu luyện tập không bao lâu Đá t h kế tiếp ê u l nhật tử chu thiên mỗi ngày tu luyện khoái kiếm cùng độc cô cựu kiếm hắn chính là ngọc linh lung không ngừng ở tăng lên thân thể tố chất người hiệu lực cùng thân thể học tập năng lực đều ở càng ngày càng tăng hắn tu luyện độc cô cựu kiếm chỉ dùng bất quá hai tháng liền ra dáng ra hình nhưng khoai kiếm hắn lại phát hiện tựa hồ vĩnh viễn không đạt được tâm tùy ý động kiếm đến nông nỗi mỗi một ngày thần điêu đều ngậm số cái xà gan trở về ngẫu nhiên còn sẽ ngậm một đầu lợn rừng con hoang trở về chu thiên mỗi ngày nướng mở bậc cờ cùng thần điêu uống rượu ăn thịt ngẫu nhiên đối chiến một chút mỗi lần tỉ thí chu thiên cũng không dám chính diện cùng thần điêu đánh nhưng hắn dùng khoai kiếm cùng độc cô cựu kiếm nói thần điêu lại theo không kịp tiết tấu hắn cầm huyền thiết kiếm lại chỉ có thể bị thu thập cho nên hắn đại bộ phận thời gian chỉ có thể tự tiêu khiển ở trong sơn quốc hồ một lần ít nói đều là mấy chục đàn chu thiên khoái kiếm tốc độ đã vượt qua hắn thân pháp tốc độ gấp đôi có thửa mà độc cô cựu kiếm kiếm y hắn lý giải đến cũng là càng ngày càng thơm đã hơn một năm thời gian chu thiên cũng ở lũ bất ngờ trung tu luyện trọng kiếm cử trọng nhược khinh nhưng thật ra miễn cưỡng có thể làm được bởi vì bồ tư khúc xà xà gan tác dụng hắn đã hơn một năm khổ tu nội lực nhưng thật ra ước chừng có hai mươi ba hai mươi b ố thâm niên hai tay lực lượng lại một chút bạo tăng đến ngàn cân to lớn may mắn này chỉ là gia tăng lực lượng mà không phải gia tăng cơ bắc tối hắn nhìn vẫn là như vậy cân xứng liền tính màu g a thoáng ngăm đen một chút hắ đến thần điêu thế giới một năm d ư ớ i sau chu thiên phát hiện nếu là chỉ như vậy tu luyện trừ phi hắn cũng học dương quá liều mạng tu luyện nếu không tiến triển đã không lớn hắn từ tương dương trở về lúc sau đem rất nhiều vỏ rượu g ặ t ở sơn động trong vòng lúc này mới nhìn bên người thần điêu nói điêu h u n h ta phải đi ta cho ngươi thả hai trăm vỏ rượu ở trong sơn động ngươi t ỉ n h uống còn có thể uống một đoạn thời gian nếu là có khả năng ta sẽ trở về xem ngươi thần điêu gật gật đầu chu thiên thu thập một chút hắn không có mang đi huyền thiết kiếm cùng kia đem lợi kiếm một lần nữa đắp lên đá phiến lúc sau chu thiên liền trực tiếp khởi động ảo tưởng vị diện liên tiếp khí trở về đồng vị thể nội. chu n Vân San nói g c y ệ n phía Chu bài câu, tiên h đương nhiên h i thực i sẽ không bởi vì tiến vào nào đó thế giới liền đi căn cứ cốt chuyện cùng những cái đó vai chính hát hốn hắn nhớ ký chính mình thân phận cùng mục đích lúc này ở trung nguyên đồ long đao nghe đồn đã tan ra hắn không cần thiết đi theo đi đoạt lấy đao kiếm cầu bí kíp chương ba mươi mốt một nhập ỷ bầu trời cô luân chu thiên thúc đẩy hào tưởng vị diện liên tiếp k h í không ngừng thúc đẩy hình ảnh chỉ chốc lát ở côn luân trong núi liền tìm được rồi ở một tòa tuyết sơn thượng chu võ liên h o à n trang hắn theo chu võ liên h o à n trang hướng sau núi thúc đẩy hình ảnh một cái cùng tuyết sơn không hợp nhau xanh biết sơn cốc liền ở tuyết sơn tuyệt bích vờn quanh dưới xuất hiện hắn nhớ kỹ sơn cốc chung quanh hoàn cảnh cùng lộ tuyến sau liền tiếp tục thúc đẩy hình ảnh từ côn luân rời núi tây bắc phương hướng đó là đại sa mạc đương hắn rốt cuộc ở sa mạc bên cạnh chỗ nhìn đến một cái núi lớn khi ở đỉnh núi một khối bia đá tạo hình thật lớn ngọn lửa đồ chu thiên nhìn đến một cái khó có thể phát hiện sân động hắn đem cử a động chung quanh con đường nhất nhất ghi nhớ lúc này mới đem hình ảnh đẩy hồi chu võ liên hoàn trang mặt sau mười mấy rằm ngoại cái tia tuyết sơn sân cốc chu thiên đang định điểm đánh tiến vào ỷ thiên thế giới vân san chân trần đứng ở chu thiên bên người hỏi ngươi muốn đi ỷ thiên thế giới hẳn là tìm kiếm cựu dương thần công cùng càng k h ô n đại na di đi bất quá nếu là khả năng ta kiến nghị ngươi ở chu võ liên hoàn trang t r ộ m nhất dương trị công pháp còn có ngươi tìm được các loại này đó võ công lúc sau yêu cầu tìm kiếm nhất thích hợp đối tượng đầu tư làm cho bọn họ đem các loại võ công dung hợp sửa chữa tăng lên ngươi cảm thấy ngươi võ công những cái đó yêu cầu dung hợp có thể trước nói một chút sao chu thiên sửng sốt nói thực ra hắn hiện tại võ học tri thức cũng không phong phú bất quá có c ử u âm chân kinh k i a thiên chuyên môn nghiên cứu chiến đấu kỹ xảo nội dung hắn năng lực phân tích nhưng thật ra không tồi hắn híp mắt suy tư một trận liền nói bởi vì ta hiện tại năng lực thấp hèn bẩm sinh công ta hoài nghi cùng thiên t r ư ờ n g địa c ử u trường xuân bất lão công là một bộ cho nên k i a bộ công pháp ta cần thiết xem minh bạch lại nói chín âm chân khí cùng cựu dương thần công lẫn nhau gian hẳn là có thể dung hợp này hai môn công pháp ta nhưng thật ra tính toán giao cho một cái thích hợp cao thủ đầu tư đến nỗi độc cô kiếm quyết tạm thời ta sẽ không đầu tư cửa này kiếm pháp ta tự mình cảm giác có thể tiếp tục hoàn thiện tới rồi cuối cùng này bộ kiếm pháp có bao nhiêu đại uy lực vẫn là không biết càng k h ô n đại na z i cùng chín âm rèn cốt thiên cùng v ậ n lực kỹ xảo có thể dung hợp cái này cũng có thể đầu tư đi ra ngoài như vậy hiệu quả sẽ càng cường đại chẳng qua vì sao ngươi muốn cho ta tìm cái kia nhất dương chỉ lẽ ra đại lý đoạn gia mạnh nhất không phải lục mạch thần kiếm sao ta còn nói chờ thời gian thích hợp ta lại xoay chuyển trời đất long thế giới đi nhìn một cái nếu là có thể lẫn vào thiên long chùa cùng thiên sơn linh thữ cung như vậy liền phát đạt vân san tóc dài nhẹ nhàng quanh một chút một lọn tóc vừa lúc từ chu thiên gương mặt xẹt qua một cổ mang theo tươi mát phát hương lưu tại chu thiên hơi thở chu thiên hơi hơi sửng sốt vân san tựa hồ cũng cảm giác vừa rồi động tác có chút quá mức thân cận nàng luôn luôn không có nhiều ít biến hóa gương mặt nổi lên một tia hồng ý thấp giọng nói ngươi không phải đã nói ngươi còn muốn đi vào thiên long thế giới sao vậy ngươi liền khả năng được đến lục mạch thần kiếm kinh nếu là tìm được kia bộ công pháp có nhất dương chỉ làm cơ sở liền tính ngươi không tới bẩm sinh cũng có thể phát ra kiếm khí đả thương người đến nỗi vì sao đến lúc đó ta sẽ cho ngươi nói chu thiên mang theo một chút khó hiểu bất quá vân san nên nói sẽ nói chu thiên nhưng thật ra không có hoài nghi nàng hắn điểm phía dưới liền một lừng tay đầu đẹ lại tuyết sơn sơn cốc xác nhận tin ế vào bạch quang lập lòe chung chu thiên một chút biến mất ở đồng vị thể nội vân san che lại cái miệng nhỏ đ ỗ n g nhiên cười một chút này cười đáng tiếc chu thiên không có nhìn đến nếu nói bao tự có thể cười k h u y ê quốc vân san này cười phòng trường chúng sinh đều sẽ vì này lâm vào mê man tuyết điệu bên trong đột nhiên truyền ra một trận châm đ ủ c á c h đó không xa một con đang ở trên mặt tuyết tìm kiếm thảo căn đại bạch thỏ đột nhiên ngầm đầu nó một đôi hồng hồng mắt to nâng lên khắp nơi nhìn xung quanh lại không phát hiện chung quanh có động vật trải qua liền tại đây đại bạch thỏ cúi đầu chuẩn bị tiếp tục g ặ m thực thảo căn khi chực hướng ngoại một cái tuyết h o a từ bên trong chu thiên chậm rãi ngầm đầu hắn sờ sờ trên mặt tuyết phấn đứng lên nhìn đến gần chỗ c ư nhiên có một con thỏ trắng h ắ n một cái phi phát m à thượng đương thỏ trắng cảnh giác chuẩn bị chạy trốn khi chạy liền tính là cái gọi là nhất lưu cao thủ đều so ra kém huống chi n g ư ờ i này tiểu bày tỏ thân yêu thế giới khổ luyện một n ă m giới nhiều chu thiên công lực tuy rằng không có bạo t r ư ớ n g vô số nhưng hắn tu luyện kiếm quyết làm hắn ánh mắt phản ứng cùng ra tay đều viễn siêu giống nhau võ giả hắn dẫn theo con t h ỏ bốn phía nhìn một chút đây là một cái nghiêng sườn dốc phủ tuyết t r u n g quanh một ít hỗn độn rừng cây bị băng tuyết bao trùm hắn nhất thời còn không có nhìn ra đây là nơi đó bất quá chu thiên biết nơi này khoảng cách sơn cốc sẽ không rất xa hắn lấy ra một cái kim chỉ nam khắp nơi nhìn một chút bất quá nơi này vô pháp định vị toa độ hắn chỉ có thể một trận k h u y ề n vệ liền từ t r i n núi trên đỉnh chuyển đến chu thiên hiếp mắt nhìn tuyết quang phản xạ trên núi ở đâu vài người từng người n ằ m chó săn đứng ở mặt trên chu thiên t ù y ý vừa thấy mấy người kia đều ăn mặc lông áo ra thân bối vũ khí cường cung ở trên sườn núi tò mò nhìn hắn chu thiên xách theo thỏ hoang đi lên đỉnh núi liền cười hỏi chư vị đều là này trong núi đi săn sao này nó h m người đều bất quá 30 tà hưu, một quá hưu, đều đám có vẻ thập phần cường tráng đặc biệt đứng ở phía trước hai người liền tính chu thiên thiếu đi giang hồ đều nhìn ra được bọn họ trong mắt tinh quang lập l ò nội lực hẳn là cũng là thập phần tinh tuần bộ dáng chu thiên làm bộ cho rằng đối phương là đi săn như vậy hào thử một chút đối phương một người thích chặt đang ở sủa như điên cho săn mỉm cười nói tại hạ chu trường linh ta bên người chính là ta anh em kết bái huynh đệ võ liệt liền tại đây phía sau núi chu võ liên hoàn trang thêm vì trang chủ huynh đệ vừa thấy liền không phải n à y nơi khổ hàng người không biết đến này tuyết sơn t r u n g có gì chuyện quan trọng chu thiên mỗi tiến vào một cái thế giới liền sẽ tính quá có người dò hỏi thân phận cho nên hắn mỗi lần đều sẽ cẩn thận vì chính mình an bài một cái nói được quá khứ thân phận trước mắt người cư nhiên chính là chu trường linh chu thiên nhưng thật ra không nghĩ tới hắn ôn quyền cười nói nguyên lai là chu trang chủ cùng võ trang chủ tại hạ chu thiên, Trung Nguyên chu n nghe nói sĩ, đại trường t o linh hơi hơi mỉm cười nói nguyên lai là chu thiên huynh đệ lại nói tiếp chúng ta vẫn là người một nhà nay mắt thấy trời tối không bằng đến ta trang thượng nghỉ ngơi ngày mai ở vào núi như thế nào chương u t h ba mươi hai liên hoàn trang ngươi lửa tác gạt chu thiên trong lòng hơi hơi co g i t p lại hắn lần này tiến vào ý thiên thế giới cố ý mang lên lăng vân kiếm mà lăng vân kiếm tự thân liền cực kỳ trưng dương ở lưỡi kiếm chỗ được khảm bảy màu đa quý chừng lách cách lớn nhỏ dưới ánh mặt trời đá quý phát ra mê nguyễn quang mang ít có nhãn lực đều sẽ phát hiện này đá quý là vật báo vô giá chu trường linh ở đánh bảo kiếm chủ ý chu thiên một chút hiểu được bất quá hắn cũng có tính toán của chính mình đó chính là hôn đến chu võ liên hoàn trang đi trộm nhất dương trị công pháp mọi người đều lòng có tính kế chu thiên đương nhiên sẽ không cảm thấy đối phương tham lam có gì kỳ quái liền hắn đều tính toán đương ăn trộm đối phương phòng trừng tầm so với hắn h ắ t một chút mà thôi Kêu thuận tay chảo, Chu lại là nhái rồi này hoang Trang chư thỏ chảo, ch� vị, vừa tay ta ven đường liền các loại thử hỏi thăm chu thiên thân phận cùng bối cảnh chu thiên biết đối phương là lo lắng hắn có cái gì đại hậu trường nếu là cha được chu võ liên hoàn g trang đến lúc đó liền p h i ệ t thoái cho nên hắn bịa đặt một cái cái gọi là sư môn sau đó nói sư phó đã quái rớt môn t r u n g liền hắn một người như vậy hảo đánh mất đối phương trong lòng bắn k h o ă n nghe chu thiên nói như thế này chu trường linh quả nhiên ánh mắt lộ ra một tia vui sướng hắn lại không biết chu thiên áo ra phía trên được hả mấy cái loại nhỏ máy theo dõi hắn một tia biến hóa đều sẽ tùy thời bị hồng hậu báo cáo cấp chu thiên nhìn đến chu trường linh cái này tính tình chu thiên đương ăn trộm không khỏe cảm nhưng thật ra một chút không có mọi người đều ở lẫn nhau tính kế vậy xem ai cười đến cuối cùng chỉ chốc lát chu trường linh mang theo chu thiên liền lướt qua triển núi ở một cái rộng lớn trên đất bằng xuất hiện một cái trang viên bên trong có mấy chục đống p h o n g ố p không ít người ở sơn trang trung bận rộn nhìn đến chu trường linh cùng võ liệt đều là t í n h cẩn mã tiếp đón đi đến một cái đại v i ệ n lát trước chu trường linh liền cùng võ liệt nói ngươi đi về trước chuẩn bị một chút đợi chút đến ta nơi này uống rượu chín thật kia n h á đầu mỗi ngày không thấy ngươi một lần nhưng sẽ nháo võ liệt gật gật đầu liền rời đi chu trường linh mang theo chu thiên đi vào đại viện một người hai mươi xuất đầu phụ nhân ôm cái phấn điêu ngọc chắc em bé liền đứng ở đại sành trước vây tay chu trường linh tiến lên đem em bé ôm vào trong ngực liền chỉ và o phụ nhân đối chu thiên nói vị này đó là ta phu nhân ngươi kêu nàng đại tàu đó là đây là chu thiên cũng coi như là ta chu gia huynh đệ tàu phu nhân hảo chu thiên ôm cử nói kia phụ nhân phúc phúc đáp lê nói thúc thúc m ạ n h khỏe. hàn huyên vài câu chu trường linh liền ôm em bé cấp chu thiên xem tiểu gia hỏa này đó là chu c h í thật một cái về sau sẽ trở nên cực kỳ tản nhận âm độc mỹ nữ hiện tại nhìn lại là cái mắt to thanh triệt đáng yêu vô cùng tiểu khả ái nhân sinh phát triển đều do tiểu bắt đầu ở chu trường linh loại này âm h i ể m phụ thân dạy dỗ hạn chu chín thật trở nên âm độc cũng coi như bình thường chu trường linh trang đến hiếu khách vô cùng chu thiên cũng tùy ý vô nghĩa tới rồi thư phòng sau chu trường linh liền cười hỏi huynh đệ muốn đi ngắt lấy tuyết liên không biết là luyện chế cái gì đan dược linh chi tuyết liên đan n à y đan dược có thể ở tu luyện nội khí khi sẽ không tâm thần hoảng hốt đối hiểu được võ học rất có trợ giút cho nên tính toán đi sơn gian tìm tuyết liên sau đó đi tìm linh chi tìm cái không tội dược sư luyện chế đan dược chu thiên nói lung tung nói chu trường linh gật đầu nói tuyết liên đều sinh trưởng ở núi non c h i gian huynh đệ tiến đến còn phải tiểu tâm một ít tạ huynh trường quan tâm thực sự có nguy hiểm chu thiên cũng là sẽ không đi chu thiên cười nói nhưng vào lúc này một người người hầu tiến đến thông chi đồ ăn bị hảo chu trường linh liền mời chu thiên đi trước phòng khách chu thiên ra cửa khi thuận tay đem một cái đậu nành lớn nhỏ máy theo dõi ấn ở khung cửa bên cạnh rời đi chờ võ liệt vừa đến vài người liền thôi bôi hoán chản uống lên lên một đ ố n uống rượu đến giờ h ơ i mạng mọi người đều có vẻ có chút vượng vượng hồ, hồ chu trường linh mới an bài người mang chu thiên đến phòng cho khách nghỉ ngơi chờ chu thiên vừa đi chu trường linh nguyên bản diệu lời nói hết bài này đến bài khắc miệng đột nhiên dừng lại hắn ngắm còn ở uống rượu võ liệt trầm giọng nói huynh đệ tiểu tử này ta đã tìm hiểu qua hắn sư môn liền hắn một người cha mẹ đều là người t h ư ờ n g lần này ra tới chính là tìm tuyết liên cho nên ta tính toán chu trường linh tay ở trên cổ một mạng võ liệt dừng lại b u ô n g chảy đến rượu hắn h i ế p mắt nói huynh trưởng là nhìn chúng hắn k i a đem bảo kiếm đi c ư nhiên ở lưỡi kiếm được hàm vô giá đa quý hắn nơi sư môn nhất định bất phẩm xem hắn ở trên mặt tuyết hành tẩu chỉ có thực hiện đủ nhớ hẳn là thân pháp không tồi cao chu trường linh lạnh giọng nói võ liệt lắc lắc đầu hắn nhìn hạ môn ngoại sau thấp giọng nói này liên hoàn trang tuy rằng là người ta tổ tiên thành lập nhưng nông hộ đều không phải là liền không ý tưởng nếu là chúng ta tiết lộ tiếng gió người ta liền khó có thể tại đây dừng chân chu trường linh gật đầu nói ân huynh đệ lời nói cực kỳ tiểu tử này ngày mai sẽ vào núi đến lúc đó ta làm hắn từ sau núi đi chỗ nào khắp nơi đều là tuyệt bích hiểm đ ị a nếu là chúng ta mai phục che mặt ở trong rừng tây nhân cơ hội ra tay giết được hắn tốt nhất giết không được tiểu tử này còn sẽ trở về đến lúc đó chúng ta ở tính kế một chút đáng tiếc chúng ta không chuẩn bị mông hắn l ư ợ c bằng không tối nay giết hắn ném tới dưới vực sâu là được c m ở cách xa nhau mấy chục mét ngoại phòng cho khách trung đầy người mùi rượu chu thiên mang một bức mắt kính đây là sinh hóa vị diện thấu kính thức màn hình ở màn hình c h u n g chu trường linh cùng võ liệt hai người đối thoại cùng bộ dáng rõ ràng mà xuất hiện ở trong đó chu thiên một trận cười lạnh nếu là này hai người chặn đường đánh cướp đến lúc đó hắn nhưng thật ra tưởng thử một chút độc cô khoái kiếm cùng độc cô k i u kiếm vi lực rất mạnh bất quá một hồi võ liệt uống xong rượu liền về nhà nghỉ ngơi chu trường linh cô y đến chu thi hắn hàn huyên vài câu liền rời khỏi hướng thư phòng mà đi chu trường linh tới rồi thư phòng ngồi một hồi liền đi tới một bức sơn thủy họa phía trước này phúc sơn thủy họa thượng l à khoản là chu tử l i ê u bất quá này chu trường linh cũng không phải thưởng thức tổ tiên bản vẽ đẹp hắn vạch trần họa lộ ra một cái ngăn bí mật từ bên trong lấy ra một quyển hơi mỏng quyển sách nhìn một hồi ngón tay khoa tay múa chân hư không liền điểm hơn một canh giờ sau hắn mới đưa quyển sách thả lại ngăn bí mật về phòng nghỉ ngơi canh ba thiên không trung đông nhiên phiêu khởi đại tuyết chu thiên thay một bộ quần áo mới từ cửa sổ nhảy ra hắn cẩn thận nghe xong thư phòng lúc này bị khóa đầu khóa trụ các nơi s o n g cửa sổ cũng phong đến kín mít chu thiên mang lên mắt kính một đạo ánh sáng đảo qua đ ồ n g khóa hắn từ trong lòng ngực lấy ra hai căn tinh tế dây thép lọt và ổ khóa k h ẩ vài cái theo cách một tiếng văng nhỏ khóa đầu đã bị hắn cấp đẩy ra lưu đến thư phòng bên trong chu thiên không chút do dự vạch trần sơn thủy họa đem quyển sách nhỏ lấy ra hắn nhìn quyển sách nhỏ thượng thư viết nhất dương chỉ ba cái chữ to trong lòng vui vẻ trên tay một bên phiên động một bên làm hồng hậu giả quét nếu vân san nói này nhất dương chỉ đối hắn tác dụng đại hắn có thể nhanh chóng tìm được đương nhân thực vừa lòng chương chủ nhân bí kíp cuối cùng một tờ có cái gì ngươi mau xem một chút liên ở chu thiên chuẩn bị khép lại bí kíp khi hồng hậu lại bỗng n h i ê nói n chu thiên nhìn về phía cuối cùng một tờ hồng hậu liên tục giả quét vài lần từng đạo tinh tế hoa văn thực mau hình thành một bức đồ cái gì ngoạn ý nhi chu thiên âm thầm nói thầm hồng hậu không ngừng giả quét hạ hoa văn xuất hiện đồ án đã cực kỳ rõ ràng ở đồ án thượng xuất hiện một loạt cực nhỏ chữ nhỏ lục mạch thần kiếm kinh bốn cứ nhiên là thứ này như thế nào sẽ tại đây bí kíp phía trên chu thiên k i ế p sợ mà nhìn đồ án cùng giới thiệu mặt trên có sáu cá nhân hình mặt trên từng người có một cái dây nhỏ liên tiếp ở các nơi hắn ánh mắt một trận lập lòe đem thư một lần nữa nhìn đến trang thứ nhất mặt trên đánh dấu viết quyển sách người cư nhiên đoàn chính thuần chu thiên nhanh chóng tính toán một chút nay lục mạch thần kiếm kinh tới rồi đoàn dự liền chung kết hẳn là hắn sợ công pháp thất truyền dùng ám kinh ở đoàn chính thuần viết nhất dương chỉ b í kíp cuối cùng đem lục mạch thần kiếm kinh cấp ký lục xuống dưới đáng tiếc hậu nhân không có người chuyên môn chú ý cuối cùng một tờ cho nên lục mạch thần kiếm như vậy đoàn t u y ệ t trộm cấp nhất dương chỉ cư nhiên lộng tới lục mạch thần kiếm kinh như thế nhạc viên hạt mẹ đến dưa hấu chỉ do ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn đem bí kíp một lần nữa bông chu thiên ra cửa khóa kỹ cửa thư phòng trở lại phòng cho khách hắn lúc này mới bắt đầu nghiên cứu nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm nhất dương chỉ chỉ kính cưỡng mánh lục mạch thần kiếm lại lời nói mới vừa tụ duệ hình thành kiếm khí công kích bất quá đoàn dự ở lục mạch thần kiếm kinh c h ú thích thượng như cũ viết rõ yêu cầu đột phá bẩm sinh mới nhưng luyện thành kiếm khí chu thiên không cấm gai gai chán đối đồng vị thể trung vân sẵn hỏi vân san cô đ ư ơ n g ta cư nhiên ở nhất dương chỉ bí kíp chúng tìm được rồi lục mạch thần kiếm kinh người đã nói có nhất dương chỉ tu luyện lục mạch thần kiếm kinh tại tiên thiên phía. Trước luyện ra kiếm khí, đó là sao lại thế này ở đồng vị thể trung vân san trong mắt cũng toát ra một tầng ý mừng nàng còn tưởng rằng chu thiên yêu cầu đến thiên long thế giới mới có thể nghĩ cách tìm được lục mạch thần kiếm hiện tại c ư nhiên ở ý thiên thế giới tìm được rồi cửa này công pháp giọng nói của nàng hơi hiện vui sướng nói lấy lục mạch thần kiếm vận chuyển phương thức thúc giục nhất dương chỉ như vậy chỉ cần ngươi luyện ra ngũ phẩm nhất dương chỉ kính đến lúc đó liền có thể lấy lục mạch thần kiếm thúc giục phát ra t h ư ớ c hứa kiếm khí chu thiên không nghi ngờ có hắn này nhất dương chỉ khó nhất học không phải vận công phương pháp khó nhất học chính là nặng nhẹ nhanh chậm chỉ p h á p vận dụng này nhất dương chỉ có thể nói điểm huyệt cao thâm võ công một khi ra tay đối phương liền không biết ra tay điểm tới đâu muốn đạt cái tiêu tiêu chuẩn lại cực kỳ khó khăn lục mạch thần kiếm tu luyện tay phải năm cái đầu ngón tay cùng tay trái ngón lúc đầu nhất dương chỉ lại chỉ tu luyện tay phải ngón t r ỏ muốn lấy lục mạch thần kiếm phương thức thúc giục nhất dương chỉ vậy đến sáu cái đầu ngón tay đồng thời tu luyện chu thiên đ ế m thử một chút lấy hắn công lực nhưng thật ra thực mau liền đến lục phẩm nhất dương chỉ kính bất quá muốn đạt tới chỉ kính ly thể ngũ phẩm hắn lại cảm giác yêu cầu gia tăng mấy năm công lực mới có thể ở phòng cho khách chung chu thiên ngón tay cũng bắt đầu hư không l o ạ n điểm bất quá cùng chu trường linh bất đồng hắn ra tay là sáu chỉ cho nhau đổi ra tay một trận tu luyện chu thiên liền khoanh chân ngồi ở đầu giường tu luyện nội khí hắn còn phải tính kế ngày mai sẽ xuất hiện phiền toái nhỏ bình minh chu thiên liền hướng chu trường linh cáo t ử chu trường linh quả nhiên dựa theo cùng võ liệt thương nghị như vậy chỉ điểm chu thiên hướng sau núi phương hướng chu thiên luôn mãi cảm kích sau liền hướng trong núi đi đến cái kia bốn muộn h ư xuân sơn cốc liền ở sau núi hắn nhưng thật ra không cần đường vòng chu thiên cũng không hoảng lên đường Hắn hành tẩu gian tẩu lưu lại sẽ đại ủ nhớ, nếu là bị người theo dõi, đến sơn liền theo là lúc bị b dõi, cái kia đó cốc sẽ bại lộ, hắn nhưng không nghĩ có người có đi tuyết h hắn.、Nửa、canh e o Nửa a lúc giờ s Chu trước cái chuỗi Thiên nhìn phía thật phía u một triển triển núi, tuyết động, mà lưng chừng núi lúi trên đến lớn là là động, đến động đi, đi Đại một nội. lưng trừng núi chân núi rừng Hắn lên hắn liền đi tới rừng mà dâm mà mau là lại trước tây. Nội. Đại tuyết kẹt kẹt thực tới tây tuyết phía kéo kéo về bao phủ thế gian hết thẻ ô t r ọ c nhưng thực tế thượng ô t r ọ c như cũ giấu ở trong đó chu thiên hơi thở phun bạch khí dọc theo rừng cây hướng về phía trước hành tẩu đột nhiên một cây trên đại thụ tuyết động xôn xao rơi xuống liền ở hắn né tránh máy mắt một phen trường đao từ trên mặt tuyết dỏ ra liền thứ hướng hắn bụng không có từ trên cây xuống dưới mà là trên mặt tuyết t r u i r a chu thiên bước chân một sai thân thể cấp bốn lượt n hai còn không có thấy rõ ràng thân xuyên màu trắng ra lông ra tay người ở hắn chuyển khai căn hướng đại thụ sau một đạo kiếm quang lại cấp tốc đâm tới chu thiên thân thể đảo ngược mũi chân c h ĩ xuống đất dọc theo thân cây lui thượng trường hứa ở giữa không chúng hắn giút đỡ rút ra h à n quang phát sau mà đến trước trực tiếp đẩy ra đối phương trường kiếm nháy mắt đâm vào đối phương h u y ệ t kiên t ì n h thượng xích lăng vân kiếm vô cùng sắc bén một chút liền đâm xuyên qua đối thủ bả vai ở đối phương kinh sợ trong ánh mắt hắn tay trái một phen h ứ n cựu âm bạch cốt trào liền hướng đối thủ yết hầu trộm tới động thủ bất quá trước mắt nhìn đến chu thiên đằng đằng sát khí bộ dáng người này một trường đánh ra cùng chu thiên trào kính va chạm đến cùng nhau hắn lăng không lùi lại lại bị lăng vân kiếm ở trên người hắn lôi ra ba tấc q n miệm vết thương theo hắn hét thảm một tiếng đau lạc tuyết điệu ra hỏa này cũng coi như hư ác thân thể vừa lật liền chui vào một viên đại thụ nguyên bản cầm đao người còn tính toán tiến đến cùng đánh không nghĩ tới lây kiếm người bị bại nhanh như vậy nghe được lui lại t h à n h hắn thân thể một chui vào trên mặt tuyết xôn s a o một chút liền chui vào một m ạ n h tràn đầy băng tinh lủng cây biến mất không thấy đối thủ q u á cha không thể so sánh chu thiên tự nói một chút chu trường linh cùng võ liệt thật là q u á cha chẳng sợ bọn họ sao lại tu luyện nhất dương chỉ cùng đạn chỉ thần công đều bất nhập lưu húng chi lúc này bọn họ còn tính tuổi trẻ công lực càng thiện đó là chu thiên đối thủ không có thể giết chết một cái chu thiên còn tương đối hối hận bất quá chạy thoát hắn cũng không cái gọi là hắn nghe trong rừng cây xôn sao tiếng vang dần dần đi xa. lúc này mới tiếp tục xuyên qua rừng cây hướng triển núi mà đi lại là nửa canh giờ qua đi chu thiên còn không có bỏ đến đỉnh núi ở chu võ liên hoàn trang chung một cái trong mặt thất chu trường linh bộ mặt g i ữ t ậ n nhìn về phía trước mà võ liệt lại đang ở dùng kim sang dược cho hắn băng bó tiểu t ử này hảo quỷ dị khinh công cùng chiêu số nhất chiêu ta c ư nhiên nhất chiêu đều ngăn không được nếu không phải đó là ở tuyết trong rừng cây hắn không dám truy kích nếu không ta này mệnh liền lưu tại chỗ nào rồi chu trường linh n h e rằng nói võ liệt gật đầu nói hắn khinh công quỷ dị chật lóe tránh đi ta đánh lén liền tính ngươi dự lưu chuẩn bị ở sau đối hắn đều không có tác dụng xem ra đánh b ữ a chúng ta là không cơ hội bất quá tiểu tử này bị người ám toán không biết còn có thể hay không từ chu võ liên hoàn trang trải qua nơi này vào núi rời núi chỉ có một cái nói đều đến từ chu võ liên hoàn trang phía trước trải qua chúng ta chỉ cần làm thủ vệ trang đ i n h nhìn sân lõm hắn vừa xuất hiện chúng ta liền ý tưởng lưu lại hắn chu trường linh n m trầm trầm mà nói đi ám toán chu thiên thiếu chút nữa bị rết rớt chu trường linh cũng là lòng còn sợ hãi kêu một mạn kiếm quan g căn bản không có dấu hiệu liền xuất hiện hắn ánh mắt mê ly nhìn phía trước không biết suy nghĩ cái gì chương ba mươi b ố âm dương tương tế dung thái cực chu thiên cuối cùng bò tới rồi trên núi đình hắn nhìn một chút nơi này đây là một mảnh kỳ dị tuyết sơn khắp nơi đan sen tu n g hành liền như cái này triển núi tới rồi đỉnh sau vài lần đều là tuyết bích đỉnh núi kia nói băng tuyết thông đạo không có can đảm người quả thực không dám hành tàu mặt trái là mấy trăm t r ư ợ n g tuyết bích mặt phải đi xuống trăm t r ư ợ n g đó là sơn cốc nhập khẩu xem ra ta còn phải tìm kiếm vị trí như thế nào đi xuống chu thiên nhìn hạ mây mù lượn lờ tuyết bích lẩm nhầm lầm nhầm nói nơi này đó là hắn vào núi mục đích đ i ệ n cũng là chuyến này coi như lớn nhất tài nguyên chi nhất hắn dọc theo hẹp hòi lưng núi nhìn một chút mặt phải phía dưới vài chục triệu đã bị mây mù che đ khó trách không ai biết phía dưới c ư nhiên là một cái xa hoa lộng lây thế ngoại đào nguyên từ kho hàng trung tìm ra một bộ bước lên trang bị chu thiên ở tuyệt bích phía trên tìm cái khe hở đánh thượng tạc đình lúc này mới dọc theo tuyệt bích xuống phía dưới chậm rãi thẳng hàng mà đi tiêu phí hơn một giờ chu thiên cuối cùng xuyên qua mây mù thấy được sân cốc giữa không trung xem phía dưới có vẻ cực kỳ mỹ lệ một cái dòng suối nhỏ ở trong sơn cốc chạy qua hai cái tiểu thủy đàm biên còn có một ít giá lộc cùng tiểu động ở dòng suối nhỏ hai bên có xanh rậm rạp cây ăn quả vây quanh từng miếng đỏ tươi trái cây treo ở ngọn cây un tùn ở chỗ này còn có một tiểu bọn họ ở trong rừng cây qua lại nhảy lên chu thiên nhìn kỹ xem tại đây đàn con khỉ bên trong một cái lao hầu tử cả người tuyết trắng ngồi s ồ n trên cây có vẻ cực kỳ lười biếng nhìn đến lao hầu tử chu thiên đem chính mình định ở giữa không trung hắn tay nhoáng lên một chi cái miệng nhỏ kính súng trường liền xuất hiện trong tay hắn thuận tay lấy ra một quả đạn gây mê trang đi lên thoáng một nhắm chuẩn liền khấu động cỏ súng bang một tiếng v a n g nhỏ đạn gây mê trực tiếp đánh trúng trên cây lao hầu tử này lao hầu thân thể n h o n lên liền tạp ở thụ nha phía trên thậm chí chung quanh bảy khỉ cũng không biết này lao hầu tử bị người gây tê chu thiên cũng không phải là trương vô kỵ. hắn không có hứng thú cùng con khỉ trì hoãn thời gian theo hắn thu hồi thương nhanh chóng trượt xuống đáy cốc hắn liền nhanh chóng hướng quả lâm chạy tới này sơn cốc hình thành tới nay chưa bao giờ có người tiến vào quá cho nên nơi này động vật nhìn đến chu thiên chạy động cư nhiên không có một tia sợ hãi chu thiên bọt vào quả lâm bỏ lên trên thụ chung quanh con khỉ nhóm cư nhiên x u ố n g lại ở hắn bên người xem hắn đuồng h ị c h cái tia l á o hầu tử ở l á o hầu cái bụng thượng có một cái ngạch đoàn chu thiên nhìn kỹ xem này con khỉ cái bụng bị người cắt ra quá mặt trên thô g á p khâu lại dấu vết thượng đã xuất hiện t ố i giữa bất quá cẩn thận tưởng tượng này con khỉ lúc trước bị doán k h ắ c tây đắng người đưa tới này trong núi kia đều là bảy tám chục năm trước sự t ì n h này con khỉ mệnh như vậy trường đã khó được dùng dao phâu thuật đem lão hầu cái bụng khâu lại khẩu c ắ t ra một cái dính đầy ô chọc vải dầu bao liền lấy ra tới chu thiên thuận tay ném vào không gian kho hàng dùng dung dịch oxy g i à rửa sạch con khỉ cái bụng miệng vết thương một lần nữa khâu lại sau giải lên mạch dược thuận tay đánh một chi giảm nhật châm lúc này mới đem lão hầu t ử tiếp tục đặt ở thụ nha phía trên chờ nó chính mình thanh tình chu thiên không có để ý tới chung quanh con khỉ trực tiếp nhảy xuống cây ở lạnh băng hồ nước trung r ử a sạch một chút hắn mới lấy ra vải dầu bao mở ra bốn c u ố n cựu dương chân kinh chu thiên vui sướng mà nhìn một chút cùng cựu âm chân kinh bất đ ộ n g cựu dương chân kinh yêu cầu tuần tự tiệm tiến hắn mở ra quyển thứ nhất chặt chẽ nhớ k ỹ lúc sau hô hấp gian hắn liền bắt đầu dựa theo cựu dương chân kinh quyển thứ nhất bắt đầu tu luyện bất quá nửa canh giờ chu thiên mở mắt ra gật gật đầu trên mặt mang theo ý mừng liền bắt đầu tu luyện quyển thứ hai hắn này một tu luyện đó là mấy tháng thời gian trừ bỏ ăn kho hàng chung các Bởi vì tự t hơn â n năm nội có lực, 25 tả hiểu h nửa ữ a gian, hang bác bộ công cùng 9 âm chân Chu chống cuốn cựu chân minh âm một làm thêm đem tại, thời Thiên tiếng tinh hái kinh thần tồn ngày không đến thần dương chân kinh toàn bộ luyện thành. Cú, cú, cú. Hơn n khí năm sau một ngày chu thiên đang ở vận chuyển trong cơ thể ba loại chân khí đột nhiên trong thân thể hắn trong kinh mạch phát ra từng trận quái tiếng vang hắn đôi mắt trận mắt lại nhắm lại trên mặt mang theo cực kỳ ngưng trọng hơi thở không ngừng hô hấp theo hắn trong kinh mạch động tĩnh thanh càng lúc càng lớn chu thiên trên mặt một nửa hồng một nửa bạch bắt đầu không ngừng h i ệ lên ngẫu nhiên ra một đạo màu xanh lơ hơi thở ở giữa hai bên xuyên tới vòng đi kêu hồng bạch chi sắc càng là lẫn nhau c u ấ n quanh không ngừng âm cực dương sinh dương cực âm sinh trí dương xá âm tụ vì một chu thiên đột nhiên há mồm quát lớn trên mặt một trận dữ t ậ n hồng bạch chi khí liền bắt đầu cấp tốc xoay tròn nguyên lai này hết thệ toàn bởi vì chín âm cùng chín dương chân khí tới rồi nhất định cảnh giới sau cho nhau sinh ra tương phản lực lượng chu thiên ở phát hiện điểm này sau liền đ ỗ n g nhiên h i ể u ra thái cực cơ sở nguyên lý âm dương cá chung hai cái cá mắt đó là âm chung có dương dương chung có âm hắn nghĩ đến này liền tính toán lấy chín âm chín dương luyện ra chân chính thái cực chân khí sở dĩ nói là chân chính thái cực chân khí đó là bởi vì loại này chân khí tuyệt đối cùng cái gọi là thái cực bất đồng lấy chín âm chín dương làm cơ sở đã thông hai người gian kinh mạch như vậy đầu đôi tương liên nhưng âm nhưng dương âm dương quốc tế ra tay kinh lực khả cương khả nhu hơn nữa tùy ý biến hóa đây mới là thái cực chân khí nguyên bản chu thiên là tính toán đem này hai môn công pháp giao cho cường giả tiến hành dung hợp hắn lại ở tự hành tu luyện trung hiệu được đến điểm này theo trên mặt hắn hồng bạch chi khí hoàn toàn dung hợp khôi phục bình thường ở hắn thân thể kinh mạch nội một trận bạch bạch tiếng vang qua đi c ơ n hắn nhắm ngay phía trước năm thước ngoại hồ nước đó là một trường một trường đánh ra tiếng gió toàn ô nhưng dây l á t gian mặt nước hạ đi xuống vừa thu lại sinh ra một trận nổ mạnh đ ậ n g tĩnh mấy điều t h ư ớ c hứa lớn lên bạch cá bị này cổ trưởng kình trực tiếp nổ b ậ y ra mặt nước b ù m b ù m liền rơi xuống trên bờ chu thiên vừa thấy chính mình trưởng kình ly thể uy lực như thế bá đạo trong lòng vui vẻ liền há m ồ m phát ra một trận khiếu kêu theo hắn khiếu tiếng kêu ở hắn cách đó không xa bầy khỉ nhóm cũng đi theo ô ô gọi bậy lên hơn nửa năm thời gian khổ tu chu thiên lúc này trong cơ thể nội lực cư nhiên đạt tới ba mươi năm trừ bỏ lúc trước thần điều thế giới mất vào xà gan còn sót lại dược tính kích phát cẳng có rất nhiều hắn đồng tu ba loại nội lực, lực bạo chướng chín âm chín dương hợp nhất trở thành thái cực c h â n khí chu thiên hiện tại tương đương với thiếu tu luyện một môn nội lực nhưng hiệu quả lại so với trước kia cường rất nhiều hắn thoải mái cởi liền dọc theo vách núi leo lên mặt thượng nửa năm trước lưu lại dây t h ừ n g như cũ kiên cố chờ hắn tới rồi đỉnh núi vừa thấy nơi này như cũ là băng thiên tuyết điện âu â gió lạnh dọc theo sơn cốc gợi lên tiếng vang như sấm chu thiên đang định rời đi khoe mắt lại nhìn đến cách đó không xa vách núi bên cạnh có một đoá chậu rửa mặt lớn nhỏ tuyết liên hắn tiến lên nhìn lên tại đây cây tuyết liên phủ cận còn có mấy đ o á tiểu một ít tuyết liên hoa thoạt nh đến trong núi lấy cớ là thu thập tuyết liên chu thiên thật đúng là không nghĩ tới qua đi tìm kiếm này vô tâm giới lại nhìn đến nơi này có một gốc cây ngàn nằm tuyết liên không nói còn có tam cây mấy trăm năm c ự c phẩm hắn nhanh chóng ngắt lấy hạ tuyết liên hoa thứ này được không hắn cũng không rõ ràng lắm chỉ có chờ có h i ể u dược tính nhân tài biết được chu thiên thuận tay ngắt lấy mấy đoá ít hơn tuyết liên nhìn hạ ngây người hơn nửa năm sơ g ố c hắn đầu vung liền hướng triển núi hạ đi đến chương ba mươi lăm lấy tâm p h á p thành côn an toán từ tiến vào ỷ thiên thế giới chu thiên liền không có nghĩ tới trường vô kỵ số phận bị hắn chặt đứt sẽ như thế nào liền như lần đầu tiên đến thiên long thế giới. hắn cũng không chút do dự cầm đi bắc minh thần công cùng lăng ba vi bộ từ trên núi xuyên qua rừng t â y thực mau hắn liền tới rồi chu võ liên hoàn trang ở ngoài hắn liếc mắt trang trước một cái xúc ở tốp lều trúng canh g ắ t trang đinh thân thể t r ợ t lóe liền ở phong tuyết trung từ tốp lều trước xe qua trang đinh lúc này chính túi đầu xoa tay thậm chí liền chu thiên trải qua khi tiếng gió đều không có chú ý tới chu thiên rời đi chu võ liên hoàn trang liền một đường hướng bắt chạy nhanh hơn mười ngày sau hắn liền tới rồi sa mạc khu vực ở tiến vào sa mạc trước tìm được một cái sa mạc chấm nhỏ mua một đầu l ạ đà ở một đám sa mạc du dân khinh bị cùng xem náo nhiệt trong ánh mắt chu thiên chỉ dẫn theo một cái túi nước cùng một chút lương khô liền tiến vào sa mạc đương đương lục lạc thanh len k e n len k e n vang hướng sa mạc mà đi chu thiên trên đầu một khối vải bố bộ che đậy thái dương nếu không phải lo lắng quá mức khoe khoang t r e o chọc phiền thoái lúc này hắn đã sớm đỉnh cái ô c h e năng uống đồ uống đương du lịch trong sa mạc hiếm có vết chân chu thiên một mình cưỡi lạc đà vừa đi chính là mấy ngày đương sa mạc dần dần biến thành sa mạc k h chu thiên đã xa xa nhìn đến hắn đã từng nhìn đến quá kia toàn núi lớn hắn dọc theo núi lớn nhảy vào trong núi lại không chú ý tới sa mạc một cái vách đá phía trên có người đang nhìn hắn vào núi chu thiên liền đem lạc đà bực ở một mảnh sơn long trung lưu lại một chút thủy cùng có khô hắn liền dọc theo đường núi h ư ớ n g về phía trước bò đi ở lưng chừng núi sơn long trung hắn cuối cùng thấy được một cái viết cấm địa sơn động hắn nữ môi cười lạnh một chút đều thích chính mình họa cái địa bàn đường cấm địa hắn nhưng không đ i ể u hắn nhoáng lên l i ề nhảy n vào trong sơn động một cái sáng ngời ánh đèn dọc theo khô g á o sơn động về phía trước m ặ đi một nén nhang sau hắn liền đi tới đáy động chỗ sâu trong nơi này một khối bốn vách t phá ấn đao là vân s a n cấp trang bị không có nói nó là cái gì cấp bậc bất quá liền tính là sắt thép ở phá ấn đao dưới toàn như đậu hủ giống nhau một trận loạn đao chém ra đó là đá vụn bay loạn không lớn một hồi một cái cửa động đã bị hắn đào ra tới chu thiên chui vào trong động dùng đèn tin một chiếu n à y vách đá lúc sau đó là một gian thật lớn t h ạ c h thất t h ạ c h thất chung có một thạch sụp mà thạch sụp phía trên khoanh chân ngồi một khối nam tính bộ xương khô mà hắn dưới chân lại quỳ một khối nữ tính bộ xương khô mà hắn dưới chân lại u ỳ một khối nữ tính bộ xương khô dương đình tiên dương phu nhân ngượng ngùng quấy dậy các ngươi bất quái chu thiên đối với hai cụ cốt hải lẩm nhẩm lầm nhầm một trận hắn tiến lên nhìn một chút dương đình thiên trong lòng ngực có một cái phong tốt phong thư đó là hắn cho chính mình phu nhân c á t bút mà dương phu nhân ngực một phen sắc bén thủy thủ như cũ ở ánh đèn hạ lấp lánh tỏa sáng hắn đem dương đình thiên cốt hải rời đi từ hắn dưới thân lấy đi một quyển da dê nhìn một chút xác nhận là c ả n k h ô n đại na di lúc sau chu thiên xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến ấn bình thường phát triển chu thiên nên trực tiếp trở lại đồng vị thể bên trong bất quá hắn lại nghĩ đến một hồi đồng vị thể thời gian liền cùng địa cầu vị diện đồng bộ hắn liền không có thời gian ti hắn nếu là không tu luyện một chút lại đi kia chờ tiến vào tiếp theo cái vị diện khi còn phải tu luyện trì hoan thời gian nguyên nhân chính là vì như thế hắn tính toán đến trong sa mạc tu luyện một đoạn thời gian trở c ả n khôn đại na z i cũng tu luyện ra bảy tám phần đến lúc đó rời đi cũng nhiều một phần năng lực mang theo bức thiết tâm tình chu thiên cười ha hả mà đi ra s ơ n động không trúng ánh mặt trời lúc này vừa lúc nghiêng vào núi động hắn vừa r a động đã bị ánh mặt trời cấp hoàng đến đôi mắt chạy nhanh một bế hô một đạo tiếng gió từ cửa động bên cự thạch thượng lăng không mà xuống chu thiên trong lòng sợ hãi cả kinh hướng ra phía ngoài một đạo giữa không trung một cái áo bảo cho tăng nhân chính cấp tốc đập xuống nhìn đến hắn không lùi mà đảo cũng là một trận ngoài ý mớn nhưng người này thân thủ cao cường hắn lăng không chân trái đạp lên chân phải thượng thân thể gập lại liền tiếp tục đập xuống chu thiên trong ánh mắt còn có sao kim c h ấ p động hắn lô thai vừa nghe tiếng gió chuyển hướng hắn đã ngã xuống tiếp cận mặt đất thân thể ngăn lại đảo toàn mà hồi mà hắn nghe tiếng gió đó là một trưởng đánh ra giữa không trung áo bảo cho tăng nhân bị chu thiên liên hoàn biến hóa quỷ dị thân pháp cấp kinh ngạc một chút bất quá hắn khỏe miệng mang theo âm hiểm cười cũng là một trưởng đánh ra ầm ầm một tiếng hai người trưởng tình va ch chu thiên một cái quay c u ồ n g liền dọc theo triển núi xuống phía dưới lan đi chu thiên thầm kêu bờ mực không nghĩ tới đối thủ sẽ phản ứng nhanh như vậy tính chuẩn hắn sau lưng là triển núi cư nhiên toàn lực xuất trưởng đánh hắn xuống núi chu thiên một hồi ngã đâm thừa dịp triển núi một cái a o h á m vội vàng bắn lên kêu đội theo tăng nhân quát lên một tiếng lớn một n g ó n tay biến thành á m màu xanh lơ nháy mắt điểm ở chu thiên mực thượng tăng nhân tiếng hô chung một c ổ c ự c hàn chi khí nhằm phía chu thiên đàn trung huyện vừa mới đứng lên chu thiên lại bị nhất chiêu đánh đến hướng dưới chân núi ngã xuống, hắn ngã xuống là lúc lại nhìn đến tăng nhân cười g ữ tợn lại là một lần tay đ vừa rồi kêu một l ừ n g tay hàn khí cực kỳ mãnh liệt bất quá chu thiên tự thân tu luyện ra thái cực chân khí cường hãn chống đỡ trụ hàn khí sau bắc minh thần công nháy mắt liền đem hàn khí hút vào đàn trung cất giữ lên từ thấy rõ tăng nhân khi chu thiên liền biết đối phương là hôn nguyên x é t đánh tay thành côn lần đầu tiên tao ngộ như vậy cao thủ chu thiên lại không tính khẩn trường ăn một cái nguyễn đóng trị chu thiên bởi vì năng lượng hộ thuận chặn chỉ lực chung phá hư kính vê đốt vê đốt vê đốt cơn bắc minh thần công lại thu đi rồi trong đó hàn khí chu thiên ở giữa không chúng k h á quát một tiếng n g ó tay vừa nhấm ngón tay đối đánh vào cùng nhau、Suy. kiếm khí cực kỳ sắc nhọn thành quân ngón tay giống như điện giật đ ỗ n g nhiên thu hồi hắn lúc này ngón tay đã bị kiếm khí đâm thủng cắt ra nửa t ấ p nhiều nếu không phải hắn thu tay lại mau lần này cánh tay hắn đều sẽ bị chu thiên ngụy kém lục mạch thần kiếm cấp tát ra nhưng cho dù như thế thành quân cũng chưa tính toán thu tay lại hắn lăng không cư thượng giống như hùng n ư n g lại là một trường oánh kích mà ra hôn nguyên xét đánh tay chứng minh hắn bàn tay thượng công lực bất phảm trường phong nổ vang mà xuống chu thiên nhìn lên chỉ có thể vận chuyển thái cực chân khí đồng dạng một trường đánh ra mà hắn không ra tay trái ngón ú t lại từ trường tình dưới lặng yên điểm ra một đạo âm ở ba trường ở ngoài thành côn kinh sợ nhìn về phía nửa đoạn dưới tăng vào tầm da huyết ô ở không xa trên mặt đất đoạn rơi xuống một kiện trên người hắn đặc thù thiết bị hắn chỉ vào chu thiên giọng căm hận nói tiểu tử sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đem ngươi bầm thầy v à n đoạn thành côn trọng thương với ngoại không dám lại ra tay chu thiên lúc này nội thương không nhẹ cũng không dám tùy tiện công kích bất quá tác pháo hắn cũng không thua với người hắn cười lạnh một tiếng âm thầm vận khởi chín âm chữa thương thiên nội kình ngón tay lại chỉ vào trên mặt đất đồ vật nói có loại ngươi liền tới à bất quá hiện tại ngươi không loại tưởng l i ề u mạng liền sấn hiện tại trở về sau gặp lại ra một cái đầu ngón tay bóp trên ngươi t r ư ơ n g ba mươi sáu nhiều mặt đầu tư thành côn làm người âm hiểm kia sẽ vào lúc này cùng chu thiên tranh đấu hắn phong bế đáy chậu đại huyệt xoay người ngã đụng phải rời đi chu thiên lại che lại n g ư ờ i qua mà một tiếng lại là một bãi máu đen phun ra nhìn thành côn biến mất bóng dáng chu thiên khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu vận công c h ữ a thương lúc này đây cùng vượt qua hắn cao thủ đối chiều bằng vào ngụy lục mạch thần kiếm đánh đến lưỡng bại câu thương lại nói tiếp hắn hẳ liên tiếp hai cái cách giờ chu thiên ngực cuối cùng đã không có cự thạch ngăn chặn cảm giác hắn lấy ra bình nước khoáng xúc miệng rửa sạch một chút lúc này mới thả chậm tốc độ đi đến dưới chân núi vừa đến dưới chân núi chu thiên đi vào buộc trụ lạc đà địa phương liền chửi ầm lên lên n g ư ơ i cái không gà chết h ò a thượng về sau tú đều bị người bạo lạn thái giám lao tử đắc tội ngươi n à y lạc đà cũng đắc tội ngươi cái cầu kỵ chết ôn hóa làm gì đem ta lạc đà cấp độ chết c bị mã lực cái vách tưởng lần sau đừng làm cho ra nhìn thấy ngươi nếu không đưa ngươi đến mã tặc trong ổ làm cho bọn họ kỵ ngươi chu thiên loạn mắng một trận nh hắn ho khan vài tiếng dùng sức lắc đầu nay hẳn là thành côn sợ hắn kỵ lạc đà truy kích cũng hoặc là tưởng đem hắn vây ở này sa mạc bên trong tìm một ít cục đá đem lạc đà vùi lấp chu thiên tìm cái thạch động liền bắt đầu tu luyện chữ a thương trải qua năm ngày tu luyện hắn công lực đạt tới đỉnh thương thế cũng hoàn toàn khôi phục hắn liền bắt đầu tu luyện c à n k h ô n đại na z i n à y bộ tâm pháp chủ yếu là v ậ n lực cùng điều chỉnh cơ bắp cốt cách kinh lạc nội phủ phương thức nội lực càng cường tu luyện càng dễ dàng tiểu thuyết trung trương vô kỵ ở trong sơn cốc ăn cá thêm cổ tu cộng thêm bị bố đại hòa thượng trang nhập hôn nguyên một hơi trong túi bởi vì nội khí bùng nổ tương đương với thượng trăm tên cao thủ cho hắn khơi thông k i n h mạch cuối cùng làm hắn đột phá một cái đại cảnh giới mới dễ dàng tu luyện đến tầng thứ sáu càn k h ô n đại na z i chu thiên tính kế thật nhiều thứ cái tiêu chương vô kỵ nhiều nhất đả thông hai mạch nhâm đốc tuyệt không phải đả thông thiên địa c h i kiểu tiên thiên võ giả bất quá đả thông hai mạch nhâm đốc đều coi như loại này võ lâm thế giới cao thủ đứng đầu chu thiên cùng hắn so sánh với kém không ngừng gấp đôi nhiều cho nên hắn cũng không trông c chu thiên tu luyện đến tầng thứ năm lúc đầu rốt cuộc vô pháp thúc đẩy cản khôn đại na di tâm pháp từ bỏ bất quá hắn như cũng không có rời đi ngược lại là tiến vào trong sa mạc tâm bắt đầu khổ tu thân pháp cùng kiếm pháp rộng lớn sa mạc bên trong cắt vàng từ từ thỉnh thoảng còn có bao cát chu thiên ban ngày tu luyện chiêu số buổi tối tu luyện nội lực ước chừng ba tháng sau hắn cảm giác như thế tu luyện không có nhiều ít tiến bộ khi lúc này mới ở một cái xa đôi mặt sau khởi động liên tiếp khí chu thiên theo bạch quang hiện lên tiến vào đồng vị thể luôn luôn không chủ động tiếp đón vân săn hỏi đã trở lại cảm giác thế nào khó trách như vậy nhiều người thích theo đổi dị năng cùng sinh hóa tiến hóa cái loại này lực lượng dễ dàng được đến còn thập phần cường đại nếu không phải ta nhìn đến trí cường giả nhóm đều là dựa vào đi bước một tu luyện lên ta đều tưởng chỉ cầu nhanh chóng cường đại rồi chu thiên ngồi ở ghế trên trầm giọng đáp vân san gật đầu nói không tha bổn cầu mạc không tội bất quá có một chút ngươi yêu cầu biết nếu là ngươi có thể được đến dị năng hoặc là gen cường hóa chỉ cần ngươi không bông tay tu luyện các loại công pháp có lẽ ngươi thành tựu sẽ lớn hơn nữa chu thiên tưởng tượng nhưng thật ra đích xác như thế nếu là có dị năng trong người Khi hắn ở thời điểm ở mấu chu ố đối t tới một phát, thủ hết thường gói đi, đảm đem mà không hắn hồng h bảo ăn ngày dùng ậ làm hiệp thiên r ợ mượn đây là dùng k o a học thuật không hắn lực, kỹ k năng bằng a trang sẽ nhẹ nhàng được đến nhất dương、chỉ. càng gì nói dấu ở trang giấy thượng lục mạch, thần、kiểm、kinh. mạch Chủ h gì giấy được lục dấu trị, kiểm i ở nhìn vân san hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt gật đầu nói cảm ơn nhắc nhở bất quá ta từ thần điêu đến ỷ thiên đoạt được công pháp cũng đủ nhiều nhưng là có thể quá đầu tư ta p h ỏ n g trường liền như vậy vài loại chín âm chín dương hai bộ nội công tâm pháp càng không đại na di tâm pháp còn có dịch cân rèn cốt thiên cũng có thể đến nỗi kiếm quyết cùng ta tu luyện ra tới thái cực chân khí hẳn là còn có thứ khác ta còn cần hiểu được sau làm quyết định mà bẩm sinh công ta cũng tính toán hiểu rõ lại nói ngươi này quyết định không tội ở không biết công pháp sâu cạn phía trước đầu tư nói không chừng sẽ có hại ngươi có thể suy xét đến này đó về sau có hại cơ hội liền ít đi không ngủ quán g đầu tư đây cũng là ngươi ưu thế đi hy vọng ngươi có thể nắm chắc hảo càng nhiều cơ hội vân san đi trở về s o f a ngồi xuống gật đầu nói lúc này đây có bốn loại võ công đầu tư chu thiên sẽ không đem trứng gà đặc ở một cái trong rồ mặt hắn nhanh chóng khởi động huyền viễn võ hiệu diện hắn nhìn hình ảnh liền nói bài trừ cao đẳng trở lên, chủ yếu như g i nội ê n không cứu lực, c thế à n kỷ quái nơi này người đều như vậy bưu hãn chu cùng tiên tiên phong minh nguyện các các chủ hơn dặm sinh nguyện hoàng đô minh tâm điện thái thượng trưởng lão hương tiêu hách võ hải thánh sơn thư các trông coi ba người đều là nghiên cứu nội lực công pháp cao thủ đ ngay tiếc trừ bỏ tiêu nghiên cứu, rèn luyện thân thể thể tư, nghiên lại cứu công có cản rèn bỏ hưng pháp h luyện còn đầu vổ sụ i người nghiên nội Thiên người liền gật đầu nói thầm nói. chính bình thường chính chính dương không bọn nhìn n gật g đều đều đầu cứu Chu thích hợp họ. lực, là ba thầm âm hạ a sau đó hắn lại nhìn về phía dư lại ba người trong đó một cái tóc đỏ đậm trung niên tráng hán kêu tiêu lâm t r ư ờ n g võ tinh người chủ tu xích viêm tâm pháp đối dương thuộc tính nội lực nghiên cứu cực có tâm đắc đã từng hoàn m ị sửa chữa quá tông môn xích viêm tâm pháp hiện tại là liệt hỏa môn trừng môn cái thứ hai là một nữ tử tuổi nhìn lại bất quá hai mươi mấy tuổi nhưng hình ảnh thượng biểu hiện này nữ tử đã chín mươi ba là hạ o n g u y ệ t đại lục thần thủy cung tiền nhiệm cung chủ linh thắng thuần âm c h i thân tu luyện đ u thủy tâm pháp nhiều lần hoàn thiện bổn môn nội lực hơn nữa còn hoàn thiện quá không ít mặt khác chủng loại nội lực tu luyện phương thức cuối cùng một người là cái lao nhân vu sơn hắn là đến từ chính truyền thuyết nơi một người ân sĩ hắn chủ yếu nghiên cứu đó là như thế nào kích phát nhân loại tiềm năng công pháp mà hắn số tuổi cũng lớn nhất một trăm ba mươi lăm tuổi lại tinh thần phần trấn sau cá nhân có bốn người thích hợp đầu tư chu thiên nhanh chóng liên tiếp thượng đệ nhất cái mục tiêu hưng tiêu ở đối phương hoàng sợ chúng chu thiên đem đầu tư phương án nói cho hắn đầu tư một phần cản khôn đại na di tâm pháp năm tháng nếu không thu về đầu tư nếu là hoàn thành yêu cầu trừ bỏ cho phép đối phương đem sửa tốt công pháp bán ra đạt được lợi nhuận một nửa về chu thiên ngoại tiếp còn phải bồi thường chu thiên hai vạn đầu tư khoản hương tiêu nhìn công pháp cũng là kinh hỷ không ngừng tuy rằng chu thiên lời nói đầu tư thất bại ít nhất sẽ làm hắn mất đi này đoạn ký ức thậm chí khả năng cướp đoạt hắn t à i phú hương tiêu vẫn là lập tức ký xuống đầu tư hiệp nghị hoàn thành một cái cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư toàn như ra một triệt bọn họ ở nhìn đến cường đại công pháp khi toàn hưng phấn dị thưởng cuối cùng đều tiếp nhận rồi chu thiên kia hơi hiện ưu thế hiệp nghị chương ba mươi bảy mỹ na tiếp、cận. tiêu lâm tiếp nhận rồi cựu dương thần công hoàn thiện yêu cầu hắn hứa hẹn nếu là đem công pháp chuyển cho người khác một người học được liền chi trả chu thiên một vạn cấp thấp năng lượng thạch linh thắng tiếp nhận rồi cựu âm chân kinh hoàn thiện yêu cầu đồng dạng nàng cũng hứa hẹn chuyển thụ người khác liền chi trả năng lượng thạch cuối cùng lão nhân vu sơn tiếp nhận rồi chín âm rèn cốt thiên đầu tư lão nhân này cùng cựu tiêu giống nhau sẽ không bán ra công pháp bất quá lao nhân này cũng nói nếu là hắn tìm được chuyển nhân chuyển xuống công pháp chuyển một thế hệ liền yêu cầu hậu nhân chi trả một vạn cấp thấp năng lượng tinh thạch cấp chu t i ê n đầu tư kết thúc chu thiên lúc này mới thở dài nhẹ nhõi một、hơi. bất quá hắn trong lòng như cũ có một tia áp lực làm những người này tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành các loại công pháp nghiên cứu hoàn thiện hắn không biết được không độ rất cao bất quá lâu lắm hắn lại không có biện pháp thừa nhận làm hồng hậu đem các nơi đầu tư người đầu tư h à n g mục thu về đầu tư lợi nhuận phương thức thời gian từ từ toàn bộ k ý lục xuống dưới chu thiên chuyển qua lão bản ghế nhìn vân sắt hỏi này vô số vị diện tu hành cấp bậc p h ù n đa cơ hồ mỗi một cái trung cấp thấp vị diện đều giả thiết một cái lực lượng hệ thống vì cái gì tới rồi trung đẳng cấp cao sau hệ thống lại như thế thống nhất đâu thiên nhân cảm ứng m ạ thôi ngươi tới rồi cái tia cảnh giới liền có thể biết được. Hết thể minh minh. có nhân quả vân san đáp tia tứ đại hệ thống vị diện lực lượng phương thức vì sao sẽ xuất hiện cực văn hóa chu thiên hiếp mắt lại hỏi vân san ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi gật đầu nói bất luận cái gì thế giới toàn xuất phát từ võ cùng dị năng nhân loại xuất hiện muốn sinh tồn phải chiến đấu mà chiến đấu phải diễn biến vũ lực dị năng còn lại là nhân loại tiềm tàng năng lực một khi kích phát liền có bất đồng thuộc tính võ phát triển đi xuống vĩnh vô trường mực bất quá tu luyện quá mức với khó khăn mà dị năng lại trường thành có hạn chế tới rồi đỉnh núi liền rốt cuộc vô pháp trường thành có thế giới nhân loại nguy cơ không lớn vũ lực càng ngày càng kém cuối cùng bị người vứt bỏ ngược lại nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật người nơi địa cầu cùng đi qua sinh hóa thế giới đó là như thế rất nhiều tu luyện giả sinh tồn địa phương có cường đại dị thú h u n g thú bọn họ nơi ở có võ giả cũng có dị năng giả bọn họ bên trong có người liền bắt đầu nghiên cứu dị năng giả dẫn phát thiên địa chi lực phương thức sau đó lấy tu luyện ra tới năng lượng kích phát bắt trước dần dần những người này hình thành tiên đạo hoặc là thần thoại nhân vật cuối cùng sáng lập vô số loại có thể dẫn động thiên địa chi lực tu luyện giả kỳ thật xét đến cùng bọn họ tu luyện vẫn là võ cùng dị năng bất quá ngươi muốn hoàn toàn làm minh bạch này đó còn thực xa xôi làm tốt ngươi nhà đầu tư thân phận nỗ lực kiếm lấy tài phú giá trị cùng hoàn thiện công pháp vật phẩm dược t ề mới là ngươi nên t ư ở n g sự tình minh bạch chu thiên thấp giọng đáp lại một chút hắn cũng không tính toán tiếp tục dò hỏi trong đó che giấu đ ồ vật quá nhiều hắn hiện tại điểm này bản lĩnh cũng đích sắc không tư cách suy xét như vậy vĩ đại sự tình kiếm lấy các loại tài phú có thể ổn định sinh hoạt mới là hoạt mỹ nhất sự tình từ đồng vị thể trung ra tới chu thiên hào, hào phao phao tám sa mạc bên trong nhưng không chuyện tốt như vậy ba tháng sa mạc khổ tu trừ bỏ tìm được một cái tiểu ốc đảo hồ nước rửa rửa bởi vì chỗ nào là trong sa mạc một cái lữ giả c h ỗ nghỉ ngơi hắn đành phải lại trốn vào sa mạc tu luyện phao hơn một giờ chu thiên mới đứng dậy đảo giường hô hô ngủ nhiều ở mặt khác vị diện thế giới hắn cơ hồ đều là tu luyện lên đường tìm kiếm chỗ tốt đã thật lâu không có an tâm ngủ này một ngã xuống g i ư ờ n g chỉ chốc lát hắn liền lâm vào m ộ n g đẹp ở trong ngộng tiểu long nữ cùng hắn ở hồ nước biên nói chuyện phiếm tiền nướng hai người bình tĩnh mà an bình ở trong sơn cốc nói chuyện phiếm các lác đột nhiên thần đ i ê u kia t i ể u quỷ lại xuất hiện mỗi một ngày uống đến say m ề m liền cùng hắn t ỉ thí võ công loại này tiêu g i a o thời gian tựa hồ qua hồi lâu chỉ c h ư ớ c mắt triệu trí kính mang theo một đoàn đạo sĩ tiến đến ở đạo sĩ bên trong cư nhiên còn có một cái áo bảo cho hòa thượng thành côn nhìn đến này hai cái đ ị c h nhân chu thiên nhịn không được rút ra mn năm trăm nhắm ngay hai người đầu dưa khấu động cỏ súng vang vang hai tiếng thanh thúy tiếng súng một vang chu thiên bỗng nhiên bừng tỉnh hắn xoa xoa chán chính nói thầm như thế nào mơ thấy những người này thời điểm bên ngoài lại chuyển đến bạch bạch hai tiếng súng chu thiên có thể phân biệt ra này không phải pháo thanh hắn nhanh chóng gọi hồng hậu nói điều ra chung quanh giám thị hệ thống nhìn xem sao lại thế này màn hình tượng nhanh chóng c h ấ p động chung quanh các nơi lưới trời cùng cửa hàng theo dõi cuối cùng hồng hậu dừng hình ảnh hai cái ở vào một cái hẻm nhỏ trước hình ảnh nói đấu súng thanh khoảng cách này bất quá trăm mét nhưng chung quanh cũng không có phát hiện có người s ạ c kích bất quá một phút trước có hai gã nam t ử ở truy tung một nữ tử tiến vào mặt sau cái k i a công trường chu thiên nhanh chóng cờ lạc mở hình ảnh vừa thấy liền mật người hình ảnh c h u n một người tóc vàng mỹ nữ quay đầu lại nhìn xung quanh mỹ à vàng cách đó không xa hai cái bạch nhân đại hán chính bước khác, tóc hán hán không hai nhân nhanh theo, không phải nguyên nhân đó đại đổi kia lăng nguyên xa bởi vì m nữ chính quán ngoại là ở ba đã tiếng ừ n hắn nào. nữ, g tìm trợ t Mỹ hỗ vị súng ngoại quốc lão này ba người cư nhiên xuất hiện ở thượng đô vùng ngoại thành chu thiên không có nhiều ít lòng hiếu kỳ thậm chí đối mỹ nữ cũng không nhiều ít chú ý độ thoáng nhìn một chút lùi lại theo dõi hình ảnh hình ảnh chung mỹ nữ tuy rằng ở phía trước trốn vẻ mặt khẩn trương lại không sợ hãi hai cái ngoại quốc nam tử truy tung nữ tử lại có vẻ cực kỳ sợ hai bộ dáng nhìn nhưng thật ra có vẻ cổ quái chu thiên lắc lắc đầu làm hồng hậu tách ra hình ảnh câm loại chuyện này có mộ sát cao lương quản hắn nhưng không tinh thần phản ứng cái gì đấu súng sự kiện nhìn hồng hậu ở siêu cấp thủ để thượng nhanh chóng mua vào bán ra rậm rạp số liệu hắn ngay sau đó làm hồng hậu chính mình ở trên mạng đặt hàng một máy tính hắn lại nhàn nhã tự đắc mà đi bộ tới rồi quá n ba chu tiên h sinh sớm vừa vào quá n ba đã cùng hắn thục lạc hầu ứng liền tiến lên tiếp đón chu thiên ngồi vào quầy ba biên muốn một ly bia liền nhìn linh tinh mấy cái khác h nhân t h ấ p tháp vừa qua khỏi không nhiều một hồi một trận giày cao góp tiếng vang chuyển tiến vào chu thiên quay đầu nhìn lại tia tóc vàng mỹ nữ mỹ nạ bước nhanh đi vào quá ba mỹ nạ g c như liếc cái mắt ợ cũ ý cởi trước không ngừng nàng tay nhỏ vươn nhìn về phía chu thiên nói ta kêu mỹ nạ âu người trong nước tự do người viết kịch bản hiện tại tạm cư thượng đô tiên sinh họ gì chu thiên nhìn hạ mỹ nạ tay nhỏ Cánh mũi lại n gửi được một tia đạn cùng thương du nhàn nhạt hương vị đan treo ở một cổ thanh hương bên trong hắn vươn tay nhẹ nhàng cầm mỹ nạ tay lúc này mới nói ta kêu chu thiên người bên ngoài p h ở dễ l à n sơ cũng chính là bọn họ nói dân thất nghiệp lang thang mỹ nạ h ì h ì cười nàng tựa hồ đối chu thiên tràn ngập tò mò vừa rồi bắt tay nàng cảm giác ra chu thiên căn bản không có nhiều chú ý nàng mỹ mạo Trước 38 đặc thủ tư biết thập Thiên bất luận từ cường đặc、so、cư cảm Chu cái đối đó Phải phần hãn, liệu. luận kia rằng nạ này ứng g mỹ đó chính là một kiện kỳ quái sự tình chu thiên một n g ụ muống sạch ly trung rượu lắc lắc cổ liền đối với mỹ n a nói mỹ n a ta cần phải đi rồi ngươi chậm ra chơi mỹ n a vẫy v â y tay cười ngâm ngâm mà nói hy vọng có thể tái k i ế n ngươi chu thiên ha hả cười đi ra quá n ba ra cửa hắn liền hướng túi quần sờ s o ạ n ở đâu có một cái móng tay đ ú t cái lớn nhỏ đồ vật hắn cười một chút trực tiếp đem kia đồ vật đưa vào đồng b ị thể ngay sau đó liền lấy tư duy liên tiếp thượng hồng h ậ u hỏi cha một chút này chứa đựng tạp chung có cái gì n g u y lai chu thiên vừa rồi cùng mỹ nạ ngồi ở cùng nhau hắn lại phát hiện m ì nạ góc áo thượng dùng băng dán dính ngoạn ý n h ư này hắn đi thời điểm thuận tay liền cấp sờ xoa tới lấy hắn đã không tồi cản k h ô n đại na z i công pháp sờ đồ vật năng lực đã siêu việt giống nhau đạo tặc hồng hậu ngoan ngoan nói chủ nhân đây là một t r ư ơ n g ba mươi hai dê tiểu nội t ổ tại ta đang ở phá giải mật mã đọc lấy bên trong tư liệu rất có ý tứ đâu về nhà ta t r u y ề n phát tin cho người xem chu thiên đi bộ về nhà đóng cửa lại ngồi vào máy tính phía trước hồng hậu liền nhanh chóng nói chủ nhân nơi này công ty có đại khái ba mươi cái dê tư liệu là mễ quân ở toàn cầu bố trí giải đức phản đạo hệ thống kỹ thuật tham số cùng đối các quốc gia đạn đạo vận hành quỹ đạo đo lường tính toán tham số bất quá trải qua ta đo lường tính toán cái này hệ thống nếu chính là như vậy kết quả thực chính là cha ta có vô số biện pháp làm bình thường đạn đạo xuyên qua bọn họ phòng ngự võng chu thiên nghe thế ngoạn ý nhi liền cười nói nga thứ này không tồi chờ một chút người đem này tư liệu thông qua vệ tinh chia mặt trên cùng nước nga ân kim tam béo chỗ nào cũng cho hắn một phần vạn nhất hắn ngày đó hai lượng uống rượu uống say phát điên nói không chừng một quả đạn đạo liền đi ra ngoài lấy hắn hiện tại ánh mắt tuy nói tự thân bản lĩnh còn không được nhưng hắn lại biết địa cầu này đó cái gọi là công nghệ cao cũng chỉ có thể đánh đánh địa cầu bên trong người cùng những cái đó cấp thấp lại tiến vào tinh tế thực dân thế giới so sánh với điểm này trình độ còn kém xa lắm chu thiên liền lưu trữ bán giá cao ý tưởng đều không có nếu không phải là không n g h ĩ sự tình náo đại hắn đều có tâm đem này tư liệu toàn cầu công khai hồng hậu nói t ố t chủ nhân ta sẽ dùng nhiều trọng ván cầu phát ra tư liệu bất quá nơi này còn có mấy chục t r ư ơ n g đặc thù anh trụ hình như là có quan hệ với mệ quốc năm mươi mốt khu bên trong hình ảnh ngươi có phải hay không xem một chút chu thiên như thế tò mò một chút n g h e đồ năm mươi mốt khu có ngoại tinh phi thuyền cùng ngoại tinh nhân thi thể nếu là có thể lộng tới cái loại này đồ vật nhưng thật ra có thể đầu tư trung cấp thấp khoa học viễn tưởng vị diện h ắ n g ậ t đầu hình ảnh trung liền xuất hiện một bức vệ tinh bản đồ đó là las vegas lấy tây một trăm ba mươi km chỗ một cái không quân căn cứ theo hình ảnh thay đổi ở căn cứ một cái đại hình phi cơ kho hàng trung đi ra vài người trong hình chú giải này mấy người đều làm mệ quốc ngoại không gian học giả cùng uf paul ra theo sau một chương hình ảnh là một cái đại hình thang máy xuất hiện ở cơ kho bên trong ở thang máy thượng mười mấy người đang ở thúc đẩy một cái đại hình dương gô đi lên mặt sau mười mấy chương làn à y d ư ơ n g gỗ tới rồi n g ầ m chỗ sâu trong một bí mật căn cứ sau đó bên trong đó là vô số súng vắp vai đ ạ n lên nòng tinh nhuệ binh lính trông coi mà nơi xa một cái không gian chung một chương thật lớn màu bạc keo giấy che đậy một cái đại khái hơn mười mét đĩa c h ạ m vật thể nhìn thủ vệ như thế nghiêm mật căn cứ bí mật chu thiên lắc lắc đầu cười nói thủ vệ quá nghiêm mật ta điểm này bản lĩnh còn không được đem này đó hình ảnh lưu lại ngươi bắt đầu phát tư liệu đi ta muốn nghỉ ngơi một chút hồng hậu bắt đầu viễn trình khống chế vô số máy tính làm v ắ n cầu chu u ố i liên tiếp cùng t ư ợ n g một đài mệ đài q â quân n thiên n cục máy tính l cũng á i i dê tư l mặc kệ mấy cái quốc gia cao tầng kích động bộ dáng hắn khoanh chân ngồi chịu được nội lực bằng vào công pháp cùng xa gan hắn hai ba năm thời gian tu luyện nội lực liền đạt tới cản quang hảo cùng các quang đội hai người nội lực tổng hòa này đã coi như nghịch thiên tu luyện năng lực nhưng hắn xa xa sẽ không vừa lòng theo yêu cầu tăng lớn đầu tư cùng tìm kiếm tài nguyên năng lực của hắn quá thấp hèn cuối cùng kết quả cũng chỉ có thể dẫm chân tại chỗ như vậy đối hắn tới giảng đạt được vị diện đầu tư tư cách chẳng khác nào hợp lý thấp nửa đêm thời gian chu thiên cửa phòng khóa chuyển ra một tiếng thấp đến cơ hồ không thể nghe thấy tiếng vang đang ở tu luyện chu thiên mi mắt hơi hơi vừa động khoe miệng ngay sau đó liền hiện ra một tia quỵ dị ý cười cửa phòng chầm rãi bị đầy ra một người mặc màu đen quần áo n ị thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động mà đi đến mới vừa đi hai bước bóng người cửa p h ò n g kéo k ẹ t một t i ế n g đ ó n g cửa, ngay sau đó á n h đ è n t o à n bộ sáng l ê n t r ê n m ặ t đ ấ t q u e n t h u ộ c mở nạ đã hôn mê bất tỉnh mà cuộn tròn ở bên nhau chu thiên mở mắt ra đi đến mỹ nạ trước người ngồi sụp xuống, xuống. thuật tay liền đem nàng ôm đến ghế trên n g t i ề ô n g h ồ i xong hắn lấy tay điểm trụ mỹ nạ huyệt đạo từ nàng bên hông rút ra một phen tay nhỏ thương nhìn nhìn ngay sau đó bắt đầu ở nàng h u y ệ t thái dương thượng xoa xoa Anh、mì、nạ bị hồng điện thống hậu thiết hệ mì bị giật gây lập tê một loại lâm vào tuyệt đối chống vắng cảm giác một chút đem nàng báo phủ mỹ nạ thân sắc trở nên dại ra chu thiên hai mắt tràn ngập tà mỹ quang mang không ngừng c h ấ p động trong miệng cái loại này kỳ lạ thiết tấu tiếng vang dần dần chuyển biến trở thành ngôn ngữ người là ai chu thiên thanh âm dường như ưu minh c h i đế chậm dãi chuyên r a hỏi mỹ nạ lẩm bẩm nói mỹ nạ nội mẫu khoa hoa vì cái gì đến hoa hạ tới hôm nay đổi g i ế t người chính là ai chu thiên trong ánh mắt huyễn thải càng tốc hỏi mỹ nạ biểu tình dẫy r một chút nhưng như c ũ vô pháp chống đỡ chín âm n h ế p ồn thuật lực lượng không chế thoán dại ra vài dây nàng nhưng ta là nước nga đặc công đến mẹ quốc tiếp một phần cơ mật tình báo nhưng là bị mẹ cơ quan tình báo đổi g i ế t cho nên đành phải tránh ở thượng đô thị không nghĩ tới đối phương đặc công vì này phân tình báo không tiếc ở hoa hạ đối ta đặc thủ hôm nay ta thật vất v ả tránh thoát bọn họ không nghĩ tới ở quán b a khi ta lại đem tình báo tư liệu mất đi lúc ấy cùng ta tiếp xúc chỉ có người một người ta hỏi thăm một chút liền tìm tới rồi nơi này sự tình chính là như vậy đối phương quả nhiên là đặc công chu thiên nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái mỹ nạ loại này tuyệt mỹ nữ tử giá một mình xuất nhập quán b a còn không sợ hai hai cái người v à vỡ thân thủ nhất định không kém bất quá ở chu thiên xem ra này cũng chính là một cái hơi có thân thủ người thôi nếu là bàn tay trần cùng hắn giao thủ p h ò n g chừng tới trên dưới một trăm cái hắn đều không sợ t r ư ơ n g ba mươi chín đem mỹ nạ nhặt về ra người đến ta nơi này chuẩn bị làm gì xem ngươi cầm vũ khí chẳng lẽ chuẩn bị giết ta chu thiên thưởng thức kia đem vượt qua hai mươi mét liền không sát thương lực tay nhỏ thương hỏi ta chỉ nghĩ tìm về chứa được tạp chu thiên là cái đáng yêu nam nhân ta nhưng không nghĩ giết hắn mỹ nạ mê mang trên mặt lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào ý đáp nhìn xinh đẹp vô cùng mỹ nạ chu thiên nhìn chằm chằm nàng không cầm âm thầm suy tư lên. Thả chạy nàng phòng trường phiền thoái không ít diện nàng giống như lại không phải như vậy hồi sự nữ nhân này lại không có giết hạt tâm hắn liền không hào đọc thủ suy nghĩ một chút chu thiên vô vô chính mình cái chán nở nụ cười nay m ộ i tử muốn chứa đựng tạp vậy cho nàng dù sao tư liệu đã phát ra đi phòng t r ư ờ n g lúc này nước nga t ì n h báo bộ đang định tìm nàng dò hỏi là chuyện như thế nào đâu chu thiên đem chứa đựng tạp phóng tới mỹ nạ lòng bàn tay giải trừ nàng phong bế huyện đạo thấp giọng nói ngươi hiện tại mang theo chứa đựng tạp trở về sau khi trở về đem nó thả lại ngươi túi chung liền tỉnh lại sau đó ngươi liền quên rất phía trước sự tỉnh cũng nhớ tới chứa đựng không có đến quá ta nơi này hiện tại ngươi đi đi mỹ nạ cầm chứa đựng tạp đứng dậy liền đi chu thiên c h ờ nàng đi xa đóng cửa lại gai gai chán này thuê trụ người khắc phòng ở cực dễ dàng bị người điều tra đến xem ra vẫn là đến tìm cái thuộc về chính mình loa mới được chẳng qua hồng hậu chỗ nào tài chính cơ hồ đều ở quay vòng còn có hai tháng mới có thể bắt đầu tiến hành rút ra tài chính chu thiên suy nghĩ một chút như cũ đà tọa tu luyện kế tiếp nhật từ hắn đó là mỗi ngày bán đồ ăn nấu cơm tu luyện dạo quá ba ngẫu nhiên chơi chơi g a m hôn thời gian không có việc gì cùng người nhà cùng bằng hữu đánh gọi điện thoại mấy cái lao bằng hữu nhàn hạ khi li n à ở thượng ậ t tử quá so với ai đô thị một cổ ám lưu rúng động chu thiên lại mỗi ngày hạ tỷ quá đến vui vui vẻ vẻ ngày này hắn sáng tinh mơ mua một con cá về nhà mới vừa đi đến khoảng cách ra bất quá hơn mười mét một cái hẻm nhỏ hắn ánh mắt hơi hơi co rụt lại nhìn thẳng đầu hẻm trong tay pha ấn đao để sau lưng ở ống tay áo sau liền về phía trước đi đến đ ư ờ n g hắn đi đến đầu hẻm lại nhìn đến mì nạ té xịu ở đâu trên vai một bãi vết máu đã á m hắc hơn nữa trung gian một cái lỗ trâu mai thập phần trói mắt chu thiên trước sau nhìn một chút hắn nơi thuê nhà ở chung quanh người còn tính không ít bất quá may mắn đều là một ít đi làm tộc lúc này còn không có rời giường hắn nhanh chóng một phen bế lên mì nạ hướng về phòng thoáng nhìn một chút hắn li Ở mỹ nạ, nghe nghe nạ hiện tại trạng thái chu thiên không dám làm nàng gây tê hắn lấy ra một quyển băng gạt nhét vào mỹ nạ trong miệng giao phẫu thuật vận chuyển như bay nhanh chóng loại bỏ sở hữu thì thối hoàn toàn tiêu độc lúc sau hắn lấy ra thuốc hạ sốt cùng miệng vết thương hồi phục dược thượng ở miệng vết thương đ ắ p thượng cuối cùng dùng băng gạc nhẹ nhàng thế mỹ nạ băng bó lên mỹ nạ hôn mê c h u n g cũng bởi vì chu thiên cho nàng chữa thương đau đến sắc mặt t r ắ n g bệnh miệng khô r á o miệng nàng hơi hơi đóng mở phun rất băng gạc n h ỉ nó nói thủy ta muốn thủy chu thiên từ kho hàng chung lấy ra một lọ a c i t a m i n phóng tới miệng nàng biên phòng chứng đã làm hồi lâu một hơi nhấp phẩm hai trăm ml a c i t a m i n uống xong miệng nàng lại còn ở sạch muốn nước uống chu thiên ngón tay nhấn một cái mỹ nạc ngọ huyệt làm nàng hôn mê qua đi lúc này mới ngồi vào nàng phía sau đơn t r ư ở n g đẻ ở ngực vận chuyển khởi nội lực lộ ra chuyển tới nàng trong cơ thể chín âm chữa thương thiên trung tiềm lực kích thích phương thức liền bắt đầu dẫn động mỹ nạ tự thân khôi phục năng lực bốn ba ngày sau mỹ nạ ở chu thiên trên giường tỉnh lại nàng mắt to chấp nhìn nóc nhà đột nhiên nàng nghiêng đầu liền thấy chu thiên ở một bên chơi game tỉnh yêu cầu ăn chút cái gì sao chu thiên cũng không quay đầu lại ấn động bàn phím hỏi là ngươi đã cứu ta mỹ nạ thấp giọng nói chu thiên khống chế nhân vật đang ở đánh buốt hắn ngón tay như mậu không ngừng chất động trong màn hình tiểu nhân không ngừng di động vị trí trong tay vũ khí đổi chiêu số ra tay cơ hồ liền không có rán đ o ạ à quá phanh một đại bạo chu thiên thu hồi mặt trên thu hoạch điểm cái trở về thành lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía mỹ n a nói ngươi đều ngã vào cửa nhà ta thuận tiện nhặt ngươi trở về ta không muốn biết ngươi trêu c h ọ t h a i c h ờ ngươi sau khi thương thế l ả n h rời đi đi mỹ nạ chậm rãi ngồi dậy nàng cúi đầu nhìn hạ bà vai đ ỗ n g nhiên nàng mới phát hiện chính mình không có mặc áo khoác bất quá chu thiên cũng kia làm lơ ánh mắt làm nàng lại là một trận một bực nàng cũng khó được che giấu liền nói ngươi không muốn biết ta càng muốn nói cho ngươi mấy ngày trước ta bị mễ nga đặt công vây quanh nếu không phải bọ đối địch ta nhân cơ hội đào tẩu phòng chừng đ ờ i này ngươi đều nhìn không tới ta đặc công vậy ngươi vì sao tới t ì m ta chu thiên c a o mày hỏi mỹ nạ nhìn chu thiên cười nói bởi vì ta tin tưởng ngươi không phải người thường hiện tại xem ra ta không đoán sai cơm chu thiên bình tĩnh mà nhìn nhìn nàng hắn kéo qua cái bản từ một bên mang sang một chậu ga đen canh thế mỹ nạ thịnh thượng một chén cơm đặt ở nàng trước mặt xoay người lại tiếp tục ngồi xuống chuẩn bị chơi game mỹ nạ tò mò nhìn chu thiên lẩm bẩm một chút nắm lên chiếc đ u ố hỏi ngươi không muốn biết ta vì cái gì nói ngươi không phải người thường sao không có hứng thú mỗi một người bình thường kỳ thật đều không bình thường này có cái gì ý nghĩa chu thiên tiếp tục hắn trò chơi nói mỹ nạ cậy một ngụm cơm nhấm n ướt nàng cúi đầu nhìn chính mình tựa hồ đã rửa xe qua hơn nữa bên trong quần áo đều đã không phải nguyên bản trang bị trên mặt nàng đ ỏ lên một đôi mắt to ngập nước mà nhìn chằm chằm chu thiên phía sau lưng dường như tự nói, nói. ngày ó i đó chúng ta ở quán ba phân biệt ta phát hiện có kiện quan trọng đồ vật không thấy cho nên ta tính toán tới tìm người nhưng ta theo sau phát hiện đồ vật cứ nhiên còn ở bất quá ta phía trước tính toán qua thời gian ta tính toán xuất phát khi cùng phát hiện đồ vật còn ở ướt trường đi qua ba cái giờ ta chính là tinh nguyện công đối thời gian nằm chắc chính xác đến, đến giây kia sẽ ba cái giờ không biết làm cái gì cho nên ta lẻn vào nơi này lưới t r ờ i hệ thống điều ra từ khách sạn đến các nơi g ư p h ụ cận theo dõi ta phát hiện ta đích sắc đến quá nơi này bất quá trung dằn đã xảy ra cái gì ta lại không biết sau lại ta thượng cấp dò hỏi ta vì cái gì trực tiếp truyền thống tư liệu đến t ì n h b á c bộ ta nói cho bọn họ không có phát ra tư liệu vì không để lộ bí mật bọn họ c ư nhiên phái người đổi u giết ta mà mẹ quốc đặc công cũng tưởng lấy về tư liệu sau lại ta ở cùng tiến nhân liên hệ khi tao ngộ mai phục sau khi bị thương ta khắp nơi tranh né hai ngày sau ta mới sấn đêm tới rồi phụ cận nhưng ta nghĩ đến tìm ngươi khi lại hôn mê tỉnh lại là có thể nhìn đến ngươi chẳng lẽ này không phải ý trời sao chương bốn mươi vân san kiến nghị ăn ngươi cơm ý trời cái g i ắ m chu thiên lạnh giọng nói chu thiên bởi vì mỹ nạ đối hắn không có giết ý mà không diệt khẩu khá vậy không nghĩ tự tìm phiền thoái cứu mỹ nạ đó là nhất thời nhân tử lại không phải nói chu thiên đã trở thành cái gì đại thiện nhân mỹ nạ cũng mặc kệ nhiều như vậy nàng lúc này b ả vai miệng vết thương đã kết vậy thậm chí khôi phục rất nhiều nàng cơm nước xong uống lên một chén canh gà vung chén đ u ố liền đi tới chu thiên phía sau Một đôi tay liền cuốn lấy Thiên hai tay t đôi liền hai lấy cuốn Chu ấ h phát giọng nói, ta i tại rời đi liền phải ệ n không nhà không nhân rết rớt, địch để về, có lẽ rời đi sau liền sẽ sau s bị giết rớt. Không phải bị địch nhân sát chính người là bị mũi ộ t sát, cho nên ta tưởng nhà nên chính mình giao cho người, này cho cho c giao đem n g c o n hương là lần ta duy nhất một lần không có che dấu ý. Tưởng, phát duy dấu không che h mũi có ý. ư khí từ phía sau chuyển đến chu thiên tay một đốn đang ở đánh quái tiểu nhân một chút bị vây quanh nhanh chóng bị loạn đao c h é m chết trở về thành hắn cánh mũi k h o á t động một chút nhanh chóng áp chế trong lòng n h i nạ lại phát hiện mi nạ một ngụm liền gặm đi lên găm găm càng khỏe mạnh m l i ề nạ sẽ gặm ra hỏa k quấn lấy chu thiên xi、si、ngốc hỏi đến lúc đó lại nói chu thiên cười nói nay đưa tới cửa mỹ nữ chu thiên đương nhiên không phải liếu hạ huệ kk ca ca liếu hạ tội thống chi mỹ nạ nhưng tính đến phương tây mỹ nữ t h u n g thực phẩm không xuống tay đó là hắn còn không có xuống tay lý do nay nữ hài đối hắn có hào cảm nhưng một cái bị đuổi rét đặc công hắn liền tính cảm thấy đối phương không tồi kia cũng không dám dễ dàng đáp ứng cái gì không tồi nữ hải dựa theo nàng sóng điện não dao động ta có thể xác định nàng thích thượng ngươi lấy thân phận của nàng ở địa cầu vị diện chính là không tồi giúp đỡ nga ta tán thành ngươi thu nàng trở thành ngươi nữ nhân mỹ nạ g i ú t vào chu thiên l ự c đ ỗ n g nhiên vân san thanh â m lại chui vào chu thiên lỗ thai hắn ra mặt run dày một chút xem ra hắn nhất cử nhất động đều ở vân san theo dòi dưới hắn tư duy truyền đông nói ta nói cô đương loại chuyện này không cần nhìn trộm được chứ nếu là ta ở lau lau ngươi cũng nhìn ta nhưng thật ra không gì ngươi sẽ làm sao sẽ làm sao ta có thể làm sao Dương mắt nhìn bái, ngươi ngươi. nhìn không mắt xem tiếp tục đi, ta bái, đi, vân san kia nhàn nhạt thanh n â m đáp chu thiên cười miệng một chút bất quá vân san nhắc nhở làm hắn nhiều một phân tính toán ở địa cầu vị diện muốn tốt mấy cái bằng hữu đều đến từ nghèo tích sân thôn làm cho bọn họ hỗ trợ có lẽ sẽ đáp ứng nhưng kia không gì ý nghĩa trước mắt này mỹ nạ tinh thông mấy quốc ngữ ngôn tinh anh ngạc công nếu là làm nàng trợ rút kia tương lai phát triển nhất định sẽ không t ồ i bất quá chu thiên vẫn là không xuống tay nay thật đúng là chính là vì mỹ nạ thương thế suy xét h u n g chi nàng mới tỉnh dậy không bao lâu hắn làm mỹ nạ nghỉ ngơi hắn thu thập một chút phòng sau liền bắt đầu tính ok tại đây địa cầu vị diện nên xử trí như thế nào có tiền có lực lượng nếu là lại có đặc thù khoa học kỹ thuật năng lực nếu đều sợ này sợ kia kia hắn cũng liền không cơ hội trở thành người căn mạnh thời gian còn có một tháng lăng ba vi bộ công pháp đầu tư mới có kết quả xem ra ta phải tìm một cái tân đầu tư phương hướng võ công đầu nhập vào vi rút đầu nhập vào quá cao khoa học kỹ thuật còn vô pháp đạt được tiên đạo thần thoại thế giới tạm thời đừng đi suy xét điểm này bản lĩnh đi tìm chết sống lâu thiếu cảm nhận được chu thiên ngón tay độ ấm nàng khuôn mặt nhỏ liền dán lại đây nay nữ hải cùng hắn gặp mặt nhiều nhất chính là có ba tiếp xúc cũng bất quá hai ba lần bất quá nữ nhân tâm đáy b i ể n trâm s ợ không được cũng xem không hiểu chu thiên cũng không nghĩ nghiên cứu nhiều như vậy ít nhất nói đã hồi lâu không có nữ hải t h i ệ t tính thích hắn là năm năm vẫn là mười năm hắn cũng không lớn rõ ràng chu thiên trong đầu hiện ra tiểu long nữ ngây thơ đáng yêu bộ dáng k i a cô gái nhỏ ở hắn rời đi khi đều mau mười tám tuổi bất quá tính cách hẳn là cùng tiểu t u y ế t ti vi trung sẽ không lại tương đồng chu thiên ở đâu nhật tử chính là g i o hấn không ít tư tưởng cấp tiểu long nữ liền tính nàng lại đơn thuần nếu muốn tính kê nàng cũng không phải dễ dàng như vậy vì cái gì nghĩ đến nàng cô gái nhỏ không biết tưởng không tưởng ta chu thiên vuốt mì nạ mặt lại nghĩ đến tiểu long nữ mà thần điêu vị diện trùng trung nam phía sau núi hồ nước bên tiểu long nữ ngồi ở nhà gỗ nhỏ trước nướng bờ bờ cờ một con thỏ hoang xem nàng nghiêm túc cẩn thận bộ dáng đã thâm đến chu thiên chân truyền chu thiên ca ca ngươi muốn bao lâu mới có thể trở về xem ta long nhi tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn nướng bờ bờ cờ hầm lợn rừng thịt tiểu long nữ nhìn hồ nước lẩm bẩm nói chỉ cần một có rảnh tiểu long nữ liền sẽ đến này nhà gỗ ngốc một hồi hôm nay nàng lại nghĩ tới chu thiên liền đến nơi đây nướng hào thỏ hoang tiểu long nữ gặm thỏ hoang đi vào nhà gỗ nơi này giống như chu thiên rời đi khi giống nhau sạch sẽ tiểu long nữ đi đến một sụp biên ngồi xuống nàng đ ỗ n g nhiên nhoẹn miệng cười nằm ở một sụp thượng tay nhỏ vỗ về chơi đùa gương mặt mang theo một chút đỏ bừng liền nhìn về phía nóc nhà di tiểu long nữ đ ỗ n g nhiên mắt to t r ừ n g mắt nóc nhà kinh ngạc mà kêu một chút nàng vội vàng đứng lên nhìn về phía trên nóc nhà một cây s à ngang n g nàng nhìn đến mặt trên có một mảnh rậm rạp chữ nhỏ cơn nàng phi thân dựng lên đội chiều ở xà ngang thượng nhìn những cái đó ch nếu là ngươi có thể nhìn đến nơi này tự đó chính là duyên phận ngươi tương lai cũng liền sẽ không có nhiều như vậy nhất nô nơi này lưu lại chính là cổ mộ một chỗ mật đạo vị trí từ cổ mộ một bộ thạch quan g i ớ i có cái mật thất bên trong có một bộ tuyệt cao công pháp xa s o ngươi tu luyện công pháp cường đại rất nhiều nếu là tu luyện này bộ công pháp ngươi công lực càng cường cũng liền càng thêm an toàn người khác tưởng tính kế ngươi cũng không như vậy dễ dàng ta đến đây cũng là vì này bộ công pháp hy vọng ngươi khổ luyện võ công còn có ngươi cổ mộ phái kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp có thể tổ hợp trở thành một bộ tuyệt thế kiếm pháp chỉ cần dùng cùng tên kiếm chiêu ra tay thiên hạ ít có người địch nhắn lại tại đây có duyên gặp lại chu thiên mặt trên là chu thiên lúc gần đi viết ở sáng n g an thượng hắn không biết tiểu long nữ có thể hay không nhìn đến cái này nhắn lại thậm chí trong lòng cho rằng nàng cả đời cũng sẽ không tìm được này bài chữ nhỏ hắn càng không biết tiểu long nữ tuổi tác tuy nhỏ cũng đơn thuần nhưng nữ hải tâm tư hắn là không biết đối chu thiên cái này duy nhất lại đối nàng cực hảo nam tử tiểu long nữ trong lòng đã sớm để lại thật sâu dấu vết vì cảm thụ một chút chu thiên hơi thở tiểu long nữ sẽ ngủ ở một s ụ p thượng hơn nữa thấy được chu thiên lưu lại nhắn lại tiểu long nữ bàn tay trắng một mặt viết nhắn lại vỏ cây bị lự h ạ nàng vui s tới rồi mộ thất tiểu long nữ chỉ chốc lát liền tìm đến mật thất nàng nhìn cửu âm chân kinh liền bắt đầu mặc niệm ký ức kế tiếp nhật từ nàng liền đ ỉ n h chỉ tu luyện cổ mộ tâm pháp sửa tu chín âm chân khí hơn nữa đem cổ mộ khinh công cùng chín âm xà ly xoay người thân pháp dung hợp ở bên nhau mà nàng ở hẳn trên giường ngọc tu luyện dịch cân rèn cốt thiên cũng tương đối khởi chu thiên mau thượng mấy lần chương bốn mươi mốt chuẩn bị đi lấy dị hình chứng chu thiên không thể tưởng được tiểu long nữ thật sự ấn hắn nói sửa tu cựu âm chân kinh mà không thể tưởng được sự tỉnh còn rất nhiều rất nhiều hắn lúc này đi đến phòng vệ sinh chung vọn hạ lạnh nh vừa xuất hiện ở đồng vị thể vân san liền tò mò nhìn chu thiên hỏi ngươi cư nhiên có thể nhìn xuống chu thiên trên mặt lộ ra sơ qua xấu hổ này vân san cư nhiên miệng không giữ cửa hắn xoa xoa phát khẩn tràn nói ta chu thiên tuy rằng nói quan g côn hồi lâu cũng sẽ không không màng người khác trạng thái đúng rồi ta tính toán tìm kiếm một cái thế giới khoa học viết tưởng lại tìm điểm tài nguyên đầu tư một chút ngươi có cái gì kiến nghị sao vân san hài hước mà nhìn chằm chằm chu thiên này liên tục mấy cái thế giới mấy năm thời gian hơn nữa trong hiện thực hai tháng quá khứ chu thiên cư nhiên còn có thể nhịn xuống bất động mỹ nạ thật là kỳ tích bất quá vân san cũng không cái gọi là nàng có tính toán của chính mình ở chu thiên dò hỏi sau nàng liền nói ngươi có khả năng liên hệ t r u n g cấp thấp khoa học viễn tưởng vị diện không ít bất quá muốn lựa chọn đầu tư phải lựa chọn đặc thù điểm đồ vật ở một ít trung đẳng t h ẩ m t r í cao đảng khoa học viễn tưởng vị diện bọn họ trừ bỏ tiến hóa dược tề các loại trang bị chiến hạm còn sẽ nghiên cứu các loại vũ khí sinh vật ngươi lựa chọn vẫn là rất lớn chu thiên suy nghĩ một trận nói tiến hóa dược tề trừ bỏ tê vi rút còn có nhất có thể làm người khiếp sợ chính là siêu thể chung cp bốn thứ đồ kia cư nhiên có thể làm hình người thành tinh thân thể bất quá liền tính tìm được nếu muốn phục chế siêu thể cũng thuộc về hàng tỷ không một khả năng mà thế giới kia cũng không ở h ảo tưởng vị diện liên tiếp khí bên trong hoặc là đây là cái giả dối thế giới không tồn tại nếu không bất luận cái gì biết được cốt t r u y ệ n người tới bảo đ ả o trực tiếp xử lý nữ nhân kia siêu thể cũng liền không tồn tại đến nội trang bị trung đẳng thế giới khoa học viễn tưởng trang bị còn hành nhưng cái khác thế giới khoa học viễn tưởng chuẩn bị giống nhau nhiều không kẻ xiết liền tính cầm đi đầu tư hiệu quả cũng thấp hèn thậm chí không ai nguyện ý tiếp thu cho nên trang bị đầu tư trừ phi là thực đặc biệt ta sẽ không lựa chọn thứ này vũ khí sinh vật h ẳ n là chỉ động vật tiến hóa hoặc là cải tạo vũ khí. thứ này nhưng thật ra có thể nếm thử một chút bất quá muốn lựa chọn thích hợp chiến đấu động vật mới được hiện tại sư tử láo hổ không thú vị voi cá voi cũng không gì thực tế tác dụng so sánh với hạ gạo cũ những cái đó sinh hóa động vật điện ảnh chung cũng không gì đáng giá nghiên cứu chỉ có dù dạ xịp thế giới khủng long dị hình còn có ngân hà chiến đội thế giới chủng tộc đáng giá thử một lần bất quá ngân hà chiến đội cư nhiên thuộc về cấp thấp cao đẳng thế giới dị hình còn chỉ là cấp thấp trung đẳng thế giới dù dạ xịp thế giới còn chỉ là cấp thấp thế giới như thế hả chơi hẳn là bọn họ dựa theo kinh tế đi năng lực tính toán đi vân san giải thích nói thế giới khoa học viễn tưởng tính toán cấp bậc chia làm hai bên mặt một là vượt qua không gian năng lực nhị là sức chiến đấu dù dạ xịt thế giới tuy rằng khủng long chiến lược cao nhưng là thế giới kia cùng n g ư ờ i nơi vị diện giống nhau cũng chỉ có thể ở địa cầu bên cạnh đạo canh một đám vô nghĩa quốc gia còn ở tính kế địa cầu về điểm này được mất căn bản sẽ không đoàn kết lên khai phá vũ trụ cho nên liệt ở cấp thấp cấp thấp khoa học viễn tưởng vị diện thực bình thường dị hình khủng bố còn có thể dựa theo hấp thu gen tiến hóa nhưng tồn tại với nhiệt độ thấp c h â n không cũng có thể lâu dài ngủ đông là một loại vì sinh tồn mà hình thành xâm lược tính giống loài nhưng là chỗ nào phi thuyền h ữ cư nhiên vô pháp mở ra cơ bản trùng động cho nên bọn họ cũng, cũng chỉ có thể là cấp thấp trung đẳng thế giới ngân h à chiến đội thế giới chủng tộc cùng dị hình giống nhau nhưng sinh hoạt ở vũ trụ còn có thể căn cứ chiến đấu tiến hành tiến hóa hơn nữa xâm lược tính đồng dạng khủng bố cũng từ cơ thể mẹ k h ô n g chế hết thảy bất quá tương đối với dị hình chủng tộc mẫu chủng chỉ số thông minh tiếp cận thậm chí vượt qua nhân loại bình thường thế giới kia nhân loại vũ khí giống nhau nhưng là bọn họ phi thuyền lại có thể mở ra cơ bản chủng cho nên đưa bọn họ tính kế tới rồi sơ cấp trung đẳng thế giới chu thiên gật đầu nói ân loại này phân chia cũng coi như bình thường bất quá nguy hiểm độ lại không phải như vậy nếu là đem dị hình ném vào khủng long đôi không biết ai thắng ai bại bất quá dị hình ký sinh năng lực nhưng thật ra khả năng diệt khủng long đến nôi trung tộc từ chiến đấu trùng đến vũ trụ mẫu hạm trùng không có chỗ nào mà không phải là tiến hóa đến cực hạn giết chóc binh khí thứ này nếu là có thể k h ô n g chế liền tính bắt được trung đẳng thế giới khoa học viễn tưởng cũng hiến có đối thủ vậy ngươi lựa chọn là cái gì vân san nhìn mắt tự hỏi trung chu thiên hỏi chu thiên vuốt cầm trầm giọng nói ngân hà chiến đội thế giới quá hung tàn. một không chú ý phải gặp được một đồng l ư ơ n sâu cái kia lưu tại mặt sau đến nỗi rủ dạ xịt điện ảnh ảo tưởng thế giới số lượng quá nhiều từ giữa muốn lựa chọn một cái nhất thích hợp phòng t r ư ờ n g chính là công viên k ỳ rú dạ chỗ nào ít nhất chỉ có chút ít nhân loại vẫn là phong bế đ ả o nhỏ c h o khủng long muốn đơn giản đến nhiều bất quá nguy hiểm độ cũng đại lựa chọn tốt nhất là tiến vào dị hình thế giới ở lv bốn trăm hai mươi sáu tinh cầu còn không có xuất hiện nhân loại đủ nhớ phía trước tới chỗ nào đem sở hữu dị hình c h ứ n g cấp lấy đi còn có thể dò xét một chút kia con thần tộc tinh người phi thuyền có lẽ có cơ hội ta chính mình nghiên cứu khoa học kỹ thuật vũ khí trang bị. dị hình thế giới đơn giản nhất cũng sẽ thực mau hoàn thành thu tài nguyên tìm được đầu tư người sau ta lại đi công viên kỷ dụ ra một bên trong bắt giữ các loại khủng long như vậy liền có thể lại lần nữa đầu tư đến nỗi ngân hà chiến đội thế giới ta hiện tại năng lực không đủ đi chết cơ hội quá lớn tạm thời vẫn là không suy xét vân san hơi hơi mỉm cười lui về s o f a ngồi xuống chu thiên lại không có nhìn đến vân san cái loại này muốn người mạng giả ý cười có chuyện vân san kỳ thật không biết chu thiên tới rồi các thế giới c ư nhiên không có tâm tư em hội đó là hắn tiềm thức đem mặt khác nữ hải cùng vân san đối lập vân san làm một cái bí ẩn người dẫn đường cũng không tính cao ngạo hơi có lạnh nhạt cũng là bình thường phản ứng nhưng nàng mỹ mà bình tĩnh thông tuệ không có chỗ nào mà không phải là tuyệt hảo nữ tử giống nhau nhân loại sao có thể cùng nàng tiến hành tương đối liền tính là tiểu long nữ giống như thiên tiên chu thiên cũng sẽ cảm thấy đối phương quá đơn thuần liền như mỹ nạ tuyệt thế chi tư cũng coi như đến tinh anh trong tinh anh chu thiên còn sẽ cho rằng nàng thích khoe khoang kỳ thật hai người bất luận cái gì một người đều là ít có mỹ nữ nhưng tư sắc bởi vì vân san tồn tại trở nên không phải như vậy tinh người chu thiên không có đánh quá vân san chủ ý trừ bỏ đối phương không lường được thân phận còn có chính là hắn sinh không ra khinh ngân tâm vân san không biết chính mình tồn tại ảnh hưởng chu thiên tiềm thức chu thiên lại mở ra ảo tưởng vị diện liên tiếp khí lv bốn trăm hai mươi sáu tinh cầu lúc này không có thích hợp nhân loại sinh tồn không khí chu thiên cũng còn chỉ là cái cấp thấp trúng cấp thấp v õ giả trong tay cũng không có tài phú giá trị mua sắm trang bị nhìn cồn g phong nổi lên bốn phía tinh cầu chu thiên đem hình ảnh thúc đẩy tới rồi một cái sơn l o n g chỗ thấy được kia con hư hao nửa hoàn trạng phi thuyền hắn lại bắt đầu tìm kiếm kho hàng chung có gì đồ vật có thể thay thế vũ trụ phòng hộ trang bị người năng lượng hộ thuẫn có thể toàn diện mở ra mang lên dưỡng khí mặt nạ bảo hộ cùng dưỡng khí bình Liên ở chu thiên lấy là ra dưỡng nhưng bình cùng mặt nạ khí k hộ, bảo tìm mặt vô n trang hành g thấy thích hợp trang phục phi vũ đầu toàn diện mở ra hộ thuẫn sẽ ảnh hưởng bộ phận hành động lực nhưng là có thể hình thành vô hình khí thuẫn ngăn cách bên ngoài hắn chỉ cần mang lên dưỡng khí là được cái k i a tinh cầu trừ bỏ đại khí không thích hợp nhân loại cư trú cái khác hết thệ còn tính hảo bối thượng một cái dưỡng khí bình ngọn ý nhi này chỉ có thể chống đỡ nửa giờ may mắn kho hàng chúng có thượng trăm cái dưỡng khí bình chu thiên nói thẩm còn phải tìm cơ hội đem dưỡng khí bình toàn bộ xông lên lúc này mới mang lên dưỡng khí mặt nạ bảo hộ trang bị thượng lãnh nhiệt binh khí xuất phát hô lờ vờ bốn trăm i tinh cầu mặt ngoài tối t ă m vô cùng xa ở một năm ánh sáng ngoại hàng t i n h cấp r a quang mang chiếu không ra nơi này không trùng tràn ngập cho bụi gào t h é t phong thời khắc bảo trì ở bốn ngũ cấp ngẫu nhiên còn có thập cấp trở lên cơn lốc thổi t ở ậ chu thiên ở bạch mang trung xuất hiện hắn nhanh chóng nhìn về phía t r u n g quanh năm mươi m n g o à i hắn cái gì đều thấy không rõ lắm hắn vội vàng hỏi đây là chỗ nào phía trước đ ẩ y liên tiếp khí cái gì đều xem tới được hiện tại như thế nào tìm kiếm phương hướng gió thổi động cắt đất không ngừng va chạm ở chu thiên bên ngoài thân một tấc ngoại hộ thuẫn thượng bắn bay chu thiên dò hỏi trong tiếng hồng hậu hình chiếu phía trước hắn già quét trăm km hình ảnh ra tới một trận đối lập sau hình ảnh chung xuất hiện một khối giống như bị hàng tỷ viên đạn đánh quá gỗ ghề lồi lõm cự thạch hình ảnh dừng hình ảnh sau hồng hậu nhanh chóng báo cáo nói người phía sau chính là k i a khối cự thạch căn cứ đo lường tính toán phương vị người hướng phía tây ba km chính là cái tia sân cốc chu thiên đầu quá mặt nạ bảo hộ nhìn hạ kim chỉ nam định phong liền hướng tây mà đi thay đổi năm cái dưỡng khí bình sau hắn mới đi vào một cái gi này trong sơn cốc tầm mắt cũng hào rất nhiều về phía trước đi rồi không xa chu thiên liền nhìn đến một con thuyền vài trăm thước lớn nhỏ giống như bốn lượn nhuyễn trùng phi thuyền dựa nghiêng trên sơn thể phía trên chu thiên phun ra một ngụm khí thải ở hỗn độn hòn đá trung thực m a u hắn liền đi tới phi thuyền phía trước dùng đại hình đèn tin sớm một chút hắn tìm được một cái phi thuyền tan vỡ đại động liền đi vào phi thuyền bên ngoài giống như nhuyễn trùng bên trong cũng có vẻ kỳ quái vòng tròn thông đạo vách trong nơi nơi đều là nhô lên hoa văn liền giống như là nhô lên hoa n g kinh lạc giống nhau băng vào ký ức chu thiên thực mau tìm được ở vào trung đoạn khoang điều khiển một cái thật lớn chỗ ngồi ở một mảnh v ờ n quanh ngủ đông trong khoang thuyền liên gian nhìn nhìn này chỗ ngồi không có ba mét nhiều cái đầu ngồi ở bên trong liền sẽ cực kỳ cổ quái t r u n g quanh ngủ đông khoang vòng bảo hộ đã toàn bộ tan vỡ ra biện chén đại phá động lau sạch cho bụi này đó ngủ đông trong khoang thuyền liền xuất hiện từng khối cao lớn thi h ả i mà này đó thi h ả i xương ngực toàn bộ vỡ vụn ở khoang điều khiển phụ cận có một cái phá động chu thiên chiếu một chút phía dưới một ít tròn vo đồ vật trình tề mã đặt ở cùng nhau hắn không có trực tiếp đi xuống mà là đi đến một cái đang ở lập lòe nhàn nhạt quan g mang dụng cụ trước nói hồng hậu có thể liên tiếp phá giải chiếc phi thuyền này sao hồng hậu có vẻ thực buồn bực mà nói không có đại hình máy tính tổ ta vô pháp làm được này hết thảy bất quá đây là một cái máy phát tín hiệu gõ toái h nó là được chu thiên cũng là vừa nói liền làm hắn một đao liền đâm vào dụng cụ bên trong theo một trận điện hỏa hoa hiện lên nguyên bản còn ở g i á n đoạn tính lập lòe ánh đèn liền hoàn toàn tát đoạn rất nơi này tín hiệu chu thiên liền từ phá trong động n h xuống dọc theo một cái nghiêng thuyền vách tường tới rồi phía dưới hắn mới tắp lưỡi ng Hơn nữa một đạo ó đèn tin ánh sáng chiếu hướng dị hình chứng nửa trong suốt trứng xác chung bỗng nhiên rung động một chút một đạo hắc ảnh liền ở trứng xác chung cái loại này đặc thù bảo hộ chất lòng t r u n g bắt đầu bơi n ộ i lên vô thanh vô tất chung trứng cái giống như long t r ả o cúc hướng ra phía ngoài mở ra chu thiên tay trái cầm đèn tin chiếu hướng t r ứ n g cái chỗ một đoàn vật thể liền ở ánh sáng chiếu vào mặt trên m á y mắt một cái xinh t á m rác hút trào miệng lớn lên ở cái bụng thượng bẹp có đôi dài ôm mặt trùng bay nhanh bắn lên hướng chu thiên trên mặt đánh tới ôm mặt trùng tốc độ mau tương đối khởi chu thiên ngày thường tu luyện khoái kiếm cùng độc cô cựu kiếm chậm đi mấy lần chu thiên trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái thật d à y bình thủy tinh nhoáng lên xuất hiện ở trước mặt tiêu chỉ ôm mặt trùng phốc một chút liền bị trang nhập bình thủy tinh trung chu thiên ngay sau đó dùng pha lên nút lọ tắt trụ bình k h u thuận tay ném tới s á c ngoài cứng rắn chứng s á c mở ra sau sẽ trở nên mềm mại chất lỏng không chứa ăn mọc tính phòng chừng là duy trì dị hình ôm mặt trùng duy trì sinh mệnh đồ vật chu thiên nói thầm một trận vẫn là đem dị hình chứng s á c thu hồi cẩn thận kiểm tra rồi một phen hắn mới nhảy lên phi thuyền bắt đầu kiểm tra nơi này thiết bị nhập bảo sơn mà tay không về n à y không phải chu thiên tính cách hắn kiểm tra rồi một trận phát hiện khoang điều khiển khống chế đài trung gian có một cái tủ quần áo lớn nhỏ điện t ử thiết bị hồng hậu ra quét một trận cảm giác là này phi thuyền thao tác hệ thống chu thiên dùng pha ấn đao trực tiếp đem chung quanh không rõ kim loại bản sau đó v ậ n khởi t o à n thân nội lực đem một n g à n nhiều cân trọng ngăn tủ ôm vào kho hàng lúc này mới bắt đầu dọc theo phi thuyền bên trong một đường c ạ n quét qua đi ngủ đông khoang bị hắn gõ xuống dưới đem thi cốt n é m xuống thu hồi ổ cạn sủ phi thuyền trung đoạn một ít hiếm lạ cổ q u á i khoáng thạch cùng kim loại cũng bị hắn thu hồi đ á n g t i ế c chiếc phi thuyền này vũ khí giấu ở chỗ nào chu thiên tìm nửa ngày đều không có tìm được hắn đành phải mạnh mẽ phá vỡ một cái bịt kín phòng tìm được mấy bộ vòi voi áo giáp cùng hai thanh trường hắn cái đầu cao súng ống rời đi chu thiên rời đi dị hình thế giới hắn cho rằng đã hoàn toàn thanh trừ nơi này dị hình chứng. dị hình điện ảnh trung quốc chuyện liền sẽ không lại lặp lại đáng tiếc người định không bằng t r ờ i định ở hắn lấy đi dị hình chứng không xa một cái sập ngôi cao dưới một quả dị hình chứng an tĩnh mà giấu ở chỗ nào lấy dị hình chứng đích xác dễ dàng chu thiên còn lộng một cái đại hình điện tử trang bị không biết là gì đến n ỗ i cái loại này vòi voi trang phục chu thiên tính toán có nhàn tâm là lúc thành lập cái nhà xưởng khai phá một chút loại này đặc thù trang bị trong nước cùng vũ trụ đều có thể sử dụng chẳng qua phòng hộ lực quá yếu và không những cái đó ngoại tinh nhân cũng không đến mức bị dị hình cấp diện đồng vị thể nội chu thiên trở về cùng vân san tiếp đón một tiếng hắn lấy dựa chuyển hướng khoa học viễn tưởng vị diện chuyển được nhìn rậm rạp khoa học viễn tưởng vị diện hắn nhanh chóng mệnh lệnh nói lựa chọn nghiên cứu sinh vật vũ khí tiến hóa tính cách c n g trọng nghiên cứu thành quả phong phú thuộc về ổn định xã hội an toàn cơ cấu bị đầu tư người hình ảnh một trận lập lòe mặt trên xuất hiện tiếp cận ba người chu thiên xoa xoa đầu này dị hình liễn tính là đầu tư đến cao cấp khoa học viễn tưởng vị diện cũng không tính kém đáng tiếc hắn từ vân san chỗ nào biết được cao đẳng vị diện nếu là tự thân năng lực không đủ có lẽ đầu tư đi ra ngoài liền sẽ bị cường giả trực tiếp ướt chương bốn mươi ba sinh vật binh khí đầu tư bài trừ rất đẳng cấp cao vị diện loại bỏ khả năng bởi vì dị hình bỏ chạy liền tạo thành dị hình nguy cơ vị diện chu thiên lại lần nữa ra tiếng lần này trong hình trực tiếp liền dư lại một người một nữ nhân một cái cùng mỹ nạ không phân n g cao thấp còn thành t h u ộ c chút bạch nhân mỹ nữ một thân áo bờ lật trắng mặc ở trên người nàng đang ở một cái ba vị màn hình ảo thượng tổ kiến sinh vật gen đồ phổ vẻ mặt chuyên chú hiện ra nàng khác mỹ lệ ai lợi á na mễ tu lạc tạp vị diện trung đảng tinh vực dân chủ đế quốc sinh vật cùng gen học chuyên gia làm sinh vật nghiên cứu tiến hóa phụ thân là lớn nhất sinh vật chế dược công ty cùng lớn nhất binh khí tập đoàn tổng tài vì nghiên cứu sinh vật tiến hóa cùng vũ khí sinh vật ai lợi á na ở một cái độc lập tiểu hành tinh trung thành lập nghiên cứu căn cứ chu thiên xem xong cái này mỹ nữ tư liệu ánh mắt vui vẻ độc lập tiểu hành tinh là h u y ề n p h ù với vũ trụ chung không thuộc về mỗi tinh hệ trôi đi hành tinh nếu là có công suất lớn đầy mạnh khí thúc đẩy loại này hành tinh có thể làm cho hành tinh bom sử dụng nay ai lợi á na vì an toàn lựa chọn loại này trôi đi hành tinh một khi xuất hiện nguy cơ nàng có thể khởi động đẩy mạnh khí đem tiểu hành tinh bay về phía gần nhất hàng tinh đ ấ t hủy có năng lực có phòng ngự cơ sở có tiền điểm này quan trọng nhất chu thiên ha hạ cười hắn không phải nhất coi trọng t à i phú thì mới là lạ là một cái nhà đầu tư đầu ra tư bản cùng thu về í c h lợi càng lớn càng tốt này ai lợi á na nhưng tính đến là thỏa đáng nhất bị đầu tư người bất quà nếu muốn nói động đối phương tiếp thu nghiên cứu khủng bố dị hình chu thiên còn phải tính toán một chút hắn nhìn chằm chằm trong màn hình bận rộn ai lợi á na không ngừng suy tư ở trên s o f a vân san cũng tò mò mà đi đến hắn bên người nhìn hạ chu thiên lại nhìn nhìn trong màn hình ai lợi anna vân san cười khúc khích nói coi trọng này mỹ nữ chỉ cần ngươi gom đủ một vạn cấp thấp năng lượng thạch liền có thể đi nàng c h ỗ đó nói không chừng còn có thể kiếm hồi mấy trăm tỷ t à i phú giá trị trở về đâu chu thiên ngạc nhiên chung quay đầu lại nhìn về phía vân san lần đầu tiên nhìn đến vân san gương mặt t ư ơ i cười chu thiên ánh mắt không cấm mê ly lên đột nhiên hắn trong lòng một cổ khí lạnh chuyển qua nhanh chóng làm hắn thanh tình hắn thầm kêu một tiếng lợi hại chấp hạ đôi mắt lắc đầu nói nàng sát mỹ lệ nghề hà không phải một cái nói、người. t chu, gật gật chu thiên nghe được gác hàn một chút cùng cái loại này chuyên gia ở cùng một chỗ nói không chừng ngày đó đối phương cầm đem giải phẫu đao liền chuẩn bị cắt rất điểm ngươi cái gì đương nghiên cứu chuyển được lạc tạp vị diện trung đẳng tinh vực ai lợi anna từ từ trung đ ẳ n g khoa học kỹ thuật tinh vực đây là có ý tứ gì chẳng lẽ lạc tạp vị diện còn có cao đẳng tinh vực này trung cao đẳng tinh vực là cái gì chu thiên đã hạ lệnh truyền được đống nhiên đình chỉ liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía vân san dò hỏi vân san nguyên bản muốn cười rồi lại sợ chu thiên bị lạc nàng cáy ngón tay nói trung đ ẳ n g khoa học kỹ thuật tinh vực cũng chính là tương đương với ngân hà chiến đội vị diện khoa học kỹ thuật lực lượng cao đẳng khoa học kỹ thuật tinh vực tiếp cận cao đẳng khoa học viễn tưởng vị diện rồi lại khiếm khuyết nhất định chiến lực cùng không gian rời đi năng lực đều thuộc về trung đẳng khoa học viễn tưởng vị diện phạm trù chu thiên gật đầu nói Nga, minh bạch, một lần nữa liên tiếp đồng vị thể đến tột cùng có bao nhiêu đại năng lực chu thiên tạm thời không biết dù sao trong nháy mắt ai lợi á na liền vô pháp đúc đ í c h đương chu thiên xuất hiện ở nàng trước mặt khi này nữ tử cư nhiên cũng không có rất lớn kinh ngạc cùng sợ hãi nàng nhìn chu thiên bình tĩnh hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì nói nói xem ta có thể hay không làm được nếu là làm không được lời nói ngươi có thể giết ta chu thiên nhưng thật ra ngoài ý muốn một chút cho dù là cựu tiêu đám kia tu vì cao thâm võ tu bị hắn như vậy định chủ cũng sẽ kinh sợ không thôi cái này mọi tử cũng sẽ kinh không sợ chu thiên nhìn ai lợi á na nói ngươi là một người ưu tú sinh vật gen c h u y ê n g i a hơn nữa trong nhà có công nghiệp quân sự cùng ý dược xí nghiệp cho nên ta tưởng hướng ngươi đầu tư một kiện đặc thù sinh vật binh khí mục đích là làm ngươi nghiên cứu ra như thế nào khống chế loại này sinh vật binh khí cơ thể mẹ nên loại sinh vật xưng là dị hình mẫu hệ đơn tính sinh sôi lệ nở ở chung quanh không có cái khác dị hình trạng thái hạ n giống g nhau dị hình sẽ tự chủ chuyển hóa vì dị hình hoàng hậu đẻ t r ứ n g sinh sôi lệ nở nên sinh vật xâm lược tính khuyết trương tính cường đại trong cơ thể có có thể tan chạy đại đa số kim loại sinh vật toan hơn nữa nó nội khoang miệng có thể bắn ra đục lỗ thép、thấm. loại này sinh vật có thể ở chân không chung sinh tồn một khi ký sinh ở sinh vật trong cơ thể nó sẽ hấp thu bất đồng gen tiến hành tiến hóa ta hiện tại có loại này sinh vật cơ thể sống tiêu bản nếu là ngươi nguyện ý tiếp thu đầu tư ở ngươi nghiên cứu ra như thế nào khống chế loại này sinh vật binh khí sau ta muốn toàn bộ tư liệu cùng khống chế phương thức ngươi có thể yên tâm ở ngươi biết phạm vi chung ta vĩnh viễn sẽ không sử dụng loại này vũ khí sinh vật ai lợi á na nghe được chu thiên giải thích nàng cái này nhưng thật ra sắc mặt đại biến như vậy sinh vật có thể nói sinh vật giới diệt sắc giả làm sinh vật gen học giả biết được có thể hấp thu giống loại khác gen tiến hóa dị hình nàng ánh mắt chốc động nói ngươi hẳn là nhìn chúng ta này trôi nổi tiểu hành tinh liền tính là dị hình chạy thoát cũng có thể hủy diệt nó công ta có thể tiếp thu cái này đầu tư không biết ngươi còn có khác yêu cầu không có yêu cầu đương nhiên là có chu thiên điểm phía dưới nói nhà ngươi có tiền có quyền thế cho nên ta muốn cho ngươi ở trong một tháng cho ta đưa một bộ tiên tiến nhất siêu cấp máy tính tổ tới liền đưa đến ngươi này tiểu hành tinh thượng đến lúc đó ta tự nhiên có thể lấy đi hơn nữa ngươi còn phải chi trả một bộ siêu cấp máy tính tổ giá trị năng lượng thạch đến nội ngươi nghiên cứu kết quả ta có thể phong khoáng thời gian hai năm trong vòng hoàn thành tốt nhất không thể hoàn thành nói ta cũng không truy cứu ngươi trách nhiệm bất quá đến lúc đó ngươi nơi này nghiên cứu tư liệu cùng ngươi đối dị hình ký ức đều sẽ biến mất ai lợi á na điểm phía dưới cười nói nhà ta cùng trung ương điện tử tập đoàn quan hệ mất thiết mới nhất lượng từ máy tính tổ nhiều nhất cũng liền năm nghìn trăm triệu tinh tế tiền tương đương xuống dưới cũng liền không ngã một vạn năng lượng tinh thạch ta có thể đáp ứng ngươi một tháng sau ta sẽ đem lượng từ máy tính tổ cùng một vạn năng lượng tinh thạch cho ngươi này liền hảo chu thiên gật đầu nói bất quá chu thiên vừa mới dứt lời ai lợi á na liền nói tiếp bởi vì ngươi nói loại này sinh vật sẽ hấp thu mặt khác giống loài gen tiến hóa nếu là các hạ có thể tìm kiếm đến một ít cường tráng sinh vật ta hy vọng ngươi có thể đưa một ít tới làm ta thí nghiệm chu thiên suy nghĩ một chút hắn dù sao đều phải đi bắt giữ khủng lòng như thế có thể đáp ứng hắn điểm phía dưới đáp ứng nói ta đáp ứng ngươi bất quá nếu là sinh ra kế tiếp nghiên cứu số liệu tham số ta giống nhau yêu cầu chúng ta đây liền ký kết hiệp nghị đi chu thiên đem đồng vị thể sinh ra khế ước hiệp nghị đưa cho ai lợi Á n a ai lợi Á n a nhanh chóng ở mặt trên ấn xuống dấu tay chương bốn mươi b ố võ trang tập đoàn tài chính chu thiên từ không gian chung lấy ra cái t i ê bình thủy tinh phóng tới ai lợi a n a trước người nói loại này cho nên ngươi muốn triển khai nghiên cứu còn phải chuyên môn đặc chế phòng ngựa t o à n dịch t a n mòn địa phương hơn nữa thành lập nhanh chóng diện sát thủ đoạn đã không có hàng mẫu ta nơi này còn có ngàn vạn không thể làm nó không chịu khống chế khi thoát đi bình thủy tinh trung ôm mặt trùng còn đang không ngừng đánh sâu vào ai lợi á na vui sướng bế lên cái c h a i nhìn lại xem đối này cổ quái sinh vật nàng trong lòng tràn ngập bức thiết nghiên cứu một đôi t r o n g mắt đều bắt đầu có ba phần điên c u ộ n g bất quá nàng tốt xấu là lý tính nữ nhân n h ì n xuống lập tức nghiên cứu ý tưởng đem cái trai khóa ở kết sắt chung nàng liền lập tức liên hệ nàng phụ thân chuẩy máy tính năng lượng thạch cùng kiến tạo viện nghiên cứu công trình đội. Chu Thiên ở đồng vị thể nội đem hiệp nghị ấn ở trước người ngôi cao thượng, trước mắt hiệp đem ở tỏa r ư người ớ c ngôi định vị diện phải tỏa định đối phương nghiên cứu tiến triển nếu là vi phạm hiệp nghị đồng vị thể liền sẽ nhắc nhở chu thiên làm chính hắn đi giải quyết vấn đề cái gọi là mặt sát kia đến chu thiên chính mình đi hoàn thành cho nên chu thiên đầu tư mới có thể như thế cẩn thận hơi không chú ý dò che múc nước công giá chẳng hắn nếu muốn đoạt lại hết t h ể phải tự mình đi liều mạng này đồng vị thể cũng không phải là chấp pháp cơ quan trừ b ọ trợ giúp hắn định trụ người làm đầu tư chu thiên chỉ biết còn có thể tiêu phí năng lượng thạch có thể đem hắn truyền tống đến cái khác vị diện cái khác công năng hắn cũng không biết dựa vào đồng vị thể có thể định trụ đối phương chu thiên dựa thế kinh sợ đối thủ lúc này mới có thể thu hoạch hữu hiệu đầu tư thu về bất quá loại này uy hiểm t ờ có thể dọa sợ bao nhiêu người hắn không biết vân săn cũng không giải thích bất quá hắn tin tưởng loại này lực c h ấ n nhiếp sẽ không lâu dài hữu hiệu chính mình không có thật bản lĩnh đương hợp tác phương thật sự phản bội khi liền bất lực đầu tư trừ bỏ yêu cầu cẩn thận để tránh miễn đối phương không có năng lực hoàn thành kế hoạch còn có một chút đó là phải có năng lực áp chế đối phương nếu là làm bị đầu tư phương chiếm cứ tuyệt đối chủ động tiêu đầu tư người liền khả năng có hại hoặc là lô sạch vốn chu thiên theo mỗi một lần đầu tư trở nên càng thêm cẩn thận hắn lúc này đây đầu ra dị hình đầu tư mục đích đó là muốn chế tạo một chi chính mình tuyệt đối k h ô n g chế sinh vật quân đội như vậy hắn bất luận tới rồi chỗ nào đều có cũng đủ lực lượng tiến hành chiến đấu vân san ở một bên yên lặng nhìn chu thiên tiến hành này hết thảy nàng hợp lại khởi tóc dài hai mắt hơi xuất thần không biết tưởng cái gì mà chu thiên một trận tính toán sau liền bắt đầu mở ra ảo tưởng vị diện liên tiếp khí tìm kiếm nhất thích hợp thế giới tiến bảo vân san không biết khi nào đã đứng ở chu thiên bên người nàng kêu một tiếng sau chu thiên ngoại ý muốn quay đầu lại nhìn về phía nàng lâu như vậy tới nay vân san cũng không kêu tên của hắn nghe được nàng thanh âm chu thiên trong lòng hơi hiện ngoại ý muốn nhìn nàng hỏi ngươi có cái gì kiến nghị sao vân san ánh mắt né tránh khai chu thiên tầm mắt thấp giọng nói công viên kỷ dụ dạ t a m bộ ngươi có thể lựa chọn tùy ý một bộ làm lần đầu tiên thời gian tham gia điểm kế tiếp d ụ dạ xịp thế giới chỗ nào cũng không thích hợp ngươi một mình đi đi săn cái khác khủng long thế giới khủng long chủng loại lại t ế u cũng không thích hợp ngươi đi nhanh chóng tìm kiếm tài nguyên cho nên bị xưng là công viên kỷ bất quá ngươi lại yêu cầu một mình đối mặt đại lượng khủng long nếu là hơi có không chú ý liền sẽ bị dết rớt cho nên ta kiến nghị ngươi lại tăng lên một chút sức chiến đấu lại đi chu thiên nhìn vân san đột nhiên hắn phát hiện vân san c ư nhiên bắt đầu né tránh hắn ánh mắt hắn trong lòng một loạn thoáng bình ổn sau gật đầu nói ta tin tưởng ngươi như vậy ta tạm thời từ bỏ tiến vào công viên kỷ r ù dạ chờ một tháng sau lượng từ máy tính tới rồi hơn nữa cựu tiêu lăng ba vi bộ hoàn thiện ta lại nhập thiên long thế giới tìm kiếm chỗ tốt sau đi công viên kỷ dù dạ vĩ diện vân san gật đầu thối lui đến xô p a ngồi xuống chu thiên như suy tư gì mà suy nghĩ một trận liền rời khỏ từ rời đi đến xuất hiện thời gian là tạm dừng cho nên hắn xuất hiện là lúc lại vẫn là rời đi khi hoàng hôn bộ dáng mà hắn bên người mỹ nạ như cũ mang theo cười ngọt ngào ngủ say mỹ nạ là âu người trong nước thân phận thật sự vẫn là bị đuổi rết nước nga đặc công chu thiên không thể không suy xét như thế nào an trí nữ nhân này ở quốc nội tuyệt đối không được một khi nàng bị phát hiện bị đuổi rết nói liền đem và nguy hiểm mà hồi ô quốc cùng nước nga kia càng là tìm chết hành vi chu thiên ngón tay xuyên qua mỹ nạ kia nhu thuận tóc vàng nhẹ nhàng xoa động nàng vềnh hai trong lúc ngủ mơ mỹ nạ cảm giác được chu thiên ôn lu nàng hơi hơi mở mắt ra nhìn chu thiên cười một chút đầu vừa nhấc liền dựa vào chu thiên trên đùi tiếp tục ngủ say ngày hôm sau sáng sớm mỹ nạ tỉnh lại chu thiên đã mua sớm một chút về nhà hai người ăn qua bữa sáng chu thiên liền nói mỹ nạ thân phận của ngươi không thích hợp ở chỗ này lâu đãi ta tưởng ngươi hẳn là lựa chọn một cái an toàn địa phương đãi đi xuống mỹ nạ sửng sốt nàng vội vàng ôm chu thiên cánh tay hủy khuất mà nói thiên ngươi muốn cho ta đi ta đi đó là nhưng ta còn là t ư ở n g chức trở thành ngươi nữ nhân mỹ nạ vẫn là vừa giáp xong cô nương chu thiên thế nàng rửa sạch khi đã sớm biết được biết như vậy cái xinh đẹp khả nhân nhi nguyện ý trở thành hắn nữ nhân chu thiên vẫn là thực vui vẻ nhưng hắn này lại không phải không cần mỹ nạ nhìn khẩn trương cùng ý khuất mỹ nạ hắn há một gặm trụ nàng ô ô một hồi lúc này mới ôm lấy nàng cười nói ta lại không phải không cần ngươi câm mà là nói hoa hạ ô quốc nước nga cùng mẹ quốc này mấy cái địa phương đều không thích hợp ngươi lâu đãi cho nên ta muốn cho ngươi tìm một cái ổn thoạn ơi ta tưởng thành lập một cái thuộc về chính mình thế lực mỹ nạ sửng sốt kinh ngạc hỏi ngươi muốn muốn thành lập thế lực là chỉ cái gì lính đánh thuê sát thủ tập đoàn buôn lậu tập đoàn vẫn là cái gì? mỹ nạ tuy rằng biết chu thiên không phải người thường khá vậy không biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu đại năng lực nàng bởi vì tò mò mà lựa chọn chu thiên nhưng là trong đó có bao nhiêu yêu say đắm thành phần nàng cũng nói không rõ bất quá mỹ nạ làm tinh anh đặc công ở phân tích sự t ì n h thượng tự nhiên có nàng thói quen chu thiên vừa nói thế lực đầu tiên nàng nghĩ đến chính là thường nhân sẽ không nghĩ đến đồ vật chu thiên lắc đầu nói vài thứ k i a quá lạc đơn vị ta là t ư ở n g tìm kiếm một khối thuộc về chính mình địa bàn sau đó thành lập siêu đại hình tổng hợp võ trang tập đoàn tài chính cái này võ trang tập đoàn tài chính cuối cùng có thể nói có thể hoàn toàn áp chế mọi người bao gồm gạo cũ ở bên trong bất luận cái gì quốc gia mà ta tập đoàn tài chính nhà xưởng cũng chỉ sẽ ở chính mình địa bàn thượng làm các loại khoa học kỹ thuật nghiên cứu cùng phát triển cho nên cái này địa phương yêu cầu tránh đi cái khác thế lực khá xa nếu có thể đủ tuyệt đối k h ô n g chế siêu đại hình tổng hợp võ trang tập đoàn tài chính chính mình lãnh địa mỹ nạ một đôi mắt to t r ừ n g mắt kinh ngạc nói chu thiên gật đầu ở địa cầu không làm một chút hắn không lãng phí như vậy nhiều đầu tư thu hoạch đặc biệt là nhìn đến địa cầu thí đại cái địa phương thượng trăm quốc gia ngươi lừa ta gà không biết đoàn kết đi tiến hành kinh tế thăm dò hắn trong lòng cấp này đó quốc gia thủ lĩnh đánh giá đều là ép b ở hai cái đấu đại tự địa cầu ở vân san đánh giá trung sưng là nhất tàn thứ khoa học kỹ thuật tinh cầu duyên cớ đều là người ở đây loại không đoàn kết chương bốn mươi lăm mua đảo nhỏ kéo cột chu thiên muốn lấy đại hình võ trang tập đoàn tài chính khai thác tinh tế như vậy mới có thể áp bách này đó đầu tàn phế người sinh ra áp lực đương nhiên chính hắn chỗ tốt thích lợi như cũ sẽ thập phần khổng l ộ hơn nữa này đó đều yêu cầu đi bước một tiến hành chu thiên vuốt mỹ nạ mặt gật đầu nói không tội bất quá hết thể còn phải quá đoạn thời gian ta hiện tại yêu cầu tìm kiếm một cái thích hợp địa bàn đến nỗi tiền hai ba tháng sau ta sẽ có đại lượng tài chính nhưng dùng kém chính là lúc đầu người cùng địa bàn mỹ nạ hiếp mắt tính một chút nói ngươi tính ta cũng không thèm nghĩ nhiều như vậy chỉ cần chuyện của ngươi ta liền cho ngươi làm người nói tương đối phiền thoái bất quá ngươi có thể đi trước chiêu mộ lính đánh thuê từng có mấy chục vạn mét nguyên liền có thể tổ kiến một c h i trăm người lính đánh thuê nếu là không ra nhiệm vụ ngươi chỉ cần có một hai trăm vạn liền có thể duy trì một hai năm lính đánh thuê cái này ta nhưng thật ra không tính toán suy xét ta tính toán đi tây á cùng châu phi chi ê u mộ dân cư bất quá địa bàn đầu tiên đến xác định đến nội vũ khí ta sẽ mau chóng lộng tới một đám tiên tiến trang bị như vậy mới có thể bảo đảm lánh địa an toàn chu thiên cắn cắn mỹ nạ miệng cười nói không cần lính đánh thuê có tiền có tiên tiến vũ khí yếu địa bàn muốn chi ê u mộ dân cư Này mỹ ộ t loạt tình sự nạ ánh mắt c h ấ p động xúc ở chu thiên trong lòng ngực nàng hiện tại là không nhà để về người ở kề bên tử vong thời điểm nàng nghĩ đến tư n h i ê n chỉ có chu thiên như vậy một người quyết định trở thành chu thiên nữ nhân sau nàng t â m tư liền từ một quốc gia đặc công chuyển biến trở thành hiền nội trợ mỹ nạ dựa sát vào nhau chu thiên người nam nhân này che giấu bí mật quá nhiều tùy ý tuân ra một chút liền lệnh mỹ nạ ngạc nhiên vô cùng nhưng nàng bởi vì đoán ra chu thiên không tầm thường cho nên đối hắn nói cũng không có hoài nghi mỹ nạ ô n chu thiên thấp giọng hỏi nói địa bàn nói tốt nhất là tìm một cái hoặc là một mảnh đào nhỏ chu ó t ể m a thiên ớ i cái loại này, n ư vậy lãnh l địa liền thuộc h c về, về ốm có có、so like、cùng cùng mỹ nạ ngồi xuống người mỹ nạ kia đặt có hương khí hắn tay tìm được cái thích hợp địa phương vùng sau nói tương lai y dược sinh vật phát triển các loại khoa học kỹ thuật vũ trụ thực dân khai phá vũ khí còn có lập thể nông nghiệp mấy thứ này đều vượt qua hiện có địa cầu kỹ thuật một khi ta không có võ trang bảo hộ các loại thế lực đều sẽ muốn gồm t à u ta hết thảy phát triển chính mình địa bàn sáng tạo chính mình tương lai đi con đường của mình làm những cái đó chỉ biết nội đấu ra hỏa không đường có thể đi cuối cùng bức bách bọn họ đoàn kết lên cộng đồng phát triển mỹ nạ trên mặt đỏ h ư n g thoáng hiện đầu gục xuống dựa vào chu thiên bả vai h ử một tiếng hiện tại nàng minh bạch chu thiên tính toán nàng đối chu thiên tâm tư cũng càng thêm nồng đ ộ n g cảm thụ được chu thiên bàn tay chuyển đến ôn u mỹ nạ ngây thơ mà nói mỹ nạ là của ngươi cả đời vĩnh không phản bội lúc này mỹ nạ trên vai chỉ có nhàn nhạt vết sẹo chu thiên cũng không có ở cố kỵ cái gì theo trong phòng ánh đèn hạ t á m hết thể đều là như vậy nước chạy thành sông một con đại cua đồng nha khắp nơi hoành hành bò nha bò nha bò nha thấy ai đều phải cặp nhà một cục đá lớn nha để ở cua đồng bối nha gọ nát cua đồng s ắ c nha mới có thể nhìn đến gạch cua là cái gì sáng sớm ngoài cửa truyền đến hàng xóm ra tiểu hài t ử tiếng t ê u chu thiên đã lại ở chuẩn bị bữa sáng ở ngủ sụp h í a trên mỹ nạ tóc vàng tản ra cực kỳ lười mỹ nạ tỉnh lại ăn qua bữa sáng bốn chủ nhân thái bình dương ngói nâu ngơi đồ ở bán ra đảo nhỏ dựa theo đo lường tính toán khoảng cách bọn họ chủ đảo tăng thác đảo năm trăm linh dặm ngoại một cái cô đảo mệ á tư đảo có thể lợi dụng bọn họ hiện tại toàn quyền tài sản bán ra giá cả vì bốn trăm vạn mét nguyên bởi vì cái này đảo nhỏ bất quá hai mẫu thủy triều còn sẽ bao phủ hơn phân nửa trừ bỏ trên đảo có một chút cây dừa cùng hải điệu cái này đảo rất ít có người đi lên muốn mua sắm đảo nhỏ nói có thể từ trên mạng cùng bọn họ tổng lý kiều liên hệ chỉ cần bọn họ quốc hội đồng ý cái kia đảo nhỏ liền lĩnh viễn thuộc về ngươi hồng hậu thanh â m từ loa trung t r u y ề n r a mỹ nạ kinh ngạc chuẩn bị lại đây nhưng mới vừa đi hai bước chân một chút mềm xuống dưới may mắn chu thiên liền ở bên cạnh đem nàng ôm lấy nàng chỉ vào máy tính nói ngươi này trí năng hệ thống không tồi đ chu thiên âm thầm cười nguyên bản hắn không cần giọng nói nhắc nhở hắn tư duy tiến vào đồng vị thể sẽ hình thành s ó n g âm ở bên trong hồng hậu liền có thể thao tác bất quá vì làm mỹ nạ đối về sau xuất hiện đồ vật thiếu một ít kinh ngạc hắn không thể không triển lãm hồng hậu tác dụng vì cái gì lựa chọn cái này đào nhỏ chu thiên nhìn hình ảnh chung cái kia tiểu đến đáng thương đào nhỏ hỏi hồng hậu nhanh chóng mở rộng hình ảnh đây là một cái núi l ử a chết đảo bất quá cái này đào nhỏ ngoi đầu vị trí liền lớn như vậy hình ảnh trung hải đào chung quanh nền đại dương kéo dài chỗ nước cạn lại có hai ba cây số liền tính hướng ra phía ngoài mở r phụ cận hải chỗ sâu nhất bất quá mười lăm sáu m nhất thiện vị trí bất quá một m nhiều dựa theo chủ nhân kế hoạch ngươi chỉ là yêu cầu một hợp lý hơn nữa ở toàn cầu hợp pháp địa bàn mua đảo nhỏ sau ngươi có thể tự chủ xây dựng nếu là ngươi có thể tìm kiếm đến công nghệ cao điền hải thiết bị cái này đảo nhỏ có thể xây dựng thêm ngươi chỉ cần không ngừng mở rộng đảo nhỏ đường k í n h ta tính toán quá nơi này lớn nhất nhưng khuyết trương đến đường k í n h năm mươi dặm lớn nhỏ hình bầu dục đảo nhỏ kia chính là một cái không nhỏ lánh đ i ệ còn có ngươi chú ý một chút đảo nhỏ phụ cận một chỗ ránh biển không có chỗ nào thủy t h ô n chừng sáu mươi m độ rộng vì năm trăm m nếu là ngươi xây dựng thêm đảo nhỏ, chỗ nào đó là ngừng chiến hạm tốt nhất vị trí hồng hậu lại là một hồi giải thích chu thiên nhìn hồng hậu nhanh chóng phát họa ra xây dựng đồ nhìn lên nhưng thật ra kinh hỷ không thôi lấy cái k i a tiểu đ ả o làm cơ sở điểm xây dựng thêm chỉ cần xây dựng thêm ra năm trăm mễ là có thể đến cái k i a ránh biển mà cái k i a ránh biển đi ra ngoài đó là mở mang thái bình dương đến lúc đó lộng mấy con đại hình chiến hạm hắn thế lực ở chung quanh đảo quốc trung đều tính bá chủ chu thiên hiện tại nghe được hồng hậu nói điền đ ả o thiết bị hắn liền nghĩ tới đã tiến vào tinh tế thời đại ai lợi a n n từ nàng chỗ nào hẳn là có thể mua được hắn tất yếu đồ vật thậm chí siêu cấp chiến hạm cùng phi thuyền đều khả năng bất quá hắn hiện tại còn không có tài phú giá trị h ắ n tính sau một lúc liền quyết định chú ý nói một khi đã như vậy ngươi bắt đầu liên hệ bọn họ tổng lý liền nói ta tính toán mua cái này c ô đảo bất quá yêu cầu chính là chúng ta có thể khai phá đảo nhỏ cặp phụ cận hải vực t r ư ơ n g bốn mươi sáu đồng minh chỉ vì ích lợi tồn tại tốt ta chuẩn bị mua sắm kế hoạch chờ thương nghị ra kết quả liền thông chi chủ nhân hồng hậu đáp màn hình máy tính chợt lóe một lần nữa trở lại chu thiên chơi trong trò chơi mỹ nạ nuốt nuốt nước như nói thiên ngươi tính toán cư nhiên lớn như vậy. đ ư ờ nếu g ngàn vương tính 50 dặm đảo nhỏ, ít nhất nhỏ, bản, n dặm km đảo đều địa kêu là là ngươi muốn kiến quốc đảo ề quyền u Chu được. lợi, có tài phú, có có lực, làm mấy thứ này có cái Thiên phú, thế thứ nghĩa, h tài ta nói, này mấy làm p gì ý i cái giàu người, giàu phải tiền tài ngươi hiểu. ngươi làm là là là lực, thành này mà chính có có cũng chỉ cần chỉ chính nhất không thế tính trở trụ t Vậy vũ về sau ngươi sẽ á nhỏ n ư thế h Nếu nào n làm? là đảo nhỏ mua tới ngươi phải chi ê u mộ nhân viên xây dựng thêm đảo nhỏ ngươi còn phải xây dựng phát triển còn cần thành lập ngươi nhà xưởng khoa học kỹ thuật nhân viên sinh sản nhân viên còn có võ trang nhân viên nhân viên hậu cần từ từ ngươi đều đến suy xét đi vào tài chính vấn đề ta tưởng ngươi nếu dám động liền sẽ không lo lắng cái này ta không đi phân tích nhưng cái khác vấn đề ngươi như thế nào giải quyết mỹ nạ xoa xoa chân hỏi nhà xưởng xây dựng cùng sinh sản đều đừng lo ta chỉ là suy xét yêu cầu nhất định nhân viên đảm đương hộ vệ đội cái khác sự tỉnh trong lòng ta hiểu rõ chu thiên định liệu trước mã cười nói khoa học kỹ thuật đạt tới nhất định trình độ tự động hóa sinh sản chính là tất nhiên xuất hiện tuy rằng sẽ ảnh hưởng nhân loại tự thân công tác chu thiên cũng hiểu được đương khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nhất định nhân loại công tác càng có rất nhiều sáng tạo cùng phụ trợ ít nhất nói quân đội loại này trước nghiệp dùng người máy là tuyệt đối không an toàn cùng bảo hiểm chu thiên muốn thành lập tư nhân võ trang đương nhiên không có khả năng hoàn toàn dựa vào về sau sinh vật binh khí vài thứ k i a xuất hiện ở cái khác vị diện sẽ không có bao lớn ảnh hưởng này nho nhỏ trên địa cầu phòng chừng phải khiến cho khủng hoảng liên tiếp mấy ngày hồng hậu đều làm chu thiên internet đàm phán chuyên gia cùng n ó i n ấ người đồ tổng lý đàm phán bởi vì cái kia đảo nhỏ địa thế quá mức bình thản hồng hậu các loại số liệu lấy ra tới lúc sau đối phương chỉ phải đáp ứng chu thiên yêu cầu bốn trăm vạn mét nguyên mua đảo nhỏ cùng đảo nhỏ chung quanh hải vực trừ bỏ như cũ trực thuộc ngói n ổ n g ư ờ i đồ quốc gia danh nghĩa nên đảo nhỏ quyền sở hữu cùng sử dụng quyền vĩnh viễn thuộc về chu thiên tư nhân hơn nữa điền hải làm ra đảo nhỏ nên quốc sẽ không can thiệp nhìn hạ đối phương phát ra tới thư mời vẽ truyền thần chu thiên đối đã trở thành tiểu phụ nhân m i nạn nói hợp đồng đàm phán xuống dưới kế tiếp chúng ta nên đi cái này quốc gia ký tên hợp đồng bất quá muốn đi đâu nhi yêu cầu tới trước cúc châu đổi xe tiểu phi cơ đến new caledonia sau đó lại cưỡi tiểu phi cơ đến cái này quốc gia thủ phủ p o v i l a nói hạ hợp đồng còn phải đi thuyền đến mệ á tư đ ả o xem ộ t chút này vừa đi ít nhất đều là hơn phân nửa tháng thời gian còn phải đi đông á cùng châu phi đi phòng chứng hai ba tháng đều không thể trở về mỹ nạ nhữ mày nói chính là ta mấy cái hộ chiếu đều bị tỏa định một khi ta xuất hiện liền sẽ bị đặc công đổi giết chu thiên trên mặt treo một tầng không sao cả ý cười đem mỹ nạ ôm chặt cắn một ngụ nói ta làm máy tính cho ngươi sửa chữa tin tức một lần nữa xử lý một cái hộ chiếu ngày mai ta và ngươi đi cục cảnh sát linh hộ chiếu xuất ngoại thị thực cái gì đều làm tốt có hưng hậu ở cái này vừa mới khởi b ư ớ c internet công tác thời đại hắn làm việc so với có quyền thế phương tiện nhiều không ngừng sửa chữa số liệu dưới mỹ nạ đã trở thành sinh trưởng ở địa phương hoa hạ Âu duệ hơn nữa vì an toàn chu thiên đang ở cho nàng chuyển nước ngoài thân phận đến lúc đó nàng làm việc cung phương tiện rất nhiều mỹ nạ vui vẻ nợ nụ cười nhiều như vậy thiên nàng môn cũng không dám ra trừ bỏ lo lắng nguy hiểm còn sợ cấp chu thiên trọc phiền thoái tiểu nữ nhân tâm tư có vẻ cực kỳ cổ quái nàng trước kia đương đặc công cũng coi như tàn nhẫn độc c á c làm việc công trầm lại không minh bạch gặp được chu thiên mà l u ô n hãm đ ề u ở chu thiên trên người nàng bẹp một ngụm cán thượng phòng đèn cũng răng r ắ t h ắ t cám xuống dưới ba ngày sau khai hướng sydney chuyến bay thượng chu thiên cùng mỹ nạ ngồi xuống không lâu liền phát hiện không thích hợp ở cách đó không xa một cái trên chỗ ngồi một cái h ắ t đến tỏa sáng tây trang đại hắn ngẫu nhiên sẽ ngó liếc mắt một cái mỹ nạ chu thiên bởi vì tu luyện viên cơ cảm ứng n h y bén mỹ nạ hắn như thế nào phát hiện ta theo tới m ị nạ dựa vào chu thiên trên vai thấp giọng hỏi nói sửa chữa thân phận lấy hộ chiếu đều sẽ không có người biết liền tính đính phiếu chu thiên cũng là từ trên mạng định hôm nay xuất phát trực tiếp gọi điện thoại n h ư ờ n g ra thuê xe tiến đến trực tiếp tiếp đi tuyệt đối không có khả năng có người phát hiện m ị nạ chu thiên ở trong lòng nhanh chóng qua một chút hắn ôm lấy m ị nạ bả vai nhỏ giọng nói hắn hẳn là không phải phát hiện ngươi truy tung tới bất quá hắn hiện tại đã phát hiện ngươi chờ hạ ta xử lý hắn ngươi yên tâm chính là mỹ nạ gật đầu nói ngàn vạn đừng làm ra đại động tĩnh nếu không mễ tình báo bộ cũng sẽ kỹ càng tỉ mỉ điều tra nếu là bọn họ từ theo dõi trung phát hiện ta kia đã có thể phiền phái chu thiên ý bảo mi nạ không cần khẩn trương hắn h í p mắt nghỉ ngơi t r u n g quanh hết thảy đều có hồng hậu ở phụ trách theo dõi hơn một giờ sau đại bộ phận hành khách đã đắp lên bịt mắt nghỉ ngơi tên kia h ắ c đại hán nhìn một hồi t r u n g quanh liền đứng lên đi hướng phòng vệ sinh chu thiên vô vỗ m i nạ tay nhỏ hắn đứng lên cũng đi qua h ắ c đại hán mới vừa đi đến phòng vệ sinh cửa chu thiên ngón tay xa xa đối với hắn hát ngọn huyết mạch liền thấy hắn thân thể lay động liền muốn nga xuống chu thiên nhanh chóng tiến lên đỡ lấy hắc đại h á n tiến vào phòng vệ sinh nội hắn tay nhấn một cái đối phương huyện thái dương trong ánh mắt huyễn t h ả i lại bắt đầu cấp tốc xoay tròn chín âm nhiếp hồn thuật lại lần nữa sử dụng hắc đại h á n liền tính chịu quá huấn luyện cũng ăn không tiêu loại này đến từ chính linh hồn trung cổ quái lực lượng chỉ chốc lát chu thiên trong miệng phát ra lẩm bẩm thanh hỏi người đi úc châu làm gì đi điều tra xỉ mượn trong sa mạc tâm một cái quân sự phương tiện nghe nói chỗ nào có đặc trùng nghiên cứu ta phục mệnh điều tra rõ chỗ nào rốt cuộc nghiên cứu cái gì hắc đại hắn mơ màng hồ đồ đáp ư c quốc không phải đi theo mễ quốc đi sao như thế nào k hát ô không n vĩnh viên minh hiếu, cũng vĩnh viên địch nhân, vĩnh viên quan cũng như g có có địch chỉ có lịch ước quốc cũng là như thế, vì hiếu, hệ, lợi thế, là t r n h cho ư ơ n g lai đại ồ n minh giải tán, bọn họ nhất cử nhất động chúng ta đều đến g giải giám họ thị. Hác ta cử đều đ hắn nói chu thiên minh bạch g i a hỏa này vì sao sẽ ở cùng ban trên phi cơ hắn tăng mạnh công lực vận chuyển trong mắt cái loại này huyễn thải đã giống như xoáy nước hắn âm dương không chừng mà nói ngươi hiện tại đã quên ở trên phi cơ nhìn thấy bất luận kẻ nào thượng xong phòng vệ sinh liền trở về ngủ trở ra s y d y sân bay nhìn đến nhanh nhất xe đụng phải đi nhớ rõ đầu nhắm ngay xe đầu ta đã biết quên sở hữu trên phi cơ người sau đó ngủ ra sân bay nhìn đến nhanh nhất xe dùng đầu đụng phải đi hát đại hắn mê man g xác nhận chu thiên ám chỉ chu thiên rời khỏi phòng vệ sinh liền trở lại chỗ ngồi gật đầu ý bảo một chút hắn liền cùng m i n a ôm nhau hô hơ ngủ nhiều chương bốn mươi bảy đệ một đầu tư hồi báo bốn sydney sân bay ngoại một cái thai nạn xe cộ hiện trường lệnh tất cả mọi người khó hiểu một người đến úc châu du lịch người r a đen du khách không biết vì sao đụng phải bay nhanh mà đến xe buýt h ắ n cả người nơi khác thương thế đều không lớn nhưng một cái đầu lại đâm bạo chu thiên không có xem tin tức hắn đã cùng mỹ n ã đổi xe phi cơ hướng ngói nổ ngư ờ i đồ thủ đô bay đi một ngày sau cùng tổng lý kiều hiệp thương hữu hảo kết thúc chu thiên đem tài chính chuyển nhập ngói nổ ngư ờ i đồ tài chính bộ mà về tiểu đảo tiêu thụ hợp đồng cùng các loại tài liệu cũng tới rồi trong tay của hắn lại tiêu phí ba mươi mấy vạn mét nguyên mua sắm một con thuyền du thuyền đi trước cá mễ t ư đảo trải qua thực địa đo lường tính toán chu thiên cũng không có trực tiếp rời đi tiểu đảo hắn cùng mỹ n ã hai người liền tại đây trên đảo nhỏ dựng một cái phòng nhỏ mỗi ngày sóng biển bờ cắt đá ngầm cây tối liền thành bọn họ đương hưởng tuần trăng mật tấm áp nơi. Chu thiên, mời tiến vào đồng vị thể ngươi bị đầu tư người liên hệ ngươi nhoáng lên hơn phân nửa tháng qua đi ngày này chu thiên đang ở cùng mỹ nạ nghiên cứu dưới nước hoạt động vân san cũng không để ý không màng mà triệu hắn nổi lên hắn hắn tốc độ hoàn thành lặn xuống nước hoạt động đem không có nửa phần sức lực mỹ nạ phóng tới trên bờ cắt thái dương dù hạ hắn trực tiếp liền tiến vào đồng vị thể nội vân san nhìn đến chu thiên trên mặt liền hiện lên khởi một tầng đỏ ửng nàng é、e、lệ gục đầu xu ố nói g n vừa rồi ngươi hợp tác giả cựu tiêu cùng ai lợi á na gọi ngươi cho nên cho nên ta ta mới có thể gọi ngươi nhìn lên vân san hình dáng này chu thiên không cần phải nói để biết nàng là nhìn đến vừa rồi trong nước sự tình chu thiên, thiên c tự thân cũng xấu hổ bất quá vân san bộ dáng đồng dạng khiến cho hắn một ít dao động hắn chạy nhanh cờ lạch mở võ đạo vị diện một trận hình ảnh thúc đẩy ở đã từng kia tòa núi lớn thượng cựu tiêu đứng ở đỉnh núi đầy mặt tiêu ngạo nhìn phương xa bằng vào đối khinh công trận pháp hiểu biết cựu tiêu ba tháng thời gian n ộ i hoàn thiện l ă n g ba vi bộ trong đó còn dung hợp hắn thanh phong quyết hiện tại l ă n g ba vi bộ không cấm phụ trợ tu luyện công năng không thay đổi né tránh cùng tốc độ càng là gia tăng rồi non lửa chu thiên thân ảnh xuất hiện cựu tiêu liền cảm giác chung quanh giống như hàng tỷ điều xiến g xích đem hắn khóa trụ bất quá ngay sau đó chu thiên vẫy vây tay loại này áp lực lại nháy mắt biến mất hắn nhìn chu thiên ôm quyển thi lên ó i tại hạ may mắn không làm đ ư bệnh công pháp đã hoàn thiện tới rồi ta hiện tại năng lực cực h ạ n đây là công pháp đồ phổ cựu tiêu từ trong lòng ngực lấy ra một quyển hắn vừa mới mở ra vân san thanh âm liền chuyển tới hắn lỗ thai chúng nói đây là thật sự làm chỉ dẫn giả ta còn là ngươi công nhận giả sở hữu thu về công pháp vật tư từ từ ta đều sẽ cho ngươi công nhận xác nhận để tránh miễn có bị người đầu tư giấu giếm nghiên cứu kết quả chu thiên trong lòng một trận mừng như liên hắn trong lòng vẫn luôn lo lắng chuyện này nếu là đầu tư đi ra ngoài đối phương giấu giếm nghiên cứu kết quả hắn đã có thể thiệt t h i lớn liên ở hắn vui sướng thời điểm ở đồng vị thể trung vân san chống cảm thấp giọng lẩm bẩm ta sẽ tận lực trợ giút ngươi vì ngươi cũng vì ta có lẽ có một ngày còn sẽ vì chúng ta đang tiếp ta này t à n hồn khôi phục đến quá c h ầ m bằng không vân san thanh âm dần dần thấp đến liền nàng đều nghe không được nhưng trên mặt nàng lại hiện ra một tầng nhàn nhạt đỏ ửng trong ánh mắt cũng toát ra ngập nước mê mang giờ phút này chu thiên không biết vân san chẳng h uống nếu là nhìn đến hắn tuyệt đối minh bạch là có ý tứ gì vân san tồn tại tuyệt đối không chỉ là đồng vị thể chỉ dẫn giả hoặc là cái gì công nhận giả đơn giản như vậy công pháp không tồi kia hai vạn cấp thấp năng lượng t h đâu chu thiên thu hồi lang ba vi bộ tu luyện đồ phổ gật đầu nói cựu tiêu, tiêu từ phía sau một khối cự thạch sau kéo ra một cái đại cái dương mở ra sau bên trong đều là ngón lút đầu lớn nhỏ tròn vo từng viên màu trắng năng lượng tinh thạch hắn g ở i gượng một chút nói ta nơi này chỉ có một vạn năm nghìn cái cấp thấp năng lượng tinh thạch bất quá ta trước kia ở trong hoàng cung trộm được một kiện đồ vật ta tưởng hẳn là có thể để năm nghìn tinh thạch cựu tiêu, tiêu nói xong từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp đưa cho chu thiên chu thiên mở ra vừa thấy bên trong là một quyển hơi mỏng quyển sách nhỏ cùng một đống lớn ngọc trâm hắn nhìn nhìn quyển sách nhỏ mặt trên viết ngọc trâm tìm dương bốn cái đoan chính chữ to hắn mở ra nội d nguyên lai、like、đây là thần võ đế quốc hoàng tộc bí điện chuyên môn dùng cấp hoàng đế rèn luyện đặc thù công năng dựa theo mặt trên ký lục này bí điện trừ bỏ làm người khí phách mười phần còn có thể phụ trợ tu luyện nội lực này chu thiên r ố i dắm một chút h ắ n tự a hồ ở phương diện nào đó không thành vấn đề mỹ nạ chính là tây âu nữ tử đều đến thua ở hắn thủ hạng bất qua cái loại này phụ trợ tu luyện nội lực phương thức nhưng thật ra cùng chín âm rèn cốt thiên cũng có ũ n g c thể hỗ trợ lẫn nhau năm nghìn đáng giá vân san đột nhiên truyền âm mà đến chu thiên liền thu hồi ngọc trâm tìm dương cùng một hộc châm thuận tay đem năng lượng tinh thạch thu hồi hắn liền đối với cựu tiêu gật đầu nói lần này đầu tư còn tính đúng hạn thu về nếu là ta có càng tốt công pháp nhất định sẽ tìm ngươi lại lần nữa hợp tác cựu tiêu lại lần nữa ô m quyền nói tại hạ xin nợ i đại nhân tin lành bất quá năm nội ta khả năng đột phá siêu cấp v õ giả nếu có thể lại vì đại nhân xuất lực cựu tiêu cảm giác hết sức vinh hạnh chu thiên mỉm cười tay một mạng cựu tiêu liền phát hiện trước mắt đã d n g tuyết hắn mang theo kích động hai chân bấm lên thân thể ở đỉnh núi trợt lóe vượt qua gấp trăm lần t h a nhâm trước mắt biến mất trở lại đồng vị thể chu thiên còn không có mở ra cái dương vân san liền nói ngươi thu về đầu tư cải tiến sản phẩm sẽ không đưa vào chia hoa hồng bất quá ngọc trâm tìm dương công pháp triệt tiêu năm nghìn cấp thấp năng lượng thạch cho nên ngươi chỉ có năm nghìn năng lượng thạch có thể sử dụng dư lại đã bị đồng vị thể nhận lấy nga chu thiên vạch trần cái dương nhìn lên quả nhiên bên trong chỉ còn lại có một phần ba năng lượng tinh thạch vân san nguyên bản muốn cười nhưng lại sợ chu thiên chịu không nổi nàng cắn khoẻ miệng nhịn một chút nói đường đại kinh tiểu quái ở tinh thạch thu vào ngươi trong tay khi liền sẽ tự động chia hoa hồng tiền thuê tuy rằng quý điểm ta tưởng ngươi về sau sẽ cảm thấy đăng giá chu thiên nhìn hạ tinh thạch cái dương, tôn hào tinh thạch chu thiên liền cờ lắc mở lạc tạp vị diện ở một cái thật lớn kho hàng t h u n g ai lợi á na đang ngồi ở một cái ghế trên điểm đánh màn hình ảo tính toán cái gì chung q i a n h đại môn toàn bộ bịt kín chu thiên xuất hiện ghi ai lợi á na cũng là vừa cảm giác được bị áp chế đã bị hắn bung ra chương bốn mươi tám hào phóng bị người đầu tư ai lợi á na nhìn thấy chu thiên liền đứng dậy không l ư n g nói các hạng ư ơ i đã đến, đến rồi ngươi yêu cầu siêu cấp lượng từ máy tính tổ liền ở chỗ này chu thiên nhìn quét một chút kho hàng bên trong một đám kim loại cái dương mã phóng đến chỉnh chỉnh tt ở đằng trước là một cái giống như thủy tinh cầu thật lớn thiết bị ở bên cạnh rồi lại là một bộ không lớn không nhỏ máy móc hắn cũng không hiểu thứ này ai lợi á na nhìn ra hắn tỏ mỏ liền giải thích nói hình cầu là lượng từ máy tính trung tâm bên cạnh chính là máy tính trung tâm cung cấp điện phương tiện bảo thủ phòng trừng cung cấp điện mười vạn năm không cần đổi mới năng lượng thạch dư lại những cái đó cái dương đều là chứa được khí vì bảo đảm các hạ có thể vừa、lòng. phụ trách sinh sản nhà máy hiệu bôn u gia tăng rồi một phần ba c h ứ a đựng khí làm giải toán hệ thống chu thiên c ư ờ i g ư ợ n g một chút hắn tay vừa động trực tiếp thu hồi sở hữu thiết bị dù sao hắn biết này lượng t ử máy tính xa so địa cầu máy tính tiên tiến đến nhiều là được như vậy một đồng lớn siêu cấp máy tính lắp ráp hắn nhưng đến hào h ả o sử dụng thượng mới là lượng t ử máy tính rơi vào đồng vị t h ể liền giống như tổ kiến xếp gỗ liền bắt đầu nhanh trong lắp ráp chỉ chốc lát nguồn điện hệ thống khởi động hồng hậu số liệu liền bắt đầu chuyển tiến vào lượng từ máy tính chu thiên nhìn đến thiết bị đã bình thường khởi động liền đối với ai lợi a n a nói ai lợi a n a tiểu thư ta còn có chút việc yêu cầu người trợ giúp người nơi đế quốc đã tiến hành rồi tinh tế khai thác k i u cơ bản khoa học kỹ thuật hẳn là cũng không tính kém cho nên ta tính toán muốn một bộ đ i ệ n hải tạo đạo thiết bị một bộ chiến tranh phòng ngự đơn nguyên hệ thống một tổ vũ khí sinh sản hệ thống một bộ sinh thái cải tạo hệ thống một bộ tổng hợp tự động hóa sinh sản tuyến người tính toán một chút yêu cầu nhiều ít tài chính ai lợi á na kinh ngạc nhìn chu thiên một cái có thể đầu tư sinh vật binh khí thần bí cường đại nhân vật cứ nhiên yêu cầu mấy thứ này bất quá nữ nhân này tố chất tâm lý cũng coi như khí phách bất quá hai giây liền khó được suy nghĩ nàng nhanh chóng cờ lặng mở trước mặt màn hình nào. chờ mặt trên số liệu biểu hiện ra tới sau liền n h ư mày nói mấy thứ này chủng loại quá nhiều không biết ngươi yêu cầu chính là cái gì loại hình chu thiên suy nghĩ hạ liền nói thẳng nói đ i ề n hải tạo đảo công tác phạm vi là đường k í n h năm mươi km yêu cầu khai quật mười lăm m đến ba mươi m nền đại dương lấp lại tu sửa chiến tranh phòng ngự đơn nguyên cũng phòng ngự chính là lớn như vậy phạm vi vũ khí sinh sản hệ thống bảo thủ phòng chừng sẽ không vượt qua mười vạn người sử dụng trong đó tám phần dùng cho hải không quân hoặc là thấp quỹ đạo hoặc là hệ hàng tinh chiến đấu sinh thái cải tạo hệ thống cũng dùng cho này tổng hợp tự động hóa sinh sản tuyến cũng bố trí ở cái này trên đảo nhỏ chủ yếu sinh sản các loại hình sản phẩm điện tử ếch như vậy quy mô nhỏ thiết bị ai lợi á na ngạc nhiên nói một câu nàng nhanh chóng bài trừ mặt trên số liệu chỉ chốc lát nàng liền cười ha hả mà nói trừ bỏ vũ khí sinh sản hệ thống cùng tự động hóa sinh sản hệ thống cái khác nguyên lai、like、là đảo nhỏ xây dựng hệ thống thiết bị là thuộc về khai phá tinh cầu trên biển tiểu đội phố i trí giá cả cũng không quý ngươi yêu cầu chính là mini hóa vũ khí chế tạo hệ thống cùng quy mô nhỏ sinh sản hệ thống sở hữu đồ vật thêm lên cũng bất quá giá trị hai ngàn năng lượng tinh thạch như vậy đi ta làm chủ cho ngươi chuẩn bị một bộ loại nhỏ hóa vũ khí hệ thống cùng cấp thấp quy m ngươi nói cái tia đảo nhỏ cũng có thể trang bị hạn mấy thứ này liền tính là ta tặng cho ngươi lễ vận mấy thứ này đều đến từ chính c ấ p nơi sinh sản thương một tháng rưỡi sau ta gọi ngươi kẻ có tiền liền tính như vậy tài đại khí thô bất quá chu thiên nhưng thật ra thích hắn hiện tại toàn bộ gia sản liền năm nghìn cấp thấp năng lượng tinh thạch phải biết rằng hắn nếu muốn tiến vào ai lợi á na như vậy trung đẳng vị diện nhưng yêu cầu một vạn cấp thấp năng lượng tinh thạch đầu tư một lần dị hình khai phá hắn có thể đạt được cũng chính là kỹ thuật cộng thêm hai vạn tinh thạch còn có một nửa đến giao cho đồng vị thể đường tiền thuê bởi vì muốn một bộ siêu cấp lượng từ máy tính hắn lúc này đây đầu tư kỳ thật không có tinh thạch thu hoạch ai lợi á na nguyện ý tặng không cho hắn mấy thứ này hắn còn tiết kiệm được tới không ít cảm tạ ai lợi á na tiểu thư duy trì nếu là không kém sau đó không lâu ta liền sẽ đưa tới người s ở cần nghiên cứu dùng mánh thú ta tạm thời rời đi có việc lại liên hệ chu thiên khách sao nói ở ai lợi á na sau khi gật đầu chu thiên c h ư ớ c mắt liền biến mất ở ai lợi á na trong mắt nàng mảnh dài ngón tay giao nhau ở phía trước hiếp mắt thấp giọng lầm bầm chu thiên các hạ rốt cuộc là cái gì lai lịch có như vậy cường đại bản lĩnh cứ nhiên còn cần chúng ta này cấp thấp khoa học kỹ thuật sản phẩm đ có lẽ sẽ thực hảo ngọn ở ai lợi á na trong mắt các nàng nơi khoa học kỹ thuật thế giới kỹ thuật còn thực lạc hậu nhưng chu thiên trong mắt này đó khoa học kỹ thuật đã viễn siêu ra hiện thực vị diện địa cầu rất nhiều hắn lúc này nhìn chằm chằm đã mở ra siêu cấp lượng từ máy tính mà hồng hậu t ắ c hình chiếu ở hắn bên người kích động nói này siêu cấp máy tính so với tổ hong hệ thống cường đại trăm vạn ngàn tỷ lần ta một lần nữa tính toán quá địa cầu đầu tư phương án sửa chữa sau đầu tư ngày gia tăng thu nhập so sẽ đề cao rất nhiều không nói còn sẽ không khiến cho người khác chú ý càng sẽ không dẫn phát tài chính dung chuyển chủ nhân hiện tại yêu cầu đại lượng tài chính về sau còn cần tính toán suy đoán các loại kỹ thuật có này lượng từ máy tính nhưng nhanh rất nhiều rất nhiều này liền hảo tài chính ta ở hai ba tháng nội chỉ là từng bước yêu cầu phòng chừng phải chờ ta nhà xưởng toàn diện khởi công mới yêu cầu cơn còn có chờ hệ hàng tinh nội phi thuyền chế tạo ra tới ta liền bắt đầu tiến hành ngoài không gian khai phá địa cầu những cái đó quốc gia đến lúc đó có người sẽ ý tưởng tìm phiền t mái chu thiên gật đầu nói hồng hậu gật gật đầu chu thiên tay nhoáng lên từ dị hình thế giới mang tới ngoại tinh phi thuyền phòng điều khiển mang tới cái dương liền xuất hiện ở trước mắt hắn chỉ vào cái dương nói kiểm tra giả quét một chút xem có thể hay không lấy ra bên trong tư liệu bọn họ phi thuyền hẳn là ký lục bọn họ đại đa số khoa học kỹ thuật trong đó sinh vật gen tiến hóa kỹ thuật nếu là có có lẽ lại là một cái không tồi đầu tư theo một trận giả quét xong kết thúc hồng hậu gật đầu nói đã có thể liên tiếp thượng thứ này hệ thống bất quá phá giải còn phải một đoạn thời gian hiện tại ta lưu một chút phụ trợ tính toán hiệp trợ chủ nhân dư lại tính toán năng lực toàn lực phá giải thứ này phòng hộ hệ thống hồng hậu biến mất chu thiên đi ra cái này máy tính trung tâm đương hắn phía sau vách tường khép lại chu thiên mới đi đến vân san bên người ngồi xuống hắn nhìn vân san hỏi hiện tại lăng ba vi bộ đã sửa chữa hoàn thành ngươi cho rằng nên như thế nào tiêu thụ đi ra ngoài có tăng lên công pháp đồng vị thể đã đo lường tính toán quá tân lăng ba vi bộ đạt tới trung đẳng võ hiệp thế giới cao dài thân pháp trình độ đơn bổn giá trị đã cũng đủ sáu vạn năng lượng tinh thạch mà như thế nào tiêu thụ về sau làm lần thứ hai đầu tư lại nên như thế nào này đó đó là chu thiên hiện tại suy xét sự t ì n h đối bình thường thế giới tiêu thụ chu thiên đều không hiểu lắm bay quán thiết điểm bán lẻ vẫn là bán xỉ cũng hoặc là bán đấu giá cảnh giới này đó tiêu thụ phương thức chu thiên tuy rằng minh mạch đại khái đạo lý lại cũng không phải rất rõ ràng hắn trước kia làm tài chính đầu tư cũng không phải là làm b ồ n bán hiện tại bắt đầu bán đồ vật hắn cũng liền nông chương bốn mươi chín đầu đôi tâm cảnh vân san gật g đầu nói trung đảng huyền h u y ề n võ đạo vị diện hiện tại có thể liên tiếp chính là mười ba vạn năm nghìn nhiều ngươi có thể quải ra tiêu thụ chỉ cần ngươi quải ra mỗi cái vị diện chỉ tiêu thụ một lần nếu là bức thiết yêu cầu còn có thể ra nổi tiền người liền sẽ mua sắm ngươi tính toán một chút nếu là nơi này có một phần ngắn cái vị diện có người mua sắm ngươi thu vào đều sẽ rất lớn bất quá có một chút cái này tiêu thụ này sẽ rất dài đương nhiên đó là theo ý của ngươi phòng chừng ba bốn năm hoặc là mười mấy năm thời gian đều còn có người mua sắm đều khả năng còn có một loại tiêu thụ phương thức trừ phi là được đến cực kỳ cường h ã n công pháp hoặc là vật tư ngươi có thể tiến vào cái khác vị diện tiến hành bán đấu giá như vậy thu hồi tài chính sẽ lớn hơn nữa đương nhiên này yêu cầu xem ngươi như thế nào lựa chọn nếu là ngươi phải nắm chặt tu luyện loại này bán đấu giá không cần thiết nói tận lực không đi làm kia bọn họ như thế nào biết được này công pháp tình huống mới ca nguyện lấy ra năng lượng tinh thạch hoặc là tài nguyên đổi chu thiên hỏi một cái tất yếu vấn đề không có nhìn đến công pháp cường hạt tính ai nguyện ý lấy ra nhiều như vậy năng lượng tinh thạch vân san vũ mị mà liếp m ngươi h hắn phải ì n đến n đầu vội về v à nhìn xem đồng vị thể cung cấp ngươi vị diện đầu tư Tiêu thụ một con phục vụ. Chỉ chưng thu người đầu tư một nửa thu vào hẳn là còn tính không tối đi ách. Nhưng ta tiến thứ tư tư, thể thu một thu tới thể tính hết thể thể ta, thu ít ta nhưng không ý kiến. Chỉ cần ở đầu tư cùng tiêu thụ thượng có thể trợ một. Chút người đi hai rời đi giống nói nói nhiều kiến, nhiều giúp nên đầu đầu đầu nhau đều cung đầu phục chỉ chưng hẳn không ách, nhưng hành hoặc chưa không, chỉ cho nhưng không chỉ vụ, con còn được có còn công cấp cần cùng có vào vào, rồng nửa lần đồng nửa bằng, này đồng nó vị vị được. là là là là là sẽ ý ở chu thiên bình tĩnh mà nói có điều đến liền có điều ra đồng vị thể tồn tại đã cường hãn vô cùng cho chu thiên như vậy một cái trở thành cường giả trở thành vị diện đại phú hào cơ hội k i a hắn còn đi để ý một nửa chia hoa hồng kia hắn cũng liền tính là lòng tham không đ á y hạng người vân san nghiêm túc nhìn chu thiên từ được đến đồng vị thể bắt đầu chu thiên đã có tham lam gom tiền thói quen cũng có có thể vứt bỏ tài phú hành vi hết thể đều do hắn bản tâm làm việc hắn có thể làm lơ rất nhiều người chết ở trước mắt như cũ đi tầm bảo cũng sẽ bởi vì enzy la như vậy tiểu hài tử từ, từ bỏ đánh cướp tiệm vàng cơ hội ở vân san xem ra trở thành cường giả cơ sở đó là có điều để ý cũng có thể có điều vứt bỏ hơn nữa có thể ở làm ra lựa chọn khi không chút do dự chu thiên đã có cái này cơ sở nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình trên cổ tay một chuỗi tinh thạch tay xuyến đương nàng ngẩng đầu khi trong mắt trở nên thanh triệt vô cùng một tia ẩn hàm kiên định ẩn sâu ở nàng đồng từ chỗ sâu trong bất quá nàng đang nhìn chu thiên khi có càng nhiều chờ mong ở trong lòng làm hạ chu thiên không biết quyết định vân san như cũ vẫn duy trì bình tĩnh đối chu thiên nói ta hiện tại giúp ngươi treo lên tiêu thụ đi vận khí tốt nói không chừng thực mau liền có người mua ngươi hiện tại có dung hợp lục mạch thần kiếm cùng hoàn thiện lang ba vi bộ còn tu luyện kiếm quyết lấy độc cô k i u kiếm ý lực trung đẳng võ giả thế giới trung cấp võ giả thậm chí giống nhau cao cấp võ giả đối với ngươi cũng chưa nhiều ít uy h i ệ p tở hơn nữa năng lượng hộ t h u á t cùng ngươi các loại dự trữ vũ khí ít nhất nói an toàn của ngươi tính tại đây loại thế giới còn tính tương đối hoàn bị chu thiên mỉm cười nói ta cũng là như thế suy xét cho nên ta tưởng liền tính là đoạt cũng đến đem thiên trường địa cựu trường xuân bất lao công cấp đặt lại nếu sở liệu không kém bẩm sinh công cần thiết kết hợp thiên trường địa cựu trường xuân bất lao công mới có thể tu luyện mà cái loại này công pháp phòng chừng sẽ vượt qua trung đẳng võ hiệp thế giới phạm trù đây cũng là ta vì sao không đem bẩm sinh công làm đầu tư tài nguyên duyên cơ đúng rồi vân san cô lương ngươi nói nếu là ta tiến hành năng lượng tinh thạch hoặc là cái khác phương diện đầu tư có phải hay không yêu cầu nắm chắc đối phương nghiên cứu đồ vật đối ta tác dụng bao lớn mà không phải bọn họ nghiên cứu có thể sinh ra ích lợi có bao nhiêu đại ích lợi đó là sở hữu người đầu tư coi trọng đối với bình thường đầu tư đó chính là thu hoạch tài phú chu thiên hiện tại tiến hành chính là vị diện đầu tư mà hắn vẫn là tu luyện giả nếu là chỉ tham mộ tài phú mà đem tu luyện cùng phụ trợ lực đặt ở tiếp theo kia hắn mới là chân chính xá bổn cầu mạng vân san khỏe mắt lộ ra một tầm kích động nàng gật đầu trầm giọng nói sở hữu tài phú đều là vì tự thân là cầu giàu có và đông đúc vẫn là cầu cường đại đây là ngươi cần thiết suy xét sự tình có người tình nguyện tụ tập không đến được tài phú có người thích tụ tập vô số mỹ nữ có người thích khống chế người khác vận mệnh cũng có người thích vì cường đại vứt bỏ hết thảy vậy ngươi nhất muốn làm chính là cái gì này đem quyết định ngươi tương lai cả đời phát triển cũng sẽ quyết định ngươi thành tựu là cái gì c ô m chu thiên lẩm bẩm nói tài phú động nhân tâm mỹ nữ động lòng người phách quyền thế động lòng người hồn lực lượng làm người si ta sẽ truy tìm lực lượng có nhưng lợi dụng tuyệt đối thế lực muốn có được tài phú mới có thể gắn bó hết thảy mà mỹ nữ chu thiên nói đến này nhịn không được nhìn mắt vân san hắn trong mắt hiện ra một tia si mê ngay sau đó tan đi im lặng nói mỹ nạ là ta bạn gái đáng tiếc ta hẳn là không phải cái cảm tình chuyên nhất h ả o nam nhân có nàng lòng ta vẫn là sẽ có nữ nhân khác ta có thể xác định khi ta lực lượng cường đại đến trình độ nhất định khi tuyệt đối sẽ không chỉ có một nữ nhân nhưng là ta cũng sẽ không khắp nơi làm tình yêu ta sợ ái làm lơ thế tục những cái đó p h à m nhân ánh mắt v â n san nghe chu thiên nói như vậy trong mắt một trận tia sáng kỳ dị thoát hiện nàng hơi mang khâm phục ánh mắt nhìn chu thiên nói tin tưởng chính mình là được dì sợ người khác ánh mắt đ ừ n g ngươi có thể làm lơ hết thẻ khi có thể bảo vệ cho ngươi hiện tại tâm đã có thể nói thế gian khó được ta chờ mong ngươi thành tựu sẽ càng ngày càng cường đại ta cũng ở chờ mong chu thiên h í p mắt nói hai người l ặ n g lặng ngồi vân san nhìn chu thiên mà chu thiên nhìn nắng cặp k i a chân c h â n ánh mắt vẫn không nhúc n í c hắn h thích xem vân san không có việc gì liền động ngón chân đầu bởi vì hắn không dám nhìn vân san cái khác địa phương như vậy hắn sẽ chịu không nổi cứ như vậy qua đi nửa giờ sau vân san ngón chân đầu giật giật chu thiên mới lấy lại tinh thần nói ta tính toán đi thiên long thế giới một chuyến này đã qua đi ba tháng vừa lúc có thể đi xem một chút hiện tại liền không. biết đoàn dự có phải hay không bị ma chỗ tới, bất phải tới, đi trí đoàn này là không hẳn chân lung dự có chỗ lúc hay ma kêu quá vẫn cờ có có cấp lấy một chút cơ Trước nước ra hay tới thời biết thể một điểm, liền phải đi kinh không không hồ lấy duyên. ngộ vương ngữ yên. Vân san gật đầu nói ân nhớ kỹ không cần để ý những cái đó thế giới phát triển sẽ thế nào ngươi chỉ cần tin bảo hết thể đều sẽ thay đổi mà ngươi biết do ảo tưởng thế giới tương lai đều không phải là một cái dạng có lẽ tiếp theo có người cảm ứng được này đó ảo tưởng vị diện biến hóa lại sẽ có tân h ữ n g cái gì tiểu thuyết điện ảnh cùng phim truyền hình cho đại gia xem chu thiên đột nhiên thấy trong lòng s á ngời hắn cần gì quản những cái đó vị diện về sau sẽ thế nào hắn nên để ý chính là hắn sẽ thế nào nên giết người s á t nên ba người rút liền như hắn đoạt đoàn dự cơ duyên giống nhau hắn hà tất để ý đối phương về sau phát triển như thế nào cái gọi là ảo tưởng vị diện đó là có chấm dứt cục mới có o ảo tưởng hắn thay đổi kết cục k i a thế giới như cũ sẽ tồn tại trong lòng đã không có bát ă n văn chu thiên tính toán phương thức cũng bất đồng đối ảo tưởng thế giới biết rõ m ạ n h lạc cho hắn đó là tìm kiếm chỗ tốt cơ hội mở ra ảo tưởng vị diện liên tiếp khí chu thiên bắt đầu thúc đẩy hình ảnh tìm kiếm tiến vào tọa độ thượng một lần hắn xuất hiện ở vô lượng sơn rời đi khi cũng ở vô lượng sơn nhưng lần này hắn lại không cách nào tìm được chân lung hắn chỉ có thể tìm kiếm tiết thần y ra nơi l i ê u tông c h ấ n theo hắn cảm ứng hình ảnh nhanh chóng đẩy đến một cái không lớn c h ấ n nhỏ trên không phóng đại sau chấn khẩu một cái đại trạch viện liền xuất hiện trước mắt nhà cửa trên cửa lớn đại đại tiết trạch làm chu thiên xác nhận nơi đây đó là mục đích của hắn mà quan mang hiện lên chu thiên giật mình mà nhìn chính mình trước mắt ở trước mặt hắn bất quá ba bước đó là một cái hồ nước hồ nước chung một nữ tử đang ở vốc thủy rửa sạch chu thiên lần này đột n g ộ t xuất hiện ở nữ tử trước mắt nặng kêu cư nhiên không hề sở rắc vừa mới nâng lên một phùng thủy từ trên cổ tới đi xuống thủy tinh á n h từ đến hạ Khả nhân đã xuất hiện. nữ h â n tử yết hầu i ệ n nữ chung một ngụm đàm nấp kín đôi mắt vừa lật bạch liền hướng hồ nước đào đi chu thiên nhìn lên cư nhiên gặp được cái như vậy nữ tử hắn chán phát khẩn một lượt mạng thượng ông nữ hải liền bọt tới hồ nước đối diện liền ở hắn tính toán lấy chín âm nhiếp hồn thuật mê hoặc nữ tử sửa chữa đối phương cũng ký ức khi cách đó không xa liền truyền đến một trận quen thuộc tiếng tê vương côn đương chúng ta chuẩn bị lên đường ngươi đã khỏe không đoàn dự kia tiểu tử nơi này khoảng cách tiết ra trang cũng không xa hắn cư nhiên xuất hiện ở chỗ này còn có này vương cô nương chu thiên âm thầm tưởng tượng liền túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nữ t ử bộ dạng này nhìn lên hắn mới phát hiện nữ t ử bộ dạng cùng hắn lấy đi c h ạ m ngọc giống nhau như lúc lại nghe đoàn dự như vậy buồn nôn mà thân thiết tiếng k ê u tuyệt đối là cái kia thông minh mỹ l ệ lại không giành thế sự vương ngữ yên này vương ngữ yên nhưng tính đến ít có mỹ nữ bất quá ở chu thiên xem ra cũng chính là như vậy hồi sự xinh đẹp lại như thế nào hắn nhìn vân san lúc sau đối mỹ nữ chống cự năng lực chính là bao nhiêu cấp gia tăng chẳng qua hắn nhìn thấy này mỹ nữ hiện tại như thế một cái không ổn sự tình đoàn dự tiếng kêu còn ở chuyển đến chu thiên một chút vương ngự yên biết hầu làm nàng đảm phương ra xoa xoa nàng huyện thái dương đánh thức nàng liền thúc giục chín âm nhất m ộ n thuật vương ngự yên mở mắt ra chuyện thứ nhất tay một trận loạn trào liền phải kêu sợ hãi nhưng chu thiên hai mắt mê nguyễn sắc thái giống như đâm thẳng linh hồn làm miệng nàng hơi hơi mở ra liền lâm vào yên tĩnh cách đó không xa đoàn dự tiếng kêu tiếp cận chu thiên vội và nói quên vừa rồi sở hữu sự tình ngươi tắm rửa không ai nhìn đến còn có cấp ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào vương ngắc nói quên chuyện vừa rồi ta tắm rửa nghe được gọi thanh đã khoảng cách hồ nước không xa chu thiên vội vàng đem vương ngự yên phóng tới hồ nước chung nói ngươi lập tức tỉnh lại làm họ đoạn lăn xa một chút không có việc gì truy cái nữ nhân như vậy gì, còn có ngươi cái k i a tạo phản b i ể u ca thích hắn có cái gì ý nghĩa vương ngự yên gật gật đầu chu thiên lắc mình liền lược đến vụ cận cây t ố i t r u n g ẩn nút xuống dưới vương ngự yên ở hồ nước chung đánh cái giật mình tỉnh dậy nàng ngây người một chút nghe được đoàn dự thanh em đã mo đến hồ nước nàng sát mặt biến đổi tiêm thanh p ẫ n độ quát họ đoạn ngươi lăn xa một chút ta chính mình biết nên xuất phát đã muốn chạy tới cây nhỏ tùng đoàn dự sửng s t hắn đây là lần đầu tiên nghe được vương hơn nữa mắng vẫn là hắn hắn đủ rũ cục đôi hô vương cô đ ư ơ n g ta lăn xa một chút chính là ngươi ngàn vạn chớ có sinh khí vương ngữ yên giống s o n g cũng là sửng sốt lúc này nàng trong lòng đối đoàn dự có nói không nên lời ác cảm nàng nhìn hạ băng thanh ngọc k h i ế t chính mình vội vàng lên bờ lau khô mặc vào quần áo liền ở nàng phải rời khỏi khi đột nhiên nhìn đến hồ nước biên có một bãi vết nước nàng m à y đẹp vừa n h ị đi lên trước ngồi s ồ m xuống vừa thấy ở vệ nước bên một k i a vàng nhã sắc dây nhỏ dừng ở chỗ nào nàng thuận tay nhặt lên này sợi tơ phóng tới trong lòng n ự c xoa xoa đầu nhưng cái gì đều nhớ không nổi bất quá n Này không phải nói vương ngữ yên chống chu thiên lúc này đang ở trong rừng cây nhìn đoàn dự rời đi mà không chú ý điểm này nếu không hắn tuyệt đối sẽ lại lần nữa xuất hiện sửa chữa vương ngữ yên ký ức vương ngữ yên đi ra rừng cây nhỏ ở một cái trên đường nhỏ đoàn dự đầy mặt bi thiết đau buồn ngồi ở một bên ở trên đường lại còn có một đám người một cái ba mươi tả hữu giữa mạnh mang theo cao ngạo x o á i ca bên cạnh quay chung quanh bốn cái huyệt thái dương phồng lên cao thủ mà đoàn dự bên cạnh lại có ba người đi theo bên cạnh nhìn đến vương ngữ yên đi tới tên kiêng ngạo khí x o á i ca phát hiện vương ngữ yên sắc mặt không vui liền nhàn nhạt hỏi biểu m ộ i ngươi không sao chứ vương ngữ yên lắc lắc đầu nói ta không có việc gì bất quá ta tưởng vẫn là làm họ đoạn cùng chúng ta cắt đi cắt nói lần này chân lung ván cờ qua đi ta cũng nên hồi mạng đà s ơ trang chu thiên lúc này liền ở bảy tám ngoài trượng t ụ sau hắn nghiêng thai ngay xong một chỗ nào phong ba ác ba bất đồng đám người hắn mới mặc kệ là ai bắt đầu tính toán ở t i ế t gia t r a n g trở đại đinh xuân thu tìm tới khi lại đi theo đi chân lung ván cờ đối này bộ ván cờ hắn vốn là không h i ể u lúc trước ở lang hoàn phúc địa hắn cũng xem qua cũng đem k ỳ phổ sao x s n g dưới cuối cùng hắn ném cho hồng hậu làm nàng đo lường tính toán hơn nữa cấp gia cần thiết muốn điển chết một chỗ mới có thể thắng lợi cơ sở hồng hậu bất quá một hồi liền đem này chân lung ván cờ cấp phá giải cho nên nói chu thiên không h i ể u cờ vây nhưng là đối này chân lung ván cờ lại căn bản không đệ bụng hắn chỉ cần tới rồi chỗ nào là có thể đủ lập tức chặt đứt những người khác cơ hội vương ngữ yên nói họ đoạn khẩu khí một mảnh l ạ n h băng liền tính là nhìn nàng lớn lên mộ dung phục đều kinh ngạc một chút càng không cần phải nói nhìn đến mỹ nữ liền động tâm đoàn dự t r ư ớ c g năm mươi mốt sẽ không một dạng thắng cờ đoàn dự tính cách thiện lương nhưng là đối nữ hại lại cơ hồ là không có một cái không đi thông đồng hắn vận khí không hảo câu một cái chính là một cái m u ộ i m u ộ i tuy rằng cuối cùng là đường huynh n ộ i dựa theo đại lý bãi di người tập tục có thể kết hôn g i a hỏa này rồi lại đ ố n g nhiên chơi nổi lên chuyên tình trị cần vương ngữ yên làm như vậy nhiều mọi mọi đau buồn cuối cùng đều thành mua nước tương nhân vật cùng chu thiên quan hệ còn tính giống nhau trung linh đó là trong đó một cái đến nỗi một huyện thanh chu thiên không có g ặ p qua bất quá cái kia nữ tử cũng coi như được với t r u n g trình liền tính nghe nói đoàn dự là ca ca nàng đều s i tâm không thay đổi phóng tới cái khác địa phương loại này cảm tình sẽ cổ quái ở bọn họ chỗ nào lại chỉ có thể nói đoàn dự tuyệt tình lúc này chu thiên nghe được vương ngữ yên làm đoàn dự đoàn người cùng bọn họ tách ra chu thiên không tiếng động cười gợ một chút hắn chỉ là không thích đoàn dự truy mỹ nữ cái kia hèn nhắc tướng liền tính hắn cuối cùng thành công còn phải dựa mộ dung phục tuyệt tình loại này tình yêu đến tới thái cổ quái đến nỗi thật không thật kia chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình thể hội chu thiên thuận miệm làm vương ngữ yên đem đoàn dự đuổi đi. trừ bỏ xem không được một người nam nhân đơn giản là mỹ nữ giống cái chó mặt sệ chính yếu một chút hắn cảm thấy làm nữ nhân này rời đi giang hồ hảo một chút đương nhiên nguyên nhân vô hắn ai làm hắn nhìn cái nguyên lành toàn vương ngự yên tuy nói không có tính toán ở nàng hỗn loạn cảm tình c h u n g chặn ngang một chân đem nàng lộng t ậ thủ cũng không nghĩ nhìn đến nàng lấy dính quá nhiều giang hồ ân đoán vương ngự yên đối đoàn dự hiện tại thập phần phản cảm thậm chí đối mộ dung phục cảm tình cũng ở b i ế n hóa nguyên nhân liền ở chu thiên ám chỉ mộ dung phục cũng không biết điểm này bởi vì hắn đôi vương ngự yên coi như thành một cái thân thích một cái có thể lợi dụng thân thích không, có cảm tình liền không có quan tâm. hắn điểm phía dưới liền về phía trước đi đến nhìn vương ngự yên đã rời đi da mặt nguyên bản so g a châu còn dày hơn đoàn dự lại như thế nào cũng không hào đ u ổ i theo đi bị vương ngự yên trao uống lại làm cho mọi người làm hắn không cần đi theo hắn ngây người một trận mới mang theo chính mình thủ hạ hướng trong núi đi đến n à y vừa đi đó là nửa tháng thời gian chu thiên x a x a treo ở bọn họ phía sau tiến vào trong núi bằng vào lăng ba vi bộ căn bản không ai biết hắn ở theo dõi liền tới rồi một cái vờn quanh ở cây tùng trong rừng sơn gian mưa cao ở ngôi cao phía trước trên đất bằng có bàn đá gây đá trên đá bãi một ván tàng khởi mà bàn đá s a ngồi một cái đầu tắc hoa dâm gầy ốm lão nhân t r u n g quanh đứng một đám người nhìn đến mộ dung phục đám người đã đến cũng là h ê ê a ý bảo chờ đoàn dự một hàng cũng tới rồi ngôi cao nhìn đầy mặt x ư ơ n g lạnh vương ngự yên hàn muốn nói lại thôi đành phải đi đến một bên gốc xa xa theo ở phía sau chu thiên một mình một người đi lên ngôi cao khi một cái câm điếc đệ tử tiến lên ý bảo qua đi chờ chu thiên đi qua đi ở kiếm hồ gặp qua chu thiên đoàn dự âm chuyển tình mà đi lên trước kêu lên nguyên lai là chu công tử ngươi không phải ở kiếm hồ sao như thế nào lại đi bộ đến nơi này ngươi cũng nghe nói nơi này có chân lung ván cờ sao chu thiên ôm quyền cười nói đoạn công tử cũng có hạ khắp nơi hạt chuyện ta đi nhìn một cái kia ván cờ là gì ngoạn ý nhi? đáng giá mọi người đều tới xem náo nhiệt chu thiên nói xong liền đi tới bàn đá phía trước liếc mắt một cái quét tới ván cờ cùng lang hoàn phúc địa giống nhau như lúc hắn lắc đầu cười một chút nói bất quá chính là một ván cờ tàn vị tiên sinh này chính là biện thông tiên sinh đi ta có phải hay không có thể đánh cờ một ván ở bàn đá biên lão nhân chính là biện thông tiên sinh tô tinh hà nhìn đến một đám người đã tới rồi hắn gật gật đầu ý bảo một chút chu thiên nắm lên quân cờ liền nhìn như tùy ý ngầm đi xuống tô tinh hà nghiên cứu này c ụ c cờ cũng ba mươi năm hơn hắn tiện tay lạc tử liền dính đi lên chu thiên ngón tay không ngừng điểm ra từng miếng quân cờ tô tinh hà cùng hai người bọn họ cơ hồ không có suy xét mà không ngừng đem quân cờ rơi xuống bất quá mười tức thời gian quân cờ cơ hồ chiếm cứ toàn bộ bàn cờ chung quanh h i ể u cờ người đã xem đến hoa cả mắt chu thiên nhìn trung gian duy nhất dư lại một cái sống mắt tùy tay đền i thượng lần này người chung quanh đều là một trận k i n h hô tô tinh hà cũng là sửng sốt trước nay chơi cờ đi sống không đi chết chu thiên c ư nhiên cho hắn tới cái tự k ỳ hắn liếc mắt một cái chu thiên lại phát hiện đối phương lao thần khắp nơi căn bản không thèm để ý hắn nhanh chóng đem chu thiên điền chết quân cờ nhặt rất n h ì lên hắn mặt một chút trở c hai người lại bắt đầu thúc đẩy vắng cờ chỉ chốc lát chu thiên quân cờ dần dần chiếm cư ưu thế thẳng đến tô tinh hà thở dài một tiếng ném ra quân cờ nói ta tua tiểu tiên sinh thỉnh đến nơi này tới biện thông tiên sinh ba mươi năm trước sửa tên công niết lão nhân nay một mở miệng mộ rung mắt kép thần biến đổi một chút nhìn chu thiên đoàn dự lại ở đâu túi đầu nhìn ván cờ nghiên cứu đầu không ngừng điểm một chút lại bừng tỉnh bộ dáng đã nhập thần ở đây c h u n g còn có một người nhìn chằm chằm chu thiên xem hẳn là nói nàng ở nhìn chằm chằm chu thiên sau lưng lăng vân kiếm xem tại đây thanh trường kiếm phần đ ô i xuyên một cây kiếm t u ệ đó là chu thiên vì hảo đùa bỡn đi lên nhân tiện có thể che giấu hắn lục mạch thần kiếm v i lực vương ngữ yên thân thể run nhẹ nhẹ đáng tiếc lúc này không ai xem nàng nàng một đôi mắt gắt gao nhìn kia vàng nhà sắc kiếm t u ệ nàng từ trong lòng ngực lấy ra kia một cái sợi tơ nhìn nhìn một ít rách nát ký ức liền bắt đầu xuất hiện ở nàng trong óc vương ngữ yên muốn nỗ lực hồi tưởng chu thiên lại đi theo tô tinh hà đi đến một đống không có cửa vậy mời vào đi chu thiên điểm phía dưới bàn tay vừa lật liền chụp ở nhà gỗ trên tường vô thanh vô tức một trường ra tay tô tinh hà cũng là kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m hắn đã có thể ở tô tinh hà tính toán g ò hỏi là lúc tường gỗ phần phật một chút vỡ vụn rơi xuống đầy đất một người cao cửa động liền xuất hiện ở hắn trước mắt h ả o thủ đoạn tiểu tiên h sinh thình tô tinh hà ý bảo nói chu thiên gật đầu đi vào phòng t ố i tử nhìn hạ nhà ở c h u n g không ai mà phía trước lại là một đồ tường gỗ hắn đi lên trước lại là một trường huy động đem tường gỗ hủy diệt liền đi vào người đã đến rồi chu thiên đi vào nhà ở giữa không trung liền truyền đến một tiếng trầm thấp nói âm chu thiên ngẩng đầu nhìn một chút một cái văn s ĩ trang điểm nam tử đ ộ i chiều ở xà nhà phía trên nhìn hắn chu thiên ôm quyền nói tại hạ chu thiên mới vừa ở bên ngoài thắng biện thông tiên sinh một ván chân lung v á n cờ hắn làm ta tiến bảo chẳng lẽ là tiền bối có việc văn sĩ nhìn kỹ chu thiên muốn nói xoáy hắn vẫn là có bảy tam phần một phen trường kiếm bối ở bối thượng cũng coi như anh khí bất phàm văn sĩ gật gật đầu nói ta chính là tiêu giao phái trưởng môn vô nhai tử cũng là tô tinh hà sư phó hiện tại muốn nhận ngươi vì đệ tử chuyển cho ngươi tiêu giao tuyệt học ngươi có bằng lòng hay không? Bài sư, chương u t h lúc năm h chặn l mươi hai sử bắn đinh xuân thu vô nhai tử nhàn nhật nói nhưng bọn họ không có phá ta vắng cờ ta cũng sẽ không vi phạm ta lời hứa hơn nữa ta thời gian đã không đủ một khi đã như vậy ta thả trước chuyển cho ngươi tiêu dao một mạch nội lực lại nói này vô nhai tử khi nói chuyện thân thể cấp toàn trợt lóe rơi xuống chu thiên đỉnh đầu tốc độ có thể nói kinh thế hai tục bất quá chu thiên kỳ thật có thể tránh đi hắn bất quá là thuận thế mà làm làm vô nhai t ử đầu đỉnh ở đỉnh đầu hắn、vâng. vô nhai tử một cổ vượt qua chu thiên gấp đôi nội lực ầm ầm nhảy vào ngay sau đó liền chuẩn bị loại bỏ chu thiên trong cơ thể nội khí chu thiên trong cơ thể bắc minh thần công cơ hồ chính là ở trong chớp mắt vật khởi vô nhai tử phát ra nội lực một chút đã bị cắn ướt cảm nhận được bắc minh thần công lực cắn ướt vô nhai tử cả kinh liền đại hỉ nói bắc minh thần công hảo hảo ngươi cùng ta quả nhiên có d ta một tiếng trầm vang cường đại nội lực sẽ âm hiệu u chỗ khoảng cách khai hai mạch nhâm đốc nháy mắt mạnh mẽ giải khai nội lực ngay từ đầu tiến hành chu thiên vận chuyển phía trước gáp lực một chút liền không còn sót lại chút gì chu thiên đến thiên long nay cũng coi như đến là hắn lớn nhất tính kê chi nhất ở thần điêu ý thiên thế giới khổ tu hắn đều không có lung tung đi hấp thu người khác nội lực đó là bởi vì muốn dung hợp nội lực yêu cầu thời gian hơn nữa trong đó pha tạp thuộc tính sẽ ảnh hưởng nội lực tinh t h u ầ n độ năm đó hấp thu cản quang hào cùng các q u a n đội hắn hấp thu nhưng thật ra t h ự c mau hoàn toàn chuyển hóa trở thành chính mình nội lực lại ở sắp rời đi thần điêu thế giới mới hoàn thành hiện tại được đến vô nhai t ử tinh thuần bắc minh chân khí hắn có thể trực tiếp hấp thu trở thành lực lượng của chính mình về sau chỉ cần khống chế không cần hấp thu quá nhiều hắn chuyển hóa lên cũng dễ dàng đến nhiều vô nhai từ bảy mươi năm trợ khí hơn nữa chu thiên ba mươi năm tu vi lúc này mới phá tan hai mạch nấm h đốc nội lực xoay tròn hai vòng chu thiên đã nhảy trở thành nhất đẳng nhất cao thủ tuy rằng so ra kém những cái đó siêu cấp cao thủ hiện tại hắn lại không hề lo lắng tới một cái cao thủ hắn đều không thể đối phó nấm nỗi vô nhai tử đem nội lực toàn bộ chuyền ra rốt cuộc chút nào nội lực toàn vô khi từ giữa không trung nga xuống chu thiên thuận tay đem hắn tiếp được phóng tới ven tường ngồi xuống vô nhai tử đã đầy đầu đầu bạc mặt như k h ô thủ nhưng hắn cặp kia v ẫ n đục đôi mắt lại tràn ngập ý mừng mà nói ngươi sẽ bắc minh tần công hẳn là đi lang hoàn phúc nhậm đi như vậy cũng hảo không cần cho ngươi đi tìm người ngươi nếu không muốn sửa sư môn vậy giúp ta giết chết tiêu g i a o phái nghịch đồ đinh xuân thu xem như ta này một thân nội lực làm thù lao đi nhìn hấp hối vô nhai tử chu thiên gật đầu đáp ứng nói s á t tinh tú lao quái cái này ta có thể đáp ứng ta sẽ mau chóng giết chết hắn hoàn thành ngươi yêu cầu vô nhai tử từ trong lòng ngực móc ra một quần trục thuận tay đem tay trái ngón cái thượng một cái thất sắc chiếc nhẫn đưa cho chu thiên nói quần trục là ta đã từng thê tử từ bức họa nguyên bản tính toán cho ngươi đi tìm nàng học tập vóc ô n g hiện tại xem ra không cần chiếc nhẫn là tiêu dao phái trưởng môn tín vật ngươi có thể truyền cho, chuyển cho. vô nhai tử nói còn chưa dứt lời một hơi không có chu thiên cầm quyển trục mở ra vừa thấy mặt trên lại là một trường cùng vương ngựa yên giống nhau như lúc mặt hắn lắc lắc đầu thu hồi quyển t r ụ lúc này mới nhìn về phía tiêu g i a o phái thất bảo chiếc nhẫn thất bảo chiếc nhẫn bảy màu đá quý chu thiên cầm chiếc nhẫn nói thầm một tiếng liền từ sau l ư n g rút ra l a n g vân kiếm chiếc nhẫn nhan sắc phân bố hoàn toàn y theo thất sắc đá quý nhan sắc c h í n h tự chu thiên suy tư một chút ngón tay giữa hoàn nhắm ngay đá quý nhìn lại đột nhiên hắn ánh mắt vừa động liền chặt chẽ nhìn thẳng c h i ế nhẫn vách trong nhẹ nhàng chuyển động chiếc đây là lữ thuần dương tu đạo thần công công thành liền có thể đoạt thiên địa tạo hóa sẽ rách hư không mà đ ă n g tiên nho nhỏ chiếc nhẫn nội khắc họa có mấy trăm cái chữ nhỏ hơn nữa cần thiết lấy bảy m à u đá quý ảnh ngược mới có thể nhìn đến mặt trên chữ viết tuy rằng mặt trên không có nhắn lại là ai nhớ kỹ này đó bất quá dựa theo chu thiên tính toán chỉ có tiêu giao phái sáng lập giả tiêu giao tử mới có như vậy năng lực thất bảo chiếc nhẫn trung ký lục bẩm sinh công cùng thiên trường địa c ử u trường xuân bất lão công tu luyện phương thức chu thiên cũng coi như xác định hắn suy tính hắn quả nhiên không tính sai tiêu giao phái cùng toàn chân giáo này hai cái đều nói cùng lữ động tân có quan hệ môn phá toàn chân giáo cảng không cần phải nói là đạo môn một cái khổng lồ đ ạ o thống hai người võ học cơ sở đều đến từ chính lữ đ ộ n t ầ n thoạt nhìn bọn họ nhưng thật ra chân chính người một nhà chu thiên thu hồi nhận đối vô nhai t ử hành lễ tuy rằng hắn sẽ không b á i mỗ một người vi sư nhưng là làm một cái đã chết người ứng có tôn trọng hay là nên có hắn một trưởng chụp trên mặt đất chỉ một trưởng liền đánh ra sáu thước nhiều khoan hai thước bao sâu hố động đem vô nhai t ử thi thể để vào bên trong chu thiên vùi lấp hảo liền xoay người mà đi mới ra đến nhà gỗ cửa phòng tô tinh h ả liền chào đón chu thiên lắc lắc đầu nói hắn đã đi bất quá ta không có đáp ứng hắn bái hắn làm thầy chờ ta giết chết đinh xuân thu các ngươi liền có thể tự tại tiêu dao ha ha ha ha một trận trung khí mười phần tiếng cười bỗng nhiên từ ngôi cao ngoại chuyển tới ngay sau đó một đạo bóng trắng vọt đến chu thiên cùng tô tinh hà mấy trượng ngoại lớn tiếng cười nói là ai nói muốn giết ta à. người tới một đầu tuyết trắng tóc dài mày kiếm mặt chữ điển màu trắng dâu dài có vẻ phiêu giật tiêu sái ân chính hắn lợi nói ra hỏa này đó là đinh xuân thu chu thiên còn ở đánh giá này tinh tú lão khoái từ ngoài bịa rừng khua chiêng gõ trống mà vọt một đám người tin bảo những người này trừ bỏ chiêng trống còn có kỳ cờ áp một đám hòa thượng cùng giang hồ võ giả chạy tới. cầm đầu một khi nói chuyện đinh xuân thu tay ngăn liền như thuận tay huy động giống nhau nhưng tô tinh hà nhìn đến vội vàng một trường đánh ra kêu lên đinh xuân thu ngươi này phán môn thí sư đồ đệ tư n h i ê n còn dám hạ độc đinh xuân thu ha ha cười đang muốn t r e o chọc một chút tô tinh h à đột nhiên hắn nhìn đến chu thiên trong tay cầm một cây hốn lượn tay đem thiết quản nhắm ngay hắn ngón tay vừa đậu bang nặng nề g h tiếng súng vang vọng sân gian chu thiên tay vừa thu lại kia đem thực thu thập vài thứ em mờ năm trăm liền treo ở trên eo lúc này mới cười lạnh nói ta đáp ứng quá vô nhai t ử bằng mau tốc độ xử lý người ta đây liền sẽ không có chút nào do dự càng sẽ không cho ngươi chút nào cơ hội t r ư ớ c g năm mươi ba lẫn nhau kích thích chu thiên hiện tại công lực thậm chí lượt thắng với đinh xuân thu võng là cường không ít nhưng hắng làm, làm này đ hắn nhưng không tinh thần cùng hắn tỉ thí võ công võ công lại hảo một thương lược đảo đây là chỉ loại trạng thái này võ công không có đột phá tiên cấp gặp được vũ khí nóng chết sống lâu thiếu chu thiên thật sâu minh bạch điểm này đối phó đinh xuân thu người như vậy có thương không cần hắn mới ngốc xoa đây là cái gì ám khí mộ dung phục kinh ngạc hỏi vương ngữ yên vương ngữ yên lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết ở đây mọi người đều là một trận ngốc ngạc mà nhìn đầu đã bị nổ nát chậm rãi đảo hướng mặt đất đ i n h xuân thu thi thể chu thiên một thương xử lý đinh xuân thu trong nháy mắt trong tay hắn kia đem cổ q u i ám khí liền ở mọi người trong lúc này đây đến thiên long thế giới hắn chủ yếu mục đích một là đoạt hư trúc cơ duyên nhị là đi thiên sơn linh thiếu cung tìm thiên t r ư ờ n g địa cựu trường xuân bất lao công thiên sơn đồng mỗ sẽ bị ba mươi sáu đảo bảy mươi hai trong đ ộ n g ô lão đại bắt đi khẳng định trên người không có bí kíp mà linh thiếu cung cái kia núi giả hạ võ công bí động hẳn là có cửa này công pháp ở hắn hiện tại không có tính toán đi lạc dương tham dự vạn yêu đại hội cũng không có tính toán đi cái gì tây hạ vương cung lý thu thủy cùng vũ hành vân cung lý thu thủy cùng vũ hành vân c n g lý thu thủy cùng vũ hành vân cung lý thu thủy cùng không nghị tham dự nhiều chuyện như vậy lộng tới chỗ tốt liền về nhà hắn cái kia m Hắn lúc i Tinh hà nhìn thi thể hỏi. lại hồi chiến, lại Thiên chơi người người Đinh người ề đều n nhìn Hắn nguyên bản rằng nào đoán như bắn Xuân trận xứng đã được đem đây chết. cho ác Chu chết chục Hà thể Thu, cho Tô một một một là làm gặp vậy mấy ra, l dự sợ vừa sở. ở này ở đây người đã so chu thiên tiến nhà gỗ khi nhiều mấy lần đinh xuân thu tinh tú phái một đoàn đệ tử nguyên bản nên được đến vô nhai t ử truyền công hư trúc cùng thiếu lâm tự một đám hòa thượng cộng thêm tô tinh hà một đám đ ồ đ ệ t ô tinh hà khi nói chuyện một đạo màu đỏ đậm bóng người từ rừng cây phía trên quần lược mà đến hắn xoay người rơi xuống đại gia mới thấy rõ người này là cái thập phần anh tuấn phiên tăng xem bộ dáng năm mươi suốt đầu nhưng hai mắt sắc bén nhìn quét hiện trường hiện ra một cổ khí phách Gì? phiên tăng nhìn đến v ô đầu đình xuân thu thi thể hơi hiện n g o à i ý muốn một chút hắn liền ôm quyền đối với tô tinh hà nói lâu nghe biện thông tiên sinh đại danh hôm nay nhìn thấy tam sinh hữu hạnh b u ộ tọa thổ phiên quốc sư c ê u ma trí Đặt tới x e mộ m t chút chân kia dung, hắn hắn dung phục ôm cử nói tại hạ cô tô mộ dung phục nghe nói đại sư cùng gia phụ có cũ một thân võ công đã gần đến tạo hóa không biết đại sư cùng vị nào tiên sinh so sánh với ai mạnh ai yếu phải biết rằng vị tiên sinh này nhất chiêu đánh gục tinh tú lão quái đinh xuân thu nhưng xem như lợi hại vô cùng giờ phút này tinh tú phái đám kia đệ tử đang ở chậm rãi lui nhập rừng rậm ở tiến vào rừng rậm sau phía trước đối nơi này người hô quát nam tử giống luôn nói chạy mau à lao tiên đã thăng tiên ta chờ còn phải khổ tu mấy chục năm mới có thể lại lần nữa xưng bá võ lâm đầy đất tù và c h i ề n c h ố n g kỳ cờ rơi xuống tinh tú phái đệ tử phần phật một chút hướng sơn ngoại chạy như điên mà đi cứu ma trí quay đầu lại nhìn thoáng qua liền nhìn về phía mộ dung phục ý bảo chu tiên hắn ánh mắt chớp động một chút liền lắc đầu nói ta chính là người xuất g a luôn luôn không mừng cùng người tranh đấu vị công tử này có thể nhất chiêu diện sắt danh động ta chỉ là tới xem náo nhiệt không náo nhiệt xem cũng liền đành phải đi rồi đông đông một trận thùng thùng thanh bay nhanh tiếp cận ngay sau đó một cái đầy mặt vết s ẹ o đầu chọc thiếu trả về quẻ chân nam tử sử một đôi thiết phải xuất hiện đang chuẩn bị rời đi kêu ma trí âm âm cười hắn liếc mắt mộ dung phục lúc sau nhanh chóng nhìn về phía người tới liền lớn tiếng nói đương kim thiên hạ chính là các ngươi người trẻ tuổi nghe nói kiều phong một người độc tranh tài t r ă m cao thủ còn có thể toàn thân mà lui mộ dung công tử vật đổi sao rời phòng trường thiên hạ cũng là ít có người lịch hơn nữa vị công tử này có thể nhất chiêu tễ sát đinh xuân thu ta tưởng liền tính là các phái trưởng môn tới rồi cũng sẽ không tự đoạ mặt mũi cùng chư vị độc thủ trong thiên hạ có thể cùng các ngươi t r a n h phong người đã ít ỏi không có mấy ta tưởng chính là những cái đó danh mãn giang hồ h u n g nhân cũng không tư cách khiêu khích các ngươi mộ dung phục nhìn đến sự q u ỏ e người một chút mà chính là trượng hứa giống như theo gió phiêu động liền biết người đến là ai hắn một lòng muốn đoạt được thiên hạ kia sẽ khắp nơi trêu chọc đối thủ hắn ha ha c ư ờ i theo tiếng nói đại luân minh vương nhưng tính khách khí khiêm tốn hiện giờ ai chẳng biết ngươi hỏa diễm đao bá đạo vô cùng liền tính là thiên long chùa một trận chiến cuối cùng chỉ có thể thiêu lục mạch thần kiếm kinh để tránh núi nhọn ta tưởng có minh vương ở cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám tiến lên hai người đều tưởng đem đối phương đẩy ra đi hăng hái nhưng bọn họ trên mặt tươi cười quả thực liền cùng liêu việc nhà một cái tính tình chu thiên ở một bên khó được nghe nhìn đến sử quải người cũng nghĩ đến ra đó là đoàn dự thân cha đoàn duyệt khánh đã được đến bảy mươi năm bắc minh c h â n khí chu thiên lại thí gian này vô nhai tử cũng chỉ là này cấp thấp võ hiệp vị diện cao cấp võ giả tiêu chuẩn tu vi nếu là một cái thể chất cực cường nhân tu luyện bảy mươi năm kia ít nhất đều là siêu cấp thậm chí siêu việt vị diện này cấp ở chu thiên vẫn luôn hoài nghi t i ể u phong chính là như vậy v õ giả nếu không hơn ba mươi tuổi hắn kia có thể cùng hấp thu hơn hai trăm năm nội lực hư trúc chống trọi đương nhiên mỗi cái thế giới còn có các loại đan dược linh tài có thể gia tăng tu vi t i ể u phong t ừ nhỏ bị thiếu lâm cao tăng mang đại một viên đại hoàn đàn cho hắn ăn cũng có khả năng bất quá kia cũng chỉ có cao cấp v õ giả sáu mươi năm công lực xa xo ra kém hư trúc cùng đoàn dự hai cái khai quải thành cao thủ v õ giả mỗi cái vị diện ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một cái hoặc là mấy cái nịch thiên cấp thể chất v õ giả chu thiên kỳ thật cũng là theo ngọc linh lung không ngừng tăng lên hắn thể chất hắn tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh nhưng như vậy tốc độ đều so ra kém mấy tháng liền có được hai trăm năm trở lên nội lực còn không có bao lớn tác dụng phụ đoàn dự h ư c h ú c trừ phi hắn khổ tu vài thập niên thời gian chu thiên không nhiều như vậy thời gian làm t ừ n g b ư ớ c mà khổ tu võ giả mấy chục năm mấy trăm năm khổ tu mới có thể nhập trường sinh cảnh giới này cũng làm vô số tu luyện giả chủ động lựa chọn tu tiên cùng tu thần hai loại muốn nhẹ nhàng đến nhiều phương thức nhưng cho dù là tu tiên cùng tu thần tu thành tiên thần cũng bất quá một phần bạn thậm chí càng thấp càng nhiều người phát triển phương hướng liền triều càng thêm đơn giản khoa học kỹ thuật cùng gen tiến này ngược lại phụ trợ ra v õ tu một mạch khó khăn có bao nhiêu đại lúc này đây hấp thu v ô nhai từ nội lực chu thiên chiến lược bạo tăng gấp mười lần không ngừng nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không chủ động t r e o chọc thị phi có lẽ muốn giết cưu ma trí mộ dung phục đều không tính sự tình gì cùng lắm thì một thương giải quyết bọn họ chu thiên tiến vào h ảo tưởng vị diện chỉ cầu chỗ tốt ý tưởng lại liền phải đánh vỡ chính yếu một chút hắn lại không phải người xuyên việt cùng nhiệm vụ giả tự tại hắn có tự tại ý tưởng t r ư ớ c g năm mươi tư vương ngữ yên chú ý nghe được c ưu ma trí cùng mộ dung phục lẫn nhau bắt đầu muốn kích thích này ngồi cao thượng l o ạ i cục chu thiên nghiêng người đối tô tinh hà nói đinh xuân thu đã chết ngươi cùng đệ tử của ngươi nhóm cũng có thể an tâm tiêu g i a o một mạch nếu muốn t r ọ n g trấn nếu là lại chuyên chú với bên nói kết cục chính là biến mất không thấy vô nhai tử tiền bối thi thể ta đã vùi lấp hiện tại ta tính toán rời đi các ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt đi tô tinh hà bị đinh xuân thu bức cho hơn ba mươi năm giả cầm vợ đít thậm chí đem đệ tử bức ra mua phái lúc này đinh xuân thu đã chết chu thiên lại không muốn tiếp quản tiêu dao phái hắn ai thắn một tiếng chỉ có thể gật đầu chu thiên tính to vẫn luôn nghiên cứu chân lung ván cờ đoàn dự vội vàng đi tới hỏi chu công tử ngươi lần này tính toán đi chỗ nào khắp nơi du sơn n g o à n thủy ta tính toán đi phía bắc nhìn xem đoạn công tử đâu chu thiên đáp đoàn dự liếc mắt một cái hai mắt nhìn chằm chằm vào chu thiên xem vương ngự yên thật sâu thở dài một chút đã bị người giáp mặt mắng lăn hắn ra mặt lại hậu cũng vô pháp tiếp tục đi theo vương ngự yên hắn lắc lắc đầu nói ta tính toán về nhà nhiều hy vọng có thể giống chu công tử như vậy tiêu dao tự tại đáng tiếc gia phụ không đồng ý gia mẫu cũng không tha như thế chúc chu công tử thuận buồm xuôi gió chu thiên ôm quyền lập tức đi nhanh xuống núi đối những người khác căn bản không thèm nhìn vương ngự yên bỗng nhiên đối mộ dung phục nói biểu ca không phải muốn tìm ai chu rơi xuống sao chúng ta đi lạc dương phương hướng nhìn xem đi mộ dung phục n g o ạ i ý muốn nhìn vương ngự yên hắn này biểu bội luôn luôn ít có chính mình quyết định sự tình gì đối hắn nhưng tính đến là nói gì ngay nấy hiện tại cư nhiên nhớ tới nhà hắn nha đầu đích sắc kỳ quái mộ dung phục nhìn hạ vương ngự yên lại phát hiện ánh mắt của nàng theo chính b ư ớ c nhanh xuống núi chu thiên mà đi mộ dung phục nhìn đến vương ngự yên như thế trong lòng không giận phát hỉ hắn phía trước nhìn đến chu thiên một thương kết quả đình xuân thu trong lòng liền có nhiều phiên tính toán như thế quỷ dị người kia không thể mượn sức liền tốt nhất giết chết nếu không hắn cũng không có khả năng đi chọn c ứ u ma trí chẳng qua c ứ u ma trí hành tẩu giang hồ nhiều năm mộ dung phục về điểm này siết cũng nhẹ nhàng bị phá giải hiện tại hắn phát hiện vương ngữ yên nhìn chằm chằm chu thiên bóng dáng trong ánh mắt cư nhiên có một tia ai h o á n mộ dung phục trong lòng liền âm thầm tính toán hắn gật đầu liền nói biểu mọi lời nói cực kỳ chúng ta liền đi lạc dương nhìn xem đi quay đầu lại mộ dung phục liền ôm quyền đối ở đây người nói viện thông tiên sinh minh vương còn mộ dung phục mang theo ra thần nhanh trong xuống núi liền tính là tiểu tiểu thư vương n g ự yên cũng là bước nhanh mà đi bọn họ trước sau treo ở chu thiên vài chục trượng sau hướng sơn ngoại đi đến ở ngôi cao thượng cưu ma trí ánh mắt tối tăm một chút bắn ra liền lược lên c â y lâm đoàn duyên khánh ngó mắt đ o à n dự hắn cũng không nói nhiều thiết trượng một chút liền đảo lược mà đi trong nháy mắt này trên núi liền dư lại bằng hẳn dự thư trúc tô tinh hà đáng người lẫn nhau gian lại là một hồi cá o biệt tô tinh hà đem bị đinh xuân thu áp giải tới môn trung đệ tử giải huyện sau liền bắt đầu an bài môn trung việc chu thiên cũng đã đi vào dưới chân núi chấn nhỏ một cái tiểu、điếm. ngồi xuống muốn một bầu rượu một chút đồ nhắm rượu còn không có khai ăn mộ dung phục một đám người liền đi theo tiến b à o cũng tùy ý muốn chút rượu và thức ăn liền ngồi xuống nói chuyện phiếm vương ngự yên ánh mắt hơn phân nửa thời gian đều đặt ở chu thiên trên người trên người mang theo hồng hậu ra quét theo dòi hắn sớm tại nửa đường liền cảm thấy không thích hợp hắn đ ổ ly rượu một ngụ m u ố n g sạch thuận tiện n g ó hạ vương ngự yên ở nhìn đến vương ngự yên cái loại này hơi mang ai toán ánh mắt khi không cấm kiếp sợ vương ngự yên trong ánh mắt trừ bỏ ai toán còn có một chén lính rượu hắm cẩn thận hồi ức một ch tuy rằng thời gian hấp tấp hắn lại như cũ làm từng bước làm cũng không sơ hở cho nên này không biết võ công vương ngự yên hẳn là vô pháp khôi phục ngay lúc đó ký ức chu thiên n g à n tính o ạ n tính lại không t í n h đến ở vương ngự yên bừng tỉnh tay loạn với tay khi kéo xuống một cây kiếm thuệ bằng vào nàng kinh người sức quan sát cùng suy đoán năng lực nàng đã phát hiện không thích hợp nàng nỗ lực mà muốn nhớ lại hết thảy bất quá lại không cách nào hồi ức đến tắm rửa kia một màn bất quá nàng lại ở trong hồi ức nhìn đến một khuôn mặt một chương khắc họa ở trong đầu không ngừng trở nên rõ ràng mặt gương mặt kia vừa xuất hiện liền thời khắc ở trong lòng nàng từ sớm đến tối thậm chí trong ngộng đều sẽ xuất hiện đương nàng nhìn đến chu thiên mặc khi nàng trong trí nhớ lại xuất hiện một màn đó chính là nàng ở hồ nước trung q u ố c thủy khi chu thiên liền ở nàng trước người hết thệ toàn bộ bị chu thiên nhìn đến cảm giác bắt đầu không ngừng hiện lên ở trong lòng nàng đặc biệt là chu thiên bối thượng bảo kiếm kiếm tuệ lệnh vương ngự yên xác định trong ngộng nam tử chính là chu thiên cái kia làm nàng chỉ cần nhắm mắt lại liền sẽ xuất hiện bóng người thậm chí làm nàng trừ bỏ cảm thấy ngượng ngùng còn sẽ lâm vào mê với người nữ nhân này tâm nguyên bản liền khó có thể cân nhắc chu thiên cố tình ở vương ngự yên trong lòng thiết hạ đổi u đi đoàn dự làm lơ mộ dung phục tiềm thức đương vương ngự yên cảm giác chính mình trong sạch hẳn là đã bị chu thiên nhìn đến nàng tâm lại ở hỗn độn chung đối chu thiên sinh ra một loại chú ý một loại gấp không chờ nổi chú ý đương một cái chưa lập gia đình thiếu nữ nằm mơ đều sẽ mơ thấy một người nam nhân tồn tại đây là phiền thoái mà nàng nhắm mắt lại là có thể nghĩ đến chu thiên đây là phiền t o á i chung phiền thoái cái gọi là trong động sở hiện lòng có sở tư mà tự nhiên mà ảnh hưởng đến người tư duy lúc này vương n g yên đó là như thế vê đút vê đút vê đút chấm hổ cạn sụ chu thiên mặt không ngừng xuất hiện ở nàng trong đầu tạo thành nàng trừ bỏ chú ý chu thiên liền cái gì đều mặc kệ thậm chí nàng có các loại kỳ ba ý tưởng chu thiên cho rằng chính mình tính không lộ chút sơ hở lại không ngờ cẩn thận mấy cũng có sai sót chín âm n h ế p hồn thuật đích xác bá đạo nhưng t i ê n như cũng là sơ cấp thế giới suy đoán ra tinh thần lực công pháp trong đó như cũ có rất nhiều người sáng tạo đều không rõ ràng lắm di chứng vương ngự yên xuất hiện chính là trong đó một loại ngay từ đầu vẫn là chu thiên mặt hiện tại cả người không ngừng xoay quanh ở vương n g yên trong óc vứt đi không được dây dựa không ngừng mắt hắn tính qua thời gian ít nhất còn có hơn p h â n nửa tháng mới là vạn tiên đại hội hắn chạy đến thiên sơn lại yêu cầu hai mươi ngày qua chỉ cần thừa dịp vu hành vấn không ở hắn liền có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh ở tiểu điếm muốn cái phòng chu thiên bắt đầu cân nhắc chính mình công pháp âm dương chân khí cực kỳ cường đại cái loại này ra tay vô thanh vô tức bùng nổ lại cực kỳ lực lượng cường đại thường thường làm người gian này chưa chuẩn bị hơn nữa bắc minh thần công bắt lấy người liền có thể hấp thu nội lực hiệu quả càng là âm độc tàn nhẫn hắn k i n h công lăng ba vi bộ đã sửa đến ở trung đẳng võ đạo thế giới đều là đứng đầu tốc độ kỳ mau còn có thể phụ trợ tu luyện kiểu âm bạch cốt trào không có chiêu số hắn chỉ có thể bằng vào tốc độ ra tay mà khoai kiếm cùng độc cô kiểu kiếm trừ bỏ nhìn thấu cùng dùng sức kỹ xảo trong đó như cũng là không có chiêu số kiếm quyết thượng trọng kiếm kỹ xảo hắn cũng sẽ bất quá không có muốn huyền thiết trọng kiếm lại là hắn một cái sơ hở hắn b một một hồi lâu cần gì để ý dương quá ý tưởng bởi vì không có trải qua quá đâu ra hoán hận liền như vân san lời nói hắn căn bản không thể so để ý ảo tưởng vị diện phát triển t r ư ơ n g năm mươi lăm bắt cóc trở về đông đông chính nghỉ ngơi nghiên cứu kế tiếp phát triển chu thiên cửa phòng lại bị gó vàng ở bên thai hắn lại vang lên hồng hậu ki là cái kia vương ngự yên gõ cửa đâu này hơn phân nửa hôm qua tìm chủ nhân chẳng lẽ là tưởng cùng mỹ nạ nữ chủ nhân giống nhau cùng chủ nhân ở bên nhau sao hồng hậu phụ trách theo dõi chu thiên là đi đến nơi nào máy theo dõi liền còn đâu chỗ nào này cũng coi như là một loại an toàn thi thố bất quá vương ngự yên này t i ể u khiếp khiếp cô nương hơn phân nửa đ ê m đến đây chu thiên nhưng thật ra có chút ngoài ý m u ố n hồng hậu còn không hiểu tình yêu nam nữ bất quá lại nhìn đến quá chu thiên cùng mỹ nạ sự tình nàng cho rằng này xinh đẹp nữ nhân nửa đem tìm chủ nhân khẳng định chính là tới teo to chu thiên không có để ý tới hồng hậu lung tung suy đo vương ngự yên lại hai mắt hôn loạn đứng ở chỗ nào ở chu thiên trụ hạ khi mộ dung phục đám người toàn ở xuống dưới bất quá lại ở một cái khác tiểu viện vương ngự yên c ư nhiên canh giờ này lại đây tìm hắn xem ra đích sắc có cái gì quan trọng việc ngươi là vương ngự yên vương cô nương đi không biết này nửa đêm đến đây vì sao nay trai đơn gái trước nửa đêm đã vỡ nếu là bị người đã biết nhưng không tốt chu thiên nhìn vương ngự yên nói vương ngự yên đột nhiên khỏe mắt t r ở xuống một chuôi nước mắt cũng mặc kệ chu thiên đứng ở cửa trực tiếp đi vào hăn phòng nàng xoay người nhìn chằm chằm chu thiên hỏi ngày đó ở hồ nước ngươi có phải hay không n h ì ta chu thiên ngạc nhiên nhìn về phía vương Ngữ yên. này vương ngự yên từ trong lòng ngực lấy ra cái kia vàng nhạt sợi tơ đi đến bên cạnh b à n chỗ nào chu thiên thuận tay phóng lăng vân kiếm nàng cầm sợi tơ một so liền run giọng nói quả nhiên là ngươi ta không biết vì cái gì sẽ quên mất kia đoạn ký ức nhưng ta hiện tại ban ngày đêm tối đầu chung đều là ngươi t h â n ảnh loại cảm giác này làm ta đều phải đ ế n rồi ngươi biết không ta hiện tại trừ bỏ ngươi ai đều không nghĩ nếu là ngươi rời đi ta tưởng ta sẽ tự sát chín âm nhiếp hồn thuật thật lớn di chứng chu thiên âm thầm kinh ngạc một chút hắn đối vương ngự yên hẳn là không có hảo cảm cũng không có ác cảm nhưng bởi vì hắn xuất hiện nhìn đối phương tạo thành vấn đề này, hắn cũng không l i ê n tính là ở địa cầu vị diện nhìn nhân gia cô nương trong sạch cũng nên xin lỗi t h ú n g chi hôm nay long thế giới vừa lúc là đại tống triều cái kia nhất hủ bại phong kiến thời đại vương ngữ yên lúc ấy bị hắn nhìn đến thiếu chút nữa một n g ụ m đàm s á tử t chu thiên mới có thể thi triển c h í n âm nhiếp hồn thuật thay đổi ký ức không nghĩ tới ký ức cho nàng sửa chữa lại tạo thành lớn hơn nữa vấn đề vương n g ữ yên trừ bỏ chu thiên ai cũng không nghĩ nếu là chu thiên đột nhiên biến mất không thấy nàng thật đúng là khả năng tự sát xong việc chu thiên không có khả năng dựa theo địa cầu vị diện như vậy tùy ý xin lỗi giải quyết hắn đổ ly trà đưa cho vương n g ữ yên trầm giọng nói đích xác ta đã từng ở hồ nước gặp qua ngươi bất quá vì lo lắng ngươi luẩn quẩn trong lòng ta lau sạch ngươi kêu đoạn ký ức chỉ là không thể tưởng được ngươi kêu đoạn ký ức chỉ là không thể hướng ngươi xin lỗi xin lỗi vương ngự yên nước mắt nhát xuyến xuyến mà rơi xuống nàng run giọng nói xin lỗi có thể đổi về ta thành vậy sao ngươi biết nữ tử trong sạch có bao nhiêu quan trọng ngươi như vậy ta còn không bằng chết hảo một chút vậy ngươi ý tứ là cái gì chu thiên ánh mắt chớp động hỏi nữ tử trinh tiết nặng nhất ngươi nhìn thân thể của ta ta đã vô pháp tái giá người khác cho nên ta hy vọng ngươi có thể nên thú ta vương n ữ yên nhìn c h ầ m c h ầ m chu thiên nói cưới ngươi không được chu thiên vội vàng lắc đầu nói vì cái gì vương n ữ yên sắc mặt đại biến hỏi chu thiên lại lần nữa lắc đầu nói bởi vì ngươi cũng không phải thích ta hơn nữa chúng ta căn bản không có nhiều ít hiểu biết ngươi gả cho ta sẽ hối hận vương ngữ yên cùng mỹ nạ cái loại này đặc công bất đồng mỹ nạ thừa nhận lực cùng đối hiện thực hiểu biết đều rất nhiều quyết định nàng liền sẽ không thay đổi vương ngữ yên bất quá chim hoàng y ế n cưới ném ở đâu đ ặ t ở thiên long thế giới không an toàn mang về hiện thực không đáng tin nàng như vậy kiểu kiểu nữ hắn lại không thích hầu hạ chiều cố đương lao bà thật sự không thích hợp vương ngữ yên gục đầu xuống nỉ nó nói ngươi không cần ta ta cũng vô pháp gả cho người khác ta đây vẫn là đã c h ế t hảo vương ngữ yên ngữ khí bi thiết vô cùng chu thiên chán một trận phát t r ư n g ở đồng vị thể trung vân san xem đến một trận vượt mực vô số cường giả đối đãi loại chuyện này rất đơn giản trước lộng thượng thủ lại nghiên cứ không được ném rất chính là chu thiên lại có chính mình một tia điểm mấu chốt hắn cũng không tưởng lầm người cả đời v â n san nhìn một chút nàng ánh mắt cũng rối rắm h à o một trận nàng lẩm bẩm tự nói vài câu mới nói nói chu thiên ngươi lo lắng cùng nàng sinh ra nam nữ c h i gian giao thoa thực bình thường bởi vì ngươi còn không có làm lơ thế tục tâm thái nhưng là nữ tử này có bẩm sinh ưu thế nàng chỉ số thông minh tuy rằng không phải đứng đầu nhưng nàng đối võ học h i ể u được cùng t r i n h thám năng lực cực kỳ người tiên nếu là chờ gen dược tề ra tới lại cho nàng t i n bảo lấy nàng đặc thủ tính ngươi có thể cho nàng vì ngươi suy đoán một ít không thể lung tung đầu tư công pháp như vậy nàng sẽ không bởi vì nhìn không tới n g ư ơ i mà tâm sinh tự ý ngươi cũng không cần lo lắng cùng nàng có quan hệ mà dối dắm cái gì chính yếu một chút nàng một khi tiến vào đồng vị thể nàng liền sẽ không phản bội ngươi này cũng coi như đến một hòn đá trúng mấy con chim sự tình chu thiên tư duy nhanh chóng c h u y ể n âm hỏi ý của ngươi là bắt cóc vương ngự yên làm nàng giúp ta làm việc cũng coi như là đi dù sao ngươi đối nàng người chung quanh đều làm lơ nàng người chung quanh cũng chỉ là lợi dụng cùng tham nàng sắc đẹp ngươi cần gì phải để ý bọn họ cảm thụ vân sán đáp chu thiên ánh mắt từ một trận hỗn loạn nhanh chóng chuyển biến rõ ràng nói thực ra hắn tại đây đại tống triều đích sắc làm phong kiến vương ngự yên trong sạch không ở nếu là làm nàng tiếp xúc một ít cái khác thế giới tin tức nói không chừng liền sẽ làm nàng minh bạch càng nhiều sự tình có lẽ cuối cùng liền không như vậy rồi dám đến nỗi tương lai nên như thế nào giải quyết hắn tạm thời cũng sẽ không đi suy xét như vậy lâu dài vương ngự yên tuyệt vọng đã chậm d ã i đứng lên vẻ mặt tử khí vờn quanh hai mắt vô thần chu thiên thầm kêu thời đại này nữ tử đối trong sạch coi trọng hắn vội và nói ta nói chính là không có cảm tình ta sẽ không cưới ngươi nếu là ngươi luận ý có thể đi theo ta một ít nhật ử nếu là về sau ngươi cảm thấy còn thị phi ta không cả ta đây liền cưới người làm vợ như thế nào vương ngữ yên ngốc ngốc nhìn chu thiên đầu điểm điểm đâu vừa nói nói ta nguyện ý không có người ta đã sống không nổi nữa chu thiên tiến lên nắm vương ngữ yên tay nhỏ nói nhắm mắt lại cảm ứ n g ta tồn tại vương ngữ yên bị chu thiên nắm tay nhỏ cả người r u lên mặt nàng mang thẹn thùng đỏ hừng trải rộng bất quá nàng lại nghe lời nói mà nhắm mắt lại đi cảm thụ bên người chu thiên cho nàng mang đi ấm áp cùng kiên định mở tỏ mắt chu thiên thanh â m lại chuyển đến vương ngữ yên đôi mắt mở nguyên bản vừa rồi hai người là ở khách điếm phòng lúc này nàng lại phát hiện tiến vào một cái kỳ quái còn không có cửa phòng địa phương á chương đột nhiên v năm g ngồi ở trên sofa vân san. nguyên bản nàng cho rằng ữ Yên trên nhìn đến Vân San, bản n cho h ở sofa c í mươi sau vân san thổ lộ đây là vân san ta cái này địa phương phụ trách hết thẻ người về sau ngươi nghe nàng lời nói là được chu thiên mang theo khẩn trương vương ngữ yên đi đến vân san bên người ngồi xuống nói vân san tỉ tỉ kêu ta ngữ yên là được ngữ yên không biết chu thiên ca ca có tỉ tỉ nếu bằng không nhất định sẽ trước tìm tỉ tỉ thương nghị một phen vương ngữ yên khẩn trương mà nói vân san vươn tay dắt lấy vương ngữ yên một con tay nhỏ hòa thanh nói tới rồi nơi này chính là người một nhà ngươi cần gì như thế ngươi chu thiên ca ca sự t ì n h vô đa yêu cầu suy xét sự t ì n h cũng rất nhiều rất nhiều sự t ì n h chúng ta này đó nữ nhân có thể giúp đỡ liền nhiều giúp giúp hắn chờ hạ ta mang ngươi đi sinh hoạt không gian nơi nào hoàn cảnh không tồi nga vân san c ư nhiên không có nói rõ nàng cũng không phải chu thiên nữ nhân cái này làm cho chu thiên ngoại ý muốn một chút bất quá hắn trong lòng mừng thầm liền nhìn về phía vân san đang tiếp vân san làm bộ không có việc gì người nắm vương ngữ yên liền hướng chính diện vách tường đi đến theo nàng bước chân vách t một cái giống như thế ngoại đảo nguyên tiểu trang viên liền xuất hiện ở đại gia trước mắt có sơn có thủy có hoa cỏ cây cối tiểu trang viên tu đến xa hoa lộng lấy đỉnh đài lầu các cái gì cần có đều có chu thiên cũng đi theo muốn đi đi bộ một vòng vân san lại quay đầu lại mắt trợn trắng nói ngươi vẫn là đi vội nhiệm vụ của ngươi đi đến lúc đó ta đem nơi này thiết chí một chút có thể cùng ngươi thời gian đồng bộ đến lúc đó n g ư ơ i yên mội mội cũng có thể ở quan sát khẩu nhìn ngươi vân san biểu tình một chút trở nên sinh động cùng vũ mị chu thiên không cấm lại xem đến thất thần bất quá lúc này đây vân san cũng không có thu liễm hẳn là có vương ngự yên ở đây duyên cớ nàng đi trở về chu thiên bên người đưa lỗ thai thấp giọng nói nhớ kỹ nơi này nữ nhân ta là lớn nhất ai cũng không được cấp đi ta vị trí nói đến đã thực minh bạch chu thiên đang muốn bắt lấy vân san tay vân san trong mắt lại mang theo một tia khẩn trương cùng rồi dám tuy rằng tùy ý chu thiên bắt lấy lòng bàn tay nàng lại thấp giọng nói ta tạm thời vô pháp trở thành ngươi nữ nhân trừ phi có một ngày ngươi có thể trọng tố ta chấn thân ta hiện tại bất quá là năng lượng thể nhớ kỹ không được cấp bất luận kẻ nào nói chuyện này biết sao chu thiên tuy rằng không lớn minh bạch vân san nói nhưng hắn vẫn là sẽ không dò hỏi vân san nên cùng hắn nói cái gì thời điểm tuyệt đối sẽ nói hiện tại xem ra vân san đối hắn h ả o cảm cũng thâm hậu thậm chí nguyện ý trở thành hắn nữ nhân chẳng qua thân thể duyên cớ nàng vô pháp trở thành hắn thê tử mà thôi đến nỗi hết thệ là vì cái gì chu thiên không cần đi miệt mài theo đuổi bất quá vân san lại biết đương nàng lựa chọn chu thiên thời điểm chu thiên còn không có cùng mỹ nạ ở bên nhau nàng chỉ là làm lơ chính mình nam nhân có bao nhiêu nữ nhân nàng thân phận thật sự làm nàng cũng sẽ không phản đối chính mình nam nhân tìm nữ nhân vân san biểu lộ chính mình lựa chọn chọn ch hắn ban đầu là lúc sẽ không đối v â n san sinh ra ý tưởng khác nguyên nhân chính là nàng qua mỹ theo tiếp xúc số lần cùng thời gian càng lâu vân san đối hắn thỉnh thoảng trợ giúp làm hắn dần dần phát hiện nàng cũng không phải cao lãnh mà là lo lắng hắn lâm vào sắc đẹp bên trong hắn ái mộ vân san lại không dám biểu đạn cuối cùng còn phải nữ hài há mồm thuyết minh bất quá này hết thảy nước chạy thành sông là lúc chu thiên cùng vân san cũng liền tùy ý nhiều nhìn đến chu thiên cùng vân san tình trạng ý thiếp mà nói chuyện vương ngự yên lại trong lòng không co chua x ó t mà là hâm mộ nàng còn không biết này đồng vị thể cường đại tiến vào nơi này hết thầy toàn sẽ lấy chu thiên là chủ linh h chu thiên kỳ thật cũng có chút mơ hồ vân san cho thấy cõi lòng đương nhiên là chuyện tốt chẳng sợ hắn yêu cầu chờ đợi vì nàng đắp nặng chân thân nhưng hắn lại không cần ở đồng vị thể chung c â u n ệ vân san đã đem chính mình xác nhận thành chu thiên người nàng nhanh chóng tiến vào thân phận nhẹ nhàng vì chu thiên sửa sang lại cổ áo ôn lu nói ngươi đi đi ta sẽ cùng n g ư yên mội mội giảng giải nơi này hết thảy sau khi trở về ta lại cùng ngươi nói điểm sự tình chu thiên nhẹ nhàng ôm ôm vân san vân san dán ở nàng bả vai trên mặt cũng là mặt mang mịt cười nếu là không có vương ngự yên ở nàng không biết bao lâu mới có thể như vậy cùng chu thiên ôm nhau ở bên nhau ta đi chu thiên gật đầu nói một tiếng một lần nữa trở lại thiên long thế giới phòng bên trong nguyên bản vương ngự yên đến đây hắn vì tị hiểm mở ra môn hiện tại hắn thuận tay đóng lại tắt đèn ngồi xuống bắt đầu tu luyện qua một trận tiểu viện đi tới một bóng người hắn gắt gao nhìn chằm chằm chu thiên phòng nghe xong một trận l ầ m bẩm biểu mội phòng không hay nơi này cũng không động tĩnh nàng đi đâu nhi xem nàng đối này chu thiên ánh mắt chú ý như vậy lại ta còn tưởng rằng nàng trở về tìm chu thiên đâu không ở chỗ này sẽ đi chỗ nào nguyên lai、like、bóng người là mộ dung phục hắn buổi tối tính toán đi vương ngự yên chỗ nào dò hỏi một ít giang hồ bí văn tới rồi ch hắn đi đến chu thiên nơi này lại không nghe được đ ộ n g t ĩ n h lúc này mới có lời này mộ dung phục không thể tưởng được vương ngự yên đã không còn nữa thiên long thế giới chu thiên là tính toán lộng một cái miễn phí nghiên cứu công pháp người vân san lại có khác tính toán dù sao hôm nay long đối võ học phân tích mạnh nhất mỹ nữ đã không còn thuộc về thiên long thế giới ngày hôm sau sáng sớm mộ dung phục liền trực tiếp tới cửa cầu kiến chu thiên đêm qua tìm kiếm một trận hắn an bài người giám thị chu thiên nơi này lại phát hiện nơi này đích sắc không hề độc tính cho nên hắn liền tính toán tự mình tới điều tra một chút vào nhà sau mộ dung phục liếc mắt một cái đảo qua không có nhiều ít đồ vật phòng hổ cản sụ xác nhận vương ngự yên đích x á c không ở nơi này hắn đánh cái ha ha liền cười hỏi chu công tử ở chân lung vắn cờ đại gia phong thái ngay sau đó có diệt người gặp người ghét tinh tú l a o q u á i đinh xuân thu không biết n g ư ờ i kia đánh chết đinh xuân thu gậy gộc nhưng nổi danh chu thiên sửng sốt gia hỏa này tới làm gì hắn cũng rõ ràng dù sao vương ngự yên đã tùy hắn đi rồi hắn cũng không nghĩ phản ứng cái khác sự tình chỉ chỉ trên b à n chu thiên liền cười nói cái này kêu vô địch que cởi lửa thông môn phải rét vũ khí tại hạ cũng luôn luôn rất ít sử dụng trừ phi đại gian đại ác hoặc là đối hoa hạ tộc có uy hiểu tờ dị tộc ta sẽ không vận dụng nó này m năm trăm ở chỗ này chỉ có thể kêu que h ờ i lửa chu thiên này tùy ý vừa nói lại là mộ rung mắt kép c h u n g t ố i t ă m một chút đối hoa hạ có uy hiểu tờ dị tộc năm đó ngũ hồ loạn hoa chi nhất tiên bi đó là một trong số đó làm tiên bi đại yến hoàng tộc hậu duệ hắn còn ở phú c quốc chu thiên nói như vậy ý tứ thực minh sắc mà tỏ vẻ cây súng này là bảo hộ hoa hạ bảo v ậ t mộ dung phục đánh mấy cái thức lời ngược lại nói chuyện tào lao một chút giang hồ tin đồn thú vị cuối cùng mới đứng dậy ôm người đ nếu là nhìn thấy thỉnh đưa tin một tiếng hôm nay cùng chu công tử trò chuyện với nhau thật vui chờ mong còn có gặp gỡ ngày chu thiên làm bộ kinh ngạc nói nga vương cô nương không thấy kiệt nhưng thật ra đại sự mộ d u n g công tử thỉnh vội đi ta chuẩn bị đến phương b ắ c một hàng nếu là nhìn thấy vương cô nương ta chắc chắn mang tin cho ngươi n a mơ m chu thiên âm thầm ở trong lòng bỏ thêm một câu liền tính hắn không tính toán cưới vương ngự yên cũng sẽ không làm nàng đi theo người như vậy càng không cần phải nói làm nàng đi theo đường ca kết hôn hiện tại vương ngự yên tới rồi trạm cấp cứu nội chẳng sợ đương giúp đỡ cũng coi như so bình thường hôn thiên long hào rất nhiều chứ năm mươi bảy nửa đường cứu đến vu hành vân mộ dung phục rời đi chu thiên thân bối lăng vân kiếm eo hông m năm trăm linh địa cầu vị diện người nhìn đến tuyệt đối cảm giác cổ quái cùng biến y ế u thời đại này lại không ai cảm thấy có gì bất đồng chu thiên mua con khoái mã một đường chạy như điên quá lạc dương liền hướng trường an phương hướng mà đi dùng ngựa chạy như điên chu thiên không để ý tới thiên long thế giới biến hóa bao lớn hắn ban ngày lên đường buổi tối liền đêm tốc hoang dã một ngày này khoảng cách trường an còn có mấy trăm dặm hắn ở một chỗ rừng cây nhỏ biên dâng lên l ử a trại ở trong rừng cây đánh mấy chục chỉ điệu rút mao đi nội tạng liền ở rừng cây biên l o t xuyến cùng ngay xác Hắn ăn que nướng uống que ư r một n g cái cái khiếp khiếp tiếng hơi ô n g có không thể nghe thấy tiếng vang ở rừng cây nhỏ trung chuyển đến chu thiên đối diện tự tài tiểu hồ lô bố mít kỳ hắn vung trong tay hồ lô trầm giọng nói trong rừng cây bằng hữu xuất hiện đi đừng làm cho ta b ứ c ngươi ra tới theo một trận nhánh cây dầm thanh một người thân bối đơn đao trung niên võ giả nhảy nhảy ra hắn lúc này trên vai có một cái bao tải hắn trên giới nhìn mắt ngồi ở đống lửa bên loát xuyến chu thiên liền lạnh giọng nói đều là giang hồ bằng hữu thỉnh m ộ t đường chu thiên nhìn về phía nam tử ra hỏa này ngũ quan đoan chính ánh mắt lại cực kỳ âm t h i ế u hắn liếc mắt nam tử phía sau bao tải nói trên đường quy củ nhìn thấy phân một nửa lao huynh đánh đêm thực ta mặc kệ đồ vật giao một nửa ra tới rời đi chính là ta nơi này còn có trên dưới một trăm hai b ạ c vụn cùng ngàn lượng ngân phiếu vô pháp phân đồ vật chu thiên lỗ thai vừa động nghe được bao tải chung nhàn nhạt tiếng hít thở hắn lại nhìn mắt này nam tử liền đứng dậy rút ra lăng vân kiếm nói vương bao tải lăn nếu không tối nay nơi này chính là ngươi trôn thấy chỗ trung nhiên nam tử kia sẽ thúc thủ đuông chính mình con n g ồ i hắn hư lạnh một tiếng đem bao tải ném tới trên mặt đất rút ra bối thượng đơn đào chỉ phía xa chu thiên nói có bản lĩnh liền đoạt qua đi đúng không chu thiên quỵ dị cười chân giẫm lăng ba vi bộ trợt lóe phụ cận k i a nam tử trong tay đơn đao nhóng lên cất bước huy đao cấp tốc bổ ra ở ánh lửa hạ này đao lục quang thoáng hiện một k i a canh tưởi liền chuyển ra tới chu thiên tay một di trường kiếm nhất chiêu phá đao thức dọc theo đối thủ sống dao hiện lên lấy vượt qua đối thủ mấy lần tốc độ nhất kiếm liền cờ l ệ c mở đối phương đơn đao thuận tay quay c u ầ n mũi kiếm liền đâm vào đối thủ hiết hầu đ ộ c c ô kiếm u k i y lực không phải hoa lệ mà là phát sau mà đến trước tia sẽ chơi ra đủ loại kỳ ba tư thế giết địch là khoái kiếm cùng đọc cô cự kiếm y chính trọng ki chu thiên rút ra trường kiếm thuận tay cắm đến vỏ kiếm bên trong thấp giọng nói vài câu đối thủ lúc này hết hầu đã đâm thủng liền tính xương cổ cũng bị trực tiếp đâm thủng nhưng hắn còn có sinh mệnh hắn nâng lên ngón tay chu thiên trong miệng phun huyết m ạ t h run giọng nói hảo cường kiếm ô lão đại phục kiếm thần ở ngươi trước mặt tính cái gì giọng nói rơi xuống này ô lão đại đôi mắt chừng mắt ngửa mặt lên trời ngã xuống một phen phiếm lục quang đơn đao mang theo t a n h tưởi ngã xuống trên mặt đất chu thiên nghe được người này tên họ cười khổ một chút một chân đem kia đem đơn đao đá đến đống lửa chung lúc này mới cởi bỏ vài ở vải bố túi nội một cái mười ba mười bốn tuổi chắt xong đuôi ngựa xinh đẹp tiểu cô nương c u ộ n tròn ở trong đó chu thiên đem nàng ôm ra phóng tới trên cỏ nhìn kỹ xem nữ hải bị điểm trụ huyện đạo hắn thuận tay giải trừ nữ hải huyện đạo đi đến ô lão đại trước người sờ soạn một trận l ộ n tới mấy cái chai lọ vại bình còn có bạc vụ ngân n phiếu thu hồi chờ đối phương dần dần tỉnh táo lại hắn liền nói huyện đạo đã cho ngươi giải trừ đã hừng đ ồ n g ta đưa ngươi đến phía trước c h ấ n nhỏ cho ngươi điểm tiền bạc chính ngươi về nhà đi nay nữ hải là ai chu thiên sẽ không biết kia đương nhiên là không có khả năng ô lão đại tự báo ra môn chu thiên liền đã biết đây là thiên sơn đồng Mộ cái kia tu luyện bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công bởi vì cướp có cái đầu chỉ có một m bốn năm cao cường nữ võ giả lúc này vu hành vân nội lực tán nhập toàn thân t r a m hải yêu cầu một lần nữa tụ tập nội lực mới có thể khôi phục đ ỉ n h chu thiên ngoại ý muốn ở nửa đường cứu nàng nhưng là lại không tính toán cùng nàng đến cái gì tây hạ vương cung đi chơi chơi h ắ n tính toán đổi tới linh thiếu cung trực tiếp phục chế võ công liền đi đến nơi hắn vì sao không muốn đáp thượng vu hành vân sau đó lộng tới linh tứ c u n g tôn chủ chi vị lại nói đó là hắn không nhiều như vậy nhàn hạ trì hoãn bất quá này vu hành vân trong cơ thể có tiếp cận chín mươi năm nội lực nếu là toàn bộ h ú t dứt nhưng thật ra không tồi sự tình bất quá này hết thể yêu cầu đối phương cùng hắn là địch mới có thể vừa rồi hắn không có lấy bắc minh thần công ra tay hút rất ố lão đại nội lực đó là hắn mới dung hợp vô nhai tử nội lực không lâu bạo tăng lực lượng yêu cầu quen thuộc hắn n u ố t quá nhiều loang lộ nội lực sẽ làm hắn rút ra càng nhiều thời gian đi dung hợp vu hành vân cùng lý thu thủy võ công cùng bắc minh thần công cùng ra một mạch tu luyện phương thức bất đồng nhưng là dung hợp được lại cực kỳ dễ dàng cho nên hư c h ú c được đến các nàng nội lực mới có thể dễ dàng nắm giữ trụ chu thiên không phải hư c h ú c cũng không phải ngây ngốc ngọc lang đương nhiên phát triển ra tới kết quả liền sẽ bất đồng có hắn ở nói vu hành vân cùng lý thu thủy cơ hồ không thể nào đại chiến đến ngươi chết ta sống nông nỗi hắn cần gì phải chỉ h o ã n thời gian vu hành vân tỉnh lại liền thấy cái xoái ca nhìn chăm chăm nàng nói chuyện nàng bị ô lao đại bắt được vẫn luôn giả cầm vợ điếc để tránh miễn đối phương nghe ra thanh âm hiện tại một thoát vây chu thiên liền nói cho nàng đã an toàn Nàng nhìn n u ố xuống t h ầ u u x y ê n t h đại, lại nhìn hạ vân thanh nàng n cả k liền khàn khàn nói, ô chiêu nhâm k ô n ngươi. hành g được Vũ v n thanh â như trầm thấp việt g i n g liền c u n g địa cầu vị diện một cái diện mạo đáng yêu nói chuyện cũng là cái này hương vị chu đại mình tinh một cái dạng cho nên chu thiên nghe cũng không thấy kỳ quái hắn dẫn theo ô lao đại chân một phen ném vào rừng tây nói ngươi quan tâm này có ích lợi gì ta đ ố n g l ử a thượng lương xuyến ăn no nghỉ ngơi ngày mai chính ngươi về nhà vu hành vân gục đầu xuống đi đến đống lựa bên nàng cầm lấy một chuỗi cắn một ngụm ánh mắt vui vẻ liền x o ạ c lênh mồm lênh miệng tốc gập lên chu thiên lấy ra một cái túi nước ném cho v u hành vân hắn đã biết đối phương là ai cũng biết đối phương vì sao bị chảo hắn liền hỏi cũng không hỏi liền khoanh chân ngồi ở đống lửa bên uống rượu loát xuyến ăn đến tự tại lấy cực ăn no bảy tám phần v u hành vân uống lên mấy n g ụ m nước liền nói ngươi tên là gì ngươi đã cứu ta một mạng nếu có cơ hội ta chắc chắn toàn lực để báo thi ân không cầu báo chúng ta người trong nhớ k ỹ điểm này tiểu cô đ ư ơ n g ngươi an tâm đó là tại hạ du đặng giang hồ nói không chừng ngày đó liền tan thành mấy khói ngươi liền tính tưởng báo ân cũng không cơ hội chu thiên như lau lau đ i ệ học những cái đó đại hiệp nói lung tung nói